chương một là thừa tướng t r ư ớ c khó xử cô chương không một là thừa tướng t r ư ớ c khó xử cô đây là nơi nào địch tân vừa tỉnh dậy liền phát hiện thân ở xa lạ trong phòng xưa cũ trăng nhã xem xét liền bất phạm gian phòng bên trong thuốc lá vân bít m ề m g ấ m hoa tấm đệm ra thú thảm đỏ trụ chu cửa sổ khắp nơi b ư n g hiển cao quý đại vương canh giờ đã đến nên vào chiều ngay tại địch tân xứng sở thời khắc ngoài cửa một thanh nhầm văng lên tiếp lấy mấy cái tú mỹ cung nữ lệ cửa l ư l o t cho địch tân thay quần áo t à xuyên qua rồi đứng tại trước gương đồng nhìn xem khuôn mặt xa lạ địch tân không còn gì để nói không phải liền là xem phong thần diễn nghĩa thời điểm mắng hai câu trụ vương đế tân sao đảo mắt liền xuyên qua các loại trong gương đồng người không phải là trụ vương a ta sẽ không xuyên qua thành trụ vương đi địch tân lập tức vạn phần hoảng sợ trụ vương kết cục thế nhưng là vô cùng thảm đại vương đám đại thần đã ở cựu gian điện chúc mừng đã lâu người phục vụ ở một bên cung thân thúc g i ụ đại vương cựu gian điện khổ cực tự mình thật thành trụ vương đinh bởi vì túc chủ mắng đế tân phát động linh hồn trao đổi cơ chế hệ thống đã xem túc chủ cùng hồng hoang đại thương nhân hoàng đế tân linh hồn trao đổi hoan nên túc chủ đi vào phong thần thế giới hệ thống ngào nó tới, nó tới, có thể n trong t a vang i l ê hay ệ t h ố không đổi lại ta nguyện ý cho đế tân xin lỗi như vậy cho đế tân xin lỗi có phải hay không cũng có thể phát động linh hồn trao đổi cơ chế địch tân cũng không muốn lên phong thần bảng là thiên hỷ tinh phải biết trụ vương đế tân hạ tràng cũng không tốt kết cục so minh hoàng sùng trinh còn thảm súng chinh chỉ là từ treo đông nam nhánh tối thiểu rơi vào cái toàn thây trụ vương đế tân thế nhưng là từ nướng trích tinh lâu hải q u ố c không còn cuối cùng một tia chân linh lên phong thần bảng bị khương tử nha phong làm thiên hỷ tinh thật có lỗi túc chủ hệ thống tạm thời không cách nào đưa ngươi cùng đế tân tiến hành linh hồn trao đổi túc chủ vẫn là tiếp nhận hiện thực đi hệ thống thanh em ngọt ngào lại tại địch tân trong thai vang lên nhưng địch tân tuyệt không cảm giác ngọt ngào kia tốt ta hệ thống trước cho ta tân thủ gói quả lớn đi đã linh hồn đã trói chặt địch tân đành phải đã đến nơi này thì ăn chi túc chủ cần chức ứng đối tiếp xuống chiều hội chiều hội qua đi hệ thống sẽ căn cứ t ú c chủ biểu hiện cấp cho gói quả lớn hệ thống thanh n â m vang lên lần nữa thúc a địch tân rất bất đắc dĩ người khác đều là đi lên liền phát tân thủ gói quả lớn đến tự mình nơi này lại muốn nhìn biểu hiện trong lòng đầy bụng tức giận muốn tìm cái người phát tiết một cái thúc vào chiều địch tân lúc đầu muốn nói thúc cái gì thúc nhưng nghĩ tới mình bây giờ là vương phải có vương giả phong phạm liền chừng người phục vụ một cái người phục vụ lưng không đến thấp hơn được rồi đợi đến trên triều đình tái phát tiết đi chỉ chốc lát địch tân ngay tại người phục vụ chỉ dẫn xuống tới đến cựu gian điện địch tân đi vào vương tọa ngồi xuống nhìn đứng ở phía dưới đám người mấy cái quen thuộc đều là phong thần bên trong thương triều đại thần có việc khởi bẩm vô sự bái triều người phục vụ bắt đầu theo quá trình đầu hàng kêu gọi bây giờ ta đã thành chủ vương kia a phi cái gì chủ vương là nhân hoàng đế tân đã ta cùng đế tân thay đổi linh hồn vậy ta chính là đế tân chính là đại thương nhân hoàng Chủ vương cái gì vĩnh viễn không có khả năng thiên đạo lục thánh mơ tưởng lừa ta địch tân liền để đế tân đi làm đi dù sao cũng đổi không trở lại hy vọng đế tân có thể thiện đãi người bên kia đại thần bên trong rất nhiều người đều lên tấu nhưng phần lớn đều là dâu d ì a sự tình đế tân địch tân đã thừa nhận tự mình là đế tân chắc hẳn đế tân cũng thừa nhận tự mình là đế tân nhìn một vòng phát hiện thái sư văn trọng không tại suy nghĩ hẳn là tại bắc hải c h ấ n áp bảy mươi hai đường chư hầu phản loạn bắc hải tình huống như thế nào đế tân là không tệ lãnh tụ nhưng mà đuổi theo cổ nhân hoàng t r i n h lệch rất xa đăng cơ bảy năm một mực r a sai lầm lớn dẫn đến dân tâm đoán hận sôi trào bắc hải bảy mươi hai đường chư hầu đã khởi binh tạo phản chỉ kém lấy tây bá hầu cầm đầu tứ đại bá hầu dẫn đầu tạo phản đại vương bắc hải bảy mươi hai đường chư hầu tạo phản đã có một năm thái sư tiến về c h ấ n áp lại không có chút nào công lấy được phải chăng muốn tăng binh ép so sánh làm tiến lên một bước đem bác hải thực tế tình huống chi tiết báo cáo bắc hải bảy mươi hai đường chư hầu cũng không rất mạnh chỉ là trong đó sen lẫn tu t i ê n giả thái sư văn trọng mặc dù cũng là tu t i ê n giả nhưng tu vi không cao đối mặt quân địch tu t i ê n giả cũng s o n g quyền nan địch tứ thủ chiều hội sau lại nói đi cho cô lại tinh tế suy nghĩ một phen đế tân gia hiệu tỷ can lui ra nghe sưng không tại chiều ca tốt nhất không phải vậy bị nghe sưng cầm roi đánh sẽ không tốt văn trọng thế nhưng là phụ chính đại thần hai t r i ề u lao thần cầm trong tay đánh vừng r ồ i trên đánh huân quân phía dưới đánh gian thần đi qua bảy năm đế tân không ít bị đánh đại vương tiếp qua nửa tháng chính là tháng ba mười lăm chính là nữ hoa nương nương đạn sinh này g còn xin đại vương rút ra thời gian tiến về nữ hoa miếu dân hương tế bái đúng lúc này thừa tướng thương dung tiến lên một bước khuyên can ha ha ta đang lo không có địa phương phát tiếp đây ngươi thương dung liền xuất hiện phải biết phong thần chính là từ thương dung khuyên đế tân tế bái nữ hoa bắt đầu tại thương dung khuyên cản dưới đế tân tiến về triều ca thành bên ngoài nữ hoa miếu tế bái bên trong phương tây chuẩn để thánh nhân cái bẫy viết xuống một bài dâm thơ từ đó dẫn tới nữ hoa giận dữ về sau điều động hiên viên mộ phần ba yêu họa loạn đại thương phong thần chính thức mở ra đế tân khổ cực kết cục cũng là bởi vậy bắt đầu bất quá đế tân hiện tại có thời gian chuẩn bị nửa tháng sau mới là nữ hoa sinh nhật trong thời gian này mình có thể làm rất nhiều chuyện t h ư ơ n g thừa tướng cô vì sao muốn tế bái nữ hoa nương nương đế tân đ è ép trong lòng khí nhường thương dung t r ư ớ c rảo biện một cái lúc đầu hắn là chuẩn bị trực tiếp hô nữ hoa nhưng cân nhắc mình bây giờ không có chút nào tu vi vẫn là đem nương, nương hai chữ tăng thêm đại vương nữ hoa nương, nương chính là nhân tộc thánh mẫu đoàn đất tạo ra con người mới có nhân tộc ta luyện thạch bổ thiên tài có nhân tộc ta sinh tồn chi địa lại phù hộ nhân tộc thiên thu vạn đại ta không thể quên nữ hoa nương nương tạo ra con người tri ân cùng bổ thiên tri đại vương nên tế bái nữ hoa nương nương thương dung nói đến lẽ thẳng khí hùng trong lời nói tràn ngập tự hào thế nhưng là cô không dám gật bừa đế tân trận mắt nhìn thì đại vương cho thần cái lý do thương dung đôi cứng cô chính là nhân hoàng vị cùng thánh nhân cũng chính là cùng nữ hoa nương nương ngang hàng nếu là ngang hàng cô vì sao muốn tế bái nữ o a nương nương lại nhìn đại thương hiện tại phương nam thủy thay phương bắc nạn hạn hán còn có bảy mươi hai đường chư hầu t ạ phản nữ h o a n ư ơ n g nương phù hộ ở đâu đế tân cơn giận dữ không ngừng đại vương như thế đại nghịch bất đạo lời nói chính là đối thánh mẫu nương nương bất kính đại vương thân là nhân hoàng lại bất kính thánh mẫu đã là không nên đại vương nên lập tức hướng thánh mẫu nương nương b ồ i tội cầu thỉnh thông cảm cũng hạ chiếu tội mình dẹp an thiên hạ thần dân c h i tâm thương dung còn chưa từ bỏ ý định còn tại dạo biện thử hỏi thừa tướng từ xưa đến nay vị tiêu nhân hoàng tế bái qua nữ h o a n ư ơ n g nương chiếu thừa tướng lời nói tứ tổ tam hoàng ngũ đế cùng cô trước đó cho nên nhân hoàng đều chưa từng tế bái qua nữ o à n ư ơ n g nương bọn hắn cũng bất kính nữ o à n g nương, nương n dẹp an thiên đại vương ngươi cái này đây không phải khó xử lão thần sao thương dung sắc mặt tím lại tức dẫn đến không nhẹ cô làm khó dễ ngươi không phải thừa tướng trước khó xử cô sao đế tân khí còn không có phát sao có thể tùy tiện bông thà thương dung chương hai dạy khỏi công xiềng chương không hai dạy khỏi công xiềng mà lại thừa tướng n g ư ơ i thân là đại thương thừa tướng không nghĩ đại thương bách tính khó khăn không để ý tới đại thương chính vụ lại cả ngày nghĩ đến như thế nào tế bái tiên thần ngươi xứng đáng đại thương xứng đáng đại thương con dân sao đế tân mở miệng giận mắng đại vương lễ nhạc về thần quản tế tự cũng là lễ nhạc một trong thần làm ra cũng đ ề u thỏa thương dung tiếp tục rào biện hắn hành động là vì đại thương vì đại thương con dân không cảm thấy có gì không ổn h ả o h ả o tốt kia cô hỏi ngươi hiện nay ta đại thương con dân sinh hoạt trình độ thường ngày thu hoạch lại là bao nhiêu các nơi có nào sự tình cần xử lý Nào cần lập tức xử lý, nào có thể phóng tức có lập lý, lý. thể xử xử sau đại ế nếu đến, thế Tân chút Thương một ta thu thập không ngươi Dung nói không nên như nào ngươi. khách khí, hai cái lời là xem ba đ vương thần không phải quá rõ ràng thương dung có chút bị khuất ta cả ngày tại triều ca đây biết rõ dân gian cụ thể tình huống các nơi lại không báo lên ta đây biết rõ có chuyện gì cần triều đình xử lý ngươi không rõ ràng vậy ngươi cái này thừa tướng là làm ăn gì có phải hay không muốn c h ờ cô đến nói cho ngươi đế tân phá mạ cái này thương dung ỷ là phụ chính đại thành hai triệu lao thần có chút tự cho là đúng cần hào hào gõ một phen cô xem ngươi cái này thừa tướng không cần làm nữa cáo lao về nhà được đế tân tức dẫn đến phát dung không phải khí thư ơ n g d u n g là khí nhân tộc nhỏ yếu thánh nhân tùy tiện thi địa pháp liền để thân là đại thương thừa tướng thương d u n g trong nháy mắt cải biến tư tưởng thật là đáng sợ hắn muốn mượn này tỉnh táo trên triệu đình người đại vương xin thứ tội thừa tướng hiệu mệnh đại thương mấy chục năm không có công lao cũng cũng có khổ lao thỉnh đại vương nể tình thừa tướng là đại thương vất vả mấy chục năm phát thượng bỏ qua cho thừa tướng lần này đi a tướng tỷ can tiến lên là thương dung cầu xin tha thứ thỉnh đại vương bỏ qua cho thừa tướng lần này thì đại vương bỏ qua cho thừa tướng lần này tỷ can về sau vũ thành vương hoàng phi hổ đại phu mai b á các loại nhao nhao ra khỏi hàng là t h ư ơ n g dùng cầu xin tha thứ xem ở chư vị h i khanh trên mặt hôm nay liền bỏ qua cho thừa tướng lần này đế tân nhìn xem đám đại thần sau này còn muốn cậy vào bọn hắn thuận sườn núi xuống lửa thư x ư ớ n g một trận lửa cảm giác tốt hơn nhiều tất cả mọi người nhớ kỹ các ngươi là đại thương bên trong lương chỉ trụ đại thương cảnh nội tất cả mọi chuyện các ngươi đều muốn trước tiên nắm giữ không nắm chắc được báo đến cô nơi này tới bãi triều đế tân vốn định làm trận tuyên bố không chuẩn bị tế bái thánh nhân cùng chư thi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định về sau phong phóng hiện tại khẩn yếu nhất là giải quyết tu luyện vấn đề thành thang thay thế hạ về sau nhân hoàng là không thể tu luyện đế tân hiện tại không có chút nào tu vi chúc mừng túc chủ viên mãn xử lý triều hội đế tân mới vừa trở lại tự mình t ậ m cung hệ thống thanh âm liền vang lên túc chủ t â n thủ gói quá cấp cho bên trong chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên thiên linh quả hoàng trung lý mười khỏa chúc mừng túc chủ thu hoạch được hệ thống không gian một cái này không gian độc lập tại hồng hoàng không nhận hồng hoàng ảnh hưởng túc trụ nhưng tại bên trong tu luyện chúc mừng túc chủ thu hoạch được tam quang thần thủy mười vạn chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đường hoành đao một cái phẩm cấp là hạ phẩm hậu thiên linh bảo có thể thăng cấp đế tân kích động đến thẳng xoa tay ngoại trừ đường hoành đao đều là hồng hoang bao nhiêu người cầu còn không được đồ tội ta hệ thống ta yêu ngươi chết mất hoàng trung lý thế nhưng là luyện chế cựu truyện kim đan chủ dược truyền thuyết phổ thông sinh linh ăn một khỏa liền có thể biến thành hôn nguyên kim tiên kia thế, thế nhưng là cùng chuẩn thánh ngang nhau tồn tại đại thương một cái cũng không có không đúng có một cái k h ô n g tuyên bây giờ tại tam sơn quan là t ổ binh thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân nửa tháng sau tự mình không đi tế bái n ư hoa phong thần không mở ra không nhận hồng hoang ảnh hưởng tu luyện không gian càng là khó lường tự mình muốn bảo mệnh liền muốn tu luyện nhưng mình trên thân lục thánh thực hiện công xiềng dãy khỏi gông xiềng khẳng định sẽ có động tĩnh rất lớn trước tiên liền sẽ bị lục thánh phát hiện có không nhận hồng hoang ảnh hưởng hệ thống không gian đế tân liền có thể vụ trộm tránh thoát lục thánh gây cho đại thương lịch đại nhân hoàng gông xiềng đến thời điểm cho lục thánh một kinh hỉ Chỉ、Thu、ta, xem ra còn phải tự mình nghĩ biện pháp đại thương vương cung trong kho hẳn là có tu luyện công pháp mặc dù cấp bậc sẽ không quá cao đại thương mười bảy đợi ba mươi đảm nhiệm nhân hoàng không ai thử qua người tới chuyến tam sơn quan tổng binh khổng tuyên đến chiều ca mặt khác mang cô đi vương cung khổng phòng cô muốn tìm nhiều đồ vật đế tân nói xong sứ giả mặt đường mắc gọi tới hai tên thị vệ sau đó mang theo đế tân tiến về khố phòng đại vương khố phòng đến đi vào một chỗ không đáng chú ý trước cung điện người phục vụ n g ừ n g lại mở ra khố phòng sau đó tại bậc này cô sứ giả mở ra khố phòng về sau đế tân đi thẳng vào tại trong khố phòng tìm kiếm lửa này g đế tân đem đại thương lịch đại nhân hoàng thu thập công pháp toàn bộ phóng tới hệ thống không gian cầm trên tay mấy thứ châu b á o trở lại tầm cung đế tân lập tức tiến vào hệ thống không gian hắn muốn tại khổng tuyên đến trước đó có thể tu hành đem đại thương lịch đại nhân hoàng thu thập công pháp nhìn một lần đều là nhân tiên cảnh công pháp dù sao đại thương nhân hoàng rẽ ruộng mà không thoát công s i ề n g nhân tiên cảnh công pháp nhìn cũng vô dụng đây chính là lục thánh kế hoạch nhường đại thương nhân hoàng c h ậ m rãi tuyệt vọng đế tân xuất ra một k h o a hoàng trung lý cắn một cái hoàng trung lý vừa ở vào bụng trong nháy m ắ t hoa là vô tận tinh thuần linh khí hướng kinh mạch toàn thân mà đi nhưng mà đế tân kinh mạch tắt trùng điệp mặc cho linh khí như thế nào xung kích vẫn như cũ không thông mà linh khí chỗ kinh, kinh mạch tiếp nhận không được ở cường đại linh khí xung kích liên tiếp vỡ tan a đế tân nhịn không được kêu lên khoan tim thấu xương đế tân cổ nén bỏ vào một cái trong vạc giờ phút này, Hắn rốt cục mỗi i n h mạch cái vì bài xung kích một lần đế tân cũng nhịn không được hô lên âm thanh đế tân trên thân từng k h ỏ a màu trắng xiềng xích bắt đầu không ngừng vỡ vụn cứ như vậy tại linh khí không ngừng xung kích bên trong đế tân kinh mạch trong cơ thể tắt dần dần bị xung mở rất nhanh hai viên hoàng trung lý tiêu hao hầu như không còn một vạc tam quang thần thủy cũng thay đổi thành đậm đặc màu đen tạp chất đế tân kinh mạch tắc mới sông mở hơn phân nửa tranh thủ thời gian bỏ vào một cái khác trong vạc trong miệng lại đút hai viên hoàng trung lý đế tân không gọi nữa hô mà là một bên sung kích kinh mạch một bên tu luyện công pháp lần lượt vỡ vụn kinh mạch lần lượt sửa chữa phục hồi kinh mạch tiếp tục sung kích tắc nhân tiên cảnh công pháp mặc dù cấp thấp nhưng có chút ít còn hơn không trên người xiềng xích không ngừng vỡ vụn đã không dư thừa bao nhiêu thế nội đế tân đã giải khai tuyệt đại bộ phật tắc thắng lợi trong tầm mắt đúng lúc này đế tân là thứ năm k h ỏ a hoàng trung lý tiêu hao hết thời điểm đế tân cuối cùng đ e m kinh mạch trong cơ thể t ắ c toàn bộ mở lại trên người xiềng xích cũng tại thời khắc này toàn bộ vỡ vụ đế tân ngẩng đầu cười to rốt cục d ậ y khỏi gông xiềng có thể đế tân ngẩng đầu một cái liền sợ ngây người mây đen đã tràn ngập hệ thống không gian ở giữa kiếp lôi đang nổi lên ngây này không tính mây đen vậy mà dần dần biến đỏ đen đỏ giao nhau rất là đáng sợ huyết sắc lôi k i ế p chương ba bàn cổ không chết chương ba bàn cổ không chết cái này cỡ nào yêu nghiệt tồn tại mới có tự mình không phải liền là đánh vỡ gông xiềng sao cần phải như vậy sao thiên đạo lục thánh cũng quá hung hát đi d ậ y khỏi gông xiềng còn muốn độ khủng bố như thế lôi k i ế p a a a không bằng đế tân có dư thừa phản ứng kiếp lôi đã đánh tới đế tân một bên chống cự một bên hướng một cái khác vạc tam quang thần thủy bên trong chuyện vừa rồi kia vạc tam quang đã biến thành sền sệ t đen dịch đợi đến đế tân bỏ vào thứ ba vạc tam quang thần thủy thời điểm cả người đã ra chóc t h ị t bong tại tam quang thần thủy sửa chữa phục hồi dưới đế tân trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu đổ chó hoang kiếp lôi lao tử muốn đánh chết người nhà nằm qua đường hoành cao hướng về phía thứ hai đạo kiếp lôi hung hăng bổ ra đế tân trong nháy mắt lại là ra rơi xuống trong vạc đế tân sao có thể nhận thua tại tam quang thần thủy đem hắn khôi phục về sau lại nâng đao mà lên không có cao thâm chiêu thức chỉ có bình thường nhất chém vào vừa tới giữa không trùng một đạo kiếp lôi rơi xuống đế tân lại bị đánh quay về trong vạc đánh rớt khôi phục nâng đao bổ đế tân không ngừng ngập lại trong nháy mắt đã rơi xuống chín đạo kiếp lôi mà đường hoành đao cũng thăng cấp thành trung phẩm hậu thiên linh bảo hô cuối cùng kết thúc nhưng mà đế tân buông ra tâm trong nháy mắt kéo căng kiếp vân cũng không có tiêu tán còn có kiếp lôi đang nổi lên rất nhanh thứ mười đạo kiếp lôi khóa chặt đế tân ẩm vang rơi xuống cái này đạo kiếp lôi so phía trước chín đạo cộng lại còn kinh khủng vẹn vẹn khí thế liền ép đế tân không t h ở nổi không thể từ bỏ lập tức liền muốn thành công đế tân cho mình cố lên lập tức hướng một cái khác vạc tam quang thần thủy trên không nhảy một bên nhảy một bên cầm đao bổ về phía kiếp lôi một hướng như trước thấy chết không sờn mặc dù hắn không muốn chết nhưng giờ khắp này đã hắn nói không muốn chết kiếp lôi cũng sẽ không tha hắn Hoa anh, đế tân trong nháy đánh chóc hạ trong vào ra tam tân xuống, xương tiến đế mắt bị đánh xuống, ra chóc lộ, hụ chết bà bảo kém chút liền đánh chết đế tân nhìn xem trông chân như vậy và cảm thán cảm thụ thân thể một cái không có g n g xiềng thần thanh k h í sản g ý niệm thông suốt không cần biết rõ đường hành o đao còn ở đó hay không đế tân đứng lên tìm kiếm đường hành o đao thế nhưng là hệ thống cho hắn trước đó đã tại kiếp lôi phía dưới thăng cấp thành trung phẩm hậu thiên linh bảo không kháng nổi thứ mười đạo kiếp lôi dù sao đường hành đao không giống hắn có thể dùng tam quang thần thủy chữa thương đế tân rất mò tìm đến đường hành o đao ngay tại đế tân tràn đầy hắc tử tạp chất trong vạc đường hành đao trải qua thứ mười đạo kiếp lôi đã biến thành thượng phẩm hậu thiên linh bảo đế tân thanh lý vạc đem sền sệt màu đen tạp chất ngã trên mặt đất chỉ chốc l á t liền không được xem nguyên lai hệ thống không gian còn tự mang thanh lý tác dụng những n ả y vạc đã có thể phóng tam quang thần thủy nghĩ đến cũng không phải phản phẩm, phẩm gông xiềng không có nên nắm chặt tu luyện tương lai rất dài một đoạn thời gian đế tân đều sẽ rất nguy hiểm sớm một chút để cao tu vi liền có thể nhiều một phần năng lực tự vệ theo đế tân tu luyện nguyên bản không có chút nào linh khí hệ thống không gian linh khí dần dần biến nhiều đế tân xung kích luyện khí tầng một luyện khí tầng hai đảo mắt chính là luyện khí mười hai tầ vừa vặn tự mình có hoàng trung lý hãng tác dụng so trúc cơ đan hơn mấy trăm lần đế tân bắt một khỏa hoàng trung lý nhét vào trong miệng bắt đầu tu luyện nồng đậm linh khí xông vào kinh mạch toàn thân đế tân bắt đầu trúc cơ trúc cơ trong nháy mắt mà thành trúc cơ một tầng trúc cơ tầng hai k ế kiếp, độ kiếp trên bầu trời lại tụ lên một mảnh kiếp vân theo kiếp vân mở rộng từ âu biến thành đen từ đen biến đỏ lại là huyết sắc kiếp vân đây là cùng lao tử chơi lên sao đế tân cầm đao nghiên kiếp đao đao toàn lực có trước đó kinh nghiệm độ kiếp hơi thòng d ò n một chút không bao lâu mười đạo kiếp lôi đi qua kiếp vân tiêu tán địa tiên sơ kỳ rốt cục bước lên con đường tu tiên đế tân nhìn xem ra chóc thịt b o n g tự mình nhịn không được cười ha ha tại hồng hoang theo luyện khí đến độ kiếp đều là nhân tiên cảnh chỉ có đột phá nhân tiên mới tính chân chính bước lên con đường tu tiên đương nhiên có tu tiên giả tại nhân tiên cảnh cần độ kiếp mà có tu tiên giả không cần có thể tu luyện đế tân liền không sợ thánh nhân mặc dù bây giờ so thánh nhân kém rất xa nhưng chỉ là vấn đề thời gian chỉ có cho hắn sung túc thời gian đế tân tin tưởng sáu đại thánh nhân bị hắn đẻ xuống đất ma sát không là vấn đề đinh chúc mừng túc chủ dậy khỏi công xiềng ban thưởng nhân xâm quả mười k h ỏ bàn đào mười k h ỏ hoàng trung lý m ờ i khỏa ban thưởng hôn nguyên đại la kim tiên cấp trận pháp một tòa có thể phòng ngự hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn công kích có thể ngăn cách hôn nguyên đại la kim tiên nhìn trộm có thể căn cứ tốc chủ cần di động ban thưởng hoàng bá kinh t r ư ớ c t i ể u trọng ở trong chứa bá đao quyết trước t i ể u trọng hệ thống thanh â m ngọt ngào vang lên một đống ban thưởng nhường đế tân vui vẻ ra mặt quan tâm nhất tu luyện công pháp có còn bổ sung đao pháp chỉ là đế tân cảm giác là lạ làm nhân hoàng tốt nhất vũ khí hẳn là nhân hoàng kiếm hẳn là tại họa vận động nhân viên nhân hoàng trong tay nghĩ đến chỉ có tự mình cải biến nhân tộc nhường nhân tộc mạnh lên tìm h i ê n viên nhân hoàng muốn nhân hoàng kiếm hẳn không phải là vấn đề mặt khác hồng hoàng cấp cao nhất công pháp là bản cổ đại thần cựu truyền huyền nguyên công tu luyện viên mãn có thể chứng nhận đại đạo đường hoành đao đế tân chẳng qua là cảm thấy hệ thống dựa theo hắn yêu thích cho hắn tiếp trước đế tân nữa thích đường hoành đao cất chứa mấy lần đường hoành đao trải qua hai lần l ô i kiếp đã thăng cấp thành cực phẩm hậu thiên linh bảo về phần tiên thiên linh quả cho cái gì đế tân đều muốn có thể dùng đến để thăng tu vi cũng có thể ban thưởng cho đại thương t ư sĩ nguyên bản phong thần bên trong đại thương chính là thua ở không có tự mình cao đẳng cấp tu sĩ b nhưng tiệt h giáo tiên nhân quá lẫn lộn quá loạn còn quá có nhân từ tâm bắt lấy xiển giáo nhân mã không trực tiếp giết mà là giam lại sau đó bị xiển giáo cứu trở về đi tiếp tục cùng bọn hắn đánh m à bọn hắn bị bắt cơ bản không có đường sống toàn bộ lên phong thần bảng đế tân n g h ị đến muốn bồi dưỡng một nhóm tự mình tu tiên liên giả đến thời điểm đánh tây kỳ giang rơi đ ấ y đất hệ thống không có kiếm nhất loại vũ khí sao không có chỉ có đường hoành bao thích dùng không cần Tiêu kiểu nguyên chuyển huyền nguyên công có hay bàn cổ đại thần không phải thân t ử đạo tiêu sao tự mình đi ngộ tốt h đa hệ thống như trời trong bên trong một đạo lôi bổ đến đế tân vẻ mặt hốt h o à n g hệ thống vậy mà nhường hắn xem trừng bàn cổ mà không phải hồng quân kia lào âm phê dựa theo đế tân lý giải trong hồng hoang rất muốn cẩn thận là thuộc hồng quân bởi vì phong thần mặt ngoài xem là suy yếu nhân đạo thực chất là suy yếu thiên đạo hồng quân từng bước một tính toán thông qua lần lượt lượng k i ế p nhường hồng hoang bản nguyên suy yếu từ đó nhường thiên đạo biến yếu mà hắn thì thừa cơ tôn vệ thiên đạo bản nguyên nhảy ra hợp đạo cảnh trở thành đại đạo thánh nhân mà hồng hoang cuối cùng thành không thể tu luyện thế giới đế tân ngăn cản phong thần chính là hỏng hồng quân chuyện tốt hồng quân đương nhiên muốn tìm hắn p h i ề n phức nhưng cái này mắc mớ gì đến b à n cổ đây hắn không phải thân hóa hồng hoang vạn vật chết sao đ ề u như vậy còn có thể sống đại đạo sẽ cho phép sao đế tân nghĩ không minh bạch được rồi không nghĩ cũng không biết bên ngoài qua bao lâu chớ chỉ hoãn chuyện khẩn yếu đế tân tranh thủ thời gian trở lại tầm cung Câu n g h ỉ ngơi bao lâu đế tân đẩy cửa ra hồi đại vương hai ngày hai đêm đã qua hai ngày hai đêm a ta còn tưởng rằng đã qua m ư ơ i ngày nửa tháng còn tốt không có trì hoãn sự tình thông chi trong t r i ề u toàn bộ thần ngày mai triều hội vâng đại vương hoàng hậu cùng hoàng phi tới tìm đại vương phải chăng muốn thuộc hạ thông chi bọn hắn chuẩn bị một bản đồ ăn gọi n à n g nhóm cùng một chỗ dùng nữa đế tân nghĩ đến tự mình xuyên qua đã ba ngày cũng nên nhìn một chút hai cái này tiện nghi lào bà ba chương bốn thanh lý h i ê n viên mộ phần ba yêu chương bốn thanh lý h i ê n viên mộ phần ba yêu thân thiết gặp qua đại vương hoàng hậu khương văn tĩnh hoàng phi hoàng phi đến cùng nhau mà tới ái phi tới nhanh ngồi cái này mấy ngày cô quá mệt mỏi không có thời gian thăm hỏi các ngươi nhìn ái phi thông cảm đế tân cười ha hả lôi kéo tay của hai người nhường hai người tại tự mình khoảng chừng ngồi xuống đại vương hai ngày chưa ra tầm cung thân thiết lo lắng đại vương thân thể có việc gì khương hoàng hậu cùng hoàng phi rất quan tâm tự mình khỏe mạnh đế tân trong lòng nổi lên một cô ấm áp không có việc gì độc thân thể rất tốt ngược lại là ái phi các ngươi phải chiếu cố tốt chính mình đến ái phi dù nữa g n gần nhất một đoạn thời gian cô sẽ rất b ậ n điệu không có thời gian t h a m hỏi các ngươi ái phi chớ có sinh cô khí đế tân cho hai người gấp thức ăn nhường khương hoàng hậu cùng hoàng phi rất cảm thấy hưởng thụ lòng tràn đầy vui vẻ đế tân sớm chào hỏi miễn cho nàng nhóm quấy dùng cơm xong để tân trở lại tầm cung lại tiến vào hệ thống không gian tu luyện bây giờ có hoàng bá kinh liền muốn chuyển tu hoàng bá kinh dựa theo công pháp miêu tả đệ c ử u trọng cùng cấp hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cũng chính là hợp đạo cảnh nay hợp đạo không phải nhân tiên cảnh hợp đạo nay hợp đạo hợp chính là thiên đạo nhân tiên cảnh hợp đạo hợp chính là tiên duyên hướng xuống theo thứ tự đối ứng nhất trọng đối ứng là thiên tiên nói cách khác hoàng bá kinh nhất trọng tu luyện thành công chính là thiên tiên cảnh bất quá hoàng bá kinh nhất trọng cùng cựu chuyển huyền nguyên công có chút không đồng dạng nhất trọng tiền kỳ đối ứng nhân tiến cảnh trung kỳ đối ứng địa tiến cảnh hậu kỳ đối ứng thiên tiên cảnh tiền hậu kỳ đến hậu kỳ viên mạn đối ứng thiên tiên viên mãn đế tân tán đi trước đó tu luyện địa tiên tiền hậu kỳ công lực bắt đầu thăng ngộ hoàng bá kinh một khỏa hoàng trung lý vào trong bụng đế tân lập tức vận chuyển hoàng bá kinh rất nhanh đế tân cảnh giới không ngừng tăng lên nhất chuyển tiền kỳ lôi k i ế p đế tân khó khăn vượt qua lôi k i ế p lại tiêu hao một khỏa hoàng trung lý cùng một vạn tam quang thần thủy đồng thời cũng đem đường hành đao thăng cấp đến hạ phẩm tiên tiên linh bảo nguyên lai、like, chỉ cần mỗi lần độ lôi kép thời điểm dùng đường hành đao cùng kép lôi chiến đấu vượt qua lôi kếp liền có thể tăng lên đường hành đao phẩm cấp tính toán ra theo đế tân đã dùng bốn vạc tam quan g thần thủy cũng may đằng sau đến đệ lục trọng thời điểm mới c ầ n độ lối tiếp tam quan g thần thủy tạm thời xem ra còn đủ đế tân tiếp tục tu luyện lại là hai viên hoàng trung lý vào trong bụng cuối cùng với tu luyện đến nhất trọng viên mãn cũng chính là thiên tiên viên mãn c ù n g cố một phen đế tân trở lại tầm cung dựa mặt quần áo đế tân đi vào cựu gian điện ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên có việc lên đấu vô sự b á i triều người phục vụ quá trình tính mở miệng đại vương thần đấu đại vương thần đấu từ lần trước phê bình thương dung không làm việc đàng hoàng về sau lần này triều hội chuyển tốt rất nhiều đám đại thần cũng đem tự mình trong tay làm việc làm báo cáo mặc dù không thấy như tự mình ý nhưng cũng là một loại tốt cải biến vất vả các vị ái khanh mặc dù mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng không đủ nhưng chỉ cần mọi người nghiêm túc cố gắng cô tin tưởng đại thương hội tại các vị nỗ lực dưới trở nên càng ngày càng tốt đế tân không tiếp lời hữu ích một trận cổ vũ các vị ái khanh hẳn là biết rõ cô lần trước triều hội sau ngủ hai ngày hai đêm đám đại thần hai mặt nhìn nhau mặc dù đều nghe nói nhưng ở trên triều đình không dám nghị luận biết rõ cô vì cái gì ngủ lâu như vậy sao đế tân nhìn xem đám đại thần nhìn xem có ai vọng thêm suy đoán chúng thần không biết đế tân cảm thấy thất vọng thu dọn người cơ hội vừa không có cô bị hiên viên nhân hoàng gọi đi hiên viên nhân hoàng đem cô hung hăng mắng một trận đế tân mới mở miệng liền đem đám đại thần giật này mình đại vương là bởi vì đại vương cự tuyệt tế bái nữ hoa nương nương sao thương dung chưa hết hy vọng có cái thanh âm nói cho hắn biết nhân hoàng đế tân chỉ có tế bái nữ hoa nương nương mới có thể để cho đại thương tốt nếu như hiên viên nhân hoàng vì thế cở trách đại vương hắn tế bái nữ o a nương nương sự tỉnh có hy vọng hắn thân là đại thương thừa tướng tất nhiên muốn vì đại thương cân nhắc. cái này t h ư ơ n g dung tại sao lại xuất hiện cũng không phải hiến viên nhân, nhân, nhân, à, à nhân hoàng mộ quần áo ngay h tại triều ca thành bên ngoài một khi đại vương lựa chọn tháng ba mười lăm ngày đó đi tế bái h i ê n viên nhân hoàng kia nữ hoa nương nương chẳng phải là bị gả sang một bên chư vị ái khanh cô lạc như thế nào cho phải đại vương đã h i ê n viên nhân hoàng đã báo mộng đại vương chắc là xác thực đại thương là khu trục yêu tinh còn h i ê n viên nhân hoàng mộ quần áo một cái an bình mặt khác đại thương ứng chọn một lương thần c ấ p nhật long trọng tế bái h i ê n viên nhân hoàng đền bù đại thương sai lầm á tướng xoa xoa nước mắt nhìn xem đế tân cái khác cái khanh đế tân quyết định n h ư ờ n g đám đại thần đầy đủ phát biểu chúng thần đồng ý á tướng c h i n ôn Tốt, đã như vậy hoàng phi hổ lập tức điểm năm trăm tinh binh theo cô tiến về h i ê n viên nhân hoàng mộ quần áo khu trục yêu tinh á tướng tỷ can chuẩn bị tế b á i công việc đại phu mai bá mang thợ thủ công trăm ngày cùng khí cụ ngày mai đổi tới cô muốn tu sửa h i ê n viên nhân hoàng mộ quần áo đế tân rất nhanh liền đem liên quan công việc a n b à i tốt đại vương nữ hoa sinh nhật thật không tế b á i sao mắt thấy đế tân liền muốn liền muốn đứng dậy thương dung tranh thủ thời gian khởi bẩm lúc này h i ê n viên nhân hoàng mộ quần áo sự tình làm trọng nữ hoa nương nương sự t ì n h trước để một bên bãi triều đế tân nghĩ đến như tự mình lại cự tuyệt thương dùng chuẩn đề khả năng còn có thể làm yêu không bằng trước treo đế tân càng ù n g h o Phi hổ một đến ạ o xuất l h gần hiên n h h cấp tốc tới đổi i viên mộ phần vượt không vui thánh nhân tính toán quả nhiên ghê gớm hiên viên mộ phần tự mang nhân tộc khí vận sinh hoạt ở bên trong yêu thời gian lâu dài liền sẽ dính vào nhân tộc khí vận cứ như vậy liền sẽ không bị chiều ca vương cung nhân tộc khí vận bãi xích từ đó tốt hơn mà ảnh hưởng nhân hoàng cũng giải thích chủ vương vì sao càng ngày càng tàn bạo ngũ ngốc vô đạo chỉ là vừa nghĩ tới hiên viên mộ phần ba yêu bất phàm đế tân nhịn ở tính tình ở phía xa hạ trại cựu ví hồ ly tinh là kim tiên tu vi chín đầu trĩ kê tinh cùng ngọc thạch t ỷ bà tinh là huyền tiên tu vi phía bên mình hoàng phi hổ vẫn là nhân tiên cái khác người tu vi thấp hơn cấp bậc tu vi cao nhất tự mình cũng mới thiên tiên viên mãn căn bản đánh không lại à không được trước tiên cần phải tăng lên một cái tu vi tối thiểu muốn huyền tiên viên mãn mới được đế tân quyết định nghỉ ngơi trước một đêm tăng lên một cái tu vi trong danh chướng đế tân dùng cơm xong liền lập tức tiến vào hệ thống không gian tu luyện trải qua một đêm tu luyện hao phí hai viên hoàng t r u lý hai viên bản đào một khỏa nhân xâm quả về sau đế tân rốt cục đem hoàng bá kinh tu luyện đến đệ tam trọng viên mãn chỉ là tài nguyên tu luyện tiêu hao có chút lớn hai mươi quả hoàng trung lý chỉ còn tám quả bàn đào chỉ còn tám quả nhân xâm quả chỉ còn chín quả tam quang thần thụy cũng chỉ thừa sáu vạc lúc này mới đệ tam trọng muốn tu luyện tới đệ lục trọng thậm chí đệ thất trọng không biết do còn muốn bao nhiêu tài nguyên tu luyện đế tân nhìn một cái tự mình tu vi huyền tiên viên mãn có thể một trận chiến đế tân lập tức hạ lệnh đại quân xuất phát hoàng phi hổ đại quân hướng hiên viên nhân hoàng mộ quần áo xuất phát vừa đến hiên viên bộ phần đế tân mở ra h u n nguyên trận pháp đem toàn bộ h i ê n viên mộ phần bao trùm liền hạ lệnh xua đuổi h i ê n viên trong mộ bệ yêu khu t r ụ c h i ê n viên nhân hoàng mộ quần áo bên trong tất cả yêu tinh h i ê n viên mộ phần ba yêu là mở ra phong thần bước thứ hai hiện tại còn không thể nhường thánh nhân biết mình diệt h i ê n viên mộ phần ba yêu h i ê n viên nhân hoàng mộ quần áo bên trong tất cả yêu tinh nghe đại thương nhân hoàng có mệnh các ngươi nhanh chóng ly khai đại thương sĩ binh tiến lên đầu hàng kêu gọi lớn mật n h â n tộc vậy mà quay dày chúng ta thanh tu muốn chết đầu hàng kêu gọi sĩ binh không bằng hô xong liền bị h a n h thành một đống t ị t nát lớn mật yêu tinh dám làm tổn thương ta đại thương sĩ binh, bên trên giết sạch những n à y yêu tinh hoàng phi hổ xông lên phía trước nhất lật tung cái này đến cái khác yêu tinh lớn mật nhân tộc dám làm tổn thương ta yêu tộc muốn chết một ngũ thải nữ tử nhanh chóng đánh tới trong nháy mắt liền đến đến hoàng phi hổ trước mặt một cước đem hoàng phi hổ đã bay lớn mật yêu tộc dám tổn thương cô đại tướng đế tân một cái tiếp được hoàng phi hổ nhường hoàng phi hổ đi công kích cái khác yêu tinh tự mình nâng đao mà lên trong nháy mắt cùng nữ yêu chiến đến cùng một chỗ không có qua mấy hiệp đế tân nhất đao liền đem nữ yêu bổ quay về nguyên hình lộ ra chín cái đầu gà cùng ngũ sắc lông đôi nguyên lai là chín đầu trí kê tinh không bằng chín đầu trí kê tinh phản kháng đế tân lại là nhất đao chấm dứt nàng lại nhất đao đưa nàng thân hình đều diệt về sau đế tân mang binh sông vào hiên viên mộ phần dẫn đầu sĩ、si、binh đem tất cả yêu tộc toàn bộ diệt s á t cựu vĩ h ồ ly tinh cùng ngọc thạch thì bà tinh tại hắn trong tay sống không qua m ộ ư ơ i cái hiệp liền bị hắn doanh thành một đoàn huyết vụ đến tận đây hiên viên mộ phần tất cả yêu tinh thân hình đều diệt Sau mai quét chiếu đó, đợi đến nhường Hoàng Phi hổ quét dọn chiến trường chờ đợi mai đến 4 chứng 5. Hạ chiếu tội mình. Chứng Phi hổ chờ Hạ hạ tội bá sở dĩ có thể tùy tiện chém giết hiên viên mộ phần ba yêu là từ nhân hoàng khí v ậ n áp chế ba yêu tăng thêm trong tay đường hành o đao chính là hạ phẩm tiên tiên linh bảo hiên viên mộ phần ba yêu mặc dù đã dính một chút nhân tộc khí vận nhưng ở đế tân nhân hoàng khí vận trước mặt không hề có tác dụng hiên viên mộ phần ba yêu lại là chiến năm c ạ p bã trong tay lại không có tiên tiên linh bảo tu luyện hồng h o a n g đỉnh cấp công pháp đế tân nhẹ nhõm nghiền ép ba yêu cũng rất bình thường không lâu mai bá m an bài thợ thủ công tu sửa hiên viên mộ phần mà hắn thì tìm nơi hẻo lánh tu luyện phong thần mở ra nhân tố đã đi một nửa qua mấy ngày đế tân lại không đi tế bãi nước phong thần mở ra hai đại điều kiện liền không có phong thần sẽ bị chỉ hoãn phong thần không có đúng hạn mở ra thánh nhân liền sẽ phát hiện dị t h ư ờ n g phát hiện nhân hoàng đế tân thoát ly trưởng không đế tân muốn vì tự mình là đại thương tranh thủ một điểm thời gian trụ vương đế tân đăng cơ bảy năm một mực r a sai lầm lớn dẫn đến dân tâm đ oán hận sôi trào các con dân đối trụ vương đế tân ấn tượng cũng không tốt đế tân cảm thấy tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu chính là cải biến con dân đối với mình ấn tượng hệ thống thanh âm càng phát ra ngọn t g à o nghe được đế tân vạn phần vui v ẻ đế t â n nghĩ đến s ắ n chính quay về tại con dân trong lòng ấn tượng tốt nhất biện pháp chính là phát t r u y ề n đơn đại thương hiện tại dùng đều là khắc t diện cùng g i a thú không tiện ghi chép cũng không tiện mang theo có tạo chỉ thuật cùng in chữ rời thuật liền không đồng dạng trang g i ấ y thuận tiện mang theo in chữ rời thuận tiện ghi chép hai người hợp nhất có thể rất nhanh làm ra truyền đơn thậm chí báo chí tuyên truyền đại thương chính sách nhường đại thương con dân trước tiên biết được chủ yếu nhất là có thể thông qua báo chí cùng truyền đơn trưởng khống dư luận tây bá hầu cơ sương không phải liền là trị dư luận có một bộ sao đế tân muốn đi cơ xương con đường nhường cơ xương không đường có thể đi đế tân vụng trộm trở về vương c u n g gọi đến t ỷ can x u ố n g đ ư ớ c điện đế tân đem tạo chỉ thuật cùng in chữ rời thuật giao cho t ỷ can vương thúc đây là tạo chỉ thuật cùng in chữ rời thuật tạo chỉ thuật là dùng cây trúc cùng đầu gỗ trải qua phức tạp công nghệ sau biến thành mỏng như cánh b ẻ giấy so thẻ tre cùng da thú dùng tốt rất nhiều in chữ rời thuật là đem chữ điêu khắc tốt sau đó làm khuôn đúc c ấn cần tiến hành sắp xếp thoa lên mặc ép đến trên giấy tức thành văn sẽ cực kỳ để cao ra văn tốc độ đặc biệt là cần lượng lớn đồng văn phát hướng tất cả thành thời điểm cô muốn vương thúc bí mật triệu tập một đội thợ thủ công tại trong v ư ơ n g cung nghi ê n tạo cụ thể phương pháp đều ở nơi này cô hy vọng vương thúc mau chóng xuất ra đồ vật cô lập tức để cho người cho vương thúc một chỗ địa phương về phần tế bái hiên viên nhân hoàng công việc giao cho đại phu mai bá đại vương hai loại thuật thật sự có lợi hại như vậy sao tỷ can nghe xong đế tân giới thiệu phi thường c h ấ n kinh ấn đại vương nói sẽ thật to nâng cao lớn thương hiệu x u ấ t làm việc mỗi lần thượng tấu không cần lại khắp thẻ tre hoặc tại gia thú bên c h i n viết càng quan trọng hơn là có thể nhường càng nhiều người được lợi người bình thường cũng có học tập văn hóa cơ hội đương nhiên tỷ can mặc dù rất chờ mong nhưng không có gặp cụ thể đồ vật hắn vẫn là thật không dám tin tưởng chờ vương thúc lấy ra liền biết rõ bất quá vương thúc nhớ lấy không thể cùng bất luận kẻ nào nói việc này đế tân muốn bí mật nghiên cứu chế tạo giấy cùng in chữ rời các loại khổng t u y ế n tới nhường khổng t u y ế n làm miễn phí chân chạy đem truyền đơn v u n g đến đại thương mỗi cái có người ở lại địa phương truyền đơn nội dung đế tân đã nghĩ kỹ hạ chiếu tội mình nhường đại thương con dân nhìn thấy một cái dám làm dám chịu có can đảm thừa nhận sai lầm nhân hoàng chỉ là đều đi qua bốn năm ngày khổng tiến còn chưa tới đến nhường đế tân có chút vội vàng sao đậu tam sơn quan cách triều ca là rất xa nhưng ngươi khổng tuyến thế nhưng là chuẩn thánh đại n ă n g không cần bao lâu liền có thể đến chiều ca chẳng lẽ khổng tuyến tại dấu r ố t phải là khổng tuyến muốn mượn nhân tộc khí vận chứng đạo thành thánh cho nên lặng lẽ nhập đại thương làm tướng nhưng chỉ có khí v ậ n không được còn phải tam thi hợp nhất mà tam thi hợp nhất đến nay ngoại trừ hồng quân không ai thành công qua trên thực tế liền liền hồng quân cũng chỉ là sang trạm tam thi chi pháp cũng không có tam thi hợp nhất sáu đại t h á n h nhân tất cả đều là công đức chứng đạo tam thi chứng đạo cũng không dễ dàng mà lại trạm tam thi chứng đạo chi pháp là hồng quân âm mưu đem hồng hoang tất cả tu tiên giả mang tới đường nghiêng các loại khổng t u y n tới đế tân muốn cùng hắn hảo h ả o thảo luận một cái đế tân nghiên cứu một phen đem mình tội chiếu thư chuẩn bị cho tốt đắp lên đại thương nhân hoàng đại ấn ngày thứ hai t r i ề u hội có việc lên đ ấ u vô sự bái triều người phục vụ mở màn đại vương đại vương đăng cơ đến nay đã có bảy năm mà đại vương hậu cùng chỉ có một sau hai phi là đại thương xã tắc thân thỉnh đại vương tuyển mỹ trang tên lấy mạo xương vương đ ỉ n h v ư u hồn nhường tấu thỉnh nạp phi nhường đế tân rất kinh ngạc sau khi kinh ngạc đế tân liền bình thường trở lại tiếp xuống nên phi trọng đẩy tô đ ắ kỷ quả nhiên sau một khắc phi trọng liền đứng ra g á n ôn đại vương thần nghe nói ký châu hầu tô hộ có một nữ thần coi là có thể vương vi a cái này tô đ á t kỷ như thế nào đế tân không có mắng chửi phí trọng vưu hồn cái này hai gian thần rất hiểu chủ vương tâm tư đáng tiếc đế tân không phải chủ vương đại vương cái này tô đ á t kỷ quốc sắc thiên hương đẹp không sao tả xiết có thể so với trên trời tiên nhân phí trọng tiến lên bổ sung không biết rõ thế nào đại vương gần nhất không sùng ta hiện tại thật vất vả có cái cơ hội nhất định phải nhường đại vương hài lòng tô đắc kỷ đúng là hồng hoang nhân tộc ít có mỹ nhân nếu có thể thu nhập hậu cung há không đẹp quá t h a chỉ là đế tân biết rõ cái này tô đắc kỷ cùng tây bá hầu cơ sương c h i tử bá ấp khảo sớm đã có tình cảm triệu tô đắc kỷ là phi tô hộ kia kẻ phản bội liền sẽ giơ chân tạo phản bại hoại thanh danh của mình ma ký châu hầu tô hộ tạo phản cũng có cơ sương cái bóng cô xác thực nên là p h i tây bá hầu cơ sương cũng thê thiếp thành đàn dòng roi hơn trăm trái lại cô mới một sau hai phi hai tử hậu cũng nên đền bù một chút bất quá cô cảm thấy trăm tên nhiều lắm mười tên là được rồi ngay tại đại thương cảnh nội tuyển bất luận phú quý nghèo hèn chỉ cần đoan trang nguyện hòa thành t ạ o hào phóng việc này lấy phí trọng v u hồn hai người xử lý đế tân lấy tây bá hầu cơ sương làm so sánh nhường đám đại thần không phản đối v ề phần không có đi chư hầu kia tuyển phi tử chính là muốn h o á n một chút chư hầu dễ dàng bị đeo danh tạo thành chư hầu phản thương đại vương tia tô đắc kỷ p h i trọng không muốn bỏ qua lấy được sùng cơ hội tô đắc kỷ chính là mình tiếp tục thu hoạch được đại vương ân sùng cơ hội truyền ký châu hầu tô hộ mang con gái hắn tô đắc kỷ đến triều ca cần phải tại mười bốn tháng ba đến đế tân nghĩ đến giải quyết tô đắc kỷ biện pháp đã cưới tô đắc kỷ dễ dàng tạo thành tô hộ tạo phản vậy liền hảo hảo lợi dụng tô đắc kỷ một phen đế tân phải dùng tô đắc kỷ cầu cơ sương nhường tô hộ tiến vào triều ca cơ sương khẳng định sẽ đến giải vây lấy h i ể n lộ rõ ràng hắn tài đức sáng suốt chỉ là đại vương ký châu cách triều ca rất xa nhường tô hộ một ư ơ i bốn tháng ba đến triều ca chỉ sợ không được tìm tu tiên nhân thái sư môn phái không phải có tiên nhân tại triều ca sao đế tân trực tiếp cho biện pháp thần tuân mệnh phí trọng vui vẻ lui ra hắn lại có thể tại đại vương trước mặt biểu hiện đại vương đã đại vương không tại chư hầu kia tuyệt phi cớ gì nhường tô hộ mang n ữ đến triều ca tô hộ cũng là chư hầu một trong a đại phu dương nhậm tiến lên g á n ôn nghe được đại vương tiếp nhận vư hồn đề nghị hắn cùng rất nhiều đại thần đồng dạng muốn ngăn cản nhưng đại vương cái nạp m ư ờ i người lại đem tây bá hầu cơ sương rời ra ngoài bọn hắn liền không có phản đối chắc hẳn tây bá hầu cơ sương đại vương nạp m ư ờ i cái phi tử thật không tính là gì cô tự có an bài đến thời điểm các ngươi liền biết rõ thưa tướng ngươi có thể đi chuẩn bị tế bái nữ hoa sự t ì n h muốn khiến cho vui mừng nhiều cơ sương các loại tháng ba mười lăm cô cho ngươi một món lễ lớn đế tân chuẩn bị tiếp tục treo chuẩn đề mẹ hoặc các thánh nhân tại đại vương t h â n ổn thỏa dốc hết toàn lực thương dung đông cảm giác vui vẻ đại vương rốt cục thay đổi đại thương được cứu rồi đại vương hai lần trước chiều hội đại vương không phải nói không tế b á i nữ hoa nương nương sao làm sao đột nhiên muốn tế b á i nữ hoa nương nương rồi đám đại thần nghi hoặc không thôi cô tự có kết luận đế tân nhường đám người yên tĩnh triều hội đã tiến hành đến không sai bị lắm đế tân cảm thấy nên tiến hành trọng yếu nhất một hạng trụ vương đăng cơ bảy năm một mực ra sai lầm lớn dẫn đến dân tâm đoán hận s ô i trào liền nói đế tân không đức đại thương k h í số sắp hết đế tân muốn hoàn toàn thay đổi tự mình không đức ấn tượng sau đó nói nói cô sự tỉnh đế tân đứng lên nhìn xem trên triều đình đại thần từ c â ngự cực đến nay không nghĩ bách tính khó khăn dẫn đến dân tâm đoán hận xôi trào cô thẹn với tiên vương thẹn với đại thương lịch đại tổ tiên thẹn với đại thương con dân thẹn là nhân hoàng thẹn là đại vương cô hôm nay hạ chiếu tội mình thì đại thương con dân tha thứ cô quá khứ sai lầm từ nay về sau cô sẽ chăm chỉ chỗ chính dụng tâm thi chính dẫn đầu đại thương con dân tổng sáng tạo huy hoàng đế tân nói đi nhường sứ giả tuyên đọc chiếu thư phụng nhân thừa vận nhân hoàng chiếu viết đại thương nhân hoàng đế tân n ữ cực đến nay không nghĩ bách tính khó khăn cô thẹn với tiên vương thẹn với đại thương lịch đại tổ tiên cô thẹn với đại thương con dân thẹn là đại vương thẹn là nhân hoàng do đó hạ chiếu tội mình chương sáu không t u y ê n đến chương sáu không t u y ê n đến đinh túc chủ hạ chiếu tội mình có can đảm thừa nhận sai lầm cải biến tự thân hình tượng ban thưởng khoai tây một trăm cái khoai lang một trăm cái văn phòng tứ bảo chế tạo kỹ thuật một bộ ban thưởng tạo tệ thuật một bộ đế tân trở lại tầm cung hệ thống thanh âm vang lên lần này ban thưởng không có trước đó nhiều lại là đế tân cần nhất đại thương bách tính khó khăn rất nhiều con dân bụng ăn không no áo rách quần manh có khoai tây cùng khoai lang bọn hắn liền có thể ăn được cơm no từ đó cảm kích đế t â n văn phòng tứ bảo sẽ cải biến đại thương viết phương thức kết hợp giấy sẽ cực kỳ nâng cao thư viết hiệu suất thuận tiện đại thương con dân học tập tri thức tạo tệ thuật có thể nhường đế tân thông qua cải cách đại thương tiền tệ thu hoạch được con dân tín ngưỡng tích tụ khí v ậ n kéo dài đại thương quốc vận nay kỹ thuật còn có thể diễn sinh ra luyện sát thuật đã có thể cải tiến đại thương vũ khí trang bị lại có thể cải thiện đại thương con dân sản xuất công cụ có thể nói một công ba việc chỉ cần mình đem khoai tây Khoai liên a n cùng g t cùng làm đại thương cụ h tới t nói đến, đế tân n tưởng đại thương dân sinh chỉ là nhân tộc trên danh nghĩa quốc gia mặc dù có đất ở xung quanh đều là vương thổ thuyết pháp nhưng tất cả trong các nước chư hầu con dân rất nhiều con biết chư hầu không biết đại thương hơn không biết rõ có đế tân cái này nhân hoàng không có nhân hoàng chính quả đế tân tên i là nhân hoàng thật là nhân vương đế tân chỉ có nhân tộc khí vận hỗn thể lại không bất luận c á i gì nhân đạo quyền hành mà lại nhân tộc khí vận vô cùng ít ỏi chỉ có nửa thành q u ả n g t r ư ờ n g bất quá loại tình huống này lập tức liền sẽ có được cải biến tội kỷ chiếu sau đó đại thương cảnh nội con dân sẽ đối với hắn có chỗ đổi mới các loại đằng sau khoai tây cùng khoai lang hạt giống phân phát xuống dưới về sau làm bằng sắt nông cụ mở rộng xuống dưới về sau đại thương con dân đối đế tân ấn tượng rất có đổi mới đại thương khí vận cũng sẽ tùy theo gia tăng khoai tây cùng khoai lang có nhưng chỉ có một trăm cái đại thương con dân đông đảo mượn toàn bộ cũng phân đến không thực tế Muốn trước đại vương tam sơn quan tổng binh khổng tuyên đến rồi người phục vụ tiến đến bờ báo dẫn hắn đến sùng nước điện cô sau đó liền đến sùng nước điện khổng tuyến quy củ đứng tại kia tam sơn quan tổng binh khổng tuyên gặp qua đại vương khổng t u y ê n k h ô n g mình hành lễ một chút cũng nhìn không ra c h u ẩ n thánh đại năng tư thái khổng t u y ê n a ngươi làm sao giờ m ớ i đến cô chờ ngươi trở đến thật đáng a đế tân đ u oán nhìn xem khổng t u y ê n đại vương đường xá xa xôi khổng t u y ê n ngựa không dừng vó một k h ắ c cũng không dám chỉ hoãn khổng t u y ê n biểu thị đại vương oan vốn ta ngươi đi xuống trước đi đế tân nhường người phục vụ ly khai khổng t u y ê n a lấy bản lĩnh của ngươi tam sơn quan đến triều ca trong chớp mắt liền có thể đến đại vương khổng tiên không hiểu đại vương trang khổng tiên ở trước mặt mình trang khổng tiên ngươi đã ủy thân đại thường cũng không cần cùng cô che, che lấp lấp cô biết rõ ngươi là vì chứng đạo mới bị thân đại thương khổng t u y ê n nghe giật mình bất quá vẫn là tiếp tục giả vờ làm không biết đến bộ dáng đại vương nói đùa khổng t u y ê n nào có bản lĩnh đó bất quá là có chút tu vi thôi đế tân cười ha hả nhìn xem khổng t u y ê n ngươi chính là c h u ẩ n thánh đỉnh phong đại năng bởi vì nhiều năm cầu đạo không được muốn mượn nhân tộc khí vận tu hành từ đó chứng đạo thành thánh mới bị thân đại thương làm tam sơn quan tổng binh mà lại ngươi là nguyên phượng c h i tử một tay ngũ sát thần quan quét sạch thiên hạ vô đị thủ khổng tiến kinh hãi đế tân vậy mà biết rõ bí mật của hắn đại thương mấy đời nhân hoàng đều không cần biết rõ bí mật của hắn. đại vương ngươi làm sao biết rõ đế tân các loại khổng t u y ê n khôi phục lại bình tĩnh ngươi đây không cần biết rõ ngươi chỉ cần phải biết cô rõ ràng lai lịch của ngươi cùng cô thẳng thắn khổng t u y ê n biết rõ giả bộ tiếp nữa đã vô dụng đã đại vương đã biết được khổng t u y ê n nội tình khổng t u y ê n cũng không giả chỉ là không biết rõ đại vương truyền khổng t u y ê n đến triều ca cần làm chuyện gì đế tân cũng không vòng vẹo cô muốn cho khổng t u y ê n bảo hộ cô khổng t u y ê n nghĩ hoặc đại thương nhân hoàng vậy mà cần hắn bảo hộ đại vương trong h ồ n hoang không người có thể thương đại vương đại vương cần gì khổng tiên bảo hộ đế tân xứng sở khổng tiên làm chuẩn thánh đỉnh phong đại năng cảm giác không chịu được ki cô cũng không an toàn cũng không phải không người có thể thương mà lại cô đã xúc phạm t h á n h nhân khổng tuyên kinh hãi đế tân vậy mà xúc phạm t h á n h nhân nhân hoàng không người có thể tổn thương kia là nhằm vào t h á n h nhân phía dưới t h á n h nhân như muốn thương tổn nhân hoàng là có thể làm được chỉ bất quá phải thừa nhận nhân tộc khí vận p h ả n vệ mà lại đế tân khi nào xúc phạm t h á n h nhân khổng tuyên hoàn toàn không biết đại vương ngươi thật xúc phạm t h á n h nhân đế tân nhớ tới tế bái nữ hoa còn chưa bắt đầu phong thần còn không có mở ra tiếp khí còn không hiện khổng tuyên không biết rõ cũng bình thường ngươi lập tức liền biết rõ đế tân nói đi lập tức lộ một tia tu vi đại vương vậy mà à có thể tu h nếu h Khổng hù tuyên bị hù dọa, đ tân t lại có tu vi, v ẫ quyết quyết như là u y ề thánh nhân nổi giận khổng tiên cũng vô lực chống tự a k h ô n g tiên tu cởi khổ chuẩn thánh đỉnh phong nhìn như cường đại nhưng ở thánh nhân trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý thánh nhân phía dưới đều là run dế cũng không phải nói đùa c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân ngày đêm khác biệt không sao cô có thể giúp ngươi đế tân vẻ mặt thành thật thế nhưng là khổng t u y ê n thật không cách nào chống c ự thánh nhân a đại vương cũng minh m ạ c h khổng t u y ê n tu vi nhiều năm chưa thể tiến bộ muốn chống c ự thánh nhân chỉ có trở thành thánh nhân nhưng chứng đạo thành thánh nói nghe thì dễ khổng t u y ê n có thể bảo hộ đế tân chỉ cần đế tân một mực đợi tại t r i ề u ca nhưng có thể tu hành đế tân chắc chắn sẽ không một mực đợi tại triệu ca khổng tiên muốn bảo vệ đế tân liền phải một mực đi theo đế tân bên người lúc nào cũng có thể gặp gỡ thánh nhân. nếu là cô nói cho ngươi có thể để ngươi chứng đạo thành thánh đây đế tân cũng không phải nói đùa khổng tiên ngũ sắc thần quang chính là ngũ hành pháp tắc thể hiện khổng tiên đối ngũ hành pháp tắc có sự hiểu biết nhất định mà tự mình trong tay có một khối ngũ hành pháp tắc mạnh vỡ ở trong chứa ba thành ngũ hành pháp tắc có thể giúp khổng tiên tham nộ càng nhiều ngũ hành pháp tắc từ đó pháp tắc chứng đạo đại vương đừng nói dỡn từ xưa đến nay tu luyện đến chuẩn thánh đ ỉ n h phong rất nhiều người nhưng có thể thành thánh lắc đắc không có mấy chứng đạo thành thánh nói nghe thì dễ khổng tiên mỗi thời mỗi khắc cũng nghĩ chứng đạo thành thánh nhưng khổng tiên biết do chứng đạo chỉ có thể chầm chậm mưu toàn không tiên cảm thấy đế tân tại do hắn chứng đạo thành thánh là bao nhiêu hồng hoang tu tiên giả truy cầu nhưng từ xưa đến nay chỉ có bảy người thành thánh những người khác chỉ có thể ngắm nhìn từ xa bởi vì thành thánh cần hồng nông từ khí nhưng cái này đồ vật chỉ có sáu đạo đã bị sáu đại thánh nhân dùng đương nhiên còn có một cái năm đó hồng vân đoạt được đầu kia bất quá đầu kia từ hồng vân sau khi chết liền biến mất đến nay chưa từng có người tìm tới sáu c h ư n g bảy tô hộ ám chỉ đắc kỷ chạy trốn chương bảy tô hộ ám chỉ đắc kỷ chạy trốn tại thiệt giáo tiên nhân trợ giút giới phí trọng cùng vư hồn rất mau tới đến ký châu đến ký châu Tiệt tiên giáo bồi không nhân có p h í trọng cùng vư hồn đi ký châu hầu p h ụ cho hai người một khối đưa tin p h ụ nhường hai người xong việc sau liên hệ bọn hắn chúc mừng ký châu hầu chúc mừng ký châu hầu phi trọng cùng vư hồn tiến ký châu hầu p h ụ liền chúc mừng tô hộ nhờ tô hộ cảm giác sâu sắc chẳng ghét phi trọng cùng vư hồn là đế tân sùng thần ưa thích suy nghĩ đế tân tâm tư lấy lòng đế tân rất được đế tân tín nhiệm hai người này đến ký châu chuẩn không có chuyện tốt ký châu hầu tô hộ cũng nên hai vị đại nhân cứ việc không ưa thích hai người nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm tiến vào hầu phủ đợi song p ư ơ n g vào chỗ tô hộ hỏi thăm phí trọng cùng vưu hồn hai người ý đ ổ đến không biết do hai vị đại nhân quang lâm ký châu có gì chỉ thị phí trọng cùng vưu hồn nhìn nhau cho thấy ý đ ổ đến ta hai người phụng đại vương chi mệnh đến đây nên đón hầu ra cùng đắc kỷ cô nương nhập triều ca tô hộ nghe kèm chút tức giận đến tại chỗ bạo tạc đế tân nhường phí trọng cùng vưu hồn hai người tới đón tiếp tự mình cha con nhập triều ca không phải liền là muốn cưới đắc kỷ sao đáng chết đế tân chúc đại thương sớ ngày d i vong h ắ n không muốn cùng đế tân thông ra đế tân danh tiếng xấu đã truyền đi khắp nơi đều là vất vả nuôi lớn nữ nhi có thể nào nhường hôn đản này gây th phí trọng cùng vưu hồn là từ phía trên mà đến là bị mấy cái tiên nhân đưa tới hắn bên này chỉ có một cái tiên nhân sợ đánh không lại hai vị đại nhân không biết đại vương muốn ta cha con đi chiều ca cần làm chuyện gì phí trọng hai người không ngông thà tranh công cơ hội hầu ra đại vương đăng cơ đến nay hậu c u n g chỉ có một sau hai phi dòng roi chỉ có hai cái trái lại tây b a hậu t h ế thiếp thành đàn dòng roi hơn trăm là đại thương xã t ắ c suy nghĩ đại vương quyết định nạp phi mười tên nghe nói đắc kỷ cô nương quốc sắc thiên hương mỹ mạo như t i ê n ta hai người nhiều lần gián ôn đại vương đồng ý cưới đắc kỷ cô nương là phi tô hộ kéo ra miệng tình cảm ta còn phải cảm tạ hai người các ngươi rõ ràng là hai người các ngươi đem ta nữ nhi hướng trong hố lửa đấy như thế nói đến ta phải cảm tạ hai vị đại nhân phí trọng hai người khoát tay náo hầu ra k h á c h khí tô hộ tức giận đến thổi cái mũi hai người này ra mặt thật dày chỉ là tiểu nữ khóc lóc con sòm sợ quét đại vương n h a hứng phí trọng sao có thể nhường tô hộ cự từ đây nếu l à việc này không làm được đại vương còn không tiếp tục lạnh nhạt ta hai người hầu ra chớ buồn ta tin tưởng đắc kỷ cô nương là hiểu chuyện người tô hộ chuẩn bị nghĩ biện pháp chỉ hoán một cái dạng này hai vị đại nhân nghỉ ngơi trước một lát ta đến hỏi một cái tiểu n ữ ý kiến v ư u hồn gặp tô hộ muốn kéo dài có chút không vui đây là hẳn là thỉnh hầu ra làm tốt đắc kỷ cô nương làm việc dù sao làm trái đại vương cung cấp phản loạn đến thời điểm đại thương binh huy áp cảnh ký châu bách tính liền muốn đi theo hầu ra cùng một chỗ chịu tội hôm nay người tô hộ đáp ứng cũng tốt không đáp ứng cũng tốt cha ngươi nữ nhị người đều đến cùng chúng ta đi không có thương lượng trừ phi ký châu phản loạn nhưng là lúc này ký châu có phản loạn vốn liếng sao tô hộ không để ý đến v u hồn trực tiếp hướng hậu việt đi làm sao bây giờ đế tân kêu hôn quân quả thật muốn n ú n g chảm ta nữ nhi trở lại hậu viện thư phòng tô hộ không có trước tiên đi tìm tô đắc kỷ trưng cầu tô đắc kỷ ý kiến tô hộ chuẩn bị trước c h ầ n một sau đó nghĩ biện pháp chỉ hoan thời gian tô toàn trung vào cửa nhìn thấy sắc mặt phụ thân xanh xám phi thường lo lắng phụ thân ngươi thế nào tô hộ đem phi trọng cùng vưu hồn đến ký châu tới sự tình nói với tô toàn trung đế tân kêu hoang dâm vô đạo hôn quân muốn cưới ngươi mội mội là phi tô toàn trung nghe xong phi thường không vui đế tân kêu hoang dâm vô đạo hôn quân hắn xảo g á m tự mình nội mội quốc sắc thiên hương đẹp không sao tả xiết có thể so với tiên nữ trên trời đế tần kia hoang dâm vô đạo h ô n quân có tài đức gì cưới tự mình nội mội chỉ là tô toàn trung cũng không có cái gì tốt biện pháp phụ thân chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tô hộ thở dài tình thế bất người chỉ có thể chị u v u a nghe được phụ thân nên phục mềm tô toàn trung lập tức phản đối phụ thân nếu không đem phi trọng vư u hồn xử lý tô hộ lắc đầu không được đối phương tới mấy cái tiên nhân đàng vân giá vụ chúng ta bên này chỉ có một cái chỉ vân đánh không lại tô toàn trung bông cảm giác không có lực lượng hắn cũng là một tên hảo thủ nhưng đối tiên nhân đến nói cùng sâu k i ế n đồng dạng chẳng lẽ liền không có khác biện pháp tô h ậ u nghĩ nửa ngày rốt c ụ c nghĩ đến một cái biện pháp hướng tây bá h ậ u cơ sương cầu viện cơ sương trưởng t ử bá ấp khảo cùng đắc kỷ sớm đã hộ sinh tình cảm nếu như bá ấp khảo biết mình âu yếm nữ nhân bị đế tân kia hoang dâm vô đạo hôn quân mạch cưới tất nhiên không tao hứng liền sẽ mân mê cơ sương ngăn cản cơ sương cùng tô h ậ u cũng nhận định đế tân là hoang dâm vô đạo hôn quân lấy tài đức sáng suốt lấy xương cơ sương đế tân loại này hoang dâm sự tỉnh khẳng định phải ngăn cản toàn bộ chung ngươi lập tức mang lên trịnh luân nhanh đi tây kỳ tìm tây bá hầu cơ sương đem đắc kỳ sự tình nói cho hắn biết hắn sẽ nhớ biện pháp t ô toàn trung xuống dưới về sau tôi hộ chậm chậm dại đi vào tô đắc kỳ khuê phòng phụ thân sao ngươi lại tới đây tôi hộ nhìn xem đắc kỳ một mặt hiền lành đắc kỳ phụ thân vô năng muốn để ngươi chịu khổ t ô đắc kỳ không hiểu phụ thân làm sao vừa đến đã cùng tự mình xin lỗi phụ thân thế nào như thế tôi hộ dùi mắt một cái đắc kỳ đại vương muốn cưới ngươi làm phi đã phái người đến hậu phủ phụ thân biết rõ ngươi cùng bá ấp khảo lưỡng tình tư duyệt nhưng vương mệnh khó vi phạm phụ thân đến xem ngươi chính là muốn nghe xem ý kiến của ngươi nếu như ngươi không n g u y ệ n ý phụ thân nghĩ biện pháp đem ngươi đưa đi tây kỳ tô hộ không muốn nhường nữ nhi thụ ý khuất ám chỉ đắc k ỳ hướng tây kỳ chạy tự mình c à i tràng lớn không thể tiện nghi đế tân đầu kia hoang dâm vô đạo heo chỉ cần đắc kỳ chạy tô hộ liền có lấy cớ mà lại tây kỳ mạnh hơn k ý châu rất nhiều k ý châu chỉ là tiểu chư hầu không năng lực phản kháng tây kỳ thì lại khác làm tứ đại chư hầu tây kỳ thống lĩnh phía tây trên trăm chư hầu hoàn toàn có năng lực phản kháng mà lại có thể nhờ vào đó phá hư đế tân thanh danh đắc kỷ biết rõ phụ thân là vì nàng tốt nàng cũng nghe nói đế tân hoang dâm vô đạo là cái hôn quân nhưng đắc kỷ biết rõ nàng như chạy hầu phủ cùng ký châu bách tính sẽ thụ liên lụy phụ thân nếu là nữ nhi chạy tới tây kỳ hầu phủ sẽ như thế nào ký châu bách tính sẽ như thế nào tô hộ không đành lòng nữ nhi lo lắng đắc kỷ hầu phủ ngươi không cần lo lắng ta tự sẽ an bài chỉ là ký châu bách tính ta liền không c ố được đắc kỷ không đành lòng ký châu bách tính đi theo bị liên lụy phụ thân nữ nhi không đành lòng ký châu dân chúng chịu liên lụy nguyện ý gả cho đại vương、Ai? Ngốc nữ như n g A, tiếp đây nhảy là lửa không n hố h đắc có kỷ tục quan sát mật vệ xuống dưới về sau cơ sương lại tính toán mấy quẻ quẻ tượng vẫn như cũ không rõ trước đó quẻ tượng cũng phi thường rõ ràng cái này mấy ngày làm sao không rõ chiều ca nhất định có biến hóa gì chỉ là mật vệ không có phát hiện nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu đế tân thân là nhân hoàng sao có thể không tế bái vì nhân tộc thái bình ta hẳn là đi khuyên nhủ đế tân chỉ là nữ hoa nương nương sinh nhật tháng ba m ư ơ i năm lập tức tới ngay hiện tại đi chiều ca còn kịp sao không phải sao đại vương ngoại trừ đạo tổ cái nào thánh nhân chứng đạo thành thánh không phải dựa vào hồng m ô n g tử khí xác thực thiên đạo lục thánh đều dựa vào hồng m ô n g tử khí thành thánh nhưng ngươi chú ý tới bọn hắn thành thánh phương pháp không có không phải luyện hóa c h ạ m tam thi sau đó luyện hóa hồng m ô n g tử khí sao xem ra ngươi không có minh bạch cô ý tứ cô lại hỏi ngươi nữ hoa l ạ i như thế nào thành thánh tạo ra con người hậu thiên nói hàng rất nhiều công đức nữ hoa nương nương luyện hóa công đức sau đó thành thánh k i thái thượng lao tử nguyên thủy thiên tôn cùng thông tiên giáo chủ đây thái thượng thánh nhân là lập xuống nhân giáo trên trời rơi xuống công đức luyện hóa công đức thành thánh. nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ cũng là như thế phương tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn đây cũng là lập giáo trên trời rơi xuống công đức, c vỡ xuống bốn mươi tám đạo đại hoành nguyện thiên lại hàng công đ ứ c luyện hóa sau thành thánh kia bọn hắn chỗ tương đồng là cái gì đều là trên trời rơi xuống công đ ứ c luyện hóa công đ ứ c kia hồng quân giảng đạo truyền xuống nào chứng đạo thành thánh c h i pháp đạo tổ năm đó giảng đạo nói ba loại chứng đạo phương pháp một là lấy lực chứng đạo bản cổ đại thần sở tu tri đạo bất quá bản cổ đại thần cuối cùng không thành công hai là trạm tam thi chứng đạo đạo tổ tự sáng tạo toàn bộ hồng hoàng cũng tại tu luyện ba là công đức thành thánh không có cho nên h tu u l y phát hiện ngươi vì cái gì một mực không thể tiến thêm một bước sao không có nhiều như vậy công đức cũng không biết rõ làm sao đi thu hoạch được nhiều như vậy tác dụng huống hồ còn cần hồng mông tử khí đúng vậy công đức chứng đạo cần hồng mông tử khí thêm đầy đủ công đức xem ra chỉ có thể tam thi hợp nhất thế nhưng là ta thử vô số lần cũng không thành công rất bình thường ngươi hồi ướt một cái hồng quân có phải hay không không có nói tam thi làm sao hợp nhất đúng thế các ngươi cũng bị mang tới một cái đường nghiêng liều mạng hướng lại vĩnh viễn không có khả năng thành công đại vương tam thi thật không thể hợp nhất sao cô cũng không rõ ràng bất quá cô có một loại suy đoán dùng đồng nguyên tiên trí i ê n t bảo chém ra tam thi hẳn là có thể bất quá chưa thử qua không biết rõ có thể thực hiện hay không mà lại đồng nguyên tiên trí bảo khó tìm nhất định phải hỗn độ chồng thái cờ đồ bản cổ phiên loại này đồng nguyên đại vãng chẳng lẽ không có phương pháp khác sao có pháp tác chứng đạo pháp tác chứng đạo đúng n g ư ơ i đối ngũ hành pháp tắc hiểu rõ bao nhiêu lĩnh ngộ bao nhiêu ba thành khoảng trừng đi cho nên ta ngũ sát thần quang không có gì không đánh ta mới thánh nhân phía dưới chưa có đ ị c h thủ ba thành cũng không tệ h ả o h ả o tham ngộ ngũ hành pháp tắc đi chỉ cần ngươi tìm hiểu thấu đáo mười thành ngũ hành pháp tắc chứng đạo liền dễ như trở bàn tay cảm tạ đại vương từ nay về sau khổng tiến ổn thỏa bảo hộ đại vương chu toàn đúng rồi cho cô một phần ngươi tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu khổng tiến tu đạo nhiều năm lại chiến lược vô song hắn tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu đối với mình rất có í t lợi truyền triệu phong khổng tuyên là cũng đình vệ tướng quân bảo hộ vương cùng cùng cô an toàn đã muốn để khổng tuyên làm thị vệ của mình đến cho hắn cho chức vụ thuận tiện hắn làm việc tô toàn trung ly khai về sau tô hộ suy nghĩ thật lâu quyết định trước ngăn chặn phí trọng hai người cho tô toàn trung tranh thủ nhiều thời gian nhìn thấy tô hộ tiền đến phí trọng vội vàng hỏi t h ă m hầu ra đắc kỷ cô nương đã đồng ý sao tô hộ cao mày hai cái gian thận khỉ gấp cái gì hai vị đại nhân tiểu nữ còn chưa nghĩ ra thì hai vị đại nhân cho tiểu nữ suy nghĩ một chút t a an đã để người an bài thịt r ư ợ u hai vị đại n h â n xin t h e o ta d ự t i ệ c phí trọng vư hồn trong lòng không vui tô đắc kỷ lại muốn cân nhắc đại vương tuyển n g ư ơ i làm phi là ngươi thiên đại phúc khí bao nhiêu cô nương cầu còn không được nếu không phải nhóm chúng ta tại đại vương trước mặt gián ôn tô đắc kỷ căn bản không có cơ hội bất quá nghĩ đến tô đắc kỷ lập tức liền muốn thành đại vương phi tử về sau tránh không được yêu cầu người ta hai người nhìn xuống cũng tốt liền để đắc kỷ cô nương cân nhắc một hai trên thực diệu phí trọng vư hồn nhường tô hộ chuẩn bị bọn hắn ngày mai trở lại chiều ca một đêm trôi qua rất nhanh ngày thứ hai trước kia phí trọng vư u hồn liền thông chi tiết giáo tiên nhân đến ký châu hậu phủ tô hộ mang theo tô đắc kỷ rất không tình nguyện đi theo phí trọng bọn người đảng vân giá vụ mà đi ngay tại phí trọng vư u hồn cùng tô hộ cha con ly khai ký châu thời điểm tô toàn trung được sự giúp đỡ của trịnh luân rốt cục đến tây kỳ tô toàn trung nhường trịnh luân lưu tại tây kỳ thành bên trong tự mình đi hậu phủ tìm cơ sương này thời cơ sương ngay tại nghe mật vệ báo cáo hầu ra thương dung ngay t nghe mật vệ báo c á h ầ a t ư ơ n g dung lần nữa đề nghị đế tân tế bái nữ hoàng báo ngộ có yêu tinh chiếm hắn mộ quần áo nhường hắn không được a n bình đế tân đến quần thần đã cùng hoàng phi hổ tiến về h i ê n viên mộ phần khu trục yêu t ì n h cơ sương ngộng h i ê n viên nhân hoàng làm sao lại báo ngộng đế tân hắn tính toán mới quẻ c ũ n g không có tính ra h i ê n viên mộ phần có yêu t ì n h mà lại nếu bàn về huyết mạch thân sơ cơ thị một mạch cùng h i ê n viên nhân hoàng thêm gần h i ê n viên nhân hoàng làm sao không báo ngộng cho hắn còn gì nữa không từ lần trước triều hội đế tân mắng thương dung không rõ chính vụ về sau lần này triều hội đại thương chúng thần đều đã lý minh bạch mình chính vụ quái thai gần đây hoa mắt ù thai đế tân làm sao đột nhiên thanh minh cơ sương khó chịu đế tân thanh minh làm sao nổi bật hắn tài đức sản xuất ngay tại cơ sương suy nghĩ thời khắc hạ nhân đến báo hầu ra ký châu hầu tô hộ c h i tử tô toàn bộ trung cầu kiến nói là có chuyện quan trọng cùng hầu ra ở trước mặt nói tô hộ cùng hắn là nhiều năm h ả o hữu cơ sương vội vàng để cho người ta mang tô toàn trung t i ế n đến tô toàn trung sau khi đi vào lập tức hành lễ tô toàn trung gặp qua hầu ra cơ sương một mặt thân thiện toàn bộ trung hiền chất tới người tới dọn chỗ tô toàn trung nhấp một ngụm trà lập tức mặt ngoài ý đ ồ đến hầu ra xin cứu cứu đắc kỷ cơ sương ổn t h ỏ như núi a đắc kỷ cô nương thế nào đế tân kêu hoang dâm vô đạo hôn quân muốn tới đắc kỷ làm phi phụ thân không có lực lượng phản kháng đặc biệt nhường toàn bộ trung tìm đến hầu ra hỗ trợ tô toàn trung đem đế tân muốn cưới tô đắc kỷ là phi sự tình nói cho cơ sương cơ sương nghe xong đ ồ n g cảm giác mừng rỡ bất quá trên mặt giống nhau thường ngày bình tĩnh mới vừa cảm thấy đế tân thanh minh đảo mắt liền bắt đầu nạp phi đây không phải hoang dâm vô đạo biểu hiện a mà m lại nạp vẫn là ký châu hầu tô hộ chi nữ tô đắc kỷ cái này coi như có thao tác đường sống tô đắc kỷ cùng bá ấp khảo lưỡng tình t ư ơ n duyệt đế tân làm như vậy không phải liền là đoạt người chỗ yêu sao đây là minh quân cách làm sao không đây là bạo quân hành vi hiện chất ta mặc dù có thể yêu đắc k nhưng thân là thần tử cũng không tốt phản đối đại vương a cơ sương từ chối hắn muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình bôi xấu đế tân thanh danh nhưng sẽ không mạo mọi hành động hầu ra xin ngươi nhất định phải mau cứu đắc kỷ đem đắc kỷ gả cho kia hôn quân chính là đem đắc kỷ hướng trong hố lửa đầy a toàn bộ trung tin tưởng bá ấp khảo công tử cũng không nguyện ý đắc kỷ bị đế tân kia hôn quân trả đạp tô toàn trung mau đem bá ấp khảo rời ra ngoài phí trọng vư hồn thế nhưng là mang theo tiên nhân đến tây bá hầu bên này nếu là không hỗ trợ đắc kỷ coi như thật vào hố lửa dạng này hiện chất trước tiên ở hầu phủ ở lại ta cùng người thương nghị m ừ n hai cơ xương trong lòng có kết luận nhưng như thế nào áp dụng đến tìm người thương nghị thật kỹ lưỡng một cái gắn đ ạ t tới mục tiêu thuận lợi đạt thành tám chương chín lột sạch cơ xương của lót chương chín lột sạch cơ xương của lót đại vương phí trọng vư hồn hai vị đại nhân đã xem tô hộ cha con đưa đến triều ca phải chăng muốn chuyển triệu bọn hắn người phục vụ xin chỉ thị nhường phí trọng vư hồn hai người tiếp tục chọn lựa mỹ nữ cô muốn m ờ i tên mỹ nữ bọn hắn còn không có cho cô tìm đến tô hộ cha con nhường phí trọng vư hồn an bài tốt phái người khác nhìn chằm chằm tô hộ cha con cô phải biết bọn hắn mỗi ngày gặp người nào nói cái gì mặt khác sắp xếp người đời cô đáp tạ thiệt giáo tiên nhân tô hộ cha con rất mau tới đến triều ca bất quá đế tân cũng không có t r ư ớ c tiên triệu kiến bọn hắn mà là nhường phí vưu hồn đem tô hộ cha con an trí tại triều ca thành bên trong cơ x ư ơ n g còn chưa tới không cần thiết sớm như vậy gặp tô đắc kỷ mà lại đế tân có dự cảm tô hộ cùng cơ x ư ơ n g nhất định sẽ gây sự bất quá tội kỷ chiếu đã phát xuống đi không được bao lâu liền có thể chuyển khắp thiên hạ tô hộ cùng cơ x ư ơ n g gây sự cũng sẽ không đối với hắn có quá lớn ảnh hưởng trang giấy lập tức liền muốn ra đế tân muốn để khống tuyên khắp thiên hạ phát truyền đơn ca tụng cơ sương thê thiết thành đản dòng roi có 99 con trai. đại vương thần r ra a n g giấy tới, đã tạo t quả ậ t viết bắt như vương nói, đại đ u rất dễ d à g phòng cũng Văn tứ bảo cũng đã không sai biệt dám nhận c rời còn ngày. tân phải vào m thân g i bất quá là theo đại vương chỉ thị làm việc tôi tỷ can không dám giành công tạo chỉ thuật cùng in chữ rời cùng văn phòng tứ bảo Hán công lao cùng kho, thương hiệt, tổ đồng dạng. Kho tổ thế nhưng là nhân tộc tiên thánh, công cùng tam hoàng ngũ đế đồng dạng. Can tự nhận là không thể cùng nhân tộc tiên tộc lao là địa tổ tổ vương ị cùng can cùng tộc hoàng ngũ đồng dạng. nhận không nhân tiên sánh. tam Tỷ tự thể tổ so là đế v thúc an bài thợ thủ công ấn cô tội k ỳ chiếu cùng cơ xương thê thiếp thành đàn dòng dõi hơn trăm càng nhiều càng tốt đế tân quyết định trước một bước động thủ các ngươi không phải nói ta nạp phi là hoa dâm n g u ngốc sao kiệt cơ xương có như thế nhiều thê thiếp cùng dòng dõi có phải hay không hoa dâm có phải hay không ngủ ngốc tây kỳ cơ xương tìm đến mưu sĩ tán nghi sinh thương thảo như thế nào cho tô hộ giải vây thiên sinh vì kế hoạch hôm nay ta là như thế nào hầu ra tại hạ cho rằng hầu ra có thể sai người tại đại thương các nơi tản bá ấp khảo công tử cùng đắc kỷ cô nương tình yêu n h ư n g các nơi bách tính biết rõ bá ấp khảo công tử cùng đắc kỷ cô nương sớm đã mến nhau đế tân mạnh cưới đắc kỷ cô nương là phi là đoạt người chỗ yêu không phải minh quân chính là theo tại hạ đối ký châu hầu hiểu rõ ký châu hầu cha con đến triều ca ký châu hầu khẳng định sẽ giận mắng đế tân hầu ra có thể tiến về triều ca là ký châu hầu giải vây bất quá bá ấp khảo công tử cùng đắc kỷ cô nương tỉnh duyên liền muốn dừng ở đây rồi mặt khác hầu ra đến triều ca có thể giúp thương dung đạt thành tế bãi ngày mười lăm nữ ho còn c hầu ra yên c h h l tâm tại hạ nhất định khiến phía tây tất cả chư hầu tri địa cũng biết do đế tân đoạt người chỗ yêu mạnh nạp chư hầu tri nữ cơ sương nhường bá ấp khảo chuẩn bị đồ vật hãn tự mình đi thỉnh tiên nhân cùng ngày cơ sương phụ tử liền tiến về chiều ca chiều ca đế tân để cho người ta tìm đến khổng tuyên khổng tuyên cô có chuyện cần ngươi đi một chuyến nơi này có hai thiên văn trường một phần là cô tội kỷ chiếu một phần là tây kỷ cơ sương gia đình tình huống tội kỷ chiếu mặc dù phát xuống nhiều ngày nhưng hẳn là còn không có chuyển đến chư hầu chi địa cô muốn ngươi theo chiều ca bắt đầu một đường hướng tây kỳ vung phía tây tất cả chư hầu chi địa một cái không l o ạ n xong lại đi phía nam phía đông cùng phía bắc vung cũng sắp xếp người ở các nơi phố lớn ngõ n h ỏ tuyên độc đế tân muốn khiến cho mọi người đều biết đế tân đem theo hệ thống không gian xuất ra vô số in ấn tốt giấy ngay tại vừa rồi tỷ can đem ấn tốt trang giấy lấy ra cho đế tân đế tân tại hệ thống chợ g ú t phía dưới phục chế rất nhiều vì thế khổng tuyên cảm giác đi qua tự mình trạm tam thi chính là đang lãng phí thời gian tham lộ pháp tắc tu hành là hôn nguyên kim tiên mặc dù so trạm tam thi khó nhưng khổng tuyên tu pháp tắc thực lực càng mạnh khổng tuyên động tác rất nhanh không đến nửa ngày liền chạy khắp cả đại thương các nơi đi vào tây kỳ theo tây kỳ bắt đầu k h ô nếu g như chỉ ạ là như vậy thì cũng thôi đi trên giấy còn nói tây bá hầu cơ xương thê thiếp thành đàn dòng roi hơn trăm có từ chín mươi chín tự mình mới vừa để cho người ta giải đế tân nạp phi là hoang dâm tiến hành không nghĩ tới nhanh như vậy liền đánh mặt đế tân một sau hai phi hai tử nạp cái phi thế nào so sánh tây bá hầu cơ sương không đáng kể chút nào người tới lập tức phái người đem lúc này cáo chi hầu ra thỉnh hầu ra định đoạn táng nghi sinh không dám tự tiện hành động sợ cho cơ sương tạo thành càng nhiều ảnh hưởng bất lợi chiều ca tô hộ hai ngày này khắp nơi bái phòng người nghe n ó n g tin tức nghe nói đế tân cũng không có rõ ràng muốn nạp đắc kỷ là phi sau tức dẫn đến đập loạn đồ vật v ô xỉ hôi quân người dám đùa bỡn ta trả con trước một lần chiều hội bên trên vư u hồn tấu thỉnh đế tân nạp phi trăm tên đế tân cho hạ xuống mười tên p h i trọng giới thiệu đắc kỷ đế tân chỉ là nhường tô hộ cha con tiến vào triều ca cũng không nói muốn nạp đắc kỷ là phi tự m ì n h bức bách tại p h i trọng vư u hồn d â m uy không thể không mang nữ nhi đến triều ca nghĩ đến đế tân triệu kiến thời điểm giận dữ mắng mỏ đế tân một trận lại không nghĩ đế tân căn bản không có triệu kiến cha hắn nữ đem hắn cha con gạ t sang một bên vô đ ạ o hôn quân hỏng ta nữ nhi danh dự đáng chết phí trọng vư hồn đáng giận hơn là đế tân vậy mà hạ chiếu tội mình lớn mật thừa nhận lỗi lầm của mình hắn liền kiếm cơ cơ cơ cơ giờ phút này cơ sương cũng đã đến đạt chiều ca lại vô tâm để ý tới tô hộ đế tân vậy mà hạ chiếu tội mình cầu bách tính thông cảm nhà của mình phòng cũng bị người lật ra tới c h u y ế n đi khắp nơi đều là dùng để dội đế tân nước bẩn không dùng đến người đại vương nạp mười cái phi là hoang dâm vô đạo ngu ngốc vậy ngươi tây bá hầu thê thiếp thành đàn dòng roi hơn trăm có từ chín mươi chín nên nói như thế nào cơ sương cảm giác sâu sắc không có lực lượng bất quá đã tới cơ sương vẫn là chuẩn bị là tô hộ nói hai câu mặt khác giúp thương dung thúc đẩy tế bái nữ o a nương nương sự tỉnh chín c h ư mười chợ cơ sương công đức viên mãn chương、10. trợ cơ sương công đức viên mãn đại vương mai b á đại phu đ ế n báo h i ê n viên nhân hoàng mộ quần áo đã tu sửa xong xuôi tế b á i công việc đã chuẩn bị kỹ càng hỏi đại vương phải trăng mười lăm tế b á i h i ê n viên nhân hoàng mộ quần áo mặt khác tây bá hầu cơ sương cùng con h ắ n bá ấp khảo đã đến chiều ca người phục vụ đ ế n báo định tại ngày mai đ ê m truyền triệu các vị đại thần ngày mai triều hội triều hội sau tất cả mọi người tiến về h i ê n viên nhân hoàng mộ quần áo tế b á i truyền triệu tây bá hầu phụ tử cùng ký châu hầu cha con tham gia triều hội đế tân chuẩn bị tại ngày mai triều hội trên cho cơ sương một kinh h ỉ cái này mấy ngày đế tân một mực không có tu luyện một mực tại củng cố tu vi hôn nguyên trận pháp còn tại hiên viên mộ t phần không thể che lấp hắn tu luyện k h ô n g tiến kinh nghiệm tu luyện nhường đế tân thu hoạch t r à n đầy sâu hơn hắn đối khác biệt cảnh giới lý giải một đêm lặng lẽ trôi qua có việc lên đ ấ u vô sự b á i triều đám người phát hiện tỷ can vậy mà không tới đoạn này là tỷ can không biết rõ đang bận cái gì căn bản không gặp được người thân mai ba có việc khởi bẩm đại vương h i ê n viên nhân hoàng mộ quần áo đã tu sửa xong xuôi tế b á i công việc đã chuẩn bị thỏa đáng thì đại vương định đoạt đế tân rất hài lòng lần nữa tuyên bố tế bái hiến viên nhân hoàng mộ quần áo mặc dù ngày hôm qua đã gọi vương cung hầu vệ thông ve sầu đại thần đế tân vẫn là phải lại nhấn mạnh một cái vất vả mai ái khanh triều hội kết thúc sau toàn thể tiến về h i ê n viên nhân hoàng mộ quần áo tế bái chúng thần tuân mệnh đúng lúc này tỷ can mang người dơ lên mấy t r ư ơ n g án đài đi lên đám người nghi hoặc tỷ c a n không chỉ có triều hội đến chế, còn nhấc cán đặt lên triều đình là muốn làm gì cái gặp án đài trên đặt vào một trồng màu xám t r ắ n g đồ vật mấy bát b ô i dịch cùng một đống cây trúc khởi bẩm đại vương thần cùng đại vương hợp chế giấy cùng văn phòng tứ bảo đã thành công thì đại vương kiểm duyệt đế tân nhìn thấy đám người rất hiếu kỳ vất vả a tướng đế tân đi xuống bậc thang đi vào án đài một bên cầm lấy trên bàn đồ vật nhìn xem sờ sờ sau đó chấm mực nước trên giấy viết chữ ừng không tệ thỉnh a tướng cho chúng ái khanh nói một chút á n đài trên đồ vật đế tân nhường tỷ c a n làm giới thiệu các vị đây là giấy đây là nghiên mực trong nghiên mực làm ự c đây là bút lông hợp lại chính là bút mực giấy nghiên văn phòng tứ bảo vừa rồi đại vương động tác hẳn là đều thấy được mấy dạng này đồ vật là dùng đến viết đại thương đi qua dùng thẻ tre ra thú làm gốc dùng đao k ắ c dấu dùng bút bôi vẽ viết m ư ơ i điểm phiền phức tốn thời gian lại phí sức mà mấy dạng này đồ vật có thể nhường nhóm chúng ta dễ dàng hơn thoải mái hơn địa thứ viết cái này hai ngày mọi người hẳn là gặp qua giấy phía trên viết chính là in chữ rời ra loại kỹ thuật này sau đó lại cùng mọi người nói hiện tại thỉnh các vị theo thứ tự tiến lên đây thể nghiệm một cái đằng sau đại thương tất cả chính vụ đem dùng những n à y đồ vật đến viết ghi chép tỷ can nói xong đám đại thần theo thứ tự tiến lên tỷ can từng bước từng bước dậy như thế nào sử dụng đợi tất cả mọi người thể nghiệm xong xuôi để tân hỏi đám người dùng thử thể nghiệm chư vị a y khanh cảm giác thế nào đám đại thần nhau nhau tán thưởng rất thuận tiện rất thực dụng có bọn hắn Bách tính học tính tập, việc ế t thuận t sẽ i n r ấ này h i ề u từ á tướng phụ trách tô hộ cảm thán đế tân lại có bản lánh như thế cơ sương thì cảm giác sâu sắc nguy cơ bút mực giấy nghiên vừa ra nhân tộc học tập tri thức phương thức viết phương thức nhất định cải biến mà mang đến cái này thay đổi biến đại thương sẽ thu hoạch được vô số người hào cảm Bá ấp đại vương đang hắn. Hắn thần i v ký châu hầu tô hộ có một chuyện không rõ đại vương nhường phí trọng vưu hồn hai người tiến về ký châu nói muốn cưới tiểu nữ đắc kỷ la phi mà thần cha con hai người đến chiều ca sau đại vương lại đem cha con gà sang một bên thì n đại vương cho thần cùng tiểu nữ một lời giải thích t ô hộ hùng hổ d a người đế tân không giả a cô có nói qua muốn cưới tô đắt kỷ là phi sao đế tân nhìn về phía đám đại thần không có đám đại thần trả lời đế tân nhìn về phía p h i trọng vư hồn hai người chắc là p h i trọng vư hồn hai người lý giải sai truyền nhầm cô mệnh lệnh p h i trọng vư hồn tranh thủ thời gian dập đầu nhận tội vốn định vớt cái công lao lớn không muốn sự tình làm hư chỉ đổ thừa hai người qua gốc thì đại vương thứ tội đế tân nhìn về phía phía dưới đại thần cô lần trước triều hội là thế nào nói đám đại thần trả lời nhường phí trọng vư hồn đem ký châu hầu cha con tại mười lăm trước đó đưa đến triều ca Tô tính tự thanh ta không không hộ như mình nhi danh à. Đại vương, xin hỏi nhường ta cha con hai chiều sẽ nữ cần vương, xin con người đến chiều ca cần làm chuyện gì. cứ ca vậy, làm đại à, bây giờ ký châu đã biết rõ đại vương muốn nạp đắc kỷ là phi đế tân không nắm không đội cũng không quan tâm tô hộ thái độ ngày mai không phải nữ hoa nương nương sinh nhật sao cô muốn cho tô đắc kỷ thu hoạch được nữ hoa nương nương phù hộ mặt khác c ô nghe nói tây bá hầu xưa nay tài đức sáng suốt tu thánh hiền c h í đạo cô cảm giác sâu sắc nhân tộc thánh hiền quá í t cô ý trợ tây bá hầu một chút sức lực vốn định nữ hoa nương nương sinh nhật kết thúc sau phái người chuyển triệu tây bá hầu không ngờ chính tây bá hầu tới cũng mất đi cô lại phái người chuyển triệu câu nghe nói tây bá hầu có t ử chín mươi chín chỉ kém một tử liền công đức viên mãn t r ư n g hợp phí trọng ái khanh nói ký châu hầu tri nữ tô đắc kỷ quốc sắc thiên hương mỹ mạo như tiên như gả cho tây bá hầu nhất định có thể nhường tây bá hầu lại thêm một tử nhường tây bá hầu công đức viên mãn tu thành nhân tộc đương đại thánh hiền đế tân lời nói làm tứ phía kinh ngạc tô hộ tô đắc kỷ cơ sương bá ấp khảo tại chỗ sửng sốt u đế tân chơi chính là làm sao vừa ra truyền triệu tây bá hầu cơ sương tu thánh hiền tri đạo tài đức sáng suốt ngay trước mắt tô đắc kỷ quốc sắc thiên hương đẹp không sao tả xiết có thể so với tiên nữ trên trời là cho nhân tộc lại thêm thánh hiển cô lấy nhân hoàng chi danh tứ hôn tô đắc kỷ cùng tây bá hầu cơ sương kể từ hôm nay tô đắc kỷ là tây bá hầu cơ sương vợ tháng ba mười lăm tại nữ hoa miếu đi thành hôn c h i lễ đế tân nói xong sứ giả bắt đầu đọc chiếu phụng đạo thừa vận nhân hoàng chiếu viết tây bá hầu cơ sương tu thánh hiển c h i đạo tài đức sáng suốt n g a y trước mắt tô đắc kỷ quốc sắc thiên hương đẹp không sao tả xiết có thể so với tiên nữ trên trời là cho nhân tộc lại thêm thánh hiển cô lấy nhân hoàng chi danh tứ hôn tô đắc kỷ cùng tây bá hầu cơ sương kể từ hôm nay tô đắc kỷ là tây bá hầu cơ s ư vợ Tháng 3 tại nữ hoa nữ mời làm miếu đại i chi thành hôn chi lễ. đ vương t h vậy mà để cho ta gả cho tây bá hầu lao đầu này đã nói xong vương phi đây tô hộ trực tiếp muốn bạo tạc đế tân không làm người đắc kỷ như thế kiểu nội mị nữ sao có thể gả cho cơ sương cái này so với mình còn lớn hơn mấy tuổi hỏng bét lao đầu tử cơ sương hơn nén giận hắn chỉ là đến cho tô hộ giải vây a không nghĩ tô hộ vây không có giải còn đem tự mình rơi vào đi hắn nghĩ xác thực muốn một trăm con trai đã tính tới cái thứ một trăm nhi tử mới tới cái này thời điểm đế tân lại làm cho tô đắc kỷ gả cho hắn cho hắn sinh nhi tử còn đem hắn n h ấ c đến cao như vậy hắn phản đối cũng không phải không phản đối cũng không phải tô hộ vẻ mặt đau khổ đại vương sao có thể như thế đắc kỷ còn nhỏ cơ sương tranh thủ thời gian nói tiếp đại vương thần cũng cảm thấy giải đắc kỷ cô nương quá nhiều làm như vậy đối đắc kỷ cô nương bất công đại ế chiếu Tân tô thư thể Tây tu thành thánh thể cũng không cùng sương cũng xuống, muốn không nào. không, công viên mãn hiện, liền có thể phản hoàn động. cơ cơ đức có sẽ Sẽ hộ hội, Hậu đổi đổi ý ý Mà là lao l Bá đây là chúng vương ọ n không, g sở quy, hay có phải h không chỉ có là chúng ta thiên hạ bách tính cũng hy vọng như thế nếu như ký châu hầu cùng tây bá hầu không tin có thể đem việc này viết trên giấy vung hướng các nơi tô hỏa cơ sương lần nữa ý đồ phản đối nghĩ chỉ vào đế tân cái môi mắng nhưng xem cả triều đại thần cũng đang nhìn bọn hắn liền tắt ý nghĩ này đại vương chuyện này đối với tiểu nữ đắc kỷ cô nương thật bất công đế tân không quan tâm tô đắc kỷ là thế nào nghĩ ai bảo tô hộ là cái kẻ phản bội tốt việc này quyết định như vậy đi thưa tướng lập tức sắp xếp người chuẩn bị ngày mai đại thương quân thần là bọn hắn chứng kiến tại tây bá hầu phủ là bọn hắn nâng cốc chúc mừng hiện tại toàn thể đi hiên viên nhân hoàng mộ quần áo tế bái hiên viên nhân hoàng chương mười một giải bách tính khó khăn chương mười một giải bách tính khó khăn đế tân vụn trộm tại tô hộ tô đắc kỷ cơ sương bá ấp khảo trên thân thi pháp phòng ngừa bọn hắn trong đêm chạy trốn tô đắc kỷ Cơ xương không cưới cũng phải cưới, sương không phải đại â tân y chính cho sương kinh là đế đ cơ xương kinh đại vương mỹ n ữ như n thế g ư ơ i thật cam cho lòng tặng sương. cơ、xương. không tuyên t r lo trọc, vừa rồi, lắng thế nhân Cùng t t h mạng、so、sánh, k h ô n g đáng nhắc đế tên vẫn là không yên lòng mặc dù đế tân có một chút tu vi nhưng đối mặt thánh nhân khổng t u y ế n lo lắng thật không có lo lắng không lo lắng chỉ cần cô không ra chiều ca thánh nhân tới cũng không làm nên chuyện gì hôn nguyên trận pháp có thể ngăn cản hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn đế tân căn bản không sợ khổng t u y ế n vẫn là không yên lòng đại vương ngươi thật sự có chuẩn bị ở sau đế tân không có trực tiếp nói cho chính khổng t u y ế n có hôn nguyên trận pháp hai nghe là giả mắt thấy mới là thật đợi chút nữa ngươi liền biết rõ chỉ có nhường khổng t u y ê n gặp hôn nguyên trận pháp khổng tiến mới có thể tin tưởng đế tân lo lắng ở đâu đế tân cũng sợ khổng tiến chạy trốn chuẩn đề cùng tiếp dẫn thế nhưng là thèm khổng tiến rất lâu chỉ là không có cơ hội ra tay. trên đường cơ sương cùng tô hộ muốn mượn t r ò nên n ly khai lại bị đại thương đám đại thần vây quanh chúc mừng tây bá hầu tây bá hầu t à i đức sáng suốt bên ngoài thứ một trăm từ chắc chắn rất nhanh giáng sinh chúc mừng ký châu hầu có tây bá hầu bực này t à i đức sáng suốt chư hầu là thế là danh chấn thiên hạ tây bá hầu ký châu hầu chúc mừng chúc mừng đám người rất mau tới đến hiên viên mộ phần k h ô n g t u y ê n nhìn thấy bao p h ủ tại hiên viên mộ phần trên không hôn nguyên t r ậ n pháp t r ậ n pháp không lớn bao trùn hiên viên mộ phần chung quanh nửa dặm từ bên ngoài thấy không rõ hiên viên mộ phần tình huống khổng tiên cảm thụ một cái Trận pháp rất cường pháp đại không phải lần có thương đương ạ i đại có n bất hiếu nhân hoàng đế tân nay mang theo đại thương trọng thần tế bái hiến viên nhân hoàng thịnh hiến viên nhân hoàng phù hộ đại thương phù hộ nhân tộc trải qua quá trình khá dài tế bài cuối cùng kết thúc đế tân truyền âm khổng tuyên khổng tuyên thi pháp che lấp hiên viên mộ phần nữ hoa miếu sự tình còn không có kết thúc hắn không muốn để cho thánh nhân biết được hiên viên mộ phần tình huống nói xong đế tân thu hồi hôn nguyên trận pháp đại vương ngươi trận pháp này khó lường à không biết rõ có thể hay không ngăn cản thánh nhân công kích đế tân không có trả lời người đoán trước cho khổng tuyên chừa chút lo lắng tế bài kết thúc đám người trở lại hồi chiều bài hát thương dung tự mình dẫn người bố trí cơ xương tại chiều ca hậu phủ trong hậu phủ bên ngoài giang đèn kết hoa một bên khác khổng tuyên sợ ngây người hắn nghĩ tới đế tân cái kia trận pháp phi thường bất phàm lại không nghĩ rằng như thế bất phàm cái gặp tại vương cung bông xuống hôn nguyên trận pháp trong nháy mắt liền đem vương cung bao lại khổng tuyến coi là đến đây liền kết thúc nhưng đế tân cũng không dừng lại dừng động tác trận pháp lấy vương cung làm trung tâm nhanh chóng ra bên ngoài báo phủ rất nhanh liền đem toàn bộ chiều ca báo phủ cho đến lúc này đế tân mới dừng lại động tác đế tân xem khổng tuyến giật mình mỉm cười thế nào hù dọa đi khổng tuyến dù sao cũng là thấy qua việc đời người rất nhanh liền khôi phục như thường còn tốt trở lại tầm cung tiến vào hệ thống không gian đem t h à nhìn thục tây cùng khoai lang tiếp tục tách hạt. bắt tu tốt tu thức đoạt thời thời một tu một một toàn. khoai khoai hắn không chính hơn h cùng có cao gieo lang ra Sau gian an giờ điểm, vi, điểm Bây luyện, mấy ngày luyện. ngày ngày n sớm sớm đầu đó đã để qua khổng tên u y kinh nghiệm tu luyện về sau đế tân có cảng m ộ an khỏa hoàng trung lý đế tân bắt đầu vận chuyển công pháp bây giờ tiên thiên linh quả rất nhiều đế tân không lo lắng t à i nguyên tu luyện sự tỉnh theo á công pháp vận chuyển đế tân không ngừng nuốt tiên tiên linh quả rất nhanh phá vỡ thọ nguyên công xiềng sơ khuy phát tắc đệ tứ trọng thành sau đó chính là đệ ngũ trọng đế tân cảm giác phi thường khó khăn hoàng bá kinh đệ ngũ trọng đối ứng thái ớt kim tiên thái ớt cần để luyện ra ngũ khí tụ tập nguyên tần chỗ gột rửa nguyên tố ngũ khí đến từ thể nội tâm can tỷ phổi thận lại đại biểu ngũ hành đế tân căn cứ khổng tuyên kinh nghiệm tu luyện chậm theo dãi tạng bên trong ngũ bên luyện ngũ ra đưa không í k h biết do qua bao lâu nguyên thần chung quanh ngũ khí càng ngày càng nhiều nguyên thần dần dần cảm nhận được ngũ khí bên trong ngũ hành phát tắc vain h ngũ khí sôi t r à o nguyên thần rung động đế tân thể nội bay ra một cỗ hoàng bá chi khí chấn áp ngũ khí ổn định nguyên thần đệ ngũ trọng thành đế tân không có tiếp tục đột phá đệ ngũ trọng đột phá đến đệ lục trọng muốn độ một lần lôi k i ế p đế tân chuẩn bị trước vững chắc trước mắt cảnh giới sau đó lại làm cân nhắc mà lại đế tân ẩn ẩn cảm giác đệ lục trọng không có tốt như vậy đột phá vững chắc tu vi về sau đế tân rời khỏi hệ thống không gian hướng đông đã sáng lên lại muốn bắt đầu bận rộn hôm nay hắn muốn đem cơ sương cùng tô đ á t kỷ hôn sự giải quyết hệ thống có hay không hồng hoàn đế tân sợ cơ sương cưới tô đ á t kỷ sau đem nàng gạt sang một bên không động vào đế tân nhất định phải đoạt tại lôi chấn tử trước đó nhường cơ sương thứ một trăm tử xuất thân có một khóa linh quả đế tân gọi thẳng rất đắt hồng hoàn mặc dù hiệu quả rất tốt nhưng chỉ là p h à m nhân dùng cần phải một khóa linh quả sao có hay không tất sinh nhi tử đan chỉ có hồng hoàn còn không được vạn nhất đ á t kỷ sinh cái nữ nhi nguyên thủy nhường lôi chấn tử sớm xuất thế cố gắng của mình chẳng phải là hộp h í một khóa linh quả Thôi ra, tất cả đến một khóa đại vương đại thương những năm gần đây thiên thai không ngừng bách tính thu hãm sâu thủy hỏa rất nhiều người bụng ăn không no áo rách quấn manh thì đại vương mở ngân quỹ phát lương giải bách tính khó khăn đại phu dương nhậm ra tấu chuẩn chỉ là dương ái khanh đại thương phủ khố bên trong lương có thể đủ đế tân đã sớm nghĩ tới bách tính vấn đề ăn cơm cũng đã chuẩn bị khoai tây cùng khoai lang nhưng đại thương bách tính biết bao nhiêu đế tân lo lắng không đủ hắn muốn làm mỗi cái ham sâu khó khăn bách tính cũng có cơm ăn húng hồ đằng sau đại thương đem tứ phía chiến tranh lương thực tiêu hao gia tăng mấy lần phủ khố bên trong lương thực đưa hết cho bách tính tướng sĩ lương thực làm sao bây giờ thụ thiên thai ảnh hưởng đại thương lương thực sản lượng không cao mà hướng hậu thiên thai sẽ chỉ càng ngày càng nhiều đại vương đủ ba năm năm đế tân cảm thấy trước giải khẩn cấp sau đó lại giúp trăm tính giải quyết vấn đề ăn cơm ra tay trước một bộ phận lương thực cho thiếu lương thực bách tính về sau phải dựa vào bách tính chính mình đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá vẫn là phải nhường bách tính tự lực cánh sinh húng chi đại thương còn có một nhóm người cần tự do m ộ ư ơ i một chương m ộ ư ơ i hai giải phóng nô lệ chương m ộ ư ơ i hai giải phóng nô lệ đế tân xuất ra khoai tây cùng khoai lang câu ngẫu nhiên đạt được hai loại có thể no bụng lại cao sản lương thực tên là khoai tây cùng khoai lang này hai loại lương thực dễ loại sinh cao đun sôi sọc nhưng khi ngủ có ăn khoai tây chỉ cần cắt thành khối nhỏ loại tới đất bên trong ngày thường tới chút nước vung điểm cả người lẫn vật phân và nước tiểu là đủ khoai lang chỉ cần đem thân cắt thành đầu chọc vào trong đất liền có thể sống cũng có thể cắt thành khối nhỏ g i e xuống trong ngày thường cũng như khoai tây đồng dạng t r o n g n o n là đủ theo t r i ề u ca bắt đầu cô hy vọng trong một tháng đại thương tất cả địa phương cùng loại này hai loại lương thực việc này từ dương ái khanh phụ trách hạt giống sau đó tìm người phục vụ nhận lấy đế tân quyết định thừa cơ mở rộng khoai tây cùng khoai lang dân lấy thực vi thiên có ăn hắn chính là trong lòng bách tính thiên thần tuân mệnh dương nhậm hân nhiên tiếp nhận như thế là dân vì nước sự tỉnh hắn nghĩa bất dung tử cô thưởng mọi người một chút khoai tây cùng khoai lang chúng ái khanh lấy về nếm thử nấu thời điểm nhớ kỹ phóng điểm bối khoai tây gọt vỏ sau vừa các khối thịt hầm đặc biệt là dê b ỏ thịt phi thường ăn ngon ái khanh cần phải hiệp trợ dương ái khanh hoàn thành việc này đế tân vung tay lên thị vệ mang một giỏ giỏ khoai tây cùng khoai lang phân phát cho đám đại thần chúng thần tạ đại vương đại vương tâm hệ bách tính công đức vô cùng vô tận đám đại thần nhao nhao cảm tạ ca ngợi cô gần nhất một mực tại suy nghĩ một vấn đề đám đại thần nghiêm túc lắng nghe làm đại thần nên là quân phân yêu thân là nhân tộc nên người người bình đẳng có thể cô thấy là nhân tộc điểm đủ loại khác biệt không có chút nào bình đẳng có thể nói đám đại thần nghe xong lập tức sửng sốt đại vương đây là thế nào Nhân tộc đế i loại biệt phải ể m tam đủ đ hoàng khác không ngũ lúc liền lưu tân r u xuống y ề n n sao. Mà lại, h tiếp ộ c n g ư ờ người ngang hàng, cái kia còn điểm vương công quý tộc làm gì? cái kia làm tộc Cô điểm quý q u y t tộc trạng. tân t định đẳng Đế biến nhân tộc không bình đẳng hiện cải i ế tục hắn biết rõ đám đại thần nhất định sẽ phản đối bất quá đế tân có tính toán của hắn đây là kéo dài quốc vận tăng lên nhân tộc khí vận sự t ì n h quốc vận kéo dài nhân tộc khí vận tăng lên đế tân thì càng có lo lắng cùng thánh nhân cương đại vương không thể đại vương làm như vậy đem liên đảo trật tự xã tác bất ổn đại vương không thể thì đại vương thận trọng đế tân nói xong Đám、đại á m đ thần nhao nhao khuyên can đế tân một mặt nhao nhao khuyên không can đế vương u i Đại vì v sao không thể? Đại vương, như ngang đành g cùng phải thừa nhận tự mình thiếu suy nghĩ đại thương xã tắc trọng yêu đám đại thần nghe được đế tân từ bỏ nhẹ nhàng thở ra bọn hắn thật sợ đế tân làm loạn nếu quả thật nhường nhân tộc bình đẳng kia bọn hắn thế hệ tích lũy địa vị chẳng phải là trong vòng một đêm liền không có vậy trước tiên không đề cập tới nhân tộc bình đẳng bất quá sau này không được người sống tế tự cùng chết theo mặt khác giải phóng nô lệ sau này nhân tộc không được lại có nô lệ đế tân lần nữa chấn kinh triều đình đám đại thần cảm giác đại vương hôm nay chúng ta liên tiếp đưa ra không thích hợp đại vương chúng thần không hiểu người sống tế tự chết theo từ xưa đến nay không thể vào thế đế tân ra hiệu quần thần yên tĩnh cô cảm thấy người sống tế tự chết theo làm trái nhân đạo chết theo có thể dùng gốm dung thay thế mà lại bị chết theo người đều không phải mình nguyện đại thương làm nhân tộc trung tâm thiên hạ cộng chủ không thể tiếp tục đi bực này làm trái nhân đạo sự tình nhân tộc nhân đạo lớn nhất đế tân muốn lấy nhân đạo thật to mũ phế chết theo bực này tập tục xấu đại vương nô lệ không thể phế nếu không chúng thần gia tướng bên trong không người làm việc vô luận là đại thương hay là tám trăm chư hầu vương công quý tộc bên trong làm việc đều là nô lệ không có nô lệ cuộc sống của bọn hắn đem loạn cả một đoàn cô cảm thấy không phải vậy các ngươi ra trường người nhà chưa từng làm việc đều là nô lệ tại làm mà nô lệ tại các ngươi trong mắt cùng xúc sinh không sai bị lắm hắm tính mạng từ các ngươi trường khống nghĩ ngược liền ngược muốn giết liền liền giết căn bản không có nhân tộc nên có tự do nhưng các ngươi có nghĩ tới không bọn hắn cũng là nhân tộc một thành viên đại thương con dân cùng là nhân tộc cùng là đại thương con dân vì sao các ngươi có thể cao cao tại thượng tùy ý trưởng không bọn hắn sinh tử mà bọn hắn chỉ có thể mặc cho các ngươi áp bách ngược đại sinh sát đế tân nghiêm nghị chất vấn cùng là nhân tộc các ngươi hơn người một bậc coi như s o n g vì sao bọn hắn không thể tự do q u â n thân không nói chuyện bọn hắn muốn phản bác lại không biết rõ làm sao phản bác muốn địa vị liền từ bỏ cố gắng nếu là cũng không dễ dàng kia đến thời điểm đại vương cưỡng chế người, người bình đẳng bọn hắn h đương nhiên giải phóng nô lệ về sau nô lệ biến thành tự do thân trở thành bách tính các ngươi trong nhà không ai làm sống vấn đề cô cũng suy tính các ngươi có thể thuê bách tính đến các ngươi người nhà làm việc đến một lần giải quyết các ngươi ra trường không ai làm sống vấn đề thứ hai bách tính có thể nhờ vào đó nuôi sống người nhà đế tân nói xong liền để người phục vụ truyền triệu phúc đạo thừa vận nhân hoàng chiếu viết nhân hoàng đế tân cảm giác sâu sắc người sống tế tự chết theo làm trái nhân đạo kể từ hôm nay hủy bỏ người sống tế tự chết theo bực này không nhân đạo tập tục xấu n h â n hoàng đế tân cảm giác sâu sắc nô lệ bất công kể từ hôm nay giải phóng n h â n tộc nô lệ đại thương cảnh nội trăm tám chư hầu từ nay trở đi còn nô lệ tự do từ nay trở đi n h â n tộc đã không còn nô lệ các nơi chuyển thổ địa cung cấp hắn sinh t ứ c khâm thử người phục vụ tuyên chiếu xong xuôi quần thần lĩnh mệnh n g ư y i lai、like, đại vương trước nói muốn người người bình đẳng là vì hủy bỏ người sống tế tự chết theo cùng giải phóng làm nền chúng thần tuân mệnh đế tân biết rõ cải cách muốn một tay đại bồng một tay táo ngọn cô gần nhất sai người vụ trộm cha xét một cái đại thương quan viên vô liếng phát hiện rất nhiều người đều có tham ô nhận hối lộ tình huống mà một số người phi thường ác liệt c h ô n g h e nghĩ lập tức chém hắn hôm nay cô cho chúng á i khanh một cái hối cải để làm người mới cơ hội chỉ cần chúng á i khanh đem hủy bỏ người sống tế tự chết theo giải phóng nô lệ sự tình làm tốt đem khoai tây cùng khoai lang phát triển ra tới cô không truy cứu các người tham ô nhận hối lộ chi tội cô hy vọng trong một tháng đem đ ạ i thương cảnh nội nô lệ sắp xếp cẩn thận không nhìn thấy người sống tế tự chết theo cũng t r ồ n g lên khoai tây cùng khoai lang nhược điểm bị đại vương bắt lấy còn thần không dám nói không chúng thần ổn thỏa dốc hết toàn lực chỉ cần đem sự tình làm tốt đại vương liền không lại truy cứu mặc dù không có miễn phí nô lệ nhưng dù sao cũng so biến thành bình dân thậm chí ném đi đầu tốt đế tân kỳ thật để cho người cha đại thương quan viên tham ố nhận hối lộ tình huống chỉ là biết rõ rất nhiều người đều tham ố nhận hối lộ do a một cái đại thương quan viên mà lại đế tân lập tức sẽ cải cách chế độ tiền tệ đến thời điểm quan viên quý tộc trong tay bối tệ liền không còn giá trị rồi đế tân lấy ra cũng vô dụng đến thời điểm đồng tệ ngân tệ kim tệ vừa ra quan viên cùng quý tộc tiền tài liền sẽ thật to rút lại bất quá đế tân sẽ không trực tiếp đem bối tệ hết hiệu lực sẽ cho nhất định thời gian nhường bọn hắn hối đ á i đương nhiên chỉ hạn đại thương t h n h nội chỉ hạn đại thương con dân chư hầu người đế tân sẽ không tiếp nhận bọn hắn cầm bối tệ hối đoái chỉ có thể dùng đại thương cần đồ vật hối đoái chắc hẳn thừa tướng bên kia hẳn là chuẩn bị thỏa đáng chúng ta nên đi chúc mừng tây bá hầu cùng tô đắc kỷ hôm nay còn có một cái chuyện quan trọng phải xử lý đế tân không muốn trên triều đỉnh lãng phí quá nhiều thời gian đương nhiên đế tân cũng sẽ không chạy tới nữ hoa miếu tự mình chủ trì chuẩn đ ề kia âm phê thế nhưng là tại nữ hoa miếu thời không ẩ n tàng hồi lâu chờ lấy đế tân cho nữ hoa dân hương mười hai chương mười ba cơ xương cùng tô đ ắ kỷ thành hôn chương mười ba cơ xương cùng tô đ ắ kỷ thành hôn nữ h a miếu trong hư không có một á o b à o xám đạo nhân hiện hiện thần thái hiền lành n u h ò a cầm trong tay một đoạn nhẫn cây đỉnh đầu có màu vàng kim vòng sáng quanh thân thiền âm t r ậ t trượt làm cho người không khỏi tâm trí hướng về đạo nhân này chính là phương tây nhị thánh một trong chuẩn đề đạo nhân mắt thấy thời gian đã đến chuẩn đề đạo nhân thần sắc càng thêm từ bi giống như cười mà không phải cười thiên đạo có kiếp sắc kiếp nên từ ngươi mà lên đế tân à vì phương tây đại hưng bần đạo đành phải nhịn đau cắt thịt mặc dù bần đạo xem ngươi cùng ta phương tây rất hữu duyên nữ h a t r ư ơ n miếu một đại đội nhân mạng dung mà tới đi ở trước nhất chính là vui cầm vui cầm về sau là Thương dung. phía sau là một thân hồng trang cơ sương cưới một thất tuấn mã lại đằng sau là một tòa tám người n h ấ t t i ệ u hoa cùng đội ngũ thật dài trong hư không chuẩn đề nhìn thấy nữ hoa trước miếu tình cảnh trận tròn mắt đế tân làm sao không đến tô đ á t kỷ tại sao lại ở chỗ này thương dung tới đây là hắn quyết định nhưng là cơ sương tới là cái quỷ gì còn ăn mặc vui mừng như vậy tô hộ cùng bá ấ p khảo làm sao cũng tới còn vẻ mặt đau khổ tô đ á t kỷ mặc đồ cưới lại là cái gì quỷ đế tân đây đại thương quần thần đây không phải thương dung làm chuẩn bị đế tân mang theo đại thương quần thần đến tế bái nữ o a sao a nữ o a miếu làm sao cũng làm rất vui mừng đế tân đang d ở trò quỷ gì quái thai theo thiên số hôm nay đế tân mang đại thương quần thần đến nữ hoa miễu dân hương t ế bái tự mình thi pháp mê hoặc đế tân đế tân bị nữ hoa tuyệt mỹ dung nhan sở kinh n â n g dâm một câu thơ nữ hoa tức giận mệnh h i ê n viên mộ phần ba yêu h ỏ a loạn đại thương tô đắc kỷ tiến vào triều ca dọc đường kinh nhân châu dịch thời điểm bị c ử u vĩ hồ ly tinh đoạt xá phong thần mở ra bây giờ hiện ra tại chuẩn đề trước mắt cũng cùng thiên số không hợp sự tinh đã thật to siêu thoát trường khống ta phải tranh thủ thời gian q a y về linh sơn cùng sư linh thương nghị nếu không p ư ơ n g tây mưu đ ổ liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển ngay tại chuẩn đề chuẩn bị rời đi thời điểm nhìn thấy thương dung chuẩn đề đột nhiên có một cái ý nghĩ nữ hoa sư muội nhất định phải kéo xuống nước đế tân không được liền thương d u n g thương dung chính là đại thương thừa tướng có thể hoàn toàn đại biểu đại thương đại biểu đế tân nói không chừng thương dung hiệu quả càng tốt hơn thánh nhân không thể mạo phạm thương dung cũng không phải đế tân không có cao như vậy v ì cách thưa tướng tế b á i công việc đã chuẩn bị thỏa đáng thỉnh thừa tướng chỉ thị nhìn thấy đội ngũ một người tới đến thương dung trước mặt báo cáo t u t đi xuống đi thương dung nhường đội ngũ vào chỗ chuẩn đề tranh thủ thời gian thi pháp điều khiển thương dùng cơ sương hầu tại nữ hoa miếu cửa ra vào tô đắc kỷ bị theo kiệu hoa bên trong tỉnh h xuống tới thương dung không biết rõ trong hư không có người đi vào nữ hoa hướng m ặ trước t chọc vào thương quá bắt đầu đi theo quy trình giờ lanh đã đến có lời mời tân lang tân n ư ơ n g thương dung lúc đầu muốn nói đại thương thừa tướng thương dung phụng đại thương nhân hoàng đế tân tri mệnh đến đây tế bái nữ hoa nương nương t h ỉ nữ h n hoa nương nương phụ hộ đại thương lại không biết rõ tính sao đột nhiên liền biến miệng cơ sương cùng đắc kỷ rất mau tới đến nữ o a giống trước đó một bái thiên đế cơ sương cùng tô đắc kỷ hướng về phía nữ o a giống dập đầu hai bái nữ o a nương, nương. cơ sương cùng tô đắc kỷ lần nữa hướng về phía nữ hoa giống dập đầu phu thê r a bái cơ sương cùng tô đắc kỷ lẫn nhau dập đầu t h ỉ nữ h n hoa nương nương chúc phúc cơ sương cùng tô đắc kỷ vợ chồng thương dung mang những người còn lại c u n g thân bái nữ hoa giống chuẩn đề thôi diễn một phen đế tân phát hiện thôi diễn không được đế tân trên thân c h e một tầng thật dày sương mù đã đế tân trên thân t r ị không được động tác vậy liền từ trên thân thương dung chị đi mặc dù t h ư ơ n g d u n g phân lượng không đủ nhưng thương dung đại biểu là đại thương đại biểu là đế tân cũng có nhất định tác dụng chỉ là các loại chuẩn đợi nửa ngày cũng không thấy được hàn mớn thương dung liền tế bái tử cũng không nói nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thế giao bái là cái quỷ gì hóa ra hôm nay nữ hoa sinh nhật không phải tế bái nữ hoa mà là cơ sương cùng tô đ á t kỷ thành hôn không đúng tô đ á t kỷ không phải muốn gả cho đế tân là phi sao loạn đế tân quay đầu lại lại đến thu thập ngươi chuẩn đề mắt nhìn chiều ca đế tân cùng khổng t u y ê n ngay tại trên tường thành chủ yếu hơn phương tây mưu đ ổ lâu như vậy đế tân dám không theo đế tân cùng khổng t u y ê n cũng chú ý tới chuẩn đề đại vương chuẩn đề thánh nhân lúc gần đi nhãn thần rất hữu a khổng tiên nhìn về phía đế tân vừa mới chuẩn đề nhìn về phía bọn hắn chuẩn đề là nổi danh đồ vô xỉ đại vương ngươi vừa rồi đối thừa tướng thi pháp rồi vừa rồi thương dung lúc đầu theo tế bái từ nói đột nhiên đ ổ i giọng khổng tuyên quan sát cực kỳ cẩn thận đế tân đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn ngày hôm qua liền trên người thương dung động tay đậu chân bất quá đại vương tu vi tiến triển thần tốc ngắn ngủi mấy ngày đã thái ớt kim tiên viên mãn đại vương sở tu công pháp nhất định phi thường cao minh không biết có thể mượn khổng tuyên thăm ngộ m ộ t hai nghĩ hắn khổng tuyên tu luyện tới thái ớt kim tiên viên mãn dùng hơn phân nửa l ư ợ n g tiếp đây là ỉ vào nền móng thâm hậu mà đế tân nền móng phổ thông một cái hậu thiên nhân tộc mặc dù có nhân tộc khí vận gia thân cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá hai cái đại cảnh giới nhất định là tu luyện công pháp phi thường cao minh người không dùng đến ta công pháp này nhất định phải nhân tộc mà lại nhất định phải hoàng giả những người khác không dùng đến không phải vậy cô đã sớm cho hoàng phi hổ cùng thái sư đế tân chỉ là suy đoán những người khác có thể hay không tu luyện hắn chưa thử qua Bất quá cùng đúng rồi khổng tuyên đại thương tướng sĩ bên trong có một ít người tiềm lực không tệ cô muốn cho ngươi cho bọn hắn nói một chút nói ngươi yên tâm bọn hắn có một ít tu luyện cơ sở đế tân chuẩn bị bắt đầu hao lâu dê k h ô n g tuyên giảng đạo đ ố i bọn hắn phi thường trọng yếu hắn lại cho bọn hắn tăng lên một cái nền móng tương lai trong chiến tranh đại thương phần thắng liền sẽ nhiều một ít có thể bất quá đại vương đến cho ta một chút đ ồ tốt k h ô n g tuyên quyết định lùi lại mà cầu việc khác đã công p h á p không lấy được tiêu t r í điểm tài nguyên tu luyện cũng không tệ hắn tin tưởng đế tân trong tay có khó lường tài nguyên tu luyện không phải vậy giải thích thế nào đế tân một đêm theo huyền tiên tu luyện tới thái ớt kim tiên hắn không thấy được triều ca có cái gì s ó n linh khí có thể triều ca thành tây bá hội phụ giờ phút này đã náo nhiệt phi phạm chúc mừng chúc mừng khách nhân nối liền không dứt cửa ra vào lễ vật đã nhanh muốn đóng không giới đế tân cùng khổng tuyên đến lập tức gây nên rối loạn tương bừng đế tân nhường người phục vụ đem lễ vật cho phòng thu chi bắt đầu cùng trong hầu phủ người chào hỏi hôm nay hắn muốn làm cái thân thiện đại vương rất nhanh tiệc rượu bắt đầu đế tân khổng tuyên thị can thương dung mai bá dương nhậm đỗ nguyên hiến hoàng phi hổ tô hậu ngồi tại chủ trên b à n cơ sương mang theo tô đắc kỷ đến đây mời rượu bá ấp khảo theo sau l ư n g chân cựu cơ sương tinh thần phân chấn đắc kỷ kiểu diễm như tranh vẽ bá ấp khảo cố giả bộ cao hứng cơ sương mang phu nhân đắc kỷ kính đại vương kính các vị đại nhân kính nh đế tân đứng lên dẫn đầu năm chén thừa cơ đem hồng hoàn cùng đắc tử đan dung nhập cơ sương chén rượu bên trong chúc mừng tây bá hầu cùng đắc kỷ cô nương chúc các ngươi hạnh phúc vui vẻ vợ chồng hòa thuận sớm sinh quý tử tiệc rượu rất nhanh kết thúc đế tân trở về vương c u n g nhường khổng tuyên lưu tại tây bá hầu phủ khổng tuyên ban đêm nhìn chằm chằm cơ sương cùng tô đắc kỷ đừng để bọn hắn chết rồi hồng hoàn cùng đắc tử đan thế nhưng là hai viên tiên thiên linh quả đổi lấy đế tân sợ hãi dược tính quá lớn đem cơ sương cùng tô đắc kỷ thăng thiên được rồi đại vương không tiên biết rõ đại vương muốn để cơ sương cùng tô đắc kỷ sinh một tử nhường hắn nhìn chằm chằm không phải liền là nhường hắn thúc đẩy chuyện tốt ta không cần lo lắng hai người không vào đậu phòng ta thi phía dưới pháp cam đoan bọn hắn vô cùng cao h ứ n g địa đậu phòng chỉ là không tiên đi vào chủ phòng gian phòng phía trên hư không thời điểm cơ sương đã vội vã không nhịn nổi đắc kỷ trực tiếp bị b ụ nhào không kịp phản ứng chủ phòng gian phòng cơ sương cùng tô đắc kỷ nước sữa hòa nhau bá ấp khảo cùng tô hộ gian phòng hai người trắng đêm khó ngủ tô hộ khỉ à cải trắng lớn tránh thoát đế tân đầu kia heo lại tiện nghi cơ sương cái này hỏng bét lao đầu tử bá ấp khảo đ k h ô n g tên i xem cơ sương càng đánh càng hăng nhớ tới đại vương giao phó tranh thủ thời gian cho hai người độ một chút tiên lực mười ba chương mười bốn đột phá đại la chương mười bốn đột phá đại la phương tây linh sơn chuẩn đề cùng tiếp dẫn thương nghị thật lâu quyết định vẫn là đem nữ hoa kéo xuống nước sư minh đại thương lấy tế bái nữ hoa sư mội làm tên đến đi nhân gian kết hôn tri thực là đ ố i nữ hoa sư mội đại bất k í n h a đế tân không tế bái nữ hoa cho dù đắc kỷ đã nhập tại triều ca phong thần cũng không cách nào mở ra theo sư đệ xem cái này phong thần chỉ sợ muốn kéo dài đắc kỷ trên thân không có cựu vĩ hồ ly tinh khí tức chuẩn đề tức giận bất bình đáng chết đế tân vậy mà không đi tế b á i nữ hoa còn không cho thương dung tế b á i lúc đầu hắn cũng cho thương dung thi pháp không biết rõ đây xảy ra vấn đề thương dung không có dựa theo hắn yêu cầu tới tô đắc kỳ đã nhập triều ca lại không bị cựu vĩ hồ ly tinh đoạt xá mà lại sư đệ chớ có sốt ruột phong thần chính là phương đông sự tỉnh ta hai người chúng ta không cần quan tâm tiếp dẫn an ủi chuẩn đề vì đại hưng ơ phương tây hai người mưu đồ thật lâu sư minh người ta cùng nhau đi thiên ngoại hoa hoàng cung đi không thể để cho nữ o a sư mọi được a n thiện thiên ngoại thiên hoàng cung nữ hoa rất không tình nguyện tiếp đai chuẩn đề tiếp dẫn hai người hai vị sư đệ hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến ta nơi này tiếp dẫn chuẩn đề hoàn toàn không quan tâm nữ hoa thái độ tháng ba mười lăm là nữ hoa sư mội sinh nhật sư huynh nghe nói đại thương nhân hoàng phái người tế bái lại tế mà không bái chuyên tới để thông báo sư mội một tiếng sư mội tạo nhân tộc chính là nhân tộc thánh mẫu đại thương nhân hoàng như thế hành vi chính là đối sư mội đại bất kính nữ hoa nghe xong nộ trên đôi u lông mày tốt người cái nhân hoàng cũng dám đối bản cung như thế bất kính vội vang suy tính thật có chuyện này ư thánh nhân không thể mạo phạm đế tân lại mạo phạm nàng làm phiên sư đệ nữ hoa cứ việc trong lòng có nộ muốn phát tác nhưng không muốn bị chuẩn đề tiếp dẫn năm cái mũi đi hai người này hố cực kỳ sư mội k h á c h ký đã sư mội đã biết sư m i n h sẽ không bày dày sư muội phương tây còn có rất nhiều chuyện tiếp dẫn chuẩn đề mục đích đạt thành liền không còn lưu lại chuẩn đề tiếp dẫn sau khi đi nữ hoa xuất ra chiêu yêu phiên nữ hoa muôn hạ không đệ tử không giáo phái phong thần sự tình bạn không có quan hệ gì với nàng có thể đế tân như thế bất kính nàng nhất định phải làm chút gì hiên viên trong mộ có một đám yêu tinh lấy cựu vĩ hồ ly tinh chín đầu trĩ kê tinh cùng ngọc thạch t h bà tinh ba yêu cầm đầu là vì nàng trừng trị đế tân không hai lựa chọn ba yêu dính hiên viên trong mộ nhân tộc khí v ậ n tiến vào triều ca không nhận nhân tộc khí v ậ n ảnh hưởng chỉ là nữ hoa dung nửa ngày chiêu yêu phiên hiên viên mộ phần chúng yêu một điểm phản ứng cũng không có quái thai nữ hoa tranh thủ thời gian bóp tay suy tính cái này vừa suy tính dọa nữ hoa nhảy một cái hiên viên mộ phần chúng yêu vậy mà toàn bộ chết rồi đế tân vậy mà sớm biết rõ nàng muốn chiêu hiên viên mộ phần ba yêu h ắ n là làm được bằng cách nào một kẻ phạm nhân xem ra chỉ có thể đi triều ca tìm đế tân hỏi tội côn lân sơn ngọc hư cung ngồi cao bên trên giường mây nguyên thủy thiên tôn mở ra thâm đế tân vậy mà không có đi nữ hoa miếu dân hương quái thai là ai hướng đế tân tiết lộ tin tức phong thần chính là thiên đạo đại thế thiên đạo định ra số lượng đế tân một kẻ phạm nhân làm sao lại biết được không có khả năng đế tân cũng không phải tu tiết liên giả định không có khả năng biết được như thế may mắn mật đã không cách nào mượn nhờ nữ hoa tính toán đế tân như vậy chỉ có thể ta tự mình đi một chuyến hiên viên mộ phần nguyên thủy thiên tôn rất mau tới đến triều ca thành bên ngoài hiên viên mộ phần ừ m lại có người làm pháp hiên viên mộ phần có pháp lực che lấp không nhìn thấy s a trong đó tình huống bất quá như thế pháp lực ở trước mặt hắn hoàn toàn vô dụng nguyên thủy thiên tôn vung tay lên hiên viên mộ phần liền bại lộ ở trước mắt thời k h ắ c này hiên viên mộ phần rực rỡ hẳn lên trong mộ đã mất bất luận cái gì sinh linh tất cả lỗi t h ủ n g đã bị tu bổ ra cố b a yêu đây nguyên thủy thiên tôn bóp tay suy tính đột nhiên kinh hãi b a yêu chết như thế nào b a yêu đã chết tốt mấy ngày tự mình vậy mà không có chút nào phát giác đáng chết đến cùng là ai sớm hướng đế tân tiết lộ tin tức thông thiên vẫn là phương tây nhị thánh thông thiên cùng hắn không hợp nhau đã là hồng hoang mọi người đều biết sự tỉnh thông thiên môn hạ đều là nhiều h m ước sinh văn hóa khoác cọc lông mang giáp hạng người phương tây nghèo khó khó khăn chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn vì đại hương phương tây vô s ỉ đến cực điểm chỉ cần đối phương tây có lợi bọn hắn cái gì cũng làm được phong thần tuy là phương đông sự t ì n h cũng không chừng chuẩn đ ề tiếp dẫn từ đó mưu lợi bất chính đầu tiên là đế tân không đi nữ hoa miếu tế bái nữ hoa sau đó h i ê n viên mộ phần ba yêu bị giết nhất định có người sớm nói cho đế tân đế tân nữ hoa miếu tế bái nữ hoa để thơ đắc kỷ nhập triều ca chính là phong thần bảng mở ra điều kiện bây giờ tô đắc kỷ nhập triều ca đế tân lại không tế bái nữ hoa hiến viên mộ phần ba yêu cũng đã chết một loại cái tô đắc kỷ không cách nào mở ra phong thần bảng. thiên mệnh bên trong tô đ ắ t kỷ nhập triều ca là vì đế tân phi mà bây giờ tô đ ắ t kỷ vậy mà thành cơ sương thế tử thiên cơ loạn phong thần chính là thiên đạo đại thế không thể sửa đổi húng chi phong thần là môn hạ thập nhị kim tiên đưa tới thập nhị kim tiên chính là xiển giáo bên ngoài nguyên thủy thiên tôn không cho phép bất luận cái gì gây bất lợi cho xiển giáo tình huống nguyên thủy dù sao cũng là biết nhất tính toán thánh nhân rất nhanh hắn liền nghĩ đến giải quyết biện pháp không có hiên viên mộ phần ba yêu lại tìm ba yêu liền tốt hiên viên mộ phần không thể dùng còn có phục hy mộ phần cùng thần nông mộ phần nhường mới tìm ba yêu đi tia dính điểm nhân tộc khí vận li không có tô đắc kỷ còn có nữ nhân khác đế tân không phải muốn nạp mười cái phi từ sau cùng lắm thì an bài mời ư yêu nguyên thủy không tin dạng này còn hỏa loạn không được đại thương một bên khác đế tân tại hệ thống không gian tu luyện hoàng bá kinh đệ lục trọng thật lâu không thể đột phá thể nội ngũ khi đã nồng đậm đến có thể h ó a thủy có thể tam hoa nhưng thủy trung không cách nào ngưng tụ thành hình tam hoa là người hoa hoa thiên hoa tại nguyên thần đỉnh đầu ngưng tụ thành tam hoa đại la kim tiên t ấ c thành nhưng mà đế tân dựa theo bình thường phương pháp ngưng tụ tam hoa làm thế nào cũng không thành công ta chỗ tu luyện công pháp là hoàng bá kinh chẳng lẽ là công pháp quan hệ vẫn là nền móng quan hệ đế tân nhớ kỹ rẽ khỏi gông xiềng có thể tu luyện về sau hắn nền móng vẫn là hậu thiên nhân tộc hồng hoang hạ đẳng nhất c ă nguyên n theo lý thuyết là không thể nào tu luyện tới thái ớt kim tiên viên mãn nhưng hắn không trở ngại chút nào tu luyện thành nói như vậy cùng nền móng không có quan hệ đó chính là công pháp vấn đề nhưng hoàng bá kinh chính là cựu chuyển huyền nguyên công cùng cấp bậc trên lý luận tới nói không tồn tại vấn đề như thường tu luyện đại la kim tiên hẳn là trước ngưng tụ người hoa sau đó hoa cuối cùng là thiên hoa tam hoa ngưng tụ thành công cũng liền tam hoa tụ đình sau đó chính là ba hoa nợ mở la số càng nhiều phẩm cấp càng cao thiên phú càng cao có thể đi càng xa bất quá đây đều là về sau sự tỉnh lúc này trọng yếu nhất chính là ngưng tụ tam hoa hoàng bá kinh lấy hoàng bá làm tên trọng điểm hẳn là ngay tại hoàng bá hai chữ này bên trên cũng liền nói muốn tu thành đệ lục trọng muốn theo cái này phía trên đột phá h o à n g giả bá giả đế tân đột nhiên tìm tới linh cảm lấy hoàng giả chi khí cùng bá giả chi khí c h â n áp vũ khí trước ngưng tụ thiên hoa hãn tu luyện là tránh thoát thánh nhân gông xiềng bắt đầu thánh nhân gông xiềng cũng chính là thiên đạo công xiềng rất nhanh thiên hoa ngưng tụ thành hình tiếp theo là hoa c mậu vàng kim kiếp lôi liên tiếp rơi xuống đế tân tranh thủ thời gian tay cầm đường hoành đao hướng tam quang thần thủy và chạy một bên chạy một bên chiến kim lôi nhưng mà đế tân coi thường kim lôi lợi hại một cái liền đem đế tân liền đao dẫn người bổ đến thật xa da chóc thịt bong huyết có rơi cũng may đế tân cách vạc không xa tranh thủ thời gian leo đến trong vạc tại tam quang thần thủy tác dụng dưới đế tân rất nhanh khôi phục đế tân một lần lại một lần bị kim xét đánh đến thẳng rõ ràng đầu tăng quang thần thủy một lần lại một lần đem hắn khôi phục rốt cục đế tân gắng gượng qua lôi k i ế p đệ lục trọng tiền kỳ một cố cường đại đại la khí tức trên người đế tân lan ra đế tân nhìn một cái linh quả chỉ còn năm viên nhân sống quả tăng quang thần thủy chỉ còn hai v ạ n tiêu hao rất lớn đế tân thịt đau đế tân coi là chỉ cần bốn năm quả linh quả là đủ rồi đế tân cẩn thận nhớ lại một cái đột phá đệ lục trọng lôi kép hết thẻ m ộ i hai đạo quan sát bên trong thân thể trên đỉnh hoa hoa nợ tất cả một đó tam phẩm đỉnh thượng t ă n hoa quá bình thường bất quá cũng không t dù sao chỉ là hậu thiên n h â n t ộ c nền móng đường hành đao đã thăng cấp thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo không hổ làm à u vàng kim lôi kiếp một cái liền đem đường hành đao thăng lên hai cấp mười bốn chương mười lăm nữ hoa hỏi tội chương mười lăm nữ hoa hỏi tội theo đệ ngũ trọng đột phá đến đệ lục trọng dùng tám k h o ả linh quả cái đột phá một tiểu giai hoàng bá kinh quá phí tại nguyên tu luyện đế tân vốn là muốn đem hoàng bá kinh truyền cho đại thương con dân tu luyện hiện tại xem ra chỉ có thể từ bỏ hoàng bá kinh truyền cho đại thương mà lại nhất trọng đến ngũ trọng cần tài nguyên tu luyện rất nhiều đại thương không bỏ ra nổi chỉ có thể mặt khác tìm một bộ công pháp đại thương nhất định phải toàn diện để cao thực lực bản thân trên người mình tài nguyên tu luyện chỉ còn năm viên nhân sống quả dùng trên người mình nhiều lắm là lại để cao một tiểu giai dùng tại đại thương tướng sĩ trên người lời nói có thể bồi dưỡng năm cái thiên tiên thậm chí chân tiên cứ như vậy đại thương chiến lược sẽ đề cao thật lớn tương lai đối mặt tây kỳ liền sẽ không như vậy không có lực lượng càng quan trọng hơn là dung cái này cổ vũ đại thương tướng sĩ anh dung hướng lên đương nhiên đại thương tướng sĩ hiện tại cần nhất là công pháp đại thương thậm chí toàn bộ nhân tộc không có một bộ hoàn chỉnh công pháp thái thượng lao tử truyền xuống kim đan chi pháp lôi thủng quá nhiều nhân tộc rất nhiều tu tiên giả bị kẹt tại nhân t i ê n cảnh cả một đời cũng không thể đột phá hồng hoang đi qua tuyến nguyện nhân tiên cảnh giới này cũng không tồn tại lao tử thành lập nhân giáo hậu chuyện phía dưới kim đan chi pháp sau mới có mà lại nhân tiên cảnh giới này chỉ là nhân tộc mới có chủng tộc khác cũng không có Khả nhưng ă n g tu t à n nhân tiên tri cảnh, n h h tri mà nhân tiên tri cảnh cũng không phải thật sự là cảnh giới tiên nhân nhân tộc muốn trở thành tiên nhân còn cần độ kiếp chỉ có vượt qua lôi kiếp nhân tộc tu sĩ mới có thể theo phàm thể biến thành tiên thể nhưng là rất nhiều nhân tộc tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không đạt được độ kiếp chớ nói chi là tu thành tiên linh tri thể trở thành tiên nhân nhân tộc chính là tiên địa nhân vật chính tại sao có thể yếu như vậy tại sao có thể một mực bị tiên nhân ức hiếp hệ thống ta có thể hay không đem l ắ c bá kinh truyền cho nhân tộc sửa chữa không thể vì cái gì trong lòng ngươi không phải đã có đáp án tới sao Đế đã đáp đột tân ta tại xứng ngươi án, sở, là A, ta đã có p hoàng á đệ điểm. ngũ trọng thời h bá kinh cần hoàng giả chi khí cùng bá giả chi khí nhân tộc rất nhiều tu hành giả hoàng giả chi khí cùng bá giả chi khí cũng không có một số nhỏ có bá giả chi khí nhưng không có hoàng giả chi khí mà hoàng bá kinh điểm trọng yếu nhất chính là muốn có hoàng giả chi khí không có hoàng giả chi khí căn bản không có khả năng tu luyện thành công vậy có hay không thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp tạm thời không có Tốt A. xem ra c h ỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp nhân tộc hiện tại nhu cầu cấp bách một bộ thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp cao cấp chuẩn xác mà nói là đại thương hiện tại cần một bộ thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp cao cấp đế tân mặc dù là nhân hoàng nhưng thống trị chỉ, chỉ có đại thương tám trăm chư hầu chỉ là trên danh nghĩa về đại thương thống trị trên thực tế cùng độc lập không sai biệt lắm đế tân không muốn tư đ ị c h được rồi trước tiên đem đại thương mấy cái có tu hành cơ sở đại tướng tăng lên một cái năm viên nhân xâm quả hẳn là có thể đem đại thương mười mấy cái tướng quân tăng lên tới địa tiên thiên ngoại thiên hoàng cung chuẩn đề tiếp dẫn sau khi đi nữ a bóp tay suy tính phát hiện chuẩn đề tiếp dẫn nói là sự thật đại thương chiến trận khiến cho lão đại cuối cùng lại không tế b á i nàng mà là lợi dụng tế b á i danh nghĩa của nàng cho cơ sương cùng tô đắt kỷ xử lý hôn lễ phạm nhân hôn lễ có tài đức gì muốn nàng chúc phúc nhường nàng một cái thánh nhân cho phạm nhân chứng hôn đại thương thật sự là a n tim gấu mật báo vô pháp vô thiên đế tân thân là nhân hoàng cũng dám đùa nghịch chính mình cái này nhân tộc thánh mẫu cả gan làm loạn không đem tự mình để vào mắt thương dung cái này phạm nhân vậy mà cũng dám không đem tự mình trong mắt thánh nhân không thể mạo phạm bản cũng muốn để các ngươi biết rõ mạo phạm tự mình đại g i i lúc đầu phong thần sự tình nàng là không muốn tham dự bởi vì tham dự đến liền sẽ thụ kiếp khí ảnh hưởng mà lại bởi vì phong thần muốn tại nhân gian tiến hành nhân tộc là phong thần chủ thể nhân tộc lại là tự mình sáng tạo nữ hoa không đành lòng tổn thương nhân tộc chỉ cần nhân tộc vẫn như c ũ là thiên địa nhân vật chính nàng không quan tâm nhân hoàng vị cách phong thần chính là muốn lần nữa chia cắt nhân tộc khí v ậ n nàng cũng có phần vì sao muốn phản đối mà lại nhân tộc sáng tạo đến nay nhân hoàng chưa hề tế bái qua chính mình nàng đối nhân hoàng căn bản căn bản cũng không quan tâm nhân tộc thế lực nhiều như vậy ai đến thống lĩnh dân tộc cũng không đáng kể chỉ cần chi kỷ khí vật không ngừng mà lại quá khứ nhân hoàng cũng không có đế tân như vậy lật lọng rất nhanh nữ hoa liền đến đến triều ca nàng muốn dáng lâm đại thương vương công trên không dị tượng liên tục làm cho cả triều ca thành người đều nhìn thấy chỉ là nữ hoa bị ngăn ở đến triều ca thành bên ngoài nàng bị một tòa trận pháp chặn đường đi ngay tại vừa rồi đế tân nghĩ đến tương lai một đoạn thời gian sẽ có thánh nhân đến hỏi tội liền để hệ thống cho h ố n nguyên trận pháp gia tăng đến mới thuộc tính p h à m là đối với hắn đối đại thương có ác ý bất luận cái gì thánh linh đều sẽ bị trận pháp ngăn cản không để cho thông qua nữ hoa liền thành cái thứ nhất đối đế tân đối đại thương mang theo ác ý người cái thứ nhất bị h ố n nguyên trận pháp ngăn tại đến triều ca thành bên ngoài a trận pháp gì lợi hại như vậy vậy mà có thể ngăn cản b ả n cung nữ hoa chân kinh triều ca một cái phàm nhân vương quốc đô thành lại có như thế một tòa trận pháp cường đại nàng chính là thánh nhân vậy mà không cách nào đi qua tòa trận pháp này triều ca đối thánh nhân tới nói cũng không phải là đầm rồng hang hổ không thể x ô n g mặc dù có nhân tộc khí vận bảo hộ thánh nhân có thể tùy ý giáng lâm triều ca giáng lâm đại thương vương cung chắc hẳn đế tân rất nhanh liền ra không phải vậy các loại nàng phá trận pháp này gặp nạn chính là triều ca b á c t í n nữ hoa xông trận pháp thời điểm đế tân liền cảm giác được nữ hoa khẳng định là đến hỏi tội hắn đối với hắn có ác ý bị hôn nguyên trận pháp ngăn trở cũng đương nhiên đế tân một chút cũng không lo lắng nữ hoa xông tới tòa trận pháp này có thể chống cự hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn cảnh công kích nữ hoa chính là thánh nhân bên trong chiến lược yếu nhất hơn không xông vào được tới bất quá đế tân vẫn là quyết định gặp một lần nữ hoa oán giận nàng cái trời đất b ù mịt đại thương nhân hoàng đế tân gặp qua nữ hoa thánh nhân không biết nữ hoa thánh nhân tương lai triều ca cần làm chuyện gì đế tân rất mau tới đến trên tường thành đứng đây hướng nữ hoa chấp nữ h o a bản cơ có khí đế tân tới đương nhiên muốn thống mạn mà lại đế tân thân là nhân tộc vậy mà xưng hô nàng là nữ h o a thánh nhân mà không cứ gọi nàng nữ h o a nương nương nàng thế nhưng là nhân tộc thánh mẫu đáng giận hơn là đế tân liền e o cũng không còn một cái còn biết rõ còn cố hỏi xin hỏi nữ h o a thánh nhân cô có tội gì đế tân không trả lời mà hỏi lại bản cung hỏi ngươi vì sao đối bản cung tế mà không bái bản cung chính là nhân tộc thánh mẫu ngươi dám như thế lỗ mãng nữ h o a giận mắng a cô vì sao muốn tế bái nữ va thánh nhân cô chính là nhân hoàng vị cùng thánh nhân đế tân không nhanh không chậm không có một chút làm sai bộ dạng bản cung sáng tạo ra nhân tộc chính là nhân tộc thánh mẫu nhân tộc bất luận là ai đều là tế bái bản cung nữ hoa xem đế tân bộ dạng càng tức giận cái này đế tân thật sự là rõ r ạ g hoàn toàn không đem nàng cái này thánh nhân để vào mắt xin hỏi nữ hoa thánh nhân nhân tộc lịch đại nhân hoàng có ai tế bái qua nữ hoa thánh nhân không có chứ đã nhân tộc lịch đại nhân hoàng cũng không có tế bái qua nữ hoa thánh nhân cô vì sao m u ố n tế bái đế tân đứng tại trên tường thành nhìn xem nữ hoa tức giận đến muốn g i chân rất là vui vẻ chương mười sáu nguyên thủy mở phong thần chương、16. nguyên thủy mở phong thần lịch đại nhân hoàng cũng không có tế bái qua ngươi nữ hoa ta đế tân tại sao muốn tế bái ngươi mà lại nữ hoàng a thánh nhân tự xưng nhân tộc thánh nhân nhân cái xưng n mẫu y k h ô đúng.、Câu、nghe nói thiên hoàng Câu phục hy chính là thái cổ thời kỳ yêu hoàng phục hy truyền thế từng là nữ h o a thánh nhân ca ca theo nữ h o a thánh nhân nói thiên hoàng phục hy nên xưng nữ h o a thánh nhân là mội mội vẫn là mẹ người nữ h o a không phải từ dụ nhân tộc thánh mẫu sao thiên hoàng phục hy cũng là người ngươi nhường hắn gọi ngươi mẹ à phục hy chính là bạn cùng đã từng huynh trường tự nhiên không ở trong đám này nữ hoa tức giận nàng cũng biết rõ vấn đề này khó trả lời đã thiên hoàng phục hy không cần tế bái nữ hoa thánh nhân k i a cùng là nhân hoàng cô vì sao muốn tế bái nữ hoa thánh nhân đế tân tiếp tục cầm phục hy nói sự t ì n h bởi vì bản cung sáng tạo ra nhân tộc nữ hoa đem nàng tạo ra con người sự tình lấy ra nữ hoa thánh nhân sáng tạo ra nhân tộc không sai có thể nhân tộc t r ợ nữ hoa thánh nhân chứng đạo thành thánh nhân quả đã xong câu nghe nói nữ hoa thánh nhân không phải c h u ẩ n thánh đỉnh phong mới chứng đạo mà là c h u ẩ n thánh trung kỳ liền chứng đạo thành thánh dựa vào là chính là tạo ra con người công đức bởi vậy nhân tộc không nợ nữ hoa thánh nhân mặt khác thiên địa nhân chính là hồng hoang chi cơ cho dù nữ hoa thánh nhân không tạo ra con người cũng sẽ có khác đại năng tạo ra con người nhân tộc xuất hiện là đại đạo quyết định chỉ bất quá bị thiên đạo vượt lên trước một bước để ngươi sáng tạo ra nhân tộc lấy về phần ngươi thành thánh về sau thực lực yếu nhất đế tân đem nữ hoa tạo ra con người tấm màn che giật tuy là thánh nhân thực lực lại chính là nữ hoa châu đau ngươi một p h à m nhân như thế nào biết được như thế tân m ậ t nữ hoa c h â n kinh đế tân vậy mà biết do những n à y đồ vật đồng thời không chút l i ề u tình nói ra cái này không nhọc nữ o a thánh nhân quan tâm ừ vô luận như thế nào ngươi cũng nhất định phải cho ta bản cung một cái công đạo đem thương dung giao ra hắn một kẻ phạm nhân có dũng khí đối bản cung bất kính nữ hoa nhường đế tân giao ra thương dung nữ hoa m i ế u sự tình là thương dung một mực tại làm đế tân hiện tại còn không phải động đến hắn thời điểm sẽ bị nhân tộc khí vận p h ả n vệ chỉ có thể cầm thương dung chút giận nữ hoa thánh nhân n g ư ơ i cô không có bản giao cho ngươi ngươi muốn thương dung càng không khả năng thương dung chính là đại thương thừa tướng không tới phiên ngươi để ý tới đế tân làm sao lại như nữ hoa ý nữ hoa hôm nay nhất định phải đánh mặt mà về bản cung chính là nhân tộc thánh mẫu như thế nào còn không được nữ o a tức chết cái này đế tân theo xuất hiện đến bây giờ căn bản không cho mình một điểm mặt mũi ngươi chính là yêu tộc xuất thân yêu tộc thánh nhân đương nhiên không quản được nhân tộc sự t ì n h nhân tộc thánh m â u đó là ngươi tự phong nhân tộc chưa từng có thừa nhận qua đế tân không chút k h á c h khí tốt rất tốt xem ra ngươi là không muốn tiếp tục là nhân hoàng nữ h o a thật sự là tức giận đế tân căn bản không coi nàng là chuyện còn gọi nàng không cần quản nhân tộc sự t ì n h đối với phong thần lúc đầu tự mình còn dự định không đếm xỉa đến bây giờ đế tân như vậy bất kính tự mình k ê u nhường hắn đại thương sớm một chút xong đời tốt cô có làm hay không nhân hoàng cùng nữ h o à thánh nhân không có quan hệ đế tân tự nhiên không thèm để ý nữ h o à ý nghĩ nàng lại không thể phế đi tự mình nhân hoàng tri vị đế tân đừng quên ngươi chỉ có nhân hoàng c h i danh không có nhân hoàng c h i thử nữ hoa nữ khí không giỏi cô biết rõ chính vì vậy cô hơn không quan tâm nhân hoàng muốn tam hoàng ngũ đế cùng không đ ộ n g ấn nhân khẩu mới thật sự là nhân hoàng mà không đ ộ n g ấn một mực tại lão tử trong tay muốn thu hoạch được không đ ộ n g ấn tán thành căn bản không có khả năng về phần tam hoàng ngũ đế cũng bị vây ở hỏa vân động ra không được có hay không bọn hắn tán thành quan hệ không lớn n h â n tộc lịch đại nhân hoàng rất ít đến bọn hắn công nhận còn không phải như thường là nhân hoàng bất quá không đạo ấn đến xem chừng phương này đại ấn chính là nhân đạo trí bảo thật có thể phế lập nhân hoàng chấn áp nhân tộc khí vợ bất quá đế tân nhân hoàng giống như nữ h o a n ó i chỉ có tên mà không có thực lại nói ngoại trừ tam hoàng ngũ đế lịch đại nhân hoàng đều là hữu danh vô thực nhân hoàng thực là nhân hoàng chính quả đáng tiếc nhân đạo không có khôi phục muốn nhân hoàng chính quả căn bản không có khả năng chỉ có đại thương con dân thừa nhận đế tân chính là nhân hoàng nữ h o a bị đế tân tức giận đến không lời nào để nói hiện tại hắn chỉ muốn h ả o h ả o giáo hấn một cái đế tân gọi ra hồng tú cầu hướng về phía trên tường thành đế tân nạn muốn đập chết gan to bằng trời đế tân đế tân song song ôm ở trước ngực giống như không sợ hồng tú cầu nện ở trên trận pháp nữ hoa mong đợi trận pháp vỡ vụn chưa từng xuất hiện trận pháp thậm chí liền phản ứng cũng không có nữ hoa tiếp tục xuất thủ lực đạo nhất lần so một lần lớn nhưng mà trận pháp từ đầu đến cuối vững như vững chắc cô liền thích ngươi muốn làm chết cô nhưng lại làm không chết bộ dạng đế tân cười ha ha ừ nữ hoa mang theo đầy bụng tức giận ngươi hừng n g ự đi một bên khác nguyên thủy thiên tôn đi vào thanh khâu tìm tới thanh khâu h ồ tộc hồ kha gặp qua nguyên thủy thanh nhân thánh nhân vạn an thanh k â u hổ tộc tổ trưởng không dám thất lễ hiện nay nhân hoàng vô đức là mất thiên h ạ đại chu thánh chủ đã xuất nay đại thương khí số chỉ còn hai mươi tám năm ngươi thanh khâu h ồ tộc tùy thời chui vào c u n g mê hoặc trụ vương vô tâm chính sự trợ giúp võ vương tiến hành thảo phạt nhớ lấy không thể giết hại đám người làm ra làm đất trời oán giận sự tình sau khi chuyện thành công các ngươi có thể tu thành chính quả vị liệt tiên ban đúng đế tân ngay tại đại thương tuyệt vi thanh khâu h ồ tộc cùng nhân tộc quan hệ tâm đầu ý hợp đại vũ vợ liền xuất từ thanh khâu h ồ tộc thanh khâu h ồ tộc thiên nhiên đến nhân tộc khí vận tán thành thanh khâu hổ tộc tuyển ra mười tên nữ yêu nguyên thủy thiên tôn chuẩn bị tìm phục hy cùng thần nông mộ quần áo nhường hắn tu luyện mỗi ngày tiêm nhiễm nhiễm nguyên thủy thiên tôn tìm khắp cả nhân tộc tri địa cũng không có phát hiện phục hy hi cùng thần nông mộ quần áo làm sao bây giờ đúng đại huynh nguyên thủy thiên tôn đột nhiên nghĩ đến không động ấn tại đại huynh trong tay không động ấn bên trong chấn áp rất nhiều nhân tộc khí vận nhường đại huynh độ điểm nhân tộc khí vận cho m ư ờ i yêu làm ít công to đại huynh nguyên thủy thiên tôn rất mau tới đến thủ dương sơn cảnh dương cung nhị đệ ngươi không phải vội vàng mở ra phong thần sao làm sao lúc rảnh rỗi đến vi h u y n nơi này nguyên thủy thiên tôn vô sự không lên điện tam bảo lão tử biết rõ nguyên thủy lại có việc tìm hắn đại h u n h ta chính là là phong thần sự tình tìm đến đại h u n h hỗ trợ phong thần xuất hiện biến số đế tân không có đi tế bãi nữ hoa tô đắt kỷ sớm nhập chiều ca h i ê n viên mộ phần ba yêu bị diện ta bất đắc dĩ tìm thanh khâu hồ tộc bây giờ k i a đế tân ngay tại đại thương tuyển phi mười tên ta chuẩn bị nhường mười tên hồ ly tinh tùy thời vào cung có thể thanh khâu hồ tộc hồ ly tinh trên thân nhân tộc khí v ậ n quá ít lỗ vào không được chiều ca vương cung thanh đại huynh độ điểm nhân tộc khí v ậ n đến hồ ly tinh trên thân nguyên thủy thiên tôn một hơi đem ý đồ đến nói xong đầy mắt mong đợi nhìn xem lão tử đã như vậy vi huynh liền theo ngươi đi một chuyến nhường phong thần sớm một chút mở ra lão tử su Phát h i ệ nguyên sự tình như n thủy thiên tôn nói n tới. xuất ra phong thần bảng ném lên trời ngoài miệng nói lẩm bẩm đột nhiên phong thần bảng kim quang đại thịnh vô cùng nguyên nghiêm hông hoang giữa thiên địa tiếp khí đột nhiên hiện đại kép tiền đến rất nhiều đại năng cũng cảm nhận được mười sáu chương mười bảy thị sắt dân tình chương mười bảy thị sát dân tỉnh chiều ca. nữ hoa sau khi đi đế tân ở trong thành đi dạo đi vào cái thế giới này hơn nửa tháng đế tân còn không có nghiêm túc dạo phố qua thân là nhân hoàng nên biết dân tỉnh khổng tên u y đi vào đế tân bên người đại vương nữ hoa nương nương đi rồi nữ hoa tới thời điểm khổng tên u y cảm ứng được lúc đầu muốn giúp đế tân nhưng bị đế tân cự tuyệt khổng tên u y c h u ẩ n thánh đỉnh phong tại nữ hoa trước mặt căn bản không đáng chú ý cho dù nữ hoa là thực lực yếu nhất thanh nhân trừ phi khổng tên đem ngũ hành pháp tắc tham lộ đến bảy thành trở lên không đi làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn lưu lại ăn cơm Đế tân tâm trăng không quan tâm nữ không hoa phải vì u tu luyện i đại liền tiên hiền động đến thương thể một tộc tộc nhân hoàng không thể tu luyện liền có nàng một phần. Nhân phong hòa phần không nhân nàng ấn vân cũng nàng, bằng này. sao làm có có của mức bị ở v để cho phục hy tu thành đại đạo vũ y ê u quyết chiến sau đem phục hy chân linh bảo vệ sau đó nhường hắn chuyển thế trở thành nhân tộc thiên hoàng nhưng khi phục hy sau khi chứng đạo n ê n đón không phải tiêu giao tự tại mà là lập tức bị giam tại hỏa v â n động nghĩ đến phục hy đối nữ hoa cái này mọi mọi đã tâm chết rồi cùng hắn dạng này còn không bằng nhường hắn triệt để chết rồi đại vương người đem nữ hoa nương nương tức giận mà chạy chúng ta phải xem chừng Nương nương n phong ư thần lựa kiếp so vu yêu l ư n a kiếp cái mạnh không yếu mà lại tại nhân gian tiến hành đại thương đứng núi chịu xảo đế tân mặc dù cố gắng tranh né nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài phong thần mở ra điều kiện là đế tân chọc giận nữ hoa tô đát kỷ nhập triệu ca hai thứ này đã đặt thành phong thần tự nhiên mở ra cho dù không thể mở ra nguyên thủy cùng lao tử cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường phong thần mở ra lần này lượng kiếp là phong thần lượng kiếp ngươi hẳn là biết rõ thiên đế hạo thiên và ở thiên đình về sau nhân mã không đủ hồng hoang tu tiên giả càng là không coi hắn là chuyện hạo thiên nhẫn nhịn rất lâu nhịn không nổi tìm hồng quân hồng quân vì vững chắc thiên đình địa vị luyện chế phong thần bảng nhường lục thánh ghi chú nữ hoa chuẩn đ ề tiếp dẫn cuối cùng rời khỏi nhường hắn phái môn hạ đệ tử lên thiên đình nhưng mà tiếp dẫn chuẩn đề cùng nguyên thủy thiên tôn không nguyện ý thông thiên giáo chủ cũng không nguyện ý thế là hồng quân trực tiếp đánh n h m nguyên chết tại lượng kiếp phía dưới liền chân linh lên phong thần bảng cung cấp hạo thiên nô dịch đế tân đem phong thần lượng kiếp nguyên nhân gây ra cho khổng t u y ê n nói khổng t u y ê n hiện tại là phía bên mình nhường hắn biết được càng nhiều tương lai thì càng tốt tương đối đại vương nếu là xiển giáo cùng tiệt giáo làm chủ tia nữ hoa nương nương vì sao lại tham dự vào khổng t u y ê n phát hiện lượng kiếp là từ nữ hoa nương nương phát nộ mà mở ra bị chuẩn đề tiếp dẫn tinh tế ngươi về sau muốn xem chừng chuẩn đề tiếp dẫn đế tân nhắc nhở khổng tuyến cuối cùng bị tiếp dẫn h ạ phục thành tiếp dẫn toạc kỵ khổng tuyến tự nhiên sẽ lưu tâm người đi phát t r u y ề n đơn lần này cái phát đại thương cảnh nội chư hầu chi địa trước bỏ mặc thì can bên kia đã chuẩn bị xong đế tân muốn tăng trưởng đại thương quốc vận cường tráng đại nhân tộc khí vận hủy bỏ người sống tế tự chết theo giải phóng nô lệ còn nô lệ tự do điểm khoai tây cùng khoai lang đẩy trang giấy và thư phòng tứ bảo đều sẽ cho đại thương mang theo rất nhiều khí vận tăng trưởng mấy chục năm quốc vận đặc biệt là trước ba người đế tân tin tưởng không bao lâu chiều ca nhân tộc khí vận sẽ gia tăng gấp b ộ i khổng tuyên ly khai đế tân tiếp tục giả phố đại vương thảo dân gặp qua đại vương đại vương thảo dân gặp qua đại vương miễn lễ dân chúng nhìn thấy đế tân nhao nhao nhao nhao hành lễ đại vương trong ngày thường cao cao tại thượng khó gặp bây giờ đại vương một mình một người đi tại đầu đường đối bách tính hỏi han đ â n cần nhường dân chúng vừa mừng vừa sợ đại vương không có trước kia cái chủng loại kia lãnh đạo ngược lại phi thường thân thiện lao bá khoai tây cùng khoai lang phân đến sao có hay không người dạy các ngươi làm sao chồng đế tân nhìn thấy một cái lao nhân tại quốc đi qua hỏi thăm thảo dân gặp qua đại vương quay về đại vương phân đến có người dạy đã r e o xuống hơn phân nửa lao nhân thụ sủng nhược kinh tranh thủ thời gian hành lễ đại vương vậy mà gọi hắn lao bá miễn lễ đế tân hôm nay không phải đến hiện ra nhân hoàng c h i uy mà là muốn hiểu dân sinh muốn cùng bách tính hòa mình muốn để bách tính cùng hắn không có cự ly cảm giác cho nên hắn một cái tùy tùng cũng không mang chiều ca thành bên trong không ai có thể thương hắn thân là đại la kim tiên tại đại thương đã trên cao thủ đứng đầu nhất lao bá các ngươi cái này một mảnh cũng phân đến khoai tây cùng khoai lang sao đế tân muốn để toàn bộ chiều ca thành bách tính cũng trồng lên khoai tây cùng khoai lang đại nương nhà ngươi phân đến khoai tây cùng khoai lang sao có người dạy ngươi làm sao trồng sao đi vào một cái khác đầu ngõ nhỏ đế tân nhìn thấy một tên lạo phụ ngay tại trong đất tới nước thảo dân gặp qua đại vương lao phụ nhìn thấy đế tân tranh thủ thời gian hành lễ miễn lễ hồi đại vương nhà ta phân đến khoai tây cùng khoai làng đã toàn bộ gieo xuống đế tân chuyển xong dân ngõ hẻm hướng đi đường đi chiều ca rất nhiều vật tư đều muốn từ bên ngoài tiền đến đế tân muốn hiểu một cái hành tình vì đó sau tiền cải cách làm chuẩn bị đi vào một nhà từ lâu mới vừa vào cửa tiểu nhị nhật tình chào đón khách quan mời vào trong xin hỏi ngài ăn chút gì nhà gian vẫn là đường tòa trưởng quỹ ngay tại trên quầy bận rộn nhìn người tới vậy mà đế tân doa đến trong tay đồ vật cũng rất xuống đất đến một tòa phổ thông đồ ăn cộng thêm một bầu rượu đế tân không biết do đại thương thịt rượu như thế nào chuẩn bị nhấm nháp một cái nếu như ăn ngon vậy liền duy trì không ăn ngon liền muốn biện pháp cải thiện ngày chờ một lát một lát nữa trưởng quỹ chậm qua thần tranh thủ thời gian tiến lên b à i kiến đế tân thảo dân gặp qua đại vương đại vương quang lâm cửa hàng nhỏ thảo dân không rất cảm kích gặp qua đại vương gặp qua đại vương trong i ự u lâu người nghe trưởng quỹ hô đại vương nao nhào đứng dậy hành lễ bình thân đế tân không muốn khiến cho quá đại trợ cầm đại vương nếu không tới trên lầu nhà gian đại vương hiếm thấy đến một hồi không thể bởi vì hắn khách nhân ảnh hưởng tới đại vương dùng cơm không cần nơi này liền tốt mọi người tùy ý đế tân ra chính là muốn cùng dân chúng thấy nhiều gặp mặt hiểu rõ dân sinh rất nhanh đế tân đồ ăn mưng lên đế tân ăn hai cái liền t a o mày món ăn bề ngoài không tệ nhưng cơ bản cũng mang một ít khổ đế tân xuyên qua đến nay chỉ ăn qua một cái cơm miễn cưỡng không có trở ngại tu luyện về sau đã có thể thời gian dài không ăn cơm huống hồ đế tân cũng không có thời gian ăn cơm quán rượu cơm rất rõ ràng là mối vấn đề nhân tộc hiện tại ăn xong là muối thô có cay đắng không thể tránh được uống hai chén rượu phát hiện cứ việc không ăn ngon nhưng đế tân vẫn là đem đồ ăn cũng đã ăn xong không thể bởi vì đồ ăn không ăn ngon liền tức giận ảnh hưởng tự mình thân dân hình tượng xem ra dân sinh như thế rất có triển vọng đế tân cảm thấy tiếp xuống chủ yếu làm hai chuyện t r ị cái tiền t r ị muối tinh muối tinh tốt t r ị đại thương có một mảnh liên tiếp đông hải đế tân cảm thấy tìm đại thương cảnh nội nhân tộc tu tiên giả đi dẫn nước biển lên bờ đem ven biển một khối toàn bộ t r ị thành phơi muối nhà máy có muối tinh đại thương bách tính sinh hoạt lại đem đạt được tăng lên đế tân tại đại thương trong lòng bách tính địa vị cũng sẽ càng ngày càng cao đại thương quốc vận đem tiến một mức tăng trưởng chiều ca nhân tộc khí v ậ n đem tiến một bước lớn mạnh m ộ ư ơ i bảy chương m ộ ư ơ i tám khương tử nha xuống núi chương m ộ ư ơ i tám khương tử nha xuống núi ăn cơm xong đế tân lại đi dạo rất nhiều địa phương đem chiều ca thành đại khái đi dạo một cái đế tân phát hiện chiều ca thành bố cục không hợp lý vấn đề rất nhiều rất nhiều địa phương phong xá cùng hỗn hợp có vẻ rất loạn thanh tây vốn là một mảnh đất trống bây giờ nơi này lều có liên miên c ỏ đỉnh tường đất li môn khói bếp lợn lờ lồi lõm bất bình lại vũng bùn chật hẹp trên đường chân trần lộ cái dám đứa bé tại trong lúc đó chạy đế tân nhìn xem nhìn trước mắt cảnh tượng trong lòng đau xót hủy bỏ nô lệ chính chỉ là một câu nhưng các nô lệ thu hoạch được tự do hậu sinh sống lại phi thường gian nan c h i ề u ca chính là đại thương đô thành nhân tộc lớn nhất thành thị đế tân lại để cho đáng quan chức thích đáng an trí có thể kết quả không kể nhân ý đế tân biết rõ là tự mình cho thời gian quan ngắn không có sớm điều tra nô lệ nhân số đế tân coi là chiều ca nô lệ không có bao nhiêu bây giờ xem ra chính mình nghĩ sai chiều ca nô lệ rất nhiều cũng k h ó trách chiều ca nhiều như vậy vương công quý tộc nhiều như vậy quan viên mỗi nhà cũng có nô lệ đế tân một tiếng hạ lệnh bọn hắn tất cả đều bị giải phóng đại vương đại vương thảo dân gặp qua đại vương rất nhanh có người nhận ra đế tân kích động đến chạy tới không để ý trên đất bùn quỷ gối đế tân trước mặt g i ậ p đầu bình thân đế tân nhường người tới bắt đầu hắn tới chính là xem các nô lệ thu hoạch được tân sinh sau trôi qua thế nào đại vương thảo dân gặp qua đại vương rất nhanh quỷ gối đế tân người trước mặt càng ngày càng nhiều bình thân cũng bình thân đế tân nhường đám người đứng dậy cô đến xem mọi người cô biết rõ cô một tiếng hạ lệnh nhường mọi người không có hỏi chỗ ở cùng sinh hoạt cũng không có sớm cho mọi người chuẩn bị kỹ căn phòng cô tại cái này cho mọi người nói tiếng thật xin lỗi đại thương hổ thẹn các ngươi rất n tốt cô m giác nhường rào, n lệ hy i thường tạ động. cảm Cảm đ vọng các ngươi nhớ kỹ các ngươi hiện tại là mách tính đại thương mách tính đại thương sẽ bảo hộ các ngươi an toàn sau này các ngươi phải cố gắng hướng lên đem sinh hoạt trở nên càng tốt hơn đoạn này thời gian triều đình sẽ cho mọi người phát khoai tây cùng khoai lang dạy mọi người làm sao loại trước đó phát cho lương thực của mọi người thích hợp loại nắm chặt gieo xuống còn lại cùng khoai tây khoai lang hòa với ăn triều đình sẽ không để cho các ngươi không có cơm ăn mặt khác mọi người liền theo như bây giờ t r ư ớ c ở chống không chức trồng lương thực các ngươi phòng triều đình đằng sau sẽ ăn bài đế tân nói xong lại nên đón một sóng lớn q u ì lệ đế tân làm việc này thu hoạch được khí vận nhanh nhất chính là giải phóng nô lệ ngay tại vừa mới đế tân cảm giác được vương cung phía trên nhân tộc khí vận tăng trưởng không ít chiều ca làm nhân tộc trung tâm đế tân cảm giác vẫn là quá nhỏ đế tân muốn tại triều ca thành lập thư viện cùng võ viện nhường đại thương cảnh nội tất cả hài đồng cũng đến học tập tri thức cùng võ đạo đồng thời tại triều ca chung quanh t h ỉ mười hai tòa vệ tinh thành bảo vệ triều ca đại thương thành trì làm một chút điều chỉnh đem nô lệ tập trung đến triều ca chung quanh bọn hắn đối đại thương đối đế tân trung nhất thần tương lai sẽ là ngăn cản trừ thiên tiên nhân trọng yếu lực lượng đại vương ngài làm sao một người tới nơi này chúng thần lo lắng gần chết hoàng phi hổ mang theo một đội binh mã phi nhanh dằm đến hắn lúc đầu đang làm việc công đột nhiên thủ hạ báo lại đại vương một người hướng thành tây đi hoàng phi nghe xong phi thường sốt ruột thành tây vốn là một mảnh đất hoang đại vương cường thế giải phóng nô lệ về sau liền đem nô lệ an t r í ở bên kia nhưng trong lúc vội vã nào có nhiều như vậy thời gian chuẩn bị các nô lệ chỉ có thể ở liều cỏ thổ đ i ệ cũng không có phân hóa xong vạn nhất bọn hắn va chạm đại vương làm sao bây giờ vũ thành vương ngươi tới làm gì đế tân nhìn thấy hoàng phi hổ bọn người cầm đao mang súng uy vũ ba khí rất là không vui đại vương thần dẫn người đến bảo hộ ngài hoàng phi hổ không người hắn nhìn thấy đại vương trên mặt thay đổi vừa mới còn tại cùng các nô lệ hòa ái dễ gần trở về cô không cần các ngươi bảo hộ cần bảo hộ chính là bọn hắn là đại thương bách tính đế tân chỉ vào các nô lệ thế nhưng là đại vương hoàng phi hồng muốn thuyết phục đế tân không có thế nhưng là mang người đi mặt khác gọi đội tuần tra không muốn lọt cái này một mảnh đế tân đánh gãy hoàng phi hổ hắn ngay trước mặt hoàng phi hổ nói được giải phóng nô lệ là bách tính Chính thương quan là sợ đại vâng i ê n cùng quý tộc không đem hắn để ở trong lòng. Côn tộc, quý u đem để ở l Sơn, n ọ c Cung. Nguyên Thủy Thiên tôn liền người giữ cửa lời. Bạch Hạc, chuyển Hư Thủy Thiên nhường cho người ngươi Nguyên truyền Tôn liền nhà giữ tử lời. sư huynh. Vâng, sư tôn rất nhanh bạch hạc đồng tử mang theo một mặt cao hứng khương tử nha trở về đệ tử khương tử nha khấu kiến sư tôn sư tôn b ă n an lên núi tu tiên mấy chục năm khương tử nha tu vi tiến triển rất chậm tử nha ngươi nhập môn hạ của ta đã có chút thời gian có thể ngươi tu vi vì sao tiến triển chậm như vậy cứ thế mãi sẽ gãy vi sư mặt mũi nguyên thủy thiên t ô n đối khương tử nha tu luyện phi thường không hài lòng thân thánh nhân đệ tử cho dù một đầu phổ thông h e o cũng nên hóa hình yêu tộc phần lớn kim tiên cảnh hóa hình nhưng mà khương tử nha chỉ có thiên tiên tu vi hoàn toàn thể hiện không ra thánh nhân đệ tử nên có thiên phú nhờ nguyên n g thủy trên mặt không ánh sáng bất quá khương tử nha chính là thân có phi hùng hình ả n h người thiên định trụ chỉ phong thần người hơi gõ một cái liền tốt hồi sư tôn đệ tử từ bái nhập côn l u ô n ngày lên khắc khổ tu luyện chưa từng có dũng khí lười biếng khương tử nha mau nói hắn chưa từng lười biếng vị sư biết rõ ngươi phi thường cố gắng mà tu tiên là cần thiên phú Vi sư x tôn g đệ tử muốn lưu ở côn luân vĩnh thế phục thị sư tôn khương tử nha không muốn sớm như vậy xuống núi hắn mới lên núi mấy chục năm cùng hai mươi kim tiên vài vạn năm so sánh hoàn toàn có thể bỏ qua không tính khương tử nha biết mình xác thực hiện nay nhân hoàng vô đức quốc vận chỉ có hai mươi tám năm tây kỳ thánh chủ đã xuất ngươi xuống núi phụ tá võ vương chủ trì phong thần bảng lật đổ thương thang sau khi chuyển thành công ngươi tự nhiên công đức viên mãn sửa xe đại đạo nguyên thủy xuất ra phong thần bảng cùng đả thần tiên cùng hạnh hoàng kỳ giao cho khương tử nha đây là phong thần bảng đả thần tiên cùng hạnh hoàng kỳ ngươi lại cất kỹ phong thần bảng chính là thiên thư biến thành lên bảng người sau này là thiên đình sử dụng đả thần tiên nhưng đánh vào tiên hạnh hoàng kỳ làm phòng bảo hộ trí bảo tin tưởng ngươi nhất định sẽ không vì sư thất vọng khương tử nha kích động không thôi sư tôn không chỉ có cho hắn tìm tới chỗ của đạo trả lại cho nàng công kích cùng phòng thủ pháp bảo rất nhanh khương tử nha thu dọn bọc hành lý xuống núi m ộ ư ơ i tám chương m ộ ư ơ i chín lấy tiền mua lương chương m ộ ư ơ i chín lấy tiền mua lương khống t u y ê n tốc độ rất nhanh chỉ tốn nửa ngày thời gian liền đem truyền đơn phát xong nhìn thấy truyền đơn về sau các nơi chấn động đại thương cảnh nội đế tân chiếu thư sớm đã liên tiếp chuyển đến theo sát phía sau là hoàng phi hổ khẩn cấp phái đi ra quân đội để bảo đảm nô lệ thuận lợi đạt được giải phóng đế tân nhường hoàng phi hổ phái người giám sát n h ư n g các nơi an trí nô lệ an c h í không được mang đến t r i ề u ca đồng thời giám sát khoai tây cùng khoai lang mở rộng trồng cùng trang giấy và thư phòng tứ bảo trang giấy đã bị rất nhiều người tiếp nhận lần này trọng điểm là bút mực như i ê mực cùng trang giấy kết hợp lại cải thiện nhân tộc viết hiệu suất khoai tây cùng khoai lang trồng t r i ề u ca đã đào tạo ra một bộ hệ thống các nơi chỉ cần theo triều đình yêu cầu làm hủy bỏ chết theo giải phóng nô lệ lọt vào các nơi quý tộc thân hảo mánh liệt ngăn cản đế tân truyền lệnh ai phản đối chu cựu tộc quân đội rất mo đưa phản đối người bắt tập trung chém rết liên đới lấy bọn hắn cựu tộc cũng bị chém rết liên tiếp tiếng phản đối tại liên tiếp chém rết phía dưới rất nhanh không có. về sau thậm chí xuất hiện tộc nhân báo cáo tình huống đối mặt loại này tình huống đế tân truyền lệnh quân đội cái giết người phản đối bản thân cảm tạ đại vương cho ta các loại tự do cảm tạ đại vương để cho chúng ta không cần lại bị t r ô n sống cảm tạ đại vương để cho chúng ta không cần lại chịu đói đại thương các nơi các nô lệ chiều ca chiều ca yên tâm dập đầu ha ha ha thân ở chiều ca đế tân nhìn thấy vương cung phía trên nhân tộc khí vận càng ngày càng nhiều nhịn cười không được hiu một tháng thời gian chiều ca nhân tộc khí vận lớn mạnh gấp hai huyền điệu cũng rốt của minh toàn bộ chiều ca thành người đều có thể nghe được đế tân để cho người ta đem tự mình tại chiều ca thị sát dân tỉnh đối thoại nô lệ sự tỉnh đến các nơi truyền bá là các nơi được giải phóng các nô lệ nghe được đại vương tự mình nói bọn hắn là đại thương bách tính thời điểm tất cả đều khóc như thế đại vương cho bọn hắn tự do lại thừa nhận bọn hắn là đại thương bách tính không còn kém một bậc làm sao không thể để cho bọn hắn cảm động một bên khác đế tân để cho người ta truyền triệu các nơi cân nhắc đến các nơi thực tế tình huống triều đình đem an trí đại bộ phận nô lệ mặt khác đại thương các nơi sinh hoạt khó khăn bách tính cũng có thể rời đi chiều ca triều đình sẽ tại triều ca phụ cận xây thành nhường bọn hắn ở lại đế tân nhường t h ư ờ n g dung phụ trách việc này trước tiên ở triều ca đông tây nam bắc tất cả xây dựng một tòa thành trì đương nhiên xây dựng thành trì cần đại lượng lao động nô lệ vừa vặn có thể trên đỉnh chỉ cần quản bọn hắn ăn ở là được thành trì bố cục trên đế tân yêu cầu phải có q u ả n g trường có thư viện lòng dạ ở trung ương tất cả tác dụng đi xen vào nhau tinh tế thư viện dùng dạy bọn nhỏ biết chữ tập võ các loại bọn nhỏ học được trình độ nhất định tiến vào triều ca tiếp tục học tập đường đi rộng lớn thẳng tắp phong ốc trình tề tinh tế mặt khác tại đường đi khác biệt địa phương thiết lập nhà vệ sinh công cộ nhưng xây dựng bốn tòa thành trì cần không ít tiền đế tân tại n h ư ờ n g hoàng phi hổ phái ra quân đội thời điểm liên đ ệ trong triều đại thần sắp xếp người đi chư hầu c h i địa trắng trận mua sắm lương thực chờ t i ê n tệ cải cách về sau hiện tại thông dụng bối tệ đem không đất dụng võ đế tân vốn là m u ố n chính là đến thời điểm đồng giá hối đoái đem thiên hạ bối tệ cũng thu hồi lại lúc này triều ca xung quanh muốn xây dựng thành trì cần rất nhiều tiền lao động có nô lệ có sinh hoạt khó khăn b á c h tính chỉ cần có ăn hắn người nhà cũng cần ăn sao không dùng lương thực là tiền công đây đại thương không có nhiều như vậy lương thực nhưng tám trăm chư hầu có a đem đại thương cảnh nội bối tệ toàn bộ lấy ra đi mua trước hầu l đó thiên hạ hòa bình không nhân tạo phản đại thương không có lấy cớ hiện tại bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu tạo phản đã đánh hơn một năm cái khác địa phương chư hầu cũng nao nghe muốn động đại thương lấy tội mưu phản liền có thể tìm đánh bởi vậy đến hành sự cẩn thận nhưng lại xem chừng cũng sẽ bị người phát hiện đến thời điểm lương thực khả năng ở nửa đường liền bị người đánh cướp đế tân càng nghĩ vẫn là để khổng t u y ê n chân chạy đại thần sắp xếp người mua khổng t u y ê n phụ trách đưa tiền thu lương thực đế tân truyền l ệ n h tất cả địa phủ nha cùng quý tộc nhường bọn hắn xuất ra tất cả bối tệ triều đình đại thần tại chỗ cho bọn hắn đánh phiếu nợ đòi tiền sự t ì n h đế tân cảm giác định nhường phí trọng vư hồn hai người đi làm cái này hai gian thần không thể cứ như vậy lãng phí muốn hảo hảo lợi dụng truyền lệnh phí trọng vư hồn nạc phi sự tỉnh trước hết để cho người khác đi làm nhường hai người bọn hắn đi đại thương các nơi đòi tiền bách tính phủ nhà, quý tộc toàn bộ ba tháng sau còn mặt khác nói cho phí trọng vư u hồn cô sẽ để cho khổng tuyên tới lấy tiền đế tân nhường người phục vụ c h u y ể n triệu sau đó lại tìm đến khổng tuyên khổng tuyên a cô còn có sự kiện cần ngươi làm đại vương mời nói cô quyết định tại triều ca đông tây nam bắc xây dựng bốn tòa thành trì dùng để an trí giải phóng nô lệ cùng đại thương cảnh nội sinh hoạt khó khăn b á c h tính nhưng cô không có nhiều tiền như vậy cô quyết định một lương thực đòi tiền nhường được an trí bách tính xuất công có thể đại thương không có nhiều như vậy lương thực cô quyết định phái người đi tám trăm chư hầu kia mua cô đã truyền triệu các nơi phủ nha chiều đình. Triều đình chi ca n bối n dân h tệ n cô đã để cho người thu thập ngươi mang lên t r i ề u ca thu thập lại bối tệ quốc khố cùng vương trong kho bối tệ đi tìm phí trọng hư hồn hai bọn họ phụ trách thu thập chiều ca n g o ạ i ý muốn bối tệ được rồi đại vương bất quá ngài vì sao không đem tám trăm linh chư hầu chi địa nô lệ cũng một khối giải phóng còn có khoai tây cùng khoai lang mở rộng cũng sẽ nhường chư hầu c h i địa sinh hoạt khó khăn bách tính cảm ơn đại vương t â m hướng đại vương cứ như vậy chiều ca nhân tộc khí vận sẽ lớn mạnh rất nhiều đại vương cũng sẽ đạt được chư hầu c h i địa bách tính kính yêu đại thương quốc vận cũng sẽ tăng trưởng rất nhiều k h ô n g tuyên mới vừa vào chiều ca thời điểm suy tính qua đại thương quốc vận chỉ còn hai mươi tám nhưng cái này hơn một tháng qua đại vương một hệ liệt thao tác phía dưới đại thương quốc vận đã tăng trưởng đến hơn một trăm n ă m k h ô n g tuyên cô tuy là nhân hoàng nhưng chỉ có tại đại thương cô mới thật sự là nhân hoàng gia đại thương có ai nhận biết cô bách tính chỉ nhận biết chư hầu mà lại bọn hắn chỉ là đại thương trên danh nghĩa con dân trên thực tế bọn hắn là chư hầu con dân chư hầu máy tính cô cái này thiên hạ cộng chủ thiên hạ cũng không tán thành nếu không bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu cũng sẽ không t ạ o phản mà chư hầu phía sau cũng có tiên nhân ủng hộ đại thương ngoại trừ ngươi cùng cô cùng thái sư không có một cái nào chân chính tiên nhân mặc dù có chân chính tiên nhân tâm cũng không tại đại thương tại đại thương vô dụng cô cũng nghĩ qua duy nhất một lần đem bọn hắn cũng giải quyết nhưng cô lặp đi lặp lại suy tư thật lâu cảm thấy đại thương mới là cô căn bản cô chỉ cần quản tốt đại thương n h ư n g đại thương không ngừng cường đại cô cái này nhân hoàng liền có thể tiếp tục làm số dưới chỉ cần đại thương bách tính ủng hộ cô cô liền sẽ càng ngày càng mạnh về phần chư hầu c h i địa phong thần lượng kiếp đã lên bọn hắn sớm muộn muốn tạo phản cô hơn cần gì phải trợ giúp bọn hắn miễn phí tương lai cắn đại thương thời điểm g i a n g lợi quá sập bén thì ra là thế k h ô n g tiên nhất định đem chư hầu c h i địa lương thực tất cả đều thu mang hồi triệu bài hát đế tân đem tỷ can mới vừa làm ra ba cái tiền cho khổng tuyên ba cái tiền phân biệt từ đồng bạc cùng kim chế tạo hiện lên hình tròn chính diện là đế tân pho tượng sinh động như thật mặt sau là đại thương thông bảo ngắn nắp khổng tuyên n g ư ơ i biết rõ phong thần lượng kiếp mục đích thực sự là cái gì không đế tân đột nhiên hỏi đại vương không phải đem tiên đình chống chỗ thần vị lấp không đầy sao xem ra khổng tuyên không minh bạch phía sau mục đích thực sự à phong thần lượng kiếp mục đích thực sự là hủy diện đại thương đem cô đổi xuống này đem nhân hoàng biến thành thiết tử giảm xuống nhân tộc cộng chủ vị cách khổng tuyên đột nhiên phát hiện hắn hiểu biết phong thần lượng kiếp chỉ là nhà tầng tầng sâu hắn hoàn toàn không biết rõ nghĩ đến tự mình nhiều năm chưa tiến một b ư ớ c cảnh giới đại vương hai câu ba lời đã tìm được vấn đề có thể tinh tiến đối đại vương càng thêm bội phục bởi vậy đại vương nhường hắn chân chạy hắn một điểm lợi oán giận cũng không có c h ắ c không được đại vương tình nguyện không tu hành cũng muốn giải phóng nô lệ không để ý quần thần phản đối đem nô lệ cùng sinh hoạt khó khăn bách tính di chuyển đến chiều ca trúc đông tây nam bắc bốn thành k h ô n g tuyên trả lời nguyên lai đại vương suy tính được rất lâu dài a đại vương làm việc nhìn như hoa đường nhưng đều là có mục đích cũng là vì đại t ư ơ n g vậy ngươi biết rõ phong thần lượng kiếp chân chính nguyên nhân gây ra sao đế khổng tuyên không biết đại vương nói như vậy khẳng định không phải thiên đế hạo thiên tìm đạo tổ muốn người phong thần lượng k i ế p chân chính nguyên nhân gây ra là xiển giáo thập nhị kim tiên giết chóc quá nặng nghiệp lực quá nhiều đế tân đem trọng yếu như vậy bí mật nói cho khổng tuyên chính là muốn hắn minh bạch phong thần lượng k i ế p không đơn giản thì ra là thế khổng tuyên không thể không thừa nhận hồng hoang bí mật hắn biết đến thật ít mà đại vương lại biết rõ đại vương quả nhiên không tầm thường khổng tuyên lương thực có thể mua bao nhiêu mua bao nhiêu lương thực bên ngoài vật kháp tư cũng là có thể mua bao nhiêu đế tân căn dặn khổng tuyên đem bối tệ xài hết đội thành đại th k h ô một u không không bên khác phí trọng vưu hồn như điên cuồng tuyển phi sự tình đã tiến hành đến không sai bị lắm đại vương nhường bọn hắn phụ trách thu thập đại thương tất cả bối tệ không được lưu một cái trước đó rất nhiều quan viên cùng quý tộc khiếu nại bọn hắn nay thiên chính dê thu dọn bọn hắn ngay từ đầu có rất nhiều phủ nha cùng quý tộc phản đối không cho bối tệ có quân đội chỗ dựa phí trọng v u hồn gốc dễ không sợ hãi phí trọng v u hồn lập tức nhường tùy thân quân đội tới cửa xét nhà đem tất cả bối tệ lấy đi nếu không phải đại vương nói không phải vạn bất đắc dĩ không thể giết người còn có khổng t u y ê n tại bên người hai người cũng không dám quá phận khổng t u y ê n thế nhưng là tu t i ê n đại năng quyền thiên hạ phát t r u y ề n đơn chỉ cần một ngày đại thương cảnh nội phát t r u y ề n đơn chỉ cần nửa ngày mà sản xuất bọn hắn mượn nhờ thiệt giáo tiên nhân theo chiều ca đến ký châu thế nhưng là dùng một ngày một đêm k h ô n g t i ê n đi theo phí trọng vư hồn sau lưng nghiêm túc tiếp nhận bối tệ đại vương nhường hắn nhìn chằm chằm điểm phí trọng vư hồn còn muốn phí trọng vư hồn không quá phận hắn lười nhác quản hai người phí trọng vư hồn hai người sử dụng làm khiến cho người hoán ngựa sôi đến đ ầ y đất lập tức để cho người ta thông chi phủ nha quý tộc cung b á c h tính sau đó bắt đầu dần dần tới c ử a thu bối tệ căn bản không cho người ta một điểm chuẩn bị thời gian b á c h tính còn tốt không có bao nhiêu bối tệ huống hồ đại vương đảm bảo có phiếu nợ phủ nha cũng chỉ có thể chấp hành chiếu thư đã h ạ lại là đại năng phụ trách thu cũng không dám kéo dài quý tộc liền không đồng d đ ề u cần bố i tệ đưa hết cho phí trọng vư hồn sinh ý làm sao bây giờ phí trọng vư hồn cũng mặc kệ những này có tốt như vậy cơ hội trả thù làm sao lại bỏ lỡ khổng tên không thể không ra mặt trấn n hiếp thu bố i tệ nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nếu không chư hầu bên kia kịp phản ứng coi như không xong đại vương đã phái người đi chư hầu chi địa mua lương chỉ chờ ở giữa đi trả tiền thu lương mà lại hắn cũng đoán đại vương dự định đại vương muốn cải cách tiền mới tiền khổng tên đã nhìn qua so bố tệ muốn tốt dùng không ít đại vương đây là muốn đem đại thương bố tệ toàn bộ cầm đi đổi chư hầu lương thực cùng vật khắc tư các loại đại thương phổ biến tiền mới về sau. bối tệ tại đại thương liền vô dụng mà chư hầu c h i địa sẽ giá hàng tăng vọt đại thương chiếm cứ thiên hạ hơn phân nửa thổ địa nhân khẩu lại là nhiều nhất bối tệ số lượng nhiều không thể đếm nhiều như vậy bối tệ chạy vào chư hầu c h i địa chư hầu bách tính thời gian liền khó qua các loại bọn hắn biết được đại thương bách tính sinh hoạt về sau liền sẽ hướng đại thương chạy kể từ đó thiên hạ bách tính đối đại vương tán thành liền sẽ tăng nhiều ngưu tính thật sâu có k h ổ n g tuyên c h ấ n nhiếp các nơi quý tộc cấp tốc giao ra bối tệ không dám lưu một cái có khẩm tuyết tại bọn hắn giấu đi cũng vô dụng vì đổi thời gian đế tân trực tiếp mang theo phí trọng vư hồn cùng quân đội bay rất nhanh khổng t k i ê n liền đem đ ạ i thương tất cả bối tệ thu t h ậ p xong chạy tới chư hầu chi điện kỳ châu tô hộ là tô đắc kỷ lòng trọng cử hành hôn lễ cơ sương cùng tô đắc kỷ thành hôn về sau cửa lớn không ra cổng trong không bước hàng đêm sinh ca tô hộ lo lắng đắc kỷ không chịu được nổi cũng lo lắng cơ sương mệt nhọc quá độ cơ sương chính là tứ đại chư hầu đứng đầu hắn nho nhỏ ký châu căn bản không thể chơi vào cũng may không bao lâu đế tân liền để bọn hắn về nhà cơ sương q a y về tây kỳ sau lập tức phái người hướng tô hộ đạt sinh lễ cũng phái tán nghi sinh cùng tô hộ thương thảo hôn lễ sự tình mặc dù cơ sương cùng tô đắc kỷ đã tại triều ca làm qua hôn lễ bất quá kết là đế tân ngừng làm làm chư hầu cơ sương cùng tô hộ cũng có tại tự mình địa bàn lại làm một lần tô đắc kỷ thịnh trang xuất giá cơ sương bạch mã đại kiểu cưới tây kỳ hôn lễ qua đi cơ sương đem mọi việc giao cho tán nghi sinh tự mình thì cùng đắc kỷ trốn ở trong phòng nghiên cứu thảo luận nhân sinh huyền bí cơ sương cảm giác tự mình một điểm không mệt chỉ muốn trắng đêm không nớt ngay tại cơ sương c ắ t cánh thời điểm khổng tiên tại chư hầu tri địa điên cùng thu mua lương thực những vật này tư ngay từ đầu giá cả như thường chậm rãi có người bắt đầu tăng giá khổng tiên chiếu đơn thu hết dẹp xong liền đổi địa phương các loại chư hầu kịp phản ứng thời điểm k h ô n g tiên đã thu được không sai biệt lắm một tháng trôi qua cơ sương cảm giác đau thắt lưng tô đắt kỷ cũng có bầu cơ sương nghỉ ngơi một chút nửa tháng ăn không ít thuốc bổ mới bắt đầu xử lý chính vụ thiên sinh đoạn này thời gian vất vả ngươi có thể được hầu g i a phó thác tại hạ không dám nói mệt mỏi hầu g i a tây kỳ cùng tây kỳ sở thuộc chư hầu như cũ gần nhất một đoạn thời gian phía tây chư hầu tri địa có một c ấ người thần bí tại trắng trợn mua lương mua vật tư phía tây chư hầu tri địa lương thực những vật này tư giá cả tăng lên rất nhiều tại hạ phái người cha xét thật lâu chương ũ n g k ô n g có tra đ ợ hai a lịch. Dị nhất chính là, bọn hắn k ô mươi mốt xây thành chương hai mươi mốt xây thành đinh túc chủ thành công giải phóng đại thương nô lệ thu hoạch được nô lệ mạng ơn lần trước không tam tế n bãi nước hoa đế tân cũng không có thu hoạch được hệ thống ban thưởng hệ thống ban thưởng bị hắn đổi thành phức tạp truyền đơn lần này giải phóng đại thương cảnh nội nô lệ hệ thống ban thưởng rất phong phú bất quá hệ thống không có trước tiên cho ban thưởng mà là kéo thật lâu đế tân đoạn này thời gian ngay tại là tài nguyên tu luyện phát sầu chỉ dựa vào linh khí đế tân một tháng còn không có đột phá đến đệ lục trọng trung kỳ bây giờ có tài nguyên tu luyện đế tân tin tưởng lục trọng viên mãn có hy vọng rồi bất quá lần trước đột phá đại la thời điểm t a m hoa chỉ mở ra ba đoá chỉ là tam phẩm muốn con đường tiếp theo đi được càng xa t a m hoa phẩm cấp còn muốn tăng lên mới được bất quá đế tân có chút chị không minh bạch hệ thống tại sao lại cho hắn một cái đường hoành đ a o thiên thiên trí bảo a toàn bộ hồng hoang cũng không có bao nhiêu nếu là thả ra tuyệt đối một đống chuẩn thánh đại năng p h o n g thưởng nghĩ đến hẳn là hệ thống phát giác được tự mình thân ở lượng kiếp bên trong cần một cái phẩm cấp cao hơn vũ khí ân nhất định là như vậy kia nguyên lai、like、cái kia thanh liền có thể tặng người thì như khổng tên hắn hiện tại muốn lung lạc nhân tài khổng t u y ê n giúp hắn làm không ít chuyện l i ê n lần này đại thương cảnh nội lấy tiền liền gây nên không ít người bán hận theo đế tân biết khổng t u y ê n cũng không có tiện tay vũ khí thượng phẩm tiên thiên linh bảo với hắn mà nói cũng không tệ túc chủ khuyên ngươi không muốn như vậy làm hệ thống thanh n â m lại vang lên vì cái gì ách không đúng ngươi sao có thể biết rõ ta ý nghĩ đế tân kinh h ô hệ thống vậy mà biết rõ nội tâm của hắn ý nghĩ bởi vì lần này đưa cho ngươi là không thể thăng cấp mà nguyên lai、like、đưa cho ngươi là có thể thăng cấp có thể không ngừng thăng cấp hệ thống cũng không có nói cho đế tân nó vì sao biết được đế tân nội tâm ý nghĩ chỉ là cho hắn phân tích đây một cái đường hành đao quan trọng hơn tốt h ta xem ra chỉ có thể tiếp tục dùng nguyên lai、like、bên kia đường hành đao thượng phẩm tiên thiên linh bảo cũng không tệ nhưng cùng tiên thiên trí bảo kém hai cấp đế tân có chút không n ữ a trí bảo chỉ có tiên thiên cùng hậu thiên hai cái đẳng cấp nhưng đều là bảo vật khó được đặc biệt là hậu tiên trí bảo là công đức cùng đồ vật khác ngưng kết m à t h à n h tỷ như thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cùng hồng mông lượng tiên xích toàn bộ hồng hoang hậu tiên trí bảo chỉ có cái này hai kiện đế tân tiếp tục tu luyện từ khi biết rõ hoàng bá kinh mấu chốt là hoàng giả chi khí cùng bá giả chi khí sau đế tân đã tìm được tam hoa phẩm cấp tăng lên biện pháp tiến vào hệ thống không gian đế tân bắt đầu tu luyện đế tân một bên phục d ụ n g linh quả một bên vận chuyển hoàng bá kinh dùng hoàng giả chi khí cùng bá giả chi khí cùng linh khí bất ngờ luyện tam hoa không biết rõ qua bao lâu ba hoa nở bắt đầu mọc ra mới cánh hoa đầu tiên là thiên hoa sau đó là điệu hoa cuối cùng là nhân hoa tất cả thêm một lá lục phẩm tam hoa thành mà đế tân cũng thành công tiến vào lục trọng trung kỳ đế tân tiếp tục tu luyện tam hoa rất nhanh biến thành bốn lá cánh hoa thập nhị phẩm tam hoa thành Đế tân n c ũ bởi vì khổng tuyên đợi người tới người không tự tuyệt giá cao cũng thu dẫn đến lương thực giá cả tăng lên gấp bội bởi vì khổng tuyên cho giá cao chư hầu c h i điệu bách tính cũng nhao nhao đem lương thực dư cũng lấy giá bán chỉ để lại một số nhỏ cam đoan một gia nhân ở mới lương thực thu hoạch trước ă n mà quý tộc nhóm thì đem tồn kho lương cũng bán có như thế một cái đ o a n đại đầu bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ dù sao b á n xong lại đi bách tính kia thu chính là nhưng bọn hắn không biết đến là bách tính bên kia lương thực đã bị khổng t i ê n dẹp xong bách tính lương thực giá cả thấp nhưng khổng t i ê n cho so sánh giá cả quý tộc cao dân chúng tranh nhau chen lần bán đợi đến quý tộc nhóm cầm bối tệ đi bách tính kia thu lương thời điểm phát hiện không có lương thực có thể thu cái khác t r ọ yếu vật tư bởi vì phần lớn tập trung ở quý tộc trong tay quý tộc vì nhiều kiếm tiền một bên không ngừng thu hàng một bên không ngừng tăng giá bán cho khổng t u y ê n bọn hắn tướng quân chư hầu c h i địa quý tộc nhóm lên giá rất nhiều tiếp tục như vậy tiền của chúng ta có thể mua vật tư liền thiếu đi a không cần phải để ý đến giá cả các n g ư n i một một thu dẹp xong nơi này đi tới một cái địa phương thủ hạ đau lòng tiền cái này dù sao cũng là đại thương tất cả mọi người tiền cứ như vậy tiện nghi chư hầu c h i địa quý tộc thật là đáng tiếc nhưng khổng t u y ê n không quan tâm đại vương cố ý đổ hắn minh bạch đại thương sau này không còn dùng bối tệ chuyển thành đồng bạc k i n tệ về sau bối tệ tại đại thương chính là phế vật không ai mớn mà lại lần này đại thương cơ hồ đem tất cả bối tệ cũng lấy ra k h ô n g tiên đã nhìn ra đại vương cải cách tiền đồng thời còn muốn thu thập bách tính tín ngưỡng về sau đại thương xuống đến năm sáu tuổi trẻ em lên tới tám chín mươi l ã o nhân chỉ cần tiếp xúc tiền liền sẽ biết rõ đại vương hình dạng thế nào mà đại vương cho trăm nhóm mang đến nhiều như vậy chỗ tốt dân chúng sẽ nhao nhao cảm ơn đại vương k h ô n g tiên rốt cuộc minh bạch đại vương vì cái gì nói đại thương mới là gốc dễ của hắn phong thần lượng k i ế p muốn tại nhân gian tiến hành muốn đem đại thương hủy d i ệ t muốn đem đại vương kéo xuống vương tọa nhưng đại thương bách tính một lòng hướng đại vương đại thương nhân tộc khí vật liền sẽ không ngừng lớn mạnh mà đại vương tu vi cũng sẽ không ngừng tăng lên bây giờ đã là đại la tiền kỳ. khổng t i ê n t i n tưởng đại vương không được bao lâu liền sẽ trở thành chuẩn thánh đến thời điểm thánh nhân đối đại vương tính toán đem không cách nào thực hiện thánh nhân ủng hộ chư hầu đem chơi với lửa có ngày chết cháy đồng dạng phong thần lượng k i ế p cuối cùng hướng đi phương hướng ngược nhau thánh nhân đem bị p h ả n vệ vậy mình trở thành thánh nhân hy vọng lại lớn đại vương nói qua hắn tốt nhất lấy pháp tắc chứng đạo nhưng không có pháp tắc m ạ n h vỡ hắn cảm giác cơ hội không lớn khổng t i ê n cái này một đợt thao tác nhường chư hầu tri địa công việc lưu bù lên quý tộc tại bốn phía thu thập trọng yếu vật tư dự định tiếp theo quý lương thực mà khổng khổng tuyên đem chứa lương thực cùng trọng yếu vật liệu t ú i chữ vật giao cho đế tân vất vả cái này cho ngươi đế tân đem tiên tiên trí bảo đường hành đao cho khổng tuyên tiên tiên trí bảo khổng tuyên tiếp nhận a o giật nảy mình lại là tiên tiên trí bảo tiên tiên trí bảo có bao nhiêu hiếm thấy hắn là biết rõ ngươi đại vương lại có như thế bảo vật tạ ơn đại vương khổng tuyên kích động không thôi hắn không phải là không có vũ khí chỉ là ngũ hành thần q u a n đến rất ít dùng vũ khí nhưng tiên tiên trí bảo hắn là không có nếu là có tiên tiên trí bảo thánh nhân phía giới đệ nhất tướng thực trí danh u y mặc dù hắn danh xưng thánh nhân phía giới đệ nhất nhân nhưng hắn biết rõ. chư u ẩ n thánh đỉnh phong, mạnh hơn hắn n Tỷ h cái. mấy có điệu tiên tri tổ c hầu n nguyên tử, yêu sư con bằng, yêu huyết tử, trai trạch, sư vương bạch con các lao hải minh hơn hà, Chư loại. luân tổ mẫu tây bên kia thế nào đế tân quan tâm chư hầu phản ứng hồi đại vương chư hầu c h i địa lương thực các loại trọng yếu vật tư giá cả đã lên nhanh bách tính cùng quý tộc trong tay đã không có dư thừa lương thực không tiến lúc trở lại bách tính tiếp theo quý lương thực đã bị quý tộc dự định cái khác trọng yếu vật tư quý tộc cũng đang khắp nơi thu thập chư hầu đã phát hiện động tác của chúng ta còn phái người nửa đường chặt đường cơ sương đã ra khỏi gian phòng nghe nói tô đắc kỷ đã có mang thai cơ xương mệnh phía tây chư hầu cấm bán lương thực các loại trọng yếu vật tư đồng thời đồng chí mặt khác ba bên cạnh chư hầu theo vào mặt khác ba bên cạnh chư hầu cũng ngoại trừ bắc bá hầu sùng hầu hồ cũng hạ lệnh cấm bán lương thực các loại trọng yếu vật tư k h ô n g t y ê n đem chư hầu đại khái tình hùng nói đáng tiếc bọn hắn đã muộn đế tân đã không quan tâm chư hầu bán hay không hắn bên này thu đ ố i tệ thời điểm liền cấm đại thương người bán đồ vật cho chư hầu chư hầu không bán đại thương bên này cũng không bán đế tân cần phải làm là không đồng ý bối tệ lại chạy vào đại thương người cực khổ nữa một cái nhìn chăm chăm đại thương bên cạnh c được rồi đại vương đại vương cho hắn tiên t i ê n trí bảo đại vương gọi hắn làm gì hắn cũng vui lòng đế tân hoàng phi hổ đưa lương cho thương dùng có lương thực xây thành cấp tốc bắt đầu thành trì quy hoạch đã làm tốt thương dung cái sai người dựa theo quy hoạch thi công là được mặt khác đế tân còn triệu tập đại thương tu tiên giả đến giúp đỡ hoàn thành xây thành về sau cũng đình vệ tướng quân khổng tuyên là bọn hắn giảng đạo khổng tuyên có bao nhiêu cường đại bọn hắn là rõ ràng đế tân toàn bộ đại thương thu đối tệ thời điểm không phải là không có quý tộc mượn nhờ tu tiên giả nhưng khổng t u ê n tiện tay vung lên liền để những người tu tiên này biến mất hầu như không còn lấy về phần phí trọng vư u hồn càng thêm không kiêng nệ gì cả thu bối tệ có thể nhanh chóng hoàn thành ngoại trừ có m ộ n phái tu tiên giả toàn bộ tụ tập t r i ề u ca đông tây nam bắc đương nhiên đế tân còn từ đó đ i ề u một bộ phận đến tỷ căn kia tỷ căn bên kia phi thường trọng yếu không có tu tiên giả bảo hộ đế tân không yên lòng cứ việc những người tu tiên này phần lớn đều là nhân t i ê n cảnh cực ít có đ ị a tiên t i ê n tiên có tu tiên giả trợ giúp xây thành tiến triển rất nhanh hai mươi một c h ư ờ n g hai mươi hai sao động a chư hầu con dân chương hai mươi hai sao động a chư hầu con dân đế tân đã sớm ngưỡng tỷ can dò xét đại thương cảnh nội tài nguyên khoáng sản bây giờ đồng sắc bạc kim đã bắt đầu khai thác đế tân nhường tỷ can c h ỉ n h hợp lúc đầu cơ cấu thành lập khí thi phụ trách luyện chế khí thi chuyện thứ nhất chính là t i ề n đúc t i ề n đúc kỹ thuật đế tân sớm đã giao cho tỷ can tỷ can cũng đem thợ thủ công huấn luyện ra chuyên lệnh a tướng bắt đầu đại lượng rèn đúc mặt khác truyền triệu cả nước hủy bỏ bối tệ trước đó thu bối tệ đem đồng giá dùng đồng bạc kim tệ trả sau này đại thương tất cả giao dịch toàn bộ dùng tiền mới trước đó đế tân đã để tỷ can bắt đầu quy mô nhỏ chế tạo bộ phận này vừa vặn cầm đi đại thương các nơi còn một bộ phận chia đều cho phủ nhà quý tộc cùng mách tính hiện tại đại thương phong tỏa cùng chư hầu giao dịch đại thương trước đó hơn hai tháng đều là lấy vật đổi vật mà lại ba tháng kỳ hạn cũng muốn đến triều đình muốn từng bước trả tiền các loại bách tính nhìn thấy tiền mới về sau liền sẽ không lại dùng bối tệ đến thời điểm lại b ô n g ra cùng chư hầu giao dịch chư hầu muốn mua đại thương đồ vật phải dùng đồng tệ ngân tệ kim tệ bối tệ thật có l ỗ i không thu ai còn dùng bối tệ tây kỳ một tên thị vệ vội vã chạy vào tây bá hầu phủ chính điện hầu ra không xong đế tân giải phóng nô lệ đ mặt khác hai tháng này đại thương bên kia không cùng nhóm chúng ta giao dịch thị vệ bị đế tân thao tác hù hủ dọa hủy bỏ chết theo liền t ứ c đoạt chư hầu cùng quý tộc đặc quyền giải phóng nô lệ sống lại đem chư hầu cùng quý tộc gác ở lửa trên kệ nướng nô lệ là cái gì là chư hầu cùng quý tộc tư nhân vật phẩm là sức lao động là chết t h e phẩm đế tân làm thành như vậy nô lệ không được tạo phản mặc dù nô lệ không có vũ khí nhưng không chịu nổi n h i người thiên sinh như thế nào xem cơ x ư ơ n g không có trước tiên phát biểu ý kiến hầu ra tại hạ cho rằng đế tân đây là muốn đoạt dân tâm không phải thiên hạ không phải đế tân một người tám trăm chư hầu không đồng ý cho dù đế tân hạ chiếu cũng vô dụng bất quá tại hạ cho rằng hầu ra có thể mượn dùng đế tân cách làm dạng này tây kỳ bách tính liền sẽ toàn bộ quy tâm hầu ra về phần đại thương hai tháng này không cùng chư hầu giao dịch tại hạ cho rằng đại thương hiện tại không có tiền hầu ra còn nhớ rõ trước đó bốn phía mua sắm lương thực các loại trọng yếu vật liệu đàm kia người thần bí sao tại hạ cảm thấy nhóm người kia chính là đại thương phải tới tại hạ sai người tìm hiểu một phen đế tân giải phóng nô lệ về sau đem t u y ệ t đại bộ phận nô lệ cùng nghèo khổ bách tính rời đi chiều ca tại chiều ca đông tây nam bắc chuyên môn là bọn hắn xây thành bốn tòa đế tân vì xây thành đem đại thương tất cả tiền cũng thu đế tân không đồng ý đại thương cùng chư hầu giao dịch hẳn là sợ chư hầu thừa cơ tăng giá mà chúng ta cần phải làm là khắp nơi tuyên truyền đại thương không có tiền đem giá hàng nâng lên đến thời điểm đại thương phải tốn c à n g lớn đại giới mua chư hầu đồ vật t á n nghi sinh cảm thấy đế tân choáng móc sạch đại thương tất cả tiền mua chư hầu lương thực các loại trọng yếu vật tư đem chư hầu giá hàng khiến cho cao như vậy kết quả là vẫn là phải hắn tính tiền đại thương nhiều người như vậy sản lượng không đủ. đến thời điểm còn không phải cùng chư hầu mua mà lại phi thường chết theo giải phóng nô lệ càng là tước đoạt chư hầu cùng quý tộc đặc quyền chư hầu đem cùng đại thương ly tâm thậm chí tạo phản tây kỳ mừng rỡ dạng này đến thời điểm lấy cơ sương giành chân cánh tay một hô đại sự có thể thành tiên h sinh nói đến không tệ liền theo tiên h sinh lời nói xử lý cơ sương suy tư một hồi cảm thấy tán nghi sinh nói có thể thực hiện tự mình hiện danh thế nhưng là đế tân cũng nhận đồng nhất định phải hảo lợi dụng đ á n tiếc đế tân cũng không có cho hắn cái này cơ hội đế tân trước hết để cho khổng tuyên an bài một đợt truyền ơn khắp nơi tuyên truyền đại thương cảnh nội đã phi thường người sống tế tự cùng chết theo đại thương đã giải phóng nô lệ cũng tại triều ca đông tây nam bắc xây thành bốn tòa an trí nô lệ cùng nghèo khổ bách tính trong lúc nhất thời chư hầu chi địa bách tính cùng nô lệ nghị l u ậ n ở mỹ nghe nói không đại thương đang trợ giúp nghèo khổ bách tính bên kia nghèo khổ bách tính đã không cần lại bói bụng nghe nói không đại thương đã phế trừ người sống tế tự cùng chết theo bên kia nô lệ không cần bị tàn sát bị trôn sống nghe nói không đại thương giải phóng nô lệ bên kia nô lệ đã tự do trở thành bách tính nghe nói không đại thương xây thành bốn tòa nhường nô lệ ở lại nghe nói không đại thương xây thành bốn tòa nhường nghèo khổ bách tính ở nghèo khổ bách tính cùng nô lệ bắt đầu chờ mong chư hầu hành động cơ sương nhận được tin tức m a n g to đế tân vô s ỉ trang giấy chỉ có đại thương có cơ sương tại triều ca thời điểm nghĩ hết biện pháp cũng không có lấy tới văn phòng tứ bảo chế tác kỹ thuật bây giờ đế tân như thế một tuyên truyền chư hầu thật bị g ắ t ở lửa trên kệ nướng đồng dạng là người vì cái gì có như thế lớn tranh l ệ n h nguyên nhân ở đâu sẽ để cho con dân trong lòng gây nên vô tận hoài nghi cơ sương bắt đầu câu thông các nơi chư hầu chuẩn bị chủ động không phải trừ người sống tế tự chết t e o giải phóng nô lệ cứ như vậy có thể chư hầu có thể sắn hồi dân tâm đáng tiếc cơ sương lại chậm một bước đế tân rất nhanh liền bãi xuất nhân mã đến tám trăm chư hầu c h i địa chuyển chiếu đế tân lấy nhân hoàng c h i danh nhân tộc cộng chủ thất h ậ n chuyển chiếu trăm tám chư hầu từ nay trở đi hủy bỏ nhân tộc người sống tế tự chết h e o giải phóng nô lệ mệnh trăm tám chư hầu từ nay trở đi không cho phép sống thêm nhân tế tự chết h e o còn nô lệ tự do cũng thích đáng an trí bọn hắn từ nay về sau nhân tộc đã không còn người sống tế tự chết theo lại nô dịch đồng bào chính là nhân tộc công địch nhân tộc phản đồ trong lúc nhất thời chư hầu chấn động bách tính sôi chảo nô lệ dập đầu khóc thét cảm tạ đại vương để cho chúng ta tự do cảm tạ nhân hoàng để cho chúng ta không cần lại bị tàn sát cảm tạ nhân hoàng để cho chúng ta không cần lại bị trôn sống các nô lệ nhao nhao hướng chiều ca phương hướng dập đầu sau đó buôn tàu bầm báo thân thể chiều ca đế tân nhìn thấy khí vận quần quận không ngừng lớn mạnh giống một cái kim long từ khí vận bên trong đàn sinh không ngừng tới lui gầm rú khí vận kim long đế tân vui vẻ đến đứng lên lúc đầu khí vận kim long trước đây không lâu liền nên xuất hiện hắn cưỡng ép vơ vét đại thương tất cả bối tệ trêu đến vương công q u tộc không vui vẻ khí vận đem một chút ngay từ đầu quyết định hủy bỏ người sống tế tự c h ế t theo giải phóng nô lệ nhường tất cả địa phủ nhà phân đất a n trí đế tân liền nghĩ đến các nơi sẽ không trung thực tiến hành sẽ từ chối ngăn, ngăn riêng dù sao một cái đem đặc quyền hủy bỏ ai cũng không nguyện ý mà đế tân vì chiều ca an toàn kế hoạch tại chiều ca chung quanh xây thành mười hai tòa mười hai tòa thành không có khả năng lập tức chúc tốt chỉ có thể tiến hành theo chất lượng mà lại xây thành cần đại lượng người và ở đế tân liền cảm giác định đem nô lệ cùng nghèo khổ bách tính cũng di chuyển đến nhường bọn hắn xuất lực xây thành những người này tự nhiên ủng hộ làm việc có đồ ăn thành c h ú c tốt là tự mình c h ú c mà lại tiền công phát là lương thực cả nhà cũng không lo đối đế tân cảm kích lại nhiều mấy phần khí vận đi theo tăng lên không ít tăng thêm lần này hủy bỏ nhân tộc người sống tế tự chết theo giải phóng nô lệ còn nô lệ tự do được một sóng lớn cảm ơn nhân tộc khí vận lớn mạnh mấy lần nhường khí vận kim long đ á n sinh có khí vận kim long chiều ca càng thêm an toàn mà lại theo khí vận kim long không ngừng lớn mạnh nhân đạo nói không chừng cũng sẽ khôi phục càng quan trọng hơn là đại thương quốc vận tăng lên trăm năm bây giờ đại thương quốc vận đã có kém không nhiều hai trăm năm không biết rõ nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy bây giờ đại thương quốc vẫn có thể hay không tức giận đến d ơ chân bất quá chư hầu lập tức liền muốn d ơ chân hai mươi hai chương hai mươi ba tiền đúc trả tiền chương hai mươi ba tiền đúc trả tiền khương tử nha chậm chậm rãi đi vào tây kỳ trên đường đi khương tử nha khắp nơi dừng lại đã đối tây kỳ có một cái đại khái hiểu rõ tây bá hầu cơ x ư ơ n g tài đức s á n g s u ố t có làm người thân thiện t h i ệ n lương coi trọng nhân tài tây kỳ bách tính đối cơ x ư ơ n g đánh giá rất cao cơ sương có thánh chủ tiềm lực khương tử nha kết hợp lên núi trước trải qua cùng phía dưới trên đường núi trải qua cảm thấy sư tôn nhường hắn xuống núi hỗ trợ thánh chủ hẳn là cơ sương bất quá khương tử nha có khương tử nha cân nhắc hắn sẽ không thẳng đến tây kỳ h ồ u phụ nói cho cơ sương ta là tới hỗ trợ ngươi ngươi tranh thủ thời gian bái ta là thừa tướng đi như thế có vẻ hắn không có một chút tiên nhân phong phạm nói như thế nào hắn cũng là thiên tiên là chân chính tiên nhân khương tử nha dự định chu du một lần tây kỳ sau đó chu du một lần đại thương so sánh đại thương cùng tây kỳ khác biệt từ đó tìm kiếm trợ giúp tây kỳ lật đổ đại thương phương pháp sư tôn nói đại thương chỉ có hai mươi tám năm quốc vận thiên bệnh tại tây kỳ hắn liền muốn tìm ra đại thương m ắ bệnh từ đó tốt đó h ơ nhường lật t đổ đại ơ cơ sương n này, chán đế tân truyền thiên hạng, mệnh g Mà mẻ lúc sức hủy chư ư tại triệu hầu phụ hầu đầu đã đế bỏ i s ố tế tự c hắn ế t heo, phóng Nhưng h giải nô lệ. Nhưng hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trảng rất nhiều chuẩn bị toi công bận rộn đáng g i ậ n hơn là đế tân vậy mà nói ai không chấp hành chính là nhân tộc công địch nhân tộc phản đồ nếu là tự mình không chấp hành vậy liền sẽ bị bách tính cho rằng là nhân tộc phản đồ nhân tộc công địch nói thật hắn thật không muốn hủy bỏ người sống tế tự chết theo giải phóng nô lệ không nói quý tộc đặc biệt không có nô lệ cái này miễn phí sức lao động hắn liền phi thường không nỡ Nô thiên sinh bây giờ nhóm chúng ta là như thế nào táng nghi sinh cái này mấy ngày khá khó sử dụng tất cả mưu kế vô dụng các loại biện pháp không kết quả hầu ra bây giờ chúng ta chỉ có thể bị nắm cái mũi đi chúng ta phải lập tức tại hầu quốc nội tuyên bố hủy bỏ người sống tế tự chết theo giải phóng nô lệ cũng tích cực an trí nô lệ có chút chậm rãi bước liền sẽ ảnh hưởng hầu ra thanh danh t hủy bỏ người sống tế tự chết theo đơn giản quý tộc bên kia tại hạ đi làm việc giải phóng nô lệ sau như thế nào an trí lại là cái vấn đề mặt khác quý tộc nhóm về sau công việc ai tới làm cũng là vấn đề cơ sương biết rõ đến mức này tự mình nhất định phải trước tiên chấp hành khả năng bảo vệ hắn chư hầu đứng đầu địa vị muốn thuyết phục quý tộc có nhất định độ khó nhưng cũng trước tuyên bố sau đó lại chậm giải chứng thực chủ yếu nhất là vẫn là nô lệ an trí vấn đề nô lệ nhân số nhiều không tốt an trí đến cho bọn hắn điểm thổ địa điểm lương thực đây là một bút rất lớn chi tiêu nô lệ an trí ta đến xử lý đại thương có thể xử lý tây kỳ cũng có thể ra cùng lắm thì tây kỳ cũng chúc vài tòa thành cơ sương hận chết đế tân sớm không phát chiếu muộn không phát chiếu hết lần này tới lần khác cái này thời điểm phát khiến cho hắn chỉ có thể bị động chỗ tốt một điểm không có hiện tại nô lệ sẽ chỉ cảm ơn đế tân sẽ không đi cảm ơn hắn cơ sương ngược lại nhóm người mình làm không tốt liền sẽ bị nô lệ cho rằng là nhân tộc công địch nhân tộc phản đồ tỷ can rất ra sức khí ti rất nhanh liền đem thành dương thành dương đồng tệ ngân tệ cùng kìm tệ rèn đúc ra đế tân kiểm tra mới dương phát hiện phẩm chất cũng rất không tệ liền để mai bá chuẩn bị nhân thủ đế tân muốn đích thân đi các nơi trả tiền hắn muốn h ả o h ả o ở tại các nơi bách tính trước mặt lộ cái mặt qua mấy ngày đế tân đi theo mai bá xuất phát theo chiều ca bắt đầu một đường trả tiền mai bá thu phiếu nợ đế tân dâng lên tiền mới m à k h ô n g tuyên thì giữ chức công nhân b ú c vác phụ trách đem rèn đúc ra tiền đưa đến đế tân bên người chiều ca thành đế tân cùng mai bá lôi kéo cả xe cả xe tiền so lấy vương cung làm trung tâm bắt đầu một con đường một con đường phát tiền trả tiền gặp qua đại vương gặp qua đại vương miễn lễ n ư ờ n g mọi người chờ lâu trước đó cưỡng ép thu mọi người tiền là cô không đúng cô tại cái này cho mọi người nói tiếng thật xin lỗi đại vương thứ tội là chúng thần không làm tốt mà lại thần tin tưởng dân c h u n g có thể hiểu được đại vương mai b á ở bên cạnh ông rất làm thần tử sao có thể nhường đại vương đánh tội đại vương đừng nói như vậy chúng ta làm sao lại trách tội đại vương đây dân chúng nao h nhau an ủi tốt là cô hôm nay còn lớn hơn nhà tiền mưa cùng bối tệ khác biệt là cô cùng á tướng mới nghiên chế chính diện là cô pho tượng mặt sau là bốn chữ là đại thương thông bảo có đồng tệ ngân tệ cùng kim tệ ba loại nhất đồng tệ tương đương với mười bối tệ nhất ngân tệ c u n g cấp một trăm đồng tệ một kim tệ c u n g cấp một trăm n g â n tệ v ố i tệ giá trị thấp dây dày không t i ệ n cô đem hủy bỏ từ nay về sau tất cả mọi người dùng đồng tệ ngân tệ cùng kim tệ phía dưới mọi người ai về nhà nấy đem phiếu nợ chuẩn bị kỹ cảng cô đem một nhà một nhà trả tiền đế tân nhường bách tính về nhà chuẩn bị phiếu nợ hắn không muốn để cho bách tính trên tại một khối như thế sẽ ảnh hưởng trả tiền tốc độ mà lại ảnh hưởng hắn lộ diện hiệu quả hắn muốn đại thương bách tính cũng nhìn thấy hắn cái này đại vương thu uy tín đại thương có vay có trả dọc theo đường đi mai ba thu phiếu nợ đế tân phát tiền khổng tên u y đem tiền tệ theo khí t i đem đến đội xe cảm tạ đại vương cảm tạ đại vương thu được tiền người dối rít nói tạ nhìn xem tiền trong tay tệ yêu thích không b u n g tay đế tân cùng mai bá một đường đi một đường phát tiền bỏ ra tốt mấy ngày mới đem t r i ề u ca thành bách tính tiền trả vương công quý tộc cũng không rơi xuống bất quá quốc khố cùng vương kho đặt ở cuối cùng quốc khố trả một bộ phận lấy duy trì triều đình vận chuyển bình thường vương kho không nắm n ả y còn xong t r i ề u ca đế tân bắt đầu hướng cái khác địa phương đi bất quá đế tân không có giống như chiều ca thao tác mà là lộ mặt cùng bách tính nói hai câu sau đó nhường mai bá sắp xếp người đi làm dạng này hiệu suất cao nhiều cũng đạt tới mục đích của mình đế tân bên này đang bận bịu trả tiền chư hầu đang bận bịu giải phóng nô lệ an trí cố gắng nô lệ phân chia khoai tây điểm lương thực bận tối mày tối mặt có chư hầu bởi vì không có nhanh chóng giải phóng nô lệ dẫn đến nô lệ tạo phản có chư hầu giải phóng nô lệ liền bỏ mặc nô lệ chết sống dẫn đến nô lệ tạo phản chư hầu bất đắc dĩ phái quân đội chấn áp lại dẫn phát c à n g nhiều nô lệ tạo phản thu chiến hỏa ảnh văng lên rất nhiều lao bách tính không cách nào sinh hoạt không thể không chạy trốn tới địa phương khác đối với chạy nạn bách tính đế tân cũng không có ngăn cả sắp xếp người trực tiếp đưa đến đông tây nam bắc bốn thành lấy công đổi ăn cùng chỗ ở đế tân không có trực tiếp cho bọn hắn phái phát tiền lương làm như vậy đối đại thương nguyên bách tính bất công chỉ cần nhường nạn dân có việc để hoạt động có cơm ăn có chỗ ở đế tân cảm thấy làm được có thể mà lại đế tân còn tiến hành tuyên truyền nhường đại thương cùng bộ phận chư hầu đãi nộ g hình thành tươi sáng so sánh hấp dẫn càng nhiều nạn dân tới ngoại trừ nạn dân các đại thương tiến vào một chút nô lệ cũng chạy trốn đến đại thương đến đế tân chiếu đơn thu hết đãi nộ cũng cùng n ạ n dân các loại bốn tòa thành trúc tốt bọn hắn cũng có nhà mới đông tây nam bắc bốn thành trúc tốt An trí song nô lệ cùng nghèo khổ bách tính còn có rất nhiều chống không đế tân kế hoạch lại di chuyển một chút bách tính tiến đến các loại bốn thành trúc tốt về sau đế tân muốn bắt đầu xây dựng thêm t r i ề u ca đế tân muốn đem t r i ề u ca xây thành nhân tộc trung tâm rất nhanh nửa năm trôi qua đế tân đi đến cả nước đem tất cả mọi người tiền cũng còn cả nước bách tính phần lớn gặp được hòa ái dễ gần đế tân đế tân cũng biết các nơi dân tỉnh một vòng xuống tới t r i ề u ca trên không nhân tộc khí vận lớn mạnh mấy lần khí vận kim long cũng dần dần ngưng thực hai mươi ba chương hai mươi bốn h ư ơ n g tử nha áp lực như núi chương hai mươi bốn h ư ơ n g tử nha áp lực như núi đinh Túc đều là đường hoành đao đinh túc chủ hủy bỏ nhân tộc người sống tế tự chết theo giải phóng nghiêm túc nô lệ ban thưởng hoàng trung lý hai mươi khỏa bàn đào hai mươi khỏa nhân xâm quả hai mươi khỏa tam quang thần thủy mười vạn ban thưởng túc chủ cực phẩm hậu thiên linh bảo mười trôi thượng phẩm hậu thiên linh bảo hai mươi thanh trung phẩm hậu thiên linh bảo năm mươi thanh hạ phẩm hậu thiên linh bảo một trăm thanh bất nhập lưu linh bảo một ngàn đ e m c hệ t h í c h đều đ là ư ờ n g hoành đao. Hệ t h ố n g t h a n h â m liên tiếp vang lên phong phú ban thưởng đem đế tân giật này mình nhiều lắm năm mươi quả hoàng trung lý năm mươi quả bàn đảo năm mươi quả nhân s â m quả ba mươi vạn tam quang thần thủy hệ thống đây là đem linh quả thụ thượng linh quả toàn bộ hái được sao là đem thần thủy ao cho múc làm sao tăng thêm trước kia thừa m ộ ư ơ i hai vạn tam quang thần thủy tám quả hoàng trung lý năm viên nhân xâm quả bây giờ tại nguyên tu luyện số lượng là năm mươi tám quả hoàng trung lý năm mươi quả bàn đảo năm mươi năm quả nhân xâm quả ba mươi hai vạn tam quang thần thủy còn có nhiều như vậy linh bảo chưa từng nhập lưu đến c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đem nguyên thủy thiên tôn bán mười quay về cũng không chiếm được nhiều như vậy mấu chốt chính là những n à y linh bảo đều là đường hành o đ a o đế tân mặc dù ưa thích đường hành o đ a o nhưng nhiều như vậy cũng dùng không hết á cho đại thương tướng sĩ cũng không được a không phải mỗi người cũng dùng đao có thể nói tài nguyên phong phú hệ thống a ngươi có phải hay không cho quá nhiều rồi đế tân cảm giác có chút không chân thực túc chủ một mình ngươi cường đại không được ngươi phải biết mặt ngươi đúng địch nhân rất nhiều cũng rất cường đại ngươi cần một tri cường đại đội ngũ tới giúp ngươi mà lại toàn bộ dùng đao không phải hơn có thể thể hiện túc chủ ý may sao hệ thống nói đúng song quyền nan địch tứ thủ đội ngũ lực lượng cuối cùng so một người lớn đế tân muốn đem đại thương phát triển thành một cái thực lực cường đại quốc gia cái này nhiều tài nguyên tu luyện một mình hắn là dùng không hết vừa vặn cho những người khắc dùng bất quá nhân tuyển đến hảo hảo cân nhắc dù sao đại thương bên trong không ít người là kẻ phản bội không thể tư địch hoàng bá kinh đệ thất trọng đối ứng hôn nguyên kim tiên h cảnh giới này là tham nộ pháp tác lượng làm chuẩn cần tài nguyên tu luyện không nhiều đế tân chuẩn bị đem tài nguyên tu luyện lấy ra bồi dưỡng mình thành viên tổ chức bây giờ xem ra chỉ kém một bộ công pháp đáng tiếc hệ thống không cho chẳng lẽ muốn tự mình thôi diễn một bộ chính thế nhưng là nhiều nhất thôi diễn ra một bộ đại la công pháp đây là hoàn toàn không đủ tối thiểu muốn c h u ẩ n thánh cấp bậc thánh nhân cấp càng tốt hơn như thế liền có thể bồi dưỡng chính nhân tộc thánh nhân có thánh nhân còn sợ thiên đạo lục t h á n h sao nói đến thánh nhân đế tân nhớ tới tự mình trong tay ngũ hành pháp tắc mạnh vỡ bây giờ phía bên mình nhất có hy vọng trở thành thánh nhân chính là khổng tuyên mà khổng tuyên tu chính là ngũ hành pháp tắc chỉ cần khổng tuyên thành thánh phía bên mình liền có thêm một phần bảo hộ xem ra cần phải cùng khổng tuyên hảo hảo nói chuyển rồi một bên khác khương tử nha theo tây kỳ bắt đầu du lịch chư hầu chi điện khương tử nha tiên phong đạo cốt đi ở thôn truyền môi đ ế ngay một chỗ liền n bày x u ố sạp hàng. t nói, nói từ r á sách, i cầm h tay p ả đầu khương tử nha một người bệnh nhân cũng không đợi được đại phu làm nghề y bình thường đều vắc một cái cái dương bên trong chứa xem bệnh khí cụ cùng dược tài mà khương tử nha chỉ có một cái cờ rất nhiều người đều cho là hắn là lừa đảo hôm nay một tên quần áo rách dưới cánh cung đại hắn do do dự dự đi đến khương tử nha trước mặt khương tử nha chấp nhận duyên phận sẽ không chủ động thu hút chỉ có thể bằng người tự nguyện hắn đã sớm thấy được đại hán trở lấy đại hán tới tìm hắn đại phu ngài cái này thật có thể xem bệnh sao đại hán rung động rung động c ung r u n g xem đưa tay cho ta ta cho ngươi xem mạch khương tử nha để x c h xuống xem mạch một hồi khương tử nha liền biết rõ đại hán bệnh bệnh cũ năm này thắng nọ tăng thêm quanh năm lao động móc giống huyết khí khương tử nha vận chuyển t i ê n lực trên người biển lớn chọn mấy lần đại hán chỉ cảm thấy toàn thân hòa nhiệt chỉ chốc lát liền toàn thân đổ mồ hôi một hồi lâu đại hán cảm giác không có nóng như vậy thân thể nhẹ nhàng eo cũng th Bất quá toàn thân phát quá ra được rồi đại phu đại hán đem gần nhất chuyện phát sinh cùng khương tử nha nói cũng nói cho khương tử nha hắn chiến trận không giống đại phu làm nghề y ấy, không có đại phu dùng đồ vật khương tử nha không có nghe đại hán hắn không phải chuyên môn đại phu làm nghề y chỉ là hắn tích đức một loại phương thức theo khương tử nha đi qua địa phương biến động tìm hắn người xem bệnh cũng thay đổi nhiều khương tử nha xem bệnh nhìn qua bệnh rừng cơ bản bệnh trừ mà lại không cần tiền nhưng khương tử nha dừng lại thời gian không nhiều thiên hạ như thế lớn đi khắp mỗi cái địa phương không có khả năng nhưng một chút chủ yếu địa phương vẫn là phải đi cứ như vậy bỏ ra hơn một năm khương tử nha đi khắp chư hầu chi đ i ệ hiểu rõ rất nhiều chuyện nhân hoàng đế tân truyền chiếu chư hầu h ủ bỏ người sống tế tự c h ế theo giải phóng nô lệ có địa phương nô lệ lập tức đạt được giải phóng có thể an trí. an Có địa phương nô lệ giải phóng, có đạt ư đưa, ợ c có còn tại an bình t i an r í Có được ị a p h ơ n nô g lệ đạt đ ư giải phóng nhưng không có đạt được an trí có địa phương nô lệ không chiếm được giải càng đừng nói an trí cuối cùng nô lệ điểm tâm thật nhiều bách tính tạo thai bay và gió có bách tính chạy đại thương đi chư hầu c h i địa thật nhiều nghèo khổ bách tính cũng chạy tới đại thương đối diện với mấy cái này người đại thương tất cả đều an trí đối nhân hoàng đế tân rất nhiều bách tính cũng nói xong đặc biệt là nô lệ khó mà nói phần lớn là quý tộc mặt khác đại thương cải cách tiền đại thương không còn sử dụng đối tệ chuyển dụng đồng tệ ngân tệ kim tệ đại thương đóng lại hơn nửa năm giao dịch lại bùng ra bất quá đại thương bên kia chỉ cần đồng tệ ngân tệ cùng kim tệ không thu bối tệ đại thương bên kia mua chư hầu c h i địa đồ vật cho cũng là đồng tệ ngân tệ cùng kim tệ bối tệ chỉ có thể ở chư hầu c h i sử dụng mà lại chư hầu c h i địa bách tính chậm rãi cũng không cần bối tệ ngược lại dùng đồng tệ ngân tệ cùng bối tệ t h ư ơ n g tử nha hiểu rõ rất nhiều nhưng đối đại thương đối nhân hoàng đế tân cho ra kết luận là đại thương đối chư hầu bách tính có rất lớn lực hấp dẫn nhân hoàng đế tân có đức còn thanh minh cái này cùng hắn xuống núi lúc sư tôn nói với hắn không đồng dạng sư tôn nói với hắn là nhân ho nhân hoàng mới vừa đăng cơ kia hai năm s á t thực làm rất nhiều chuyện sai dân tâm đ oán hận sôi trào nhưng về sau nhân hoàng đế tân liền tình ngộ hạ chiếu tội mình bất quá chiếu thư không có chuyển đến chư hầu c h i địa đế tân phát minh văn phòng tứ bảo hoàn toàn thay đổi viết phương thức càng đến gần đại thương các nơi quý tộc dùng đến nhiều nhất khương tử nha thử qua s á t thực dùng tốt đồng tệ ngân tệ cùng k í m tệ khương tử nha cũng trên đường thu nhiều hình tròn chính diện nhân hoàng đế tân pho tượng sinh động như thật mặt sau đại thương thông báo bốn c h ư ngăn nắp ngay từ đầu khương tử nha không minh bạch ra sao chữ ngay bệnh nhân nói sau mới biết rõ nhân hoàng đế tân toàn tính không nhỏ những tiền này phát triển ra đến toàn bộ n h â n tộc cũng đều sẽ chậm rãi tín ngưỡng nhân hoàng đến thời điểm tây kỳ phản thương còn bao nhiêu lớn cơ hội sư tôn giao cho hắn sứ mệnh nên như thế nào hoàn thành khương tử nha trong lòng c h ị u nặng đi vào đại thương về sau đại thương quý tộc cũng tốt bách tính cũng tốt không người không nói đế tân tốt nhân hoàng đế tân tỉnh nộ về sau làm sự tỉnh cũng là vì đại thương bách tính tốt đầu tiên là mở rộng khoai tây cùng khoai lang nhường rất nhiều khó khăn bách tính giải nạn đói hai thứ này đồ vật hắn tại chư hầu tri địa cũng không nhìn thấy mà đại thương đã khắp nơi đều có sau đó phát minh tràn giấy in chữ g ờ i bút mực nhân mực hoàn toàn thay đổi đại thương học toàn làm việc cùng quý tộc viết học thập. đổi đại việc quý sau đó hạ h c i đẩy ra đồng tệ ngân tệ cùng kim tệ lấy được bối tệ thủ tín bách tính cùng quý tộc mà lại nhân hoàng đế tân phi thường thân thiện đi khắp hang cùng ngõ hẻm thăm hỏi b á c h tính triều ca thành nô lệ sau giải phóng tự mình đến điểm an trí thăm hỏi đồng tệ ngân tệ kim tệ rèn đúc sau khi ra ngoài đế tân tại triều ca thành từng nhà trả tiền lại chạy đến các nơi dẫn đầu trả tiền nhường đại thương tất cả mọi người nhìn thấy đế tân còn chưa tới triều ca cảm nhận được là tại đại thương nhân hoàng đế tân dân tâm sở hướng khương tử nha cảm giác gáp lực như núi hai mươi bốn chương hai mươi lăm giảng đạo chương hai mươi lăm giảng đạo tây kỳ trải qua mấy tháng cố gắng cơ sương cuối cùng đem nô lệ an trí xong vì thế hắn đã mất đi đại lượng thổ đ i ệ nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc tây kỳ gần nhất một đoạn thời gian giá hàng lên nhanh lấy về phần kêu ca sôi trào lớn nhất mậu dịch đối tượng đại thương căn bản không thu bối tệ bối tệ theo đại thương kia đã đổi không đến đồ vật càng nghiêm trọng hơn chính là tây kỳ rất nhiều bách tính cùng quý tộc cũng bắt đầu vứt bỏ bối tệ nộp thuế dùng bối tệ thường ngày mậu dịch nên đại thương thông bảo dẫn đến cơ xương tay cầm thiên lượng bối tệ lại không đất dụng võ cơ xương tại cầm tới đại thương thông bảo trước tiên cũng làm người ta phòng chế hắn cũng muốn hướng đế tân đồng dạng đẩy quảng tây kỳ thông bảo nhưng mà đám thợ thủ công bận rộn hai ba tháng lại chị không ra đồng bậc mỏ vàng tây kỳ cũng có nhưng chính là rèn đúc không ra đại thương đẹp như vậy ánh sáng tiền một là gia luyện tương đối khó không có dùng bền lò hai là thành hình khó ba là điêu khắc chậm sản lượng quá thấp mà đại thương chạy qua tới đại thương thông bảo phản phất tựa như tiên nhân vãi đ ầ u thành minh mỗi ngày cũng sản xuất đại lượng tiền cơ sương hoài nghi đại thương bên kia có tiên nhân hỗ trợ đại thương đế tân nhường khổng tiên cho dấn thân vào đại thương tu tiên giả nói một lần nói lúc đầu đế tân lúc ban đầu đáp ứng chính là các loại xây thành kết thúc nhưng bây giờ thành đã không sai biệt lắm chúc tốt phơi mối cần rất nhiều tu tiên giả hỗ trợ chỉ dựa vào lao bách tính không an toàn theo đông hải c h i tân đến triều ca muốn dọc đường trần đường quan trần đường quan tổng binh lý t ĩ n h cũng không phải đại thương trung thần nguyên là tây côn luân độ ách chân nhân thân truyền lý t ĩ n h tại xiển giáo phó giáo chủ nhiên đang đến ẩn nấp xuống cải đầu tây kỳ cùng đại thương đối nghịch đế tân muốn là trung thần tại đại thương tu tiên giả lý t ĩ n h cho dù là văn trọng phía giới đệ nhất nhân đế tân cũng không nguyện ý muốn cho dù là đế tân lôi kéo tới xiển giáo cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhường lý t ĩ n h phản bội chạy trốn chỉ vì lý tính là thiên định người đế tân tại triều ca thành trúng tuyển một khối địa phương làm giảng đạo chi đ i ể hàng trăm hàng ngàn nhân tu tiên giả n h a nhau chạy đến triều ca lắng nghe khổng giảng đạo ngày đó đế tân cùng khổng t u y ê n cùng nhau mà tới gặp qua đại vương gặp qua khổng tướng quân đám người n h a u n h a u hành lễ miễn lễ hôm nay giảng đạo từ khổng t u y ế n cho chư vị nói giảng đạo trước khi bắt đầu cô trước cảm tạ chư vị đối đại thương ủng hộ cảm tạ chư vị đối cô ủng hộ đại vương k h á c h khí thân là đại thương người nên là đại thương hết sức đám người không dám g i à n h công đại vương đã không phải là p h à m nhân thân thể bọn hắn không dám lỗ mãng cô thỉnh chư vị không cần cự tuyệt từ khi cô có thể tu luyện về sau biết rất nhiều tân mật đại thương tu tiên giả biết bao nhiều nhưng tiếp nhận cô triệu hắn cũng không nhiều đương nhiên bọn hắn không đến là bọn hắn thua thua t đế tân đem tự mình bưng cực kỳ thấp cái này thời điểm hắn cần rút ngắn cùng những người tu tiên này quan hệ p h ụ đại vương tri mệnh bản tọa cho chư vị nói một chút bản tọa tu tiên kinh nghiệm tu tiên cảnh giới là địa tiên thiên tiên c h â n tiên huyền tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên trần thánh thánh nhân đây là hồng hoang toàn bộ sinh linh cũng biết đến bất quá có hai cái cảnh giới là không đồng dạng trần thánh cảnh lại phân trần thánh cùng hôn nguyên kim tiên trần thánh là trạm tam thi tu thành cảnh giới hôn nguyên kim tiên là tham lộ pháp tắc tu thành cảnh giới thánh nhân cảnh lại phân thánh nhân cùng hôn nguyên đại la kim tiên trả tam thi chứng đạo thành thanh chính là thanh nhân hôn nguyên đại la kim tiên chính là tham lộ pháp tắc tiếp tục đột phá cảnh giới bất quá cái này hai cảnh giới đối với các ngươi cũng quá xa các ngươi ngay lập tức trọng yếu nhất chính là đột phá nhân t i ê n cảnh trở thành đ ị a tiên trong hồng hoang đ ị a tiên mới thật sự là bước lên con đường tu tiên mà đ ị a tiên lại là cấp thấp nhất tiên nhân bởi vì bản tọa xuất sinh chính là huyền tiên cho nên bản tọa nói cũng theo huyền tiên bắt đầu bất quá mọi người không nên gấp gáp đại vương là theo p h à m thể bắt đầu tu luyện theo p h à m thể đến chân tiên mấy cái này cảnh giới thỉnh đại vương cho các ngươi nói khổng tiên đem tu tiên giới đẳng cấp cho mọi người đơn giản giải một cái vậy thì do cô cho chư vị nói một chút p h à m thể đến chân tiên như thế nào tu luyện đi chư vị tu luyện là người dạy kim đan chi pháp thành tiên kinh lịch luyện khí kỳ trúc cơ kỳ kim đan kỳ nguyên anh kỳ hóa thần kỳ phản hư kỳ hợp đạo kỳ độ kiếp kỳ vượt qua thiên kiếp về sau liền có thể trở thành chân tiên chân chính tiên nhân ở trong đó luyện khí không khó chỉ cần có thể luyện hóa nguyên khí là được chỉ bất quá mỗi người thiên phu không đồng dạng tốc độ luyện hóa không đồng dạng trúc cơ là tương đối chẳng lẽ một bước trúc cơ cần đại lượng linh khí nhưng đại đa số thời điểm thân thể của chúng ta không thể nhanh chóng hấp thu đại lượng linh khí dẫn đến chúc cơ thất bại nơi này có thể t ạ i đột phá trước đó phục d ụ n lẩn chứa đại lượng tinh khí đan dược và linh quả kim đan chính là muốn tại đan điền ngưng tụ kim đan nguyên anh chính là ấp kim đan g e n đúc mới chính mình hóa thần chính là nhường đem linh hồn chuyển hóa làm nguyên thần phản hư chính là tiến một bước lớn mạnh linh hồn hợp đạo chính là đem nguyên anh cùng đã hướng nguyên thần chuyển hóa linh hồn hợp nhất nhường linh hồn thành là nguyên thần độ kiếp chính là nhường thân thể triệt để biến thành t i ê n thể nhường linh hồn triệt để biến thành nguyên thần cả hai hợp nhất trở thành chân chính tiên nhân đế tân đem tự mình trải qua cùng mình đối nhân tiên cảnh lý giải nói một cái Khi、thật, đế tân là xem không lên kim đan đại đạo đem n h â n tộc thiên phú hạn chế nhường n h â n tộc tu tiên giả trên mặt đất trước trước đó hao phí quá nhiều tinh lực dẫn đến n h â n tộc hiện tại không có một cái nào đại năng về phần tứ tổ cùng tam hoàng ngũ đế chỉ có thực lực lại đi không ra hỏa vận động không giúp được n h â n tộc n h â n tộc thật cần một bộ thích hợp n h â n tộc nhanh chóng tu luyện công pháp đế tân nói xong tu tiên giả nhau nhau tiên đ ổ đốn ngộ đế tân đem tu luyện trên đường rất nhiều trước kia thấy không rõ mê vụ sốc lên đại vương không hộ là đại vương đơn giản mấy câu liền để bọn hắn không có tu hành chứng lại khổng tiên không thể không nội phục cô giảng được kỳ thật cũng làm mỏ mâm nói chủ yếu vẫn là bọn hắn nội tình tốt đế tân không cảm thấy cái này có cái gì tốt khoe khoang những người tu tiên này cái nào không thể so với hắn tu luyện thời gian dài cái nào không có nhân tiên cảnh công pháp chỉ bất quá không ai chỉ đạo đi đường q u a n co rất nhanh đạo trường c h i thượng kiếp vân m ộ n kỳ không ít người muốn đột phá địa tiên ở trong tầm tay đế tân cùng khổng tiên l u i ra hai người bọn họ tại dễ dàng ảnh hưởng tu tiên giả đột phá vê a n g vê anh kiếp lôi liên tiếp rơi xuống rất nhiều tu tiên giả bị đánh đến ra chóc thịt bong vô cùng thế thảm không bao lâu trong tràng một chút tu tiên giả liền khí tức b ệ n g o i ẩn ẩn có sắp q u ả i điệu cảm giác đế tân xuất ra một bình tam quang thần thủy hướng trong tràng b u n g ra tu tiên giả vết thương trên người cấp tốc khôi phục rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu tam quang thần thủy đại vương ngươi lại có tam quang thần thủy khổng tuyến kinh ngạc sinh tử người nhục bế cốt h có thể có như thế thần hiệu chỉ có tam quang thần thủy bực này thánh dược chưa thương cô rất sớm đã c o i a không phải vậy cô làm sao lại tu thành đại la tri cảnh đế tân biết rõ khổng tuyến muốn bất quá bây giờ không phải thời điểm trước tiên đem vượt qua lôi kép người chuyển ra Đế t những n ư h người c này là đại thương tu tiên giả bên trong số lượng không nhiều người ủng hộ mình đế tân đương nhiên sẽ không bạc đái bọn hắn bất quá ủng hộ đế tân còn có một nhóm người tại quảng mỏ cùng khí ti h đáng người, người, người, người nhao nhao quỳ xuống đất khóc hành lễ đại vương cùng khẩm tướng quân là bọn hán giàn đạo nhuộm bọn hán cảm nộ rất nhiều có thể đột phá đột phá qua trình bên trong rất nhiều người kém chút mất mạng nhưng đột nhiên xuất hiện nước mưa cấp tốc chữa trị thương thế của bọn h ắ n nhuộm bọn hán thành công độ kiếp bao nhiêu năm bọn hán rốt cuộc tu thành tiên nhân bao nhiêu năm bọn hán rốt cuộc trở thành chân chính tiên nhân miễn lễ chỉ cần làm rất tốt cô sẽ không bạc đái mọi người đại thương sẽ không bạc đái các ngươi chương 26. m ư i u m i tinh chương 26. m ư i u m i tinh chúc mừng chư vị tâm nguyện đạt thành trở thành chân chính tiên nhân con đường tu tiên rất dài bây giờ chư vị xem như chân chính bước lên con đường tu tiên đế tân trước chúc mừng một phen nhân hoàng tự mình chúc mừng đại thương coi trọng có thể thể hiện đi cảm tạ đại vương cảm tạ đại vương đám người lần nữa quỳ lạy đại vương là bọn hắn g i ả n g đạo n h ư ồ n bọn hắn đột phá nhân tiên trở thành địa tiên nên được bọn hắn lao sư miễn lễ đế tân ra hiệu mọi người đứng dậy hắn muốn không phải tu tiên giả đối với hắn cảm ơn mà là sự giúp đỡ dành cho hắn đại thương rất nhiều chuyện đều cần tu tiên giả mà bọn hắn chính là đế tân cần tự tay bồi dưỡng lên so nửa đường tới muốn tốt chư vị có thể có hôm nay là chư vị mấy chục năm vất vả cố gắng có được cô chỉ bất quá kiểm định khóa điểm cho chư vị điểm phá mà thôi cô lần thứ nhất tu luyện cũng là giống như chư vị địa tiên tiền kỳ bất quá cô khởi bước so chư vị muốn thấp một chút nhân hoàng không thể tu luyện đây là nhân tộc chung nhận thức đế tân lần thứ nhất tu luyện liền cùng bọn hắn đến địa tiên tiền kỳ thiên phú đến a cô biết rõ các ngươi cảm thấy cô thiên phú tốt vậy các ngươi biết rõ cô hiện tại là cảnh giới gì sao đế tân cao giọng đặt câu hỏi m u ố n đám người nao h nao h trả lời đại vương cải biến cũng chính là một năm này thời gian nói cách khác đại vương tu luyện cũng liền một năm khẳng r ư ờ n g có đại thương lịch đại tích lũy tài nguyên đại vương tu luyện khẳng định rất nhanh đế tân thả ra tự mình lục trọng viên mãn huy áp trên trận tu tiên giả trong nháy mắt bị áp c h ế trên mặt đất toàn thân đổ mồ hôi đại vương quả nhiên không tầm thường bực này huy áp ta cũng cảm thấy có chút áp lực đại vương tu luyện công pháp khẳng định đến cái gì thời điểm chị đến t h ă n ngộ một hai đại la viên mãn cứ như vậy mạnh k h ô n g t u y ê n ở một bên cảm thụ rất nhiều cô hiện tại đại la kim tiên đế tân thu hồi h i áp đám người trợt cảm thấy nhẹ nhõm đám người túi đầu không nói quá cường đại bọn hắn vẫn còn trong lúc khiếp sợ có phải hay không rất cường đại đế tân tiếp tục hỏi đó còn cần phải nói sao nhóm chúng ta đều nhanh ép thành bánh đám người không nói gì chỉ là gật đầu cô tu luyện thời gian không dài các ngươi hẳn là cũng biết rõ vì sao cô sẽ mạnh như vậy ngoại trừ tài nguyên tu luyện chính là công pháp cô tu luyện công pháp là thích hợp nhất cô không cần lang phi nữa quá nhiều tinh lực đi suy nghĩ như thế nào chúc cơ như thế nào kết kim đan như thế nào kết nguyên anh cô chỉ cần không ngừng tham n g ộ không ngừng tu luyện là được bất quá cô tu luyện công pháp các ngươi không dùng đến không phải vậy cô vừa rồi liền chuyển cho các ngươi các ngươi cường đại một điểm cô cùng đại thương liền có thể làm nhiều một ít chuyện đế tân muốn nói cho đám người không phải là các ngươi không được là các ngươi tu luyện công pháp quá rác rời đám người nghe xong cảm giác đại vương nói rất đúng tài nguyên tu luyện là thiếu nhưng giữa thiên địa linh khí không thiếu công pháp tốt quang hấp thu linh khí mấy chục năm xuống tới bọn hắn cũng sớm nên đột phá cô hy vọng các ngươi không muốn tự coi nhẹ mình cô lại cho mọi người nói một chút địa tiên thiên tiên cùng chân tiên cảnh tu luyện trọng điểm địa tiên cảnh chủ yếu cô động nguyên thần tích lũy chí ít một hội nguyên pháp lực rèn luyện đục thân thiên tiên cảnh chủ yếu đem thân thể lột xác thành tiên thiên đạo thể tích lũy chí ít mười hội nguyên pháp lực chân tiên cảnh chủ yếu cảm nộ tự thân tu thành chân ngã tích lũy trăm hội nguyên công pháp hy vọng chư vị sớ m ngày tu thành chân tiên nghe khổng t u y ê n giảng đạo đế tân cổ vũ đám người giảng đạo kết thúc đế tân trở lại vương cung đại vương có thể hay không cho ta một điểm tam quan thần thủy khổng tiên quá muốn tam quan thần thủy thánh dược chữa thương a có bất quá ngươi cho cô tìm nhiều công pháp tới đế tân cầm ba hũ cho khổng tuyên khổng tuyên cao h ứ n g không thôi đại vương những người tu tiên này tương lai tu luyện sẽ rất nhanh khổng tuyên không phải nói mỏ tam quang thần thủy tại sửa chữa phục hồi bọn hắn thương thế đồng thời cũng đề cao bọn hắn theo hầu ai biết do đây xem bọn hắn về sau tu hành tình huống mới biết rõ đế tân cũng cảm thấy tam quang thần thủy có thể trình độ nhất định đề cao tu hành giả theo hầu mặt khác ngươi chuẩn bị một cái đi với ta đông hải tính mới cũng nên vân thế đế tân chuẩn bị mang theo khổng tuyên đi trước trị một chút đại vương không cần chuẩn bị hiện tại liền có thể xuất phát khổng t u y ê n mới vừa được chỗ tốt một điểm không trì hoãn cô là để ngươi chuẩn bị túi chữ vật đế tân nhìn xem khổng t u y ê n tức giận được rồi đại vương khổng t u y ê n nhanh chóng liền đến khổng t u y ê n biến mất tìm túi chữ vật đi không bao lâu hai người liền đến, đến đông ế n đ hải đại vương chúng ta là yêu cầu l o n g cung mua đồ vật sao khổng t u y ê n nhìn xem mênh mông đông hải không nhóm chúng ta chơi nước khổng t u y ê n mắt nhìn biển lớn l o n g cung bảo vật nhiều là hẳn là mua chút trở về bất quá không phải hiện tại trời nước nước biển có gì vui được không như bắt con cá chạch tới chơi người đi theo ta làm đế tân mắt nhìn đông hải c h i tân rất rộng rãi rất thích hợp phơi mối đế tân tại trên bờ cắt đào ra một cái nhàn nhạt hố to sau đó dùng pháp lực hít đến có thể thừa rót đầy hố to sau đó dùng pháp lực đem nước biển làm làm trong hố lớn xuất hiện một tầng bạch s a đế tân ngón tay dính điểm để vào bên trong miệng một mặt hưởng thụ ừ m chính là cái này vị khổng tuyên sợ n g â y người đây là ta biết đại vương sao khổng tuyên ngươi cũng nếm thử có phải hay không so muối thô muốn ăn ngon đế tân nắm lên một nắm đưa cho khổng tuyên đại vương đây là muối khổng tuyên tỉnh tỉnh mê mê nếm thử một miếng mặn mặn ừ n là muối nói chính xác là mối tinh không có mối thô như thế mang tay đắng đế tân mấy cái này hắn là ăn đủ mối thô một ngày cũng không muốn lại ăn đại vương cái này mối tinh quả nhiên so mối thô ăn ngon không tiến làm tam sơn quan tổng binh thường xuyên ăn cơm cũng biết rõ mối thô không ăn ngon theo ta vừa rồi thao tác tiến hành bên kia về người cái này còn về ta toàn bộ làm xong đế tân thu hồi mối m i ệ n g đem nó để vào túi chữ vật rất nhanh hai người liền đem đông hải chi tân bãi c ắ t toàn bộ biến thành phơi mối trận nhanh chóng phơi mối nửa ngày sau túi chữ vật toàn bộ đổ đầy đế tân đi trong biển bắt hai đầu cá dựng lên đống lửa nướng bên cạnh nướng bên cạnh sắt muối mùi thơm thẳng tung bay đại vương con cá này thơm qua khổng tuyên cái mũi ngửi ngửi kém chút nước bọt chảy r ò n g cho ngươi cái này gọi cả nướng muốn học không đế tân đem một con cá đưa cho khổng tuyên miệng lớn bắt đầu ăn quá sung sướng nếu là có cây thì là bột tiêu cay hoa tiêu hồng phấn liền tốt đế tân cảm thán gia vị không đủ mặc dù ăn ngon nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì đại vương ngươi có thể hay không dạy một chút ta khổng tuyên ăn sau triệt để yêu cả nướng nguyên lai cá còn có có thể như thế ăn trở về sau ngươi lại chạy chuyến tám trăm chư hầu đem bọn hắn cái kia có thể mua cũng mua đế tân quyết định triệt để phế đi bối tệ đem đại thương thông bảo đại lượng chạy vào chư hầu chi điểm nhường toàn bộ thiên hạ dùng đồng tệ ngân tệ cùng kim tệ được rồi đại vương đế tân cùng khổng t u y ê n trở lại chiều ca về sau đem muối mịn phóng tới trong quốc khố về sau dựa theo đế tân phân phó mang lên đồng tệ ngân tệ cùng kim tệ đi tám trăm chư hầu đế tân thì lập tức tổ chức chiều hội chư vị a i khanh hôm nay cô cho mọi người nếm thử cô mới vừa nghiên cứu ra được muối mịn mọi người trước nếm thử đế tân nói xong liền để thị vệ bưng muối mịn đi lên nhìn xem trắng hoa hoa muối mịn đám đại thần s cái này đổ vật lại là muối muối không phải màu vàng trắng thường viên lớn sao đây là muối làm sao cùng thường ngày không đồng dạng đại vương không phải đã nói rồi sao đây là muối mịn chúng ta ăn chính là thường viên lớn là muối thô ta nếm thử có phải hay không muối đám đại thần nghị luận một hồi nhao nhao nhấm nháp hoa thật là muối cái này muối mịn vậy mà không có cay đắng thật ăn ngon quá ăn ngon t ố t đã tất cả mọi người ưa thích cô liền đưa một chút cho mọi người đế tân nói xong thị vệ liền cho đám đại thần một cái hộp lập tức chứa trắng hoa hoa muối mịn từ hôm nay trở đi đại thương không cho phép lại dùng ăn muối thô cũng dùng muối mịn trong quốc khố đã thả một chút ngày mai bắt đầu tại triều ca đường đi tuổi thọ giá cả là muối thô một nửa cái khác địa phương ngày mai bắt đầu đưa đi cô muốn nửa tháng sau đại thương các nơi bách tính cũng ăn được muối mịn đế tân phải nhanh chóng mở rộng muối mịn dạng này lại có thể trị một đợt khí v ậ n mà lại có thể đã kích chư hầu các ngươi còn nhỏ ăn khó ăn muối thô đại thương đã đang làm đồ lớn g đại vương cái này muối mịn chi phí như thế nào như thế nào chế tác thương dung tiến lên tấu thừa tướng muối mịn chi phí không cao không đi qua bờ biển chế tác những n à y muối mịt là cô cùng khổng tuyên lấy được chi phí có thể bỏ qua không tính đằng sau cô kế hoạch nhường tiên nhân đến làm bách tính làm lời nói quá chậm chư vị á i khanh chỉ cần đem muối mịt mở rộng tốt đem đại thương quản lý tốt là được bách tính đến phơi muối dẫn nước biển phơi khô lại thu nạp quá c h ậ m t i ê n nhân vung tay lên nước biển trong nháy mắt liền có thể rót đầy dụng muối vung tay lên nước biển chỉ làm trắng hoa hoa muối mịt liền đến vung tay lên muối liền đến trong túi chữ vật phải nhiều sắp có bao nhanh đúng rồi thừa tướng thành trúc đến không sai biệt lắm đi đem dân chúng thu xếp tốt các tiên nhân nhường bọn hắm đến đông hải tri tân Đế tân nghĩ đến Tân tòa thành tốt, nghĩ bốn b sắp xây á c h t í n h g i à n xếp p h ả i l à m cho c Mệnh h tốt. Tuân 26 ư ơ n g 27 chư hầu náo động Chương 27, chư Hầu Náo 27, đế ộ n g đ tân lần nữa đi vào đông hải c h i tân dạy các tiên nhân như thế nào phơi mối tiện thể đem cá nướng phương pháp dạy cho bọn hắn đến đông hải c h i tân tiên nhân không phải toàn bộ có một bộ phận đi mỏ trên đổi cương vị đế tân các loại những người tu tiên này tới về sau lại cho bọn hắn giảng đạo lại dùng một bình tam quang thần thủy về sau những người tu tiên này cũng đều trở thành tiên nhân đế tân nhường bọn hắn một bộ phận tiếp tục quay về con mỏ một bộ phận đi khí thi hỗ trợ rèn đúc tiền còn có một bộ phận lưu tại triều ca làm hộ vệ đội trong thời gian này phí trọng vư hồn đem sàng chọn ra mười cái mỹ nữ đưa tới đáng tiếc đến cậy m ạ n h dưới cái này mười tên mỹ nữ làm sao cũng vào không được triều ca thành phí trọng vư hồn đành phải một mình chạy đến vương cung cầu kiến đế tân cựu gian điện t h â n phí trọng vư hồn gặp qua đại vương đại vương vì sao ta hai người tuyển ra tới mười tên mỹ nữ vào không được thành đế tân nhìn xem hai người không nói lời nào triều ca thành tòa trận pháp này là cô mời cao nhân cô ý bố trí cũng là đối khảo nghiệm của các nàng nếu như nàng nhóm không bị trận pháp ngăn cản k i a n à n g nhóm liền thông qua khảo nghiệm chỉ đợi cô xác định nàng nhóm danh phận nhưng nàng nhóm trở về đi hai người các ngươi một lần nữa lại tuyển mười tên đế tân không nói trận pháp có thể kiểm tra thông qua người phải t r a n g đối đại thương cùng hắn có ác ý chỉ cần có ác ý liền sẽ bị trận pháp ngăn cản bên ngoài trải qua hơn nửa năm tuyển ra mỹ nữ tại sao lại bị trận pháp ngăn cản đối đại thương cùng đế tân có ác ý vô luận là bị phụ thân bị đoạt xá vẫn là vốn là có ác ý đế tân tin tưởng nàng nhóm đều là đến hại đại thương đến hại hắn đã như vậy vậy liền lấy khảo nghiệm làm lý do tiếp tục tuyển mỹ nữ tốt mặt sau này điều khiển hoặc là nữ hoa, hoặc là nguyên thủy vô luận là ai cũng đừng nghĩ như ý một bên khác khổng t u y ê n lại mở ra mua mua mua tiết tấu chỉ cần là đại thương cần vật tư hắn cũng mua có bao nhiêu muốn bao nhiêu cho hết đại thương thông bảo chư hầu chi điệu bách tính nhìn thấy khổng t u y ê n cho lại là đại thương thông bảo nao h nao h cơ bán thế là khổng t u y ê n bản thể thêm tam thi bốn vương tám hướng càng không ngừng mua không có tiền liền hồi triệu bài hát cẩm tiện thể đem túi chữ vật bay lên không rất nhanh khổng tiến liền đem chư hầu chi đ i ệ lập tức tràn vào đại lượng đại thương thông bảo dân chúng nao nao đem bối tệ làm thu thuế giao cho chư hầu lấy về phần các nước chư hầu trong kho chất đầy bối tệ các chư hầu nhìn xem chất thành núi bối tệ không biết rõ nên làm cái gì ở trong đó cống hiến lớn nhất thuộc về quý tộc so với bối tệ đại thương thông bảo thống nhất sức mua mạnh hơn thuận tiện mang theo mà lại bọn hắn biết rõ các chư hầu cũng tại phòng chế đại thương thông bảo nhưng tiến triển chậm chạp đối mặt ai đến cũng không có c ự tuyệt t oan đại đầu quý tộc nhóm như thế nào bỏ lỡ đem đại thương thông bảo cầm tới trong tay lại đi đại thương bên kia mua muối mịn mới thế nhưng là thường ngày sinh hoạt tác không thể thiếu đồ vật không lo bán đế tân vì để cho muối mịn nhanh chóng mở rộng cho quý tộc tiêu thụ muối mịn toàn lực bất quá xuất hàng giá là nguyên lai、like、m ố i thô giá cả mà lại chỉ có thể bán cho chư hầu chi điện kết quả là m ố i mịn tại đại thương mở rộng không lâu về sau liền nhanh chóng chạy vào chư hầu chi điện chư hầu chi điện quý tộc thấy được m ố i mịn rộng lớn tiền cảnh nhao n h a u mua sắm sau đó chuyên bán cho b á c h tính bởi vậy cũng kéo theo đại thương thông báo tại chư hầu chi điện lưu thông bối tệ triệt để bị ném bỏ mắt thấy quốc khố bối tệ muốn thành phế phẩm chư hầu cưỡng chế cho quan viên phát bối tệ làm tiền lương chư hầu mua đồ vật cũng cưỡng chế dùng bối tệ nhưng cử động lần này lọt vào quan viên quý tộc cùng bách tính mãnh liệt phản đối hầu ra chư h t á n g nghi sinh đi vào cơ sương đối diện mặt mũi tràn đầy lo lắng thiên sinh chuyện gì để ngươi vội vã như thế cơ sương đoạn này thời gian cũng thiệt là phiền là nhiều năm tại thượng vị trước mặt thuộc hạ sẽ rất bình tĩnh hầu ra k i a cỗ thần bí người lại xuất hiện tại chư hầu c h i địa bốn phía mua sắm vật tư cho đều là đại thương thông bảo hiện tại tám trăm chư hầu c h i địa tất cả mọi người trong tay cũng có đại thương thông bảo mà quý tộc cùng bách tính nộp thuế dùng còn bối tệ quốc khố bối tệ cũng đóng không được thái nghi sinh vội vàng nói tới chúng ta tây kỳ tình huống như thế nào còn như vậy đi tây phương tây kỳ binh cường mã trắng cũng vô dụng tây kỳ bên trong không ổn định hẳn cái này tây bá hầu có khả năng là bất ổn chúng ta tây kỳ tình huống cũng không lạc quan rất nhiều quý tộc cùng bách tính cũng cùng người thần bí giao dịch hiện tại tây kỳ bách tính cùng quý tộc trong tay có đại lượng đại thương thông báo hơn nữa còn có kiện càng nghiêm trọng hơn sự t ì n h đại thương đột nhiên chế được mối mịn đã xuất hiện tại từng cái chư hầu chi điện tháng nghi sinh nói xong xoa xoa mồ hôi trên c h á n mối mịn so với mối thô như thế nào cơ xương giờ khắp này cũng gấp nhân tộc sinh hoạt không có mối không được màu trắng không tay đắng giá cả chỉ là mối thô gấp ba đơn lần dùng lượng ít đi rất nhiều một bên khác khổng tên đã thu mua vật tư về sau lại bắt đầu bán muối đế tân nghe nói muối mịn c h ả y vào chư hầu t h i địa cũng không thuận lợi chư hầu tất cả đóng chặt cha cha được liền tịch thu đế tân dứt khoát liền để khổng tên đi một chuyến nữa khổng tên đem muối mịn bán cho chư hầu tri địa quý tộc cung bách tính đem trên tay bọn họ đại thương thông báo đổi trở về sau đó lại mua vật tư chậm rãi các chư hầu phát hiện quan khẩu chỗ không có mối mịn c h ả y vào cảnh nội mối mịn lại liên tục không ngừng muối thô triệt để không ai m u ố n mà lại cảnh nội đại thương thông bảo càng ngày càng nhiều một chút chư hầu không thể không tiếp nhận đại thương thông bảo một chút cường đại chư hầu phái binh c h ấ n áp lại gây nên quý tộc cùng bách tính mãnh liệt phản kháng một chút chư hầu lâm vào nội loạn chiều ca đế tân nhận được tám trăm chư hầu tấu trương bất quá đế tân một phong cũng không thấy đế tân không cần nghĩ cũng biết rõ chư nhóm muốn nói gì đơn giản chính là đình chỉ mũi mịn cùng đại thương thông bảo chạy vào đại thương thông bảo cùng mũi mịn đều là tạo phúc cho dân đồ vật nhân tộc người người đều có thể được hưởng các chư hầu vì bản thân chi tư muốn cho thiên hạ bách tính tiếp tục qua khổ thời gian đế tân tuyệt không đáp ứng mà lại nhường chư hầu bên trong loạn bắt đầu bọn hắn liền không có tinh lực t ạ o phản mặt khác đế tân chuẩn bị bỏ mặc chư hầu tri địa phản loạn nhường chính chư hầu giải quyết muốn hắn giải quyết có thể tự đi hầu vị giải tán hầu nước nhập vào đại thương. Lúc đầu phong thần bên trong, đại thương hao tốn quá nhiều tinh lực tại chư hầu chi địa phản loạn bên trên tứ đại chư hầu tất cả thống lĩnh hai trăm chư hầu phụ trách riêng phần mình địa khu công việc bảo vệ bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu nhường thái sư văn trọng tiếp tục giao đấu cái khác địa phương đế tân quyết định mặc kệ muốn tạo phản chỉ làm phản đi dù sao bọn hắn sớm muộn muốn tạo phản các chư hầu không tạo phản đế tân còn không có lý do thu chư hầu thổ địa đương nhiên đế tân rất hy vọng tây kỳ loạn bắt đầu bốn mươi vạn binh mã sáu mươi đại tướng trước bên trong tiêu hao một phen đến thời điểm tây kỳ không có nhiều như vậy binh tướng đại thương liền có thể quét ngang tây kỳ hai mươi bảy chương hai mươi chương hai mươi tám chuyến pháp giảng đạo đinh chúc mừng túc chủ thành công mở rộng mới tiền thu hoạch được càng nhiều nhân tộc khí v ậ n quốc vận gấp b ộ i tăng trưởng ban thưởng hoàng trung lý mười khỏa bàn đào mười khỏa nhân sâm quả mười khỏa tam quan g thần thủy mười vạc ban thưởng túc chủ cực phẩm tiên tiên linh bảo một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo năm thanh trung phẩm tiên tiên linh bảo mười trôi hạ phẩm tiên tiên linh bảo hai mươi thanh ban thưởng túc chủ võ đạo t r â n kinh một bộ đinh chúc mừng túc chủ thành công mở rộng mới mịn thu hoạch được càng nhiều nhân tộc khí vật quốc vận gấp đội tăng trưởng ban thưởng hoàng trung lý mười khỏa bàn đào mười khỏa nhân sâm quả mười khỏa tam quan thần thủy mười vạt. ban thưởng t ú c chủ cực phẩm hậu thiên linh bảo mười trôi thượng phẩm hậu thiên linh bảo hai mươi thanh trung phẩm hậu thiên linh bảo năm mươi thanh hạ phẩm hậu thiên linh bảo một trăm thanh bất nhập lưu linh bảo một nàn g đem hôn nguyên trận pháp mở rộng thẻ một tấm hệ thống ban thưởng lần nữa tiến đến đế tân vui vẻ đến không được hắn muốn công pháp tới hệ thống cho khẳng định thích hợp nhân tộc tu luyện về phần linh bảo đều là đường hoành bao hôn nguyên trận pháp mở rộng thẻ đúng là hắn cần có các loại chiều ca xây dựng thêm về sau hôn nguyên trận pháp cũng muốn đi theo mở rộng hiện tại đế tân tài nguyên tu luyện số lượng là bảy mươi tám khoản 52 vạc tam quang thần thủy linh bảo số lượng là thực phẩm tiên thiên linh bảo hai trôi thượng phẩm tiên thiên linh bảo mười trôi trung phẩm tiên thiên linh bảo hai mươi thanh hạ phẩm tiên thiên linh bảo bốn mươi đem thực phẩm hậu thiên linh bảo hai mươi thanh thượng phẩm hậu thiên linh bảo bốn mươi đem trung phẩm hậu thiên linh bảo một trăm thanh hạ phẩm hậu thiên linh bảo hai trăm đem bất nhập lưu linh bảo hai ngàn đem có nhiều như vậy tài nguyên đại thương rốt c ụ c có thể hướng mạnh thương xuất phát nhân tộc sẽ không còn gầy yếu không chịu nổi mặc người chém giết đế tân mở ra võ đạo trân kinh đây là một bộ chuyên vì nhân tộc chế tạo công pháp hết thệ cứu trọng phân biệt đối ứng điệu tiên đến hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh đế tân nghiên cứu một cái cùng hắn hoàng bá kinh c o chỗ giống nhau đế tân đi vào đông hải c h i tân triệu tập d ụ n g mối các tiên nhân gặp qua đại vương trước đó cô nói qua nhân tộc tu luyện công pháp không thích hợp nhân tộc cô nghĩ hết biện pháp rốt cục lấy được một bộ công pháp gọi là võ đạo c h â n kinh hiện tại cô muốn đem bộ công pháp kia tiền tam trọng truyền cho các ngươi tại truyền công pháp trước đó cô muốn các ngươi đối đại đạo thể vĩnh viên chung với đại thường chung với cô chung với nhân tộc đương nhiên toàn bằng tự nguyện cô không bắt buộc đế tân hy vọng những người này cũng trung thần với hắn trung thần tại đại thường trung thần tại nhân tộc. những người này thụ triệu đình triệu hoán giúp xây thành trong lòng là có đại thương cảm tạ đại vương đại đạo ở trên ta lưu phong phát thệ vĩnh viễn chung với đại vương chung với đà s c u n g với nhân tộc các tiên nhân nghe xong đế tân mang theo công pháp mới nhao nhao lập thệ bọn hắn tu tiên nhiều năm không có môn phái không có tài nguyên tỉnh tỉnh mê mê mấy chục năm lại chưa thể trở thành chân chính tiên nhân đại vương một phen giang đạo liền để bọn hắn tu thành chính quả trong lòng đã nhận định đại vương nhận định đại thương t u t cô cái này đem công pháp chuyển cho các ngươi đế tân đem phục chế tốt công pháp cho đám người tu luyện công pháp này trước đó cần phế bỏ vốn co tu vi bắt đầu lại từ đầu tu luyện cô nơi này có một ít chữa thương dược thủy các ngươi không cần lo lắng hủy bỏ tu vi sẽ lưu lại mầm bệnh đế tân đem pha loãng qua tam quang thần thủy phân phát cho mọi người đám người tiếp nhận dược thủy bắt đầu ngồi xuống hủy bỏ tu vi là một cái phi thường chuyện đau khổ chỉ chốc lát mỗi nhà máy bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp đế tân thừa dịp đám người thống khổ không chịu nổi thời điểm đổ một cái tam quang thần thủy nhường thương thế của mọi người khôi phục nhanh chóng rất nhanh đám người liền rực rỡ hẳn lên sau đó chính là tham ngộ võ đạo chân kinh một lần nữa tu luyện đế tân bảo vệ ở một bên để tránh có người q u ấ y dày bọn hắn tu luyện đào mắt một tháng trôi qua dùng mối trên k h ô n g tiếp vân nổi lên một phía có người muốn đột phá đệ nhất trọng tiền kỳ ầm ầm ầm ầm tiếp lôi liên tiếp rơi xuống tiếng k e o thảm thiết liên tiếp không ngừng đế tân lại đổ một chút tam quan g thần thủy nhường bọn hắn thuận lợi xông phá cửa ải tu thành đệ nhất trọng tiền kỳ cảm tạ đại vương cảm tạ đại vương chúng ta thể chết cũng đi theo đại vương thủ hộ đại thương đám người nhao nhao lê mái miễn lễ tiếp xuống mọi người cố gắng tu luyện đương nhiên p ơ i mối cũng không thể chậm trễ võ đạo trân kinh cô hy vọng mọi người sớm ngày tu thành đệ tam trọng viên mãn mặt khác mối mịn đã cho chư hầu tạo thành nghiêm trọng sung kích khó đảm bảo chư hầu sẽ thỉnh tiên nhân đến quấy dối cô quyết định cho mọi người phát một chút vũ khí đế tân vung tay lên đám người trong tay liền nhiều hơn một thanh bất nhập lưu phẩm cấp đường hoành đ a o n à y vũ khí tên là đường hoành đ a o cô cùng khổng t i ề n cũng đang dùng phẩm cấp là phổ thông linh bảo nhường mọi người nhiều một phần cậy vào tạ ơn đại vương tạ ơn đại vương bọn hắn đến đúng đại thương nhân tộc tu tiên giả rất nhiều nhưng tiếp nhận đế tân chuyển triệu người m ờ i không đủ một cuối cùng ba trăm vạn tu tiên giả chỉ có không đến một ngàn người đến giúp đỡ xây thành bọn hắn ngay từ đầu cũng chỉ là là hậu thế mưu ít tiền tài không hy vọng xa vời tu vi có thể tiến thêm một bước các loại bọn hắn tham dự xây thành cùng lấy q u ạ n g về sau triều đình nói cho bọn hắn cũng đình vệ tướng quân khổng tuyên tại xây thành kết thúc sau sẽ cho bọn hắn giảng đạo về sau đại vương cùng khổng tướng quân cho bọn hắn nói một lần nói bọn hắn có thể hoàn thành nhiều năm tâm nguyện tu thành tiên nhân hiện tại bọn hắn lại đạt được lớn ngạch ban thưởng công pháp linh bảo nhồn bọn hắn cảm động đến khóc ròng miễn lễ có vũ khí còn phải có công pháp tương ứng đây là bá đao quyết tiền là cô chỗ tu luyện đao pháp mọi người nhớ kỹ tu luyện đao pháp này trọng điểm là quyết trí tiến lên nhất lực phá vào pháp cảm tạ đại vương đám người lại từ lễ bái đế tân cảm nhận được một cô không đồng dạng khí vận đây là tới tự học tiên giả tín ngưỡng tiên nhân nhập lực khiến cho ruộng mới sự tình về sau đế tân tiến về mỏ trên cùng khí thi nhường còn lại tiên nhân đều đổi tu võ đạo c h â n kinh cho bọn hắn phân phát linh bảo cùng bá đa quyết bây giờ đế tân có gần ngàn chính tên bồi dưỡng ra được tiên nhân tiên nhân thành viên tổ chức xem như có hình thức ban đầu sau đó chính là nhường đại thương tướng sĩ tu luyện võ đạo trân kinh trực tiếp đối mặt chư hầu chính là đại thương tướng sĩ bọn hắn thực lực đề cao về sau chấn áp chư hầu phản loạn thời gian liền có thể nhẹ nhóc nhiều cựu gian điện mới chiều hội bắt đầu đại vương chư hầu lại dân sớ yêu cầu đại thương thu hồi đại thương thông bảo giảm xuống mới mịn giá cả thừa tướng thương dung tiến lên tấu chư hầu chi đ ị a tiền tệ lưu thông như thế nào đế tân không quan tâm chư hầu tấu trương hắn quan hệ là chư hầu chi đ ị a tiền tệ tình huống đại vương thiên hạ các nơi nhân tộc cơ bản cũng tại sử dụng đại thương thông bảo mới tệ đã không sai biệt lắm thành rắc rưỡi thương dung trả lời cùng chư hầu giao dịch tiếp tục tiến hành chỉ tiếp thụ đại thương thông bảo m ố i bị duy trì giá gốc mặt khác mệnh tất cả biên quan chú ý chư hầu đánh lén đại thương câu nghe nói có chút chư hầu lãnh địa đã náo động nổi lên bốn phía nhóm chúng ta phải làm cho tốt chư hầu nhặt đi thiên phong chuẩn bị đế tân hiện tại muốn là chư hầu bên trong náo động chỉ có nội bộ bọn họ náo động dân tâm liền sẽ hướng về chính mình hai mươi tám chương hai mươi chín thư viện khai giảng chương hai mươi chín thư viện khai giảng đại vương đông bá hầu khương hàng sở dân sớ đông di lần nữa phản loạn thế tới hưng mãnh đã công phá mấy chục thành trì đông lỗ binh lực không đủ không cách nào bình định đông bá hầu thỉnh cầu đại thương phái binh bình loạn vũ thành vương hoàng phi hồ thượng đấu đại thương còn có binh lực sao đế tân nghe xong không có quá nhiều phản ứng đông bá hầu khương hàng s ợ mặc dù là tự mình c h a vợ nhưng hắn trong lòng vẫn là có phản thương ý niệm mà lại em vợ khương văn hoán càng là cái kẻ phản bội đại vương mới vừa cho thái sư tăng phái một chút tăng thêm đóng giữ biên quan cũng không nhiều dư binh lực hoàng phi hổ kiên chỉ nói kỳ thật hắn là muốn cho đại vương phái tiên nhân đi hiện tại đại thương có gần ngàn tên tiên nhân đã không có binh lực vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính đông bá hầu lại nói đông bá hầu làm đông lỗ c h i chủ thống lĩnh phía đông hai trăm chư hầu nên bảo vệ tốt con dân đông di phản loạn không ngừng đông bá hầu không có dọn dẹp sạch sẽ có rất lớn trách nhiệm đế tân không chuẩn bị giúp khương hàng sở khương hàng sở cùng đông di tốt nhất liều cái lưỡng bại cầu thương đến chính thời điểm lại xuất thủ bình định đông lỗ đem đông l ỗ đặt vào đại thương nửa đường hiện tại xuất binh không thể lợi ích tối đại hóa hồi phục đông bá hầu khương hàng sở nhường hắn tổ chức binh lực bình định đông di phản loạn còn đông lỗ hai trăm chư hầu con dân một điểm bình an đại thương hiện tại có một chút chuyển biến tốt đẹp nhưng cũng không có dư thừa tinh lực đi quản chư hầu sự tỉnh mặc dù đại thương là chư hầu mẫu quốc đại thương lúc này trọng yếu nhất chính là làm tốt các nơi kiến thiết nhường đại thương con dân sinh hoạt t a n ổn chư hầu cũng là nước là nước liền nên vì chính mình con dân sáng tạo an ổn sinh hoạt đế tân muốn bóp tắt đám đại thần thánh mẫu tâm tự mình phái binh giúp chư hầu bình loạn tốt nhất binh lực mình tiền tài tiêu hao đổi lấy lại là chư hầu cường đại tiến tới phản loạn thưa tướng đông tây nam bắc bốn thành bách tính an trí đi vào thế nào bốn thành bách tính an trí xong đế tân muốn bắt đầu xây dựng thêm triều ca đại vương đều đã an bài thỏa đáng ừ n tiếp xuống cô muốn cải tạo chiều ca xây dựng thêm chiều ca việc này từ thừa tướng phụ trách cái gì đại vương muốn cải tạo chiều ca đại vương muốn xây dựng thêm chiều ca đám đại thần kinh ngạc không thôi quốc khố gần nhất rất phú dư nhưng chiều ca thành như thế lớn cải tạo muốn rất nhiều tiền húng chi xây dựng thêm cô biết rõ các người lo lắng cái gì nhưng việc này cô nhất định phải tiến hành chiều ca bố cục rất không hợp lý không phù hợp nhân tộc trung tâm định vị đại thương từ trước không coi trọng toàn dân giáo dục học chi thức cơ bản tập trung ở quý tộc cô muốn tại tiên nhân đạo trường xung quanh xây một tòa thư viện giáo sư tri thức cùng tu tiên t r i ề u ca rất nhiều địa phương p h ò n g ốc quá chen trúc muốn đem bọn hắn phân tán ra tới đạo lộ thiên r ộ n g đường đi vớt thẳng đem t r i ề u ca xây thành một tòa xưa nay chưa từng có đô thành xây dựng thêm theo vốn có t r i ề u ca gấp hai tiến hành đem tác dụng khu hợp lý quy hoạch mỗi con đường nửa giảm thiết một cái nhà xí một cái sinh hoạt phế phẩm thu thập điểm đế tân đem đại khá i yêu cầu yêu cầu nói một cái hắn đem hậu thế nhà vệ sinh công cộng cùng bãi rác trở tới quy hoạch đồ đã có là hắn bỏ ra m ư ơ i k h o ả linh quả theo hệ thống t i ê hối nói đi vào bây giờ tài nguyên tu luyện chỉ còn một bên khác khương tử nha tiến vào động thành thanh này cùng đồng dạng thành trì khác biệt tường thành to lớn uy vũ trang nghiêm cựa thanh dày đặc thủ vệ nghiêm ngặt đạo lộ rộng lớn trên đường phủ kín hòn đá trong thành đường đi thẳng tắp phong ốc nhất trí cửa hàng mọc như rừng người đến người đi căn bản nhìn không ra đây là cố gắng cùng dân nghèo làm chủ thành trì trong thành các nơi cũng có quảng trường mỗi chỗ trong sân rộng cũng có một tòa đế tân pho tượng đi ngang qua chính là không tự chủ được hướng đế tân pho tượng hành lễ thành trung ương một tòa thư viện thư viện trước trên quảng trường cực lớn chật ních xếp hàng người lớn cùng trẻ con khương tử nha tiến lên hỏi thăm biết được thư viện sắp khai trường trong thành cùng phụ cận đứa bé bất luận xuất thân bất luận nam nữ đều có thể đi học phụ mẫu chỉ cần cho điểm học phí là được về sau khương tử nha lại đi nam bắc thành tây tình huống cũng cùng đông thành đồng dạng khương tử nha cảm giác sâu sắc gáp lực to lớn đại thương đây là muốn theo đứa bé bắt đầu giáo dục mà lại bất luận xuất thân bất luận nam nữ dạng này sẽ đem tất cả người tâm đều kéo đi qua phải biết đi qua học chi thức kiên là quý tộc mới có bình dân cùng nô lệ là căn bản không có cơ hội hiện tại đại thương cải biến loại này tình huống mà lại khương tử nha nghe nói triều ca sẽ xây một tòa càng lớn thư viện nơi đó có thể tu tiên khương tử nha quyết định đi triều ca nhìn xem đối đại thương hiểu rõ càng nhiều ban thưởng hỗ trợ tây kỳ phản thương thời điểm thì càng tốt làm việc một bên khác đế tân cùng khổng tiên cũng tại đi đông tây nam bắc bốn thành trên đường triều ca thành cải tạo xây dựng thêm muốn đem hiện tại triều ca san bằng một lần nữa xây đế tân đã đem vương c u n g sự t ì n h an bài tốt bốn thành thư viện sắp khai trương đế tân muốn tham gia khai trương nghi thức đại vương chúng ta làm gì không bay lên đi khổng tuyên quen thuộc bay không ưa thích đi đường đi một chút nhìn xem tiện thể tâm sự khổng tuyên n g ư ơ i ngũ hành pháp tác tham nộ g đến thế nào đế tân rất quan tâm khổng tuyên tu hành làm đại thương đệ nhất chiến l ự c thực lực càng mạnh càng tốt tiến triển không lớn khổng tuyên đăng chát pháp tác tham nộ quá khó khăn cái này cho ngươi mau chóng tham nộ đế tân đem ngũ hành pháp tắc mảnh vỡ cho khổng tuyên có cái này ba thành ngũ hành pháp tắc khổng tuyên ngũ hành pháp tắc hẳn là có thể tham n g ộ đến sáu thành có thể thực hiện tu thành hôn nguyên kim tiên trung kỳ ngũ hành pháp tắc mảnh vỡ đại vương ngươi lại có loại này đồ vật khổng tuyên kích động không thôi p h á p tắc mảnh vỡ có bao nhiêu hiếm thấy hắn là biết đến cho dù thánh nhân cũng không có bao nhiêu nắm chặt tham n g ộ mau chóng tu thành hôn nguyên kim tiên hậu kỳ nhóm chúng ta đối mặt tình thế rất nghiêm trọng có thể muốn cùng thánh nhân đối chiến đế tân cảm giác không được bao lâu thánh nhân liền muốn hạ tràng nguyên thủy tiên tôn là phi thường không muốn mặt không nói đạo lý người không hợp hắn ý liền vén cái bàn đại thương bên này nhất định phải có một cái t h á n h nhân đương nhiên nếu là tự mình cũng trở thành t h á n h nhân xỉn giáo tất cả mọi người được bảng đế tân cùng khổng tuyên rất mau tới đến đông thành đi trên đường phố đi ngang qua bách tính nhào nhào hành lễ gặp qua đại vương gặp qua đại vương miễn lễ trong nhà đứa bé đưa đi thư viện báo danh không có đã đưa đi báo danh cảm tạ đại vương nhường bọn hắn có được học tập cơ hội bọn hắn là nhóm đầu tiên đằng sau còn sẽ có rất nhiều không được bao lâu đại thương các nơi tất cả đứa bé bất luận xuất thân bất luận nam nữ đều có thể đi học rất nhanh đế tân cùng khổng các tiên sinh đã mang theo đứa bé tại thư viện phía trước trên quảng trường nên đón gặp qua đại vương miễn lễ đi qua học tập là quý tộc mới có sự t ì n h bình dân bách tính căn bản không có cơ hội cô vẫn cảm thấy dạng này là không công bằng cùng là đại thương con dân vì sao muốn có như thế khác nhau thế là cô mượn xây thành cơ hội xây dựng thư viện cho trong thành cùng phụ cận đứa bé một cái học tập cơ hội cảm tạ đại vương trên quảng trường khắp nơi là quỳ lệ nói lời cảm tạ bách tính miễn lễ mọi người mời trở về đi tiên sinh cùng học sinh hồi thư viện trong thư viện đế tân nhìn xem bọn nhỏ rất là hài lòng bọn nhỏ chương á c n i p h ba mươi c h ư ơ n g hoàng hậu cầu tình khương lai tử nha đến chiều ca thành lại không thể vào thành hắn bị trận pháp chặn nhìn xem nối liền không dứt vào thành người khương tử nha cảm thấy khó chịu vì cái gì vào không được thành chẳng lẽ là mình tương lai muốn hỗ trợ tây kỳ lật đổ đại thương khương tử nha nghĩ đến cái này đáp án khóc tâm cũng có xem ra hiểu rõ t r i ề u ca đã không thể nào bất quá t r i ề u ca thành ngoài có một cái lao h ư u tống dị nhân đi tìm hắn hiểu rõ một cái t r i ề u ca tình huống cũng tốt đ ẹ xuống ký ức khương tử nha hướng tống dị nhân nhà đi nhưng mà đi đến trong trí nhớ vị trí khương tử nha lại trợn tròn mắt xuất hiện tại khương tử nha trước mắt là một khối đất trống phòng gò núi đồng ruộng cũng không có xem bùn đất tình huống giống mới vừa san bằng không lâu khương tử nha tìm thật lâu cũng không tìm được tống dị nhân chỉ có thể hướng tây kỳ đi ngoại trừ chiều ca thành nên hiểu rõ đã hiểu không sai bị lắm nên bắt đầu sư tôn nhường hắn làm sự tình một bên khác đế tân trở lại đến chiều ca sau bắt đầu tu luyện tiến vào hệ thống không gian đế tân vận chuyển hoàng bá kinh đệ lục trọng cùng đệ thất trọng ở giữa có một đạo lệch trời chỉ có vượt qua cái này đạo thiên hố khả năng tu thành đệ thất trọng trở thành hôn nguyên kim tiên đế tân một bên phục d ụ n g linh quả một bên tu luyện không biết rõ qua bao lâu đế tân mỏ tới đệ lục trọng đột phá đệ thất trọng ngưỡng cửa đế tân toàn lực xung kích đột nhiên hệ thống không gian tiếp vân nổi lên bút phía rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ hệ thống không gian đen bên trong mang kim đế tân biết rõ lại là màu vàng kim lôi làm tốt độ kiếp chuẩn bị vê anh màu vàng kim kiếp lôi ẩm v a n g rơi xuống to lớn lực phá hoại ngừng đế tân trong nháy mắt cốt đ ụ c tách rời cũng may đế tân đã sớm thân ở tam quang thần thủy bên trong thương thế lập tức khôi phục vê anh v à n h màu vàng kim kiếp lôi không ngừng rơi xuống đế tân theo lúc ban đầu bị động bị đánh chuyển thành chủ động xuất kích hắn trong tay đường hoành đao vừa vặn mượn cơ hội thăng cấp rất nhanh mười một đạo kiếp lôi đi qua đế tân độ kiếp thành công cảm thụ được thể nội đồng b ộ lực lượng đế tân nhịn không được giống to đệ thất trọng tiền kỳ hôn nguyên kim tiên có thể lãng một làn sóng đế tân nhìn một cái tài nguy quá phí tài nguyên bất quá hiệu quả rất tốt rất nhiều tu tiên giả trải qua vô số cái hội nguyên khả năng tu thành truyền thánh đế tân mới dùng một năm khoảng trường đây chính là tài nguyên sung túc chỗ tốt chiều ca thành cải tạo ngay tại nhiệt liệt hướng lên trời vì tăng tốc tiến độ đế tân triệu hồi một bộ phận tiên nhân hỗ trợ lại dấu hiệu một tên tu tiên giả nguyên bản đế tân là không có ý định tiếp tục dấu hiệu tu tiên giả nhưng có trước đó ví dụ rất nhiều không môn phái tu tiên giả nhao n h a u thỉnh cầu đế tân trực tiếp chuẩn có miễn phí sức lao động không cần há không đáng t i ế p mà lại đây cũng là đối đại thương tu tiên giả lại một lần khảo nghiệm trong lòng có không có đại thương có thể hay không là đại thương xuất lực chính là hắn khảo hạch nội dung có tiên nhân giám sát đế tân hoàn toàn không lo lắng tu tiên giả lười biếng những n à y tiên nhân thật nhiều đã võ đạo trần kinh đệ nhị trọng thiên tiên cảnh một đám nhân tiên cảnh tu tiên giả tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng chú ý rất nhanh chiều ca thành bên ngoài ba mươi dặng bị toàn bộ chuyển không cả nữ hoa miếu cũng bị phá hủy như là đã đắc tội nữ hoa đế tân không chuẩn bị lại cho nữ hoa mặt núi giữ lại nữ hoa miếu ngược lại dễ dàng nhường bách tính tế b á i ta không có nữ hoa miếu chiều ca thành bách tính liền không có địa phương tế bái thời gian lâu dài cũng liền quên nữ hoa đế tân dùng hôn nguyên trận pháp mở rộng thẻ nhường hôn nguyên trận pháp bao phủ mới chiều ca cứ như vậy đế tân bên cạnh có thể an tâm xây dựng mới chiều ca thành hôm nay đế tân bồi hoàng hậu cùng hoàng phi cùng đ ỉ n h phi ăn cơm hoàng hậu đột nhiên cậy khổ đại vương thỉnh giúp đỡ phụ thân đông di thế lớn phụ thân liên tục bại lui thân thiếp sợ đông lỗ chi địa tận về đông di phụ thân cùng đệ đệ không chỗ an thân ái ph không phải cô không muốn giúp đông bá hầu đại thương hiện tại không có dư thừa binh lực đông bá hầu làm phía đông hai trăm chư hầu đứng đầu lý thuyết tự mình giải quyết đông di phản loạn mặt khác văn hoán làm thế tử tương lai muốn thống lĩnh phía đông hai trăm chư hầu đến có cầm được xuất thủ thành tích lúc này đông di phản loạn chính là rất tốt cơ hội chỉ cần hắn có thể bình định đông di phản loạn hắn tương lai kế vị đông bá hầu liền không có người không theo đế tân nhìn xem không yên lòng hoàng hậu vừa ăn bên cạnh biểu thị tự mình bất lực đại vương đại thương bây giờ không phải là có tiên nhân sao đại vương p h i một chút tiên nhân đi thân thiếp tin tưởng đông di phản loạn rất nhanh liền có thể bình định thương hoàng hậu trông mong nhìn xem đế tân đại thương có tiên nhân nàng là biết đến c h i ề u ca hộ vệ bên trong liền có một chi là tiên nhân ái phi a hồng hoang có q u ý củ tiên nhân là không thể tham dự phạm nhân tranh đấu cô thật vất vả lôi kéo được một chút đại thương tu tiên giả ngươi là muốn cho cô bị các đại năng oanh sát sao đế tân đột nhiên sầm mặt lại doa đến hoàng phi cùng đính phi đua rơi điện hậu cũng không thể tham gia vào chính sự hoàng hậu ngươi còn muốn cô tiên nhân đông bá hậu có thể bình loạn l i ê n bình không thể liền v h i vị cho dù thân là cha vợ thì thế nào trừ phi đông bá hậu dẫn đầu phía đông hai trăm chư hầu đưa về đại thương bản đồ chỉ cần bọn hắn một ngày là chư hầu đế tân liền sẽ không q u ả n bọn hắn chết sống ái phi a cô biết do ngươi lo lắng đông bá hầu nhưng ngươi phải nhớ kỹ đông lỗ là các nước chư hầu không phải đại thương một chỗ cô làm đại thương nhân hoàng đầu tiên muốn cân nhắc chính là đại thương bách tính an nguy đông bá hầu làm đông lỗ quốc chủ cũng muốn cam đ o a n đông lỗ an nguy bữa cơm này đế tân ăn đến rất không vui vẻ đông bá hầu gặp đại thương không p h ả i binh vậy mà làm lên nữ nhi làm việc đáng tiếc hắn nữ nhi lại thế nào thổi bên gối gió cũng không có bởi vì hắn nữ nhi căn bản là không có bên gối gió có thể thổi đế tân một năm qua này không có la khương hoàng hậu thị tầm qua đại bộ phận thời gian. đế tân đều là vội vàng cải biến đại thương chỉ có mấy lần thị thẩm l ầ n cũng là hoàng phi cùng đ ỉ n h phi b à y tầm cung đế tân ngay tại tu luyện đột nhiên người phục vụ truyền lời nói ân giao ân hồng hai vị vương tử cầu kiến giao nhi hồng nhi hai người các ngươi không ở trong phòng đi học cho giỏi chạy cô tới đây làm gì đế tân đã đoán được hai cái tiện nghi nhi tử ý đ ổ đến phụ vương thỉnh giúp đỡ ông ngoại ân giao ân hồng quỳ trên mặt đất là các ngươi mẫu hậu để các ngươi tới đi cô đã nói cho các ngươi biết mẫu hậu đại thương không có dư lực giúp đông bá hậu đế tân không có trách cứ hai cái tiện nghi nhi tử phụ vương vì sao Bọn hắn thế nhưng là nghe mẫu hậu nói, hiện thế hậu tại là mẫu đại thương so một n ân ân ân hồng ân hồng ân ân lập quốc lúc thỏa thuận chư hầu gặp được náo động thời điểm đại thương có nghĩa vụ bận bịu bình luận nhưng phong thần lượng kiếp đã lên chư hầu sớm muộn muốn tạo phản đế tân sẽ không đem lực lượng của mình dùng phía trên chư hầu chư hầu tạo phản nhân tộc khí vận là sẽ giảm bớt nhưng không phải không cơ hội lại tăng thêm đế tân nghĩ kỹ chỉ cần chư hầu tạo phản trực tiếp d i ệ t đặt vào đại thương bản đồ chương ba mươi mốt cơ x ư ơ n g b á i tướng chương ba mươi mốt cơ x ư ơ n g b á i tướng đông l ô đông bá hầu khương hàng s ở thu được đại thương hồi phục liền một mực tâm tình không tốt đông di lần này phản loạn khí thế hung hung thế như trẻ tre ngắn n g ủ hai tháng đã công phá đông lỗ mấy chục tòa thành đông lỗ phái không đúng chấn áp hiệu quả không tốt tại đông di hung tàn tiến công dưới đông lỗ bất đắc dĩ khương hàng sở trên viết đại thương thỉnh cầu phái binh kết quả đại thương hồi phục vô binh có thể phái nhường chính hắn giải quyết cha hầu tỷ tỷ truyền đến tin tức đại vương cự tuyệt hỗ trợ khương văn hoán đi tới tức giận không thôi thì ngươi cũng không nói động đại vương nữ nhi gừng văn cầm gả cho đế tân về sau sinh hai đứa con trai nhường đế tân có nước chữ tự mình thân là đương đại đại thương nhân hoàng nhạc phụ tương lai đại thương nhân hoàng ông ngoại có thể nói phong quang vô hạn chỉ là đế tân gần nhất một chút động tác nhường khương hàng sở rất là không hiểu đầu tiên là chuyển vận bối tệ sau đó hủy bỏ người sống tế tự cùng c h ế theo giải phóng nô lệ tỷ i ế p l tỷ hồi âm nói đại vương muốn chính chúng ta giải quyết cha hầu thân là một nước tri chủ bảo hộ con dân an nguy chính là chỗ chức trách còn muốn hải nhi bước lên bình định đông di đại lương khương văn hoán đem khương hoàng hậu hồi âm kỹ càng nói cho khương hàng sở xem ra đại vương là không muốn giúp chúng ta đại vương có câu nói nói đúng ngươi tương lai kế thừa ta hầu vị s á c thực cần một cái vang dội thanh danh khả năng chấn trụ cái khác chư hầu nếu là ngươi có thể bình định đông di phản loạn ta thống lĩnh hai trăm chư hầu đến thời điểm liền có thể đối ngươi nói gì nghe nấy khương hàng sở biết rõ đại thương lập tức là sẽ không trợ giúp hắn chỉ có thể tự mình kiên trì lên thân là tứ đại chư hầu một trong đông bá hầu khương hàng sở cũng có mặt của mình đế tân nói đúng tự mình là một nước c h i chủ đến chú ý tốt một nước c h i dân rất nhanh khương văn hoắn là tổng binh viện quân theo đông lỗ đô thành xuất phát một bên khác khương tử nha trở lại tây kỳ sau không có trực tiếp đi hầu phủ tìm cơ sương dựa theo thiên mệnh t o a định cơ sương sẽ đích thân đi cầu tự mình hỗ trợ hắn mà hắn chỉ cần tại vị thủy bờ sông câu cá các loại cơ sương đi cầu hắn là được ngồi tại vị thủy bờ sông khương tử nha không có lập tức câu cá đem thẳng câu cần câu để ở một bên khương tử nha nhìn xem mặt sông là người hắn không minh bạch thiên mệnh làm sao đột nhiên liền thay đổi đại thương quốc vận t ạ i hắn sau khi xuống núi đột nhiên liền tăng trưởng ngắn ngủi một năm thời gian theo hai mươi tám năm biến thành hơn ba trăm năm mà lại đế tân không phải nói vô đức ngu ngốc vô đạo sao làm sao nơi hắn đi qua nghe được đều là tài đức sáng suốt đều là kính yêu càng quan trọng hơn là đại thương vậy mà tự mình bồi dưỡng được tiên nhân khương tử nha làm đại thương tu tiên giả một trong tự nhiên sẽ hiểu nhân tộc tu tiên là khó khăn dường nào không có môn phái không có lao sư chỉ điểm tu luyện trăm năm cũng không nhất định có thể thành tiên đại thương tu tiên giả mấy chục vạn nhưng hiếm có người bị thân đại thương là đại thương làm việc đang nghỉ ngơi người trong mắt đại thương bất quá thế tục vương triều đảo mắt l i ề n quan à o có tu tiên trường thọ trọng yếu là muốn trở thành tiên nhân người ai sẽ chi một phạm nhân đế vương đế tân là vì sao có thể một cái chiêu mộ gần ngàn tên tu tiên giả con n h ư n g bọn hắn đều thành tiên nhân phải biết tu tiên không dễ dàng nếu không khương tử nha sẽ không xuống núi sẽ không đến nay mới thiên tiên mặc dù hắn chỉ tu sửa lại bốn mươi năm nhân tộc tu tiên cơ bản đều là tu kim đan c h i đạo đây là sư bá lao tử chuyển xuống công pháp tốc độ tu luyện rất chậm muốn nhanh chóng tu luyện trừ phi có khó lường công pháp nhưng lại công pháp còn chưa đủ đến có thiên phú nền m ó n g đến đi không phải vậy đi không được bao xa câu được mấy ngày cá t h ư ơ n g tử nha rốt cục nghĩ minh bạch một chút sự tình nhân hoàng đế tân nhảy ra lồng giam tránh thoát công xiềng đã có không tầm thường tu vi nếu không như thế nào dấu hiệu gần ngàn tên tu tiên giả hơn đừng đề cập lường bọn hắn trở thành tiên nhân không được việc này phải nắm chắc nói cho sư tôn cơ sương đoạn này thời gian cũng là s ầ u đến không được nghe bọn thủ hạ nói vị thủy bờ sông có một tên tiên phong đạo cốt láo giả ngồi ngay ngắn bờ sông câu cá dùng chính là thằng câu mà lại thường xuyên có thể câu được cá có người hỏi hắn vì cái gì không cần móc câu cong hắn trả lời người nguyện mắc câu cơ sương nghe xong kích động không thôi gần nhất hắn xem bói thời điểm tính tới sẽ có một tên tiên nhân t r nhưng cũng có phải hay không cơ sương muốn cơ sương để cho thủ hạ nhìn chằm chằm kia láo giả tự mình tìm thời gian tự mình đi tiếp cơ sương biết rõ muốn thu hoạch được kia tiên nhân tương trợ đến thành ý mười phần khương tử nha trở lại côn luân sơn vội vàng cầu kiến nguyên thủy thiên tôn đệ tử khương tử n h a khâu kiến sư tôn t ử nha vi sư không phải để ngươi xuống núi hỗ trợ tây kỳ võ vương sao ngươi không hảo hảo chuẩn bị tây kỳ phản thương công việc tại sao trở lại nguyên thủy thiên tôn ngồi cao vân sàng thỉnh sư tôn thứ tội đệ tử đi khắp thiên hạ đã hiểu rõ thiên hạ cơ bản tình huống cùng đệ tử xuống núi lúc suy tính có khác biệt lớn đệ tử không dám mạo hiểm mà quyết đoán chuyên tới để thỉnh giáo sư tôn khương tử nha nói do ý đ ổ đến vi sư đã biết ngươi chỉ cần theo thiên đạo chỉ thị làm việc hồng hoang thế nhỏ có thể đổi nhưng đại thế không thể đ sư tôn i h có chút tình huống ngại khả năng không có suy tính đến đệ tử biết được nhân hoàng đế tân có không tầm thường tu vi con nhường gần ngàn tên tu tiên giả trở thành tiên nhân cung cấp đại thương sử dụng khương tử nha đem hắn biết đến cùng đoán nói ra ngươi nói cái gì nguyên thủy thiên tôn ngồi không yên nhân hoàng đế tân lại có không tầm thường tu vi chẳng phải là nói nhân hoàng đế tân thoát ly thiên đạo trường khống tránh thoát bọn hắn thực hiện gông xưởng sao c o nguyên n n h gần ngàn tên nhân nhân t t thủy à thiên tôn tại chỗ suy tính phát hiện hắn bây giờ nhìn không thanh đế tân mà đại thương xác thực phát triển lấy ngàn tên tiên nhân cảm giác sự tình thoát ly trường khống xem ra cần phải tìm đại huynh thương lượng một chút t h ứ nha ngươi về trước tây kỳ sớm một chút nhường tây kỳ phản thương nguyên thủy thiên tôn biết không thể đ ợ i thêm nữa cứ việc thiên mệnh còn muốn mấy năm chỉ có nhường tây kỳ phản thương đem triều ca nhân tộc khí vận hạ xuống đi đệ tử tuân mệnh khương tử nha trở lại vị thủy bờ sông tiếp tục câu cá hắn đã không chuẩn bị khảo nghiệm cơ sương chỉ cần cơ sương đến một lần cầu hắn hắn liền lập tức đáp ứng quả nhiên cũng không lâu lắm cơ sương liền mang theo tây kỳ trên dưới minh ông đung đưa tới tây kỳ cơ sương gặp qua thượng tiên thỉnh thượng tiên rời núi chợ sương cơ sương đi vào khương tử nha bên người. hành đại lễ bần đạo khương tử nha gặp qua tây bá hầu đã tây bá hầu để mắt bần đạo bần đạo liền cố mà làm khương tử nha cũng không từ chối lúc này liền đáp ứng xuống cảm tạ thượng tiên cơ sương nguyện bái thượng tiên là tây kỳ thừa tướng thượng tiên coi là như thế nào cơ sương lần nữa hành đại lễ thiện cứ như vậy khương tử nha trở thành tây kỳ thừa tướng ba mươi một chương ba mươi hai tây kỳ chuẩn bị khởi sự chương ba mươi hai tây kỳ chuẩn bị khởi sự thủ dương sơn nguyên thủy thiên tôn lại một lần nữa đi vào bắt cảnh cung đại h u n h nhị đệ lẫn nhau vấn an về sau hai người ngồi ngay ngắn vân sàng đại huynh phong thần sự tình xuất hiện biến số nhân hoàng đế tân tránh thoát công xiềng đã có không tầm thường tu vi gần đây còn n h ư ờ n g đại thương một ngàn tên tu tiên giả thành t i ê n nguyên thủy thiên tôn nhấp một ngụm t r à a nhân hoàng đế tân vậy mà tránh thoát trói buộc tu luyện có thành cựu còn dạy trình ra một nhóm thiên nhân lao tử nghe nguyên nguyên thủy thiên tôn lập tức giật mình nhân hoàng đế tân tránh thoát trói buộc có không tầm thường tu vi cái này thế nhưng là đại sự a phải biết tại mấy người bọn hắn thánh nhân can thiệp dưới đại thương nhân hoàng là không thể tu luyện bây giờ nhân hoàng đế tân vậy mà có thể tu luyện cái này chẳng phải là muốn chuyện xấu nhân hoàng có thể tu luyện dẫn phát nhân đạo khôi phục coi như không xong cho dù hắn trong tay có không đ ộ n g ấn nhân tộc phương pháp tu luyện là hắn truyền xuống chính là muốn nhường nhân tộc tu sĩ cuối cùng nhất sinh nhị mà không thể đột phá thánh nhân cần chính là nhu nhược nhân tộc mà không phải cường đại nhân tộc bây giờ đế tân vậy mà nhường nhân tộc tu sĩ nhanh chóng đột phá chẳng phải là nói đế tân phát hiện kim đan chi pháp thiếu hụt mấy người khác phải chăng biết rõ việc này lao tử biết không thể lại vô vi nếu không tự mình đạo thống liền muốn không có hẳn là cũng biết rõ bất quá tạm thời không có bất kỳ phản ứng nào n g u y ê n thủy thiên tôn không xác định mấy người khác phải trang biết rõ nhân hoàng đế tân đã tránh thoát trói buộc có thể tu luyện xem ra phong thần sự tình không thể cầm làm tương bước mấy người khác cũng muốn nhường bọn hắn hành động đặc biệt là phương tây nhị thánh cuối cùng ngữ thích núp ở phía sau mặt kiếm tiện nghi lao tử có đại khái phương châm nữ hoa sẽ không làm to chuyện nhưng phương tây có lợi ích sở cầu có thể tiến hành lợi dụng đại huynh thông tin ê kia đây hắn hẳn là sẽ không cùng ta cùng một chỗ hành động bởi vì ký phong thần bảng thời điểm hai người huyên náo tương đối cương đã như nước với lửa bên kia không cần phải để ý đến tốt nhất đối với hắn phong tỏa hắn muộn một ngày biết rõ n g đại huynh t h ô nữ g hoa sư muội bên kia muốn hay không đế tân đã chọc giận nữ hoa sư muội nguyên thủy thiên tôn cảm thấy có thể lợi dụng một cái có thể theo yêu tộc ra tay bắc hải không phải có bảy mươi hai lộ chư hầu phản loạn sao có thể cho văn trọng thêm điểm áp lực lao tử cảm thấy lợi dụng nữ hoa tốt nhất vẫn là từ trên thân yêu tộc ra tay Bác chư Hải hầu h ả lộ p nguyên loạn là n p h ư ơ Tây Nhị Thánh Nhị ở s a lưng cho quỷ, lại thêm một mối lửa đại thương tinh lực liền thương tinh dở cho chế tại kia. Cảm thêm h quỷ, u đại tại tạ đại mối kiểm kia. một sẽ bị n n h hoặc. giải g u y thủy tiên tôn đạt được đáp án vui vẻ rời đi lao tử lại một mình tinh thần nhân tộc một khi có phương pháp nhanh chóng tu luyện nhân tộc tiên nhân liền sẽ không ngừng gia tăng mà lại gia tăng vẫn là đại thương tiên nhân tiên nhân đương quy hạo thiên quản đương nhiên hạo thiên cũng chỉ là giúp mấy người bọn h ắ n thánh nhân quản đ ế làm cho người đi hiểu rõ một phen lao tử gọi tới đệ tử huyền đô huyền đô nhân tộc tu luyện giống như xảy ra chút cái nghĩa người đi dò xét mùa hai thuận tiện giúp bọn hàn b u n n n Lao cơ sương là khương tử nha cử hành thịnh đại lễ nghi khương tử nha rất là ưa thích thư phòng cơ sương cảm tạ thừa tướng chiếu cố còn xin thừa tướng sau này vui lòng chỉ giáo cơ sương chấp tay hầu ra đã bãi bần đạo vi tướng chắc hẳn hầu ra trong lòng đã có quyết đoán khương tử nha không đương thao vị tử sư tôn mệnh hắn lập tức trợ tây kỳ phản thương hắn một khắc cũng không dám chỉ hoãn nguyên lai thừa tướng đã biết được cơ sương suy nghĩ trong lòng k i ê u cơ sương liền cùng thừa tướng trần minh tây kỳ bản thân chủ chính vừa đến binh cường mã tráng dân làm nước giàu mạnh mà đế tân đăng cơ mấy năm qua ngu ngốc vô đạo kêu ca sôi trào ta tài đức sáng suốt bên ngoài nhân ái lây sưng lại quan nộp hảo hữu vốn cho rằng hy vọng lại đo lại không nghĩ đế tân đột nhiên tình ngộ thay đổi đi qua vô đức lớn mật thừa nhận sai lầm sau đó hủy bỏ người sống tế tự chết theo giải phóng nô lệ cứu vất nghèo khổ bất tính đem dân tâm lập tức khôi phục an trí nô lệ dân nghèo cải cách chế độ tiền tệ đầy m hoàn toàn thay đổi đi qua ấn tượng xấu đẩy văn phòng tứ bảo cải cách chế độ tiền tệ thủ tín tại dân thường xuyên buôn phía hoạt động không ngừng cùng dân giao lưu rút tiền thân dân yêu dân chẳng những đại thương bách tính cảm thấy đế tân tốt rất nhiều chư hầu bách tính cũng cảm thấy đế tân tốt không ít nô lệ cùng dân nghèo cũng chạy tới đại thương lúc đầu ta là có cơ hội đế tân làm những n à y cũng không có toàn bộ thiên hạ tuyên truyền mà là trước theo đại thương bắt đầu ta phải biết tin tức sau chuẩn bị bắt trước đế tân kết quả đế tân vượt lên trước một bước đem tất cả chỗ tốt cầm đi hiện tại nô lệ cảm ân là đế tân đáng giận hơn là đế tân cải cách chế độ tiền tệ đem tất cả bối tệ cũng chạy vào chư hầu c h i địa lấy về phần chư hầu c h i địa giá hàng dâng lên không bằng chư hầu phản ứng đế tân lại lập lại chiêu cũ đem đại thương thông báo lặng lẽ chạy vào chư hầu c h i địa sau đó đẩy ra m ố i mịn cải thiện bách tính sinh hoạt lại đạt được một đợt cảm kích mà chúng ta chư hầu bạch bạch là đế tân làm công cứ thế mãi chư hầu sắp chỉ còn trên danh nghĩa cơ sương nói song sờ soạn khỏe mắt nước mắt hầu ra vận đạo coi là hầu gia ứng mau chóng làm việc đến sau khi xuống núi vận đạo du lịch các nơi tình huống không thể lạc quan chư hầu tri địa có tốt nhưng đại thương vô luận dân nghèo vẫn là quý tộc đã lớn cũng tâm hướng đế tân đại thương bây giờ càng ngày càng mạnh đế tân thân là nhân hoàng đại thương c à n g mạnh liền sẽ thu hoạch được càng nhiều nhân tộc khí vận hầu ra nhưng cùng cái k h á c chư hầu thương nghị m ộ t hai đồng thời hành động dạng này có thể đoạn mất đế tân nhân tộc khí vận khương tử nha minh bạch hiện tại chỉ dựa vào phạm nhân tây kỳ đã không phải là đối thủ của đại thương cần liên hợp cái k h á c chư hầu cùng một chỗ hành động mà lại hầu ra không cần phải lo lắng danh nghĩa qua không được mấy ngày liền sẽ có phượng hoàng giáng lâm kỳ sơn hót vang đến thời điểm thế nhân liền sẽ biết được thiên mệnh tại tây kỳ hầu ra chính là phụng thiên mệnh làm việc phượng gáy kỳ sơn đây là thiên mệnh bên trong một vòng chỉ có phượng gáy vừa ra thế nhân liền sẽ không nói cơ sương nói xấu cơ sương nghe xong biết mình không có nỗi lo về sau bất quá đắc kỷ liền muốn sinh nếu là có thể tại phượng gáy thời điểm sản xuất tự mình cái thứ một trăm n h i tử sẽ được thiên chiếu cố tự mình cũng đem công đức viên mãn trở thành thánh nhân thánh nhân à, mặc dù cùng bầu trời thánh nhân giống nhau mà nói nhưng đây là hắn đạo đức viên mãn à chỉ là cơ sương quên đế tân sớm đã đem hắn thê thiếp thành đản dòng roi hơn trăm nhi tử chín mươi chín sự tỉnh truyền khắp toàn bộ thiên h ạ n cơ sương thánh nhân mộng chú định không thể thực hiện mà lại hắn không biết rõ hồng hoàn là có to lớn di chứng chỉ là còn chưa tới phát tắc thời điểm ba mươi hai chương ba mươi ba hoán giận huyền đô chương ba mươi ba hoán giận huyền đô huyền đô p h ụ n lao tử c h i mệnh tới trước giải nhân tộc tu sĩ tu luyện vấn đề c h u y ể n luận thiên hạ huyền đô rốt c ụ c phát hiện vấn đề chư hầu c h i địa tu sĩ tu luyện cũng không có có vấn đề bất quá đại thương tu sĩ tu luyện s á t thực xảy ra vấn đề nguyên bản mọi người tu luyện đều là nhân giáo kim đan đại đạo c h i pháp tất cả mọi người trầm dai tu luyện đột nhiên bị nhân hoàng đế tân chiêu mộ tu sĩ như ăn lao sư kim đan đột nhiên tăng mạnh rất nhanh liền vượt qua nhân tiên cảnh tu thành địa tiên trở thành chân chính tiên nhân càng quan trọng hơn là những người này nghe nói về sau không còn tu luyện nhân giáo kim đan đại đạo c h i pháp tự phế tu vi sau đó đổi tu cái khác công pháp rất nhanh lại khôi phục địa tiên thực lực hiện tại lại có ngàn tên tu sĩ tại triều ca tu thành đợi thành sửa tốt cũng có thể nhanh chóng đột phá nhân tiên tu thành địa tiên trở thành chân chính tiên nhân huyền đô coi là nhân tộc tu sĩ tu luyện ra cái gì được rẽ nguyên lai là đến nhân tộc khí vận gia t r ỉ vô luận p h à m nhân vẫn là tu sĩ chỉ cần là nhân tộc lập công liền có thể thu hoạch được nhân tộc khí vận tán thành đến nhân tộc khí vận gia chỉ có thể đột phá nhanh chóng đột phá cảnh giới bất quá tu sĩ trợ giúp đại thương sau tự phế tu vi lại rất nhanh khôi phục như cũ thực lực khẳng định là có cao cấp hơn công pháp n h â n tộc tài nguyên tu luyện b ẩ n cùng không có khả năng giống hắn đồng dạng dựa vào tài nguyên đ ó n g huyền đô thế nhưng là dựa vào cựu truyền kim đan trồng lên đi ngoại trừ lao tử hồng hoang cùng vốn không có người có nhiều như vậy cựu truyền kim đan mà nhân gian liền nhất truyền kim đan cũng không có n h â n tộc không có chuyên tu luyện đan cường đại tu sĩ n h â n tộc tu sĩ từ bỏ kim đan đại đạo chuyên tu cái khác công pháp cái này coi như ra lớn được rẽ nhân giáo mặc dù người không nhiều nhưng tín đồ xem ra cần phải đi triều ca đi một chuyến sự tình phát sinh ở triều ca trực tiếp hỏi nhân hoàng đế tân là được rồi một p h à m nhân đế vương còn dám đối với hắn cái này nhân giáo đại đệ tử bất kính t r i ề u ca thành có ngàn tên tu sĩ gia nhập xây dựng tốc độ rất nhanh một chút khu vực đã có cơ bản hình thức ban đầu nhường đế tân cao hứng là thiệt giáo tiên nhân cũng gia nhập tiến đến đối t i ệ n g i á o đế tân thái độ có thể hợp tác cũng có thể các g a n m ộ t phương hắn sẽ không chủ động đi tìm thông thiên giáo chủ trừ phi thông thiên giáo chủ tới tìm hắn thiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái nói do tiết giáo đệ tử rất nhiều mà thông tin ê rất đại bi ai chính là xem thường hạ tiên cự tuyệt nhường môn hạ đệ tử lên thiên đình đương trước kỳ thật thông tin ê hoàn toàn có thể đổi bị động làm chủ động thiên đình cần ba trăm sáu mươi năm vị chính thần thông tin ê hoàn toàn có thể phái môn phía dưới ba trăm sáu mươi năm người đệ tử đi thiên đình báo đến cũng nhường đệ tử c h u y ể n cáo hạ tiên sư huynh toàn lực ủng hộ ngươi cứ như vậy môn hạ đệ tử cũng không cần lên phong thần bảng phải biết lên phong thần bảng đúng vậy là chân linh muốn chết qua một lần không có thần hồn cụ diệt mới được mà lại chân linh lên phong thần bảng liền vĩnh thế thụ phong thần bảng nô dịch t đế tân h nghe h nô xong xứng sở hắn không phải giống như lão tử tu vô vi chi đạo sao hắn đến nhân gian làm gì chính là vị kia đi đi chiếu cố vị này nhân giáo đại đệ tử đế tân cùng khổng tuyên đi vào chiều ca thành bên ngoài tìm một chỗ gọn núi bày xuống cái bàn an tính uống trả khổng tuyên huyền đô thật xa liền thấy khổng t u y ê n khổng t u y ê n làm sao tại cái này nên có ta huyền đô gặp qua khổng t u y ê n đạo hữu vị này là huyền đô rơi xuống mặt đất cùng khổng t u y ê n chào hỏi khổng t u y ê n người bên cạnh hắn đã đã nhìn ra là nhân hoàng đế tân bất quá tự mình cũng xuất thân nhân tộc mà lại tại tam hoàng trước đó tu đạo tiên đạo đế tân ở trước mặt mình chính là cái qua chẳng phải biết rõ bao nhiêu đời hậu bối tự mình trình đế tân láo tổ tông cũng không đủ gặp qua huyền đô đạo hữu vị này là nhân hoàng khổng tiên xem huyền đô trang xứng sở cũng không đánh vỡ vận đạo gặp qua nhân hoàng nhân hoàng vị cách cao huyền đô mặt ngoài cũng không dám k á c người nguyên lai là huyền đ không biết rõ đại pháp sư đến triều ca làm gì có phải hay không mấy có cảm giác tự học đến tiên đạo về s o đối nhân tộc thua thiệt quá nhiều chuyên đưa cựu truyền tiên đan đến đế tân một câu liền đem huyền đô hế trụ ta là tới hỏi ngươi vì sao ngươi chiêu mộ tu sĩ không luyện kim đan đại đạo làm sao biến thành ta đến sinh tội cũng không phải bần đạo phong lão sư chi mệnh đến đây giải quyết nhân tộc tu sĩ tu luyện v ấ n đề. l ề o s ư n g h e văn nhân tộc tu sĩ tu luyện ra nhiều đường rẽ cảm giác sâu sắc nhân tộc tu sĩ tu luyện không dễ đặc mệnh bần đạo xuống núi huyền đô đem lão sư thái thượng lão tử rời ra ngoài trong hồng hoàng thánh nhân chi mệnh không thể làm、trái. hắn tin tưởng nhân hoàng đế tân sẽ phối hợp dạng này a đến ngồi uống trà cô coi là đại pháp sư ly khai nhân tộc nhiều năm như vậy hẳn là có chỗ nghĩ lại tiên tổ trước đây vì để cho đại pháp sư tu luyện có thành tựu thế nhưng là phế đi rất nhiều công phu không biết rõ tiên tổ biết rõ đại pháp sư hiện tại như vậy tiên tổ có thể hay không khổ sở đế tân nói tiếp huyền đô trách cứ huyền đô không hiểu cảm ơn huyền đô đúng là cái không hiểu cảm ơn người huyền đô năm đó cũng coi như thiên phú nhân tộc tiên tổ ở trên người hắn hao tốn rất nhiều tài nguyên kết quả bị lao tử thu đồ sau trực tiếp liền từ bỏ nhân tộc nhân hoàng nhóm chúng ta vẫn là trước nói chính đề nhân hoàng chiêu mộ ngàn t i ề n tu sĩ vì sao lập tức liền thành địa tiên về sau vì sao lại tự trả tiền tu vi lại nhanh chóng khôi phục thực lực huyền đô không muốn đế tân kéo khác chỉ muốn nhanh lên giải quyết n h â n tộc tu sĩ tu luyện vấn đề n h â n tộc tu sĩ nhất định phải tu luyện kim đan đại đạo bởi vì bọn hắn có công đại thương A, đế tân cũng sẽ không trực tiếp trả lời huyền đô vấn đề nhân hoàng nhân tộc tu luyện công pháp chính là lao sư chuyển xuống không thể tùy ý đổi chi nhân giáo thân giao giáo hóa nhân tộc chi tắc nhân tộc tu luyện được yêu nhân giáo yêu cầu tới huyền đô cũng không khắc khí trực tiếp nói thẳng k h i ê n gia nhân giáo a cô muốn tỉnh h giáo đại pháp sư nhân giáo gì nhân giáo hóa nhân tộc rồi thái thượng thánh nhân vẫn là huyền đô đại pháp sư cô l ậ t khắp lịch đại nhân hoàng thư q u y ể n không có một chỗ ghi chép hai vị giáo hóa ngược lại là thái thượng thánh nhân mượn giáo hóa nhân tộc danh nghĩa chứng đạo thành thánh đại pháp sư tu được tiên đạo vứt bỏ nhân tộc đi cảnh dương cung luyện đan đi đế tân nhìn xem huyền đô nước trà cũng vẩy ra tới hắn chính là muốn kích thích huyền đô nhường huyền đô nổi giận cứ như vậy cơ có thể đánh huyền đô đế tân rất sớm đã muốn đánh huyền đô vong ân phụ nghĩa gia hỏa mà lại đại pháp sư có nhân tộc đệ tử sao không có chỉ có mấy cái tại thiên nhưng không n mà lại o đệ tử, nhân, giáo quản nhân tộc tu sĩ tu luyện công pháp gì đây là nhân tộc tu sĩ tự do không tới phiên người của ngươi dạy để ý tới nơi này là nhân gian không phải cảnh dương sơn càng không phải là bát cảnh cung khổng tên ở một bên nhìn xem huyền đô sắc mặt tái xanh rất là bật cười huyền đô cao cao tại thượng đã quen đột nhiên bị người mắng có được hay không thụ ba mươi ba c h ư ờ n g ba mươi b ố đánh con thì cha tới t r ư ờ n g ba mươi b ố đánh con thì cha tới đụng huyền đô tức giận đến nện t r ắ n t r à phàm làm bằng gỗ làm bàn trà trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ huyền đô đại pháp sư cô hảo ý mời ngươi uống t r à ngươi vậy mà đập phá cô bàn trà ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân đệ tử cô không dám đem ngươi thế nào đế tân đứng lên nhìn hằm hằm huyền đô nhân hoàng ngươi vậy mà bất kính nhân giáo bất kính lao sư huyền đô nổi giận đùng đùng chuẩn thánh khi tức lao thẳng tới đế tân cô kính bất kính thái thượng thánh nhân cô không biết rõ cô cái biết rõ ngươi bất kính cô đế tân không hề bị lay động c h u ẩ n thánh hắn cũng thế húng chi bên cạnh còn có cái khổng tên u y đây ngươi không làm người huyền đô bị tức nổ cũng bỏ mặc khổng tên u y có hay không tại trực tiếp xuất thủ giờ khác này hắn đã không để ý đến cái khác chỉ muốn giao hấn một cái đế tân đối mặt khí thế hung hung phát trần đế tân lập tức triệu tập nhân t ộ c khí v ậ n bảo hộ tại trước người đồng thời tay phải nắm tay toàn lực đánh phía huyền đô đại vương xem chừng huyền đô ngươi dám công kích đại vương khổng tên ở một bên kêu to lo lắng đại vương không đ ị c lại và anh huyền đô bị tức vận phản vệ bay ngược mà ra một ngụm lao huyết phun ra mấy trượng xa trăm trượng có hơn huyền đô không người phất trần trống trên mặt đất một bên thở dốc một bên trần kinh nhân hoàng đế tân lại có c h u ẩ n thánh tu vi vừa rồi hắn nhận lấy nhân tộc khí vận phản vệ lại bị đánh đế tân một quyền công kích của mình bị nhân tộc khí vận chặn lại đế tân vậy mà tại một nháy mắt điều đến nhiều như vậy nhân tộc khí vận còn có đế tân công kích hắn cảm thụ được rất sâu sắc c h u ẩ n thánh không thể nghi ngờ đế tân mới bao nhiêu lớn không đến ba mươi liền có trần thánh tu vi huyền đô người cái nhân tộc phản đồ dám mắng cô dám công kích cô ngươi cho rằng ngươi là thái nhân đế tân xem huyền đô thụ thương lập tức xông đi lên hướng về phía huyền đô một trận đánh tung huyền đô mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng cũng sẽ không đứng đấy nhường đế tần đánh như là đã đánh tuyệt không lưu thủ trong tay phất trần không ngừng vung g ậ y chiêu chiêu lăng lệ đế tân xuất ra cực phẩm tiên thiên linh bảo đường hoành đao không ngừng oanh chặt đế tân đột phá đệ thất trọng thời điểm đường hoành đao cũng thăng cấp thành cực phẩm tiên thiên linh bảo đế tân càng đánh càng hăng bá đao quyết bên trong một chút không lưu loát đao pháp dần dần rõ ràng trái lại huyền đô càng đánh vượt bí khuất đế tân chiến lực vậy mà như thế cao minh rõ ràng chỉ có trần thánh sơ kỳ lại có thể cùng chính mình cái này trần thá chủ yếu hơn chính là vừa trên còn có cái khổng tuyên cùng là c h u ẩ n thánh đình phòng không bị thương tình hôn g dưới tự mình cũng không phải là đối thủ của hắn khổng tuyên khắc làm xem cùng đi đánh cái này nhân tộc phản đồ đế tân gặp nhất thời hồi lâu bắt không được huyền đô hô khổng tuyên gia nhập hắn muốn quần đ ầ u huyền đô có đế tân mệnh lệnh khổng tuyên lập tức gia nhập khổng tuyên chỉ là quá yếu n huyền đô chủ yếu công kích vẫn là đế tân k i n h người quá đáng huyền đô gánh không được không thể không chạy bóc nát một đạo đội phủ biến mất không thấy gì nữa đại vương huyền đô rất yếu không hổ là đan dược tích tụ ra tới khổng gặp huyền đô trốn không có đi đuổi theo kia là l ã o tử cho huyền đô bảo mệnh vụ, tự mình đuổi theo không lên n h â n tộc phan đô không nghĩ nhân tộc đối với hắn giáo dưỡng tri ân lại đến can thiệp nhân tộc phát triển hắn cho là hắn là thánh nhân sao đế tân tức giận đã huyền đô đối với hắn không khách khí hắn cũng sẽ không khách khí với huyền đô đại vương thái thượng thánh nhân có thể hay không tới tìm nhóm chúng ta phiền phức khổng tuyên có chút lo lắng l ã o tử là thánh nhân bên trong thực lực mạnh nhất vạn nhất hắn hắn cùng đại vương đánh không lại không có việc gì l ã o tử tới cũng cầm nhóm chúng ta không có biện pháp huyền đô chạy ra thật xa xem khổng tuyên cùng đế tân không có đuổi theo tranh thủ thời gian tìm cái địa phương khôi phục thương thế ăn vào mấy khoả cựu chuyện kim đan huyền đô cũng cảm giác không thấy thương thế chuyển biến tốt đẹp giờ phút này huyền đô vừa tức vừa mệt mỏi vừa đau đế tân kia bạo quân một cái đánh lớn hắn còn chưa đủ vậy mà kêu lên khổng tuyên cùng một chỗ đánh hắn bất quá khổng tuyên không có toàn lực xuất thủ t h ờ i chữa trị một cái huyền đô tranh thủ thời gian quay về cảnh dương cung huyền đô không phải cho ngươi đi giải quyết nhân tộc tu sĩ tu luyện vấn đề sao làm sao làm một thân tổn thương trở về lao tử nhìn thấy huyền đô khí tức vẻoải biết rõ huyền đô thu trọng thương lao sư nhân hoàng đế tân không là người huyền đô đem tự mình như thế nào bị thương nói cho lão tử huyền đô a người cũng tu vô vi chi đạo tại sao có thể xúc động như vậy l ã o tử trách cứ bắt đầu đế tân mấy câu liền để huyền đô đại loạn xem ra vẫn là không có tu đến nhà lão sư đệ tử vô năng đế tân mắng đệ tử nói nhân giáo nói xấu đệ tử không nhịn được huyền đô không nói tốt những chuyện khác sau này hay nói vi sư trước dùng không động ấn giúp ngươi ổn định khí vận phản vệ tổn thương sau này ngươi ngay tại cảnh dương cung hào hảo luyện đan đi lao tử hận a đế tân lại dùng nhân tộc khí vận phản kích nhân tộc khí v ậ n phản vệ có bao nhiêu đáng sợ hắn là biết đến nếu không bọn hắn cũng không cần các loại tinh kế còn tốt huyền đô không có rơi xuống c h u ẩ n thánh cảnh bất quá h u ẩ n thánh cảnh là bảo vệ cũng chỉ có c h u ẩ n thánh tiền kỳ huyền đô xuống dưới về sau lão tử tại phân tích huyền đô mang về tin tức lần trước nhị đệ nói đế tân đã có không tầm thường tu vi lão tử coi là nhiều nhất thái ớt kim tiên chưa từng nghĩ đế tân lại là c h u ẩ n thánh tiền kỳ quá ra dự liệu của hắn nhân giáo từ lập giáo đến nay xác thực không có làm chính sự nhưng người đế tân không thể đem hắn nói ra xem ra bần đạo phải đi một chuyến chiều ca nói xong lão tử biến mất tại cảnh dương cung chiều ca thành bên ngoài đế tân cùng khổng t u y ê n cũng chậm rãi đi trở về vừa đi vừa cùng khổng t u y ê n thảo luận cùng huyền đô lúc chiến đấu được mất lập tức liền muốn đi vào trong trận pháp đại vương thái thượng t h á n h nhân tới vừa mới tiến trận pháp khổng t u y ê n liền nói lao tử tới đế tân nhìn thấy trận pháp bên ngoài một đạo bóng người chống rông xuất hiện gặp qua thái thượng t h á n h nhân đế tân cùng khổng t u y ê n hướng lao tử chắc tay nhân hoàng ngươi vì sao muốn đả thương bản tọa đệ tử lao tử vừa lên đến liền hỏi tội thánh nhân đệ tử chính là hồng hoang đại năng cô một kẻ phạm nhân làm sao có thể đả thương thánh nhân đệ tử thánh nhân không cần thiết loạn nói đùa đế tân nói chuyện tim không nhảy mặt không đỏ đế tân ngươi chớ có giả ngu ngươi đã có chuẩn thánh tu vi có nhân tộc khí vận kề bên người ngươi muốn thương tổn hắn rất dễ dàng lao tử nghe đế tân sắc mặt không vui trước đây không lâu có cái nhân tộc phản đồ đánh l é n cô bị nhân tộc khí vận phản vệ trọng thương mà chạy không biết do có phải hay không thánh nhân đệ tử mà lại cô xác thực không có tu vi chỉ có một thân m a lực cô là không có tu vi nguyên do trong đó thánh nhân rất hiểu không qua đế tân bỏ mặc lao tử trên mặt như thế nào thân ở trong trận pháp hắn cũng không sợ lao tử không tuyên tại đế tân bên người trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn sợ trận pháp ngăn không được lao tử bản tọa không minh bạch bản tọa cái biết rõ ngươi có c h u ẩ n thánh tu vi đả thương bản tọa đệ tử ngươi đến cho bản tọa một cái thuyết pháp lao tử ngữ khí không giỏi cô cũng không minh bạch cô khi nào có c h u ẩ n thánh tu vi khi nào đả thương thánh nhân đệ tử cô cái, rõ, cái nhân cô, nhân cô cái biết rõ tại các ngươi thiên đạo lục thánh tính toàn giới đại thương nhân hoàng không thể tu luyện chỉ vì phạm nhân Về phần bàn giao, rất xin lỗi không có ngược lại là cô muốn hỏi một chút thánh nhân đánh lén cô nhân tộc phản đồ thật là thánh nhân đệ tử hắn vì sao muốn đánh lén cô là chính hắn tự tiện chi hành vẫn là phụng thánh nhân chi mệnh thánh nhân nên cho cô một cái công đạo đúng thánh nhân mượn dùng nhân tộc trí bảo không động ấn lâu như vậy có phải hay không nên trả lại rồi đế tân phản đánh một tay nhường lao tử không biết do trả lời thế nào ba mươi b ố chương ba mươi năm lao tử thổ huyết chương ba mươi năm lao tử thổ huyết nhân hoàng không động ấn chính là bản tọa tại thủ dương sơn đoạt được tự nhiên về bản tọa tất cả về phần đại thương nhân hoàng không thể tu luyện đây là thiên đạo định số ta lấy đ dân tộc ư đồ giáo giáo sự tình tự có nhân đạo quản mắc mớ gì đến thiên đạo rõ ràng là mấy người các ngươi thành nhân trông mà thèm nhân tộc khí vợ đế tân không chút khắc khí thiên đạo muốn bao trùm nhân đạo phía trên đại đạo đáp ứng sao đại đạo đương nhiên không đáp ứng bất quá đại đạo cũng lười quản nhân đạo không có khôi phục tự nhiên từ thiên đạo quản lao tử giáo biện hắn là thiên đạo thành nhân tự nhiên muốn lấy thiên đạo cầm đầu nhân tộc cũng bị các ngươi chèn ép thành dạng gì nhân đạo có thể khôi phục sao đế tân không b u ô n g tha dù sao lão tử lại làm không chết hắn chúng ta khi nào chèn ép nhân tộc rồi lão tử tức giận đến không được chèn ép nhân tộc một mực tại tiến hành mà lại càng ngày càng nghiêm khắc nhưng hắn sẽ không thừa nhận tam hoàng ngũ đế thời kỳ lại bắt đầu không phải vậy các ngươi đem tam hoàng ngũ đế các loại nhân tộc tiên thánh nuốt tại hỏa vận động làm gì ngươi không phải muốn chứng cứ sao đây chính là chứng cứ nhân tộc tiên thánh đương nhiên muốn giam giữ tam hoàng đều là a thánh ngũ đế cũng là trần thánh định phong như thế một cỗ lực lượng c ư ờ n g đại lao tử đương nhiên sẽ không nhường bọn hắn ngăn cản tự mình chia cắt nhân tộc khí v ậ n bọn hắn đều là đại năng c h u y ể n thế tu được đạo quả sau trí nhớ kiếp trước t h ứ c tỉnh trong lúc nhất thời đón chịu không được tự nhiên muốn tìm địa phương thanh tịnh lao tử nói đến đúng là tình hình thực tế thiên hoàng phục hy kiếp trước chính là yêu hoàng mà chuyển thế là nhân tộc về sau làm lại là khắp nơi đổ sát yêu tộc sự tỉnh t h ứ c tỉnh ký ức sau trong lúc nhất thời đón chịu không được thanh tịnh cần như vậy thời gian dài sao muốn hay không thái thượng thánh nhân cũng đi hỏa vận động thanh tịnh một cái đế tân liễu lây không thả chính là muốn đem láo tử tức chết tốt nhất có thể ảnh hưởng đạo tâm. đế tân n h â n tộc công pháp chính là bản tọa truyền lại không thể tùy ý sửa đổi lao tử vừa mới dùng thân nghiệm do xét một cái rất nhiều tu sĩ tộc đối kim đan đại đạo c h i pháp rất bất mãn một chút tu sĩ đã chuẩn bị đầu nhập vào đế tân thu hoạch được công pháp mới tu luyện công pháp gì chính là nhân tộc tự do không cần thiên đạo thánh nhân đến can thiệp đế tân rất rõ ràng ngươi lão tử chính là thiên đạo thánh nhân nhân tộc sự t ì n h không tới phiên ngươi để ý tới đế tân ngươi không l à người lao tử thật sự là bị tức nổ đế tân vậy mà nói bọn hắn thánh nhân không có tư cách quản nhân tộc sự tỉnh thánh nhân quản lý hồng hoang chính là lao sư hồng quân đạo tổ định nhân tộc cũng là hồng hoang một bộ phận đế tân vậy mà nói hắn không có tư cách quản nhân tộc lao tử gọi ngươi tiếng thái thượng thánh nhân là để mắt ngươi thật đem mình làm b ả n thái ngươi liền người đều không phải làm sao biết rõ cái gì là người có hắn sư tất có đệ tử c h ắ c không được huyền đô miệng đầy phun phân n g u y ê n lai ngươi cũng là dạng này người đế tân cũng là tức giận huyền đô măng hắn không là người lao tử cũng măng hắn không là người thật coi tự mình là bùn nặn không tuyên tại một bàn khẩn trương không thôi lao tử muốn nổi giận đế tân bản tọa liền hỏi ngươi có cho hay không bản tọa một cái công đạo? lao tử đã không có kiên nhẫn tiếp tục cùng đế tân biện luận hắn phát hiện đế tân một mực tại cho hắn đ ả o hố không có đế tân hai tay một đám đ ừ n g tưởng rằng cái này mai rùa có thể bảo hộ ngươi thánh nhân chi u i không thể s ợ đế tân vậy mà liên tiếp làm tức giận chính mình lao tử vung lên phát trần mạnh hơn huyền đô gấp mấy chục lần công kích lao thẳng tới đế tân tốc độ nhanh chóng nhường đế tân nghĩ điều động nhân tộc khí vận hố hắn cũng không kịp nhưng mà nhường lao tử thất vọng là công kích của hắn cũng không có đả thương được đế tân bị trận pháp cản lại chấn động kịch liệt gây nên chiều ca bách tính chú ý n h o nhao hướng đế tân nhìn bên này tới lão tử không tin trận pháp có thể ngăn cản hắn xuất ra thái cực đồ công kích nhưng mà cho dù thái cực đồ cũng công không phá được trận pháp trận pháp này vậy mà có thể ngăn cản bản tọa công kích lão tử phi thường chân kinh hắn chính là thánh nhân lục trọng mặc dù che giấu thực lực nhưng công kích cũng không nhẹ chiều ca thành bên trong mọi người run lời bậy khổng tuyên muốn đi ra ngoài ngăn cản một hai lại bị đế tân ngăn cản trừ phi trở thành t h á n h nhân không phải vậy khổng tuyên căn bản không phải là đối thủ của lão tử lão tử người dám công kích cô tin hay không cô phế đi nhân giáo đế tân cũng không khắc khí lão tử không cho mình có mặt mũi hắn cũng sẽ không cho lão tử lưu mặt mũi điều động nhân tộc khí vận đế tân dùng hùng hậu pháp lực hô to nhân giáo giáo chủ lão tử không tuân theo nhân hoàng lại lập giáo sau cũng không có thủ nhân tộc một đồ dạy nhân tộc một người thường nhân tộc khí vận vô số năm lại không có chút công t ạ i nhân tộc nhân gian gặp nạn không thấy hắn nhân tộc khí vận hắn cầm nhiều nhất chiếm đoạt nhân tộc trí bảo không đ ộ n g ấn can thiệp nhân tộc phát triển càng là nhốt tam hoàng ngũ đế các loại nhân tộc t i ê n thánh như thế ác ở người nhân tộc không làm cùng là ngũ hiện tại cô lấy nhân hoàng chi danh tuyên bố từ nay trở đi hủy bỏ nhân giáo từ nay trở đi nhân tộc không được lại tế bái lão tử t h ở phụng nhân giáo dỡ bỏ người ta tất cả lão tử miếu t h ở cùng p h o tượng n h â n tộc không thể đ h ụ c nhân hoàng không thể đ h ụ c đế tân âm thanh vang dội truyền khắp nhân gian hồng hoang chấn động không ít đại năng nhao nhao cảm thán nhân hoàng đế tân đang không sợ chết phúc lão tử phun ra một ngụm tiên huyết ngay tại vừa rồi nhân tộc khí vận cùng hắn kết nối đ o v n mất hắn bị phản vệ đế tân n g ư ơ i có dũng khí lão tử trà sát máu trên khỏe miệng gầm thét người lão tử cũng dám cô vì sao không dám ngươi bạch dùng nhiều năm như vậy nhân tộc khí vận nhưng xưa nay không nghĩ hồi báo quả nhiên với người đồ đệ h ề đô đều là bạch nhã lang n h â n tộc tiên tổ nuôi dưỡng hắn hắn lại đi theo ngươi chạy mà ngươi lập nhân giáo thành thánh phải giáo hóa nhân giáo thành thánh về sau không phải trốn ở bắt cảnh cung luyện đan chính là can thiệp nhân tộc phát triển thiên hai không gặp ngươi quản nhân họa không gặp ngươi quản ngươi truyền lại ở dưới kim đan đại đạo đến nay có mấy người tu luyện là được rồi phần lớn nấu chết tại nhân tiến cảnh bên trên có thể thấy được ngươi truyền xuống công pháp không phải phải giáo hóa nhân tộc mà là hại nhân tộc là phải từ từ trị phế nhân tộc tu luyện biết bao ác độc à? đế tân quyết định đem lão tử áo ngoài lột nhường nhân tộc xem thật kỹ một chút lão tử thật mắt sáng đế tân thực có can đảm nói trách không được lao tử chỉ lấy một cái đất đồ đệ ta chính là huyền đô xuất thân nhân tộc thế nào tu luyện có thành tựu sau không có chút nào quản nhân tộc trách không được nhóm chúng ta tu luyện nhiều năm tóc t r ắ n g thơ vẫn là không thể trở thành tiên nhân nguyên lai là công pháp có vấn đề ta chính là nhân tộc tu sĩ biết bao nhiêu lại không nhìn thấy một cái đại năng còn tốt nhóm chúng ta sớm một chút đầu nhập vào đại vương đội tu công pháp bao nhiêu tháng ta liền thiên t r ù n g kỳ nếu là tiếp tục tu luyện kim đan đại đạo đoan chừng còn tại nhân tiên cảnh giấy r u trong nhân tộc vô luận tu sĩ vẫn là bình dân nghe được đế tân nhớ tới nhân tộc trải qua n ba mươi sáu nguyên thủy kinh ngạc thiên ngoại thiên hoa hoàng cung nữ hoa gọi thẳng may mắn đế tân vậy mà phế đi nhân giáo đoạn mất lao tử sư huynh nhân tộc khí vận như thế nhưng là trọn vẹn bốn thành rơi hát tự mình nếu không phải vật khí tốt tránh thoát một tiếp may mắn qua đi nữ hoa lại lo lắng đế tân phế đi nhân lân giáo có thể hay không phế đi chính mình cái này nhân tộc thánh mẫu đoạn mất tự mình nhân tộc khí v ậ n đế tân mặc dù không có nhân hoàng chính quả nhưng cũng là thật sự nhân hoàng có quyền lực này hòa v â n động nhân tộc tiên thánh tập hợp một chỗ hậu sinh khả q uý hậu sinh khả q uý a h i ê n viên nhân hoàng cảm thán đế tân vậy mà như thế dũng mãnh trực tiếp phế đi nhân lân giáo đoạn mất lao tử khí v ậ n mắng to lão tử tự tư hung mãnh phương tây linh sơn sư h u n h lão tử bị phạt vệ cảnh giới nhất định sẽ rơi xuống nhóm chúng ta lại cũng không cần sợ hắn đúng vậy sư đệ sư huynh nếu không chúng ta tiếp nhận nhân giáo trách nhiệm thiện kim n a o đảo bích du cung thông thiên giáo chủ lâm vào trầm tư nhân tộc khí v ậ n phản vệ vậy mà như thế mạnh nhường lao tử thụ thương thành d ạ n g này chiều ca thành bên ngoài nguyên thủy thiên tôn đột nhiên xuất hiện một cái đỡ lao tử đại huynh người thế nào lao tử cùng đế tân động tính thực tế quá lớn hồng hoang rất nhiều người đều biết rõ đế tân ngươi vậy mà không tuân theo thánh nhân nguyên thủy thiên tôn nhìn xem trong trận pháp đế tân cơn giận g ữ bay thẳng đế tân một điểm mặt mũi cũng không cho lao tử lưu thân là tam thanh nguyên thủy tự nhiên muốn là lao tử xả giận ồ nguyên lai là nguyên thủy a ngươi đến làm gì cô chính cùng lão tử trò chuyện cảm ơn vấn đề đây theo người khác kia lấy đồ vật muốn cảm tạ người khác lấy mà không tạ gọi là trộm đế tân không có hành lễ nguyên thủy thiên tôn muốn đem hắn kéo xuống nhân hoàng bảo tọa muốn để nhà hắn phá người vòng hắn đương nhiên sẽ không cho nguyên thủy thiên tôn sắc m ặ tốt t húng chi nguyên thủy thiên tôn vừa lên đến liền hùng hổ do a người nhị đệ vi huynh bị phản vệ lão tử khứ trừ dược hồ lô đổ ra một cái cựu truyện kim đan đảm b o đế tân bản tọa hỏi ngươi vì sao không tuân theo thánh nhân nguyên thủy thiên tôn tiếp tục đặt câu hỏi cô là nhân、hoàng. v ị cùng t h á n h nhân, t h á n h nhân không tuân theo cô cô tự nhiên không cần tôn t h á n h nhân đế tân nhàn nhạt nhìn xem nguyên thủy thiên tôn vô lễ như thế thật sự là không là người nguyên thủy thiên tôn mắng nguyên thủy n g ư ơ i cho cô đem miệng đặt sạch xét điểm đế tân nổi giận một cái hai người mắng hắn so là người đế tân n g ư ơ i dám chống đối bản tọa nguyên thủy thiên tôn nổi giận đế tân một cái nhân hoàng lại dám kêu hắn đem miệng đặt sạch xét điểm là lại như thế nào đế tân nhìn thẳng nguyên thủy thiên tôn không chút nào lùi bước đế tân tiểu nhi người muốn chết nguyên thủy thiên tôn móc ra bàn cổ phiên chuẩn bị giáo hơn đế tân nhị đệ không thể l đế tân, tân g đương u y nhiên h biết rõ nguyên thủy thiên tôn tâm tư nhỏ trận pháp bên ngoài thế nhưng là hai cái thánh nhân phía bên mình liền hai cái trần thánh ra ngoài không phải muốn chết không còn sót lại một chút cặn loại kia nhân hoàng vô đức thiên mệnh không tại đại thương không tuân theo thánh nhân chính là h ộ n quân khí tổn thương thánh nhân chính là bạo quân chư hầu cắt không thể tập chi nguyên thủy thiên tôn thanh â m truyền khắp nhân gian nhân gian chư hầu sớm tối biết rõ thiên mệnh không tại đại thương tây kỳ một nhà đoán chừng áp lực rất lớn nhiều mấy nhà tây kỳ liền dễ dàng mà lại đại huynh đả thương việc này hồng hoang cơ bản cũng biết rõ dấu diếm cũng vô dụng nhưng nhân tộc không biết rõ cụ thể nguyên nhân có thể lợi dụng một phen phương tây linh sơn chuẩn đề tiếp dẫn ngồi trên công đức chỉ sư h u n h lần này chúng ta cơ hội tới nguyên thủy lời này vừa ra có ý tưởng chư hầu đều sẽ hành động đúng vậy a sư đ ệ nhóm chúng ta phải thật sớm kế hoạch chiều ca. nguyên thủy lão nhi đã ngươi không muốn mặt kia cô cũng không còn nể mặt ngươi đế tân thôi động quần quận nhân tộc khí vận thanh âm chuyển khắp hưng hoang ngay tại vừa mới nhân tộc khí vận tăng rất nhiều lão t ử phân đi kêu bốn thành hướng hắn tụ tập tới hưng hoang các vị tất cả mọi người biết rõ phong thần lượng kiếp là thế nào tới sao phong thần lượng kiếp là x i n giáo thập nhị kim tiên giết chóc quá nhiều nghiệp lực quá nặng mà đưa tới là x i n giáo thập nhị kim tiên sinh từ đại kiếp đương nhiên phong thần l bảng kiếp không chỉ có chân linh có thể lên nói cách khác ngươi muốn lâm vào lượng kiếp chết khả năng lên bảng lên bảng còn phải đợi nguyên thủy lão nhi đồ đệ khương tử nhà phân đất phong hầu mới được mà lại muốn vĩnh thế thụ phong thần bảng nô dịch đây là may mắn vận khí không tốt đem cùng long hán lượng k i ế p bên trong long phượng kỳ l ầ n tam tộc vũ yêu lượng k i ế p bên trong vũ yêu hai tộc bỏ mình hỗn diện l i ê n truyền thế cơ hội cũng không có đế tân ở giữa đem phong thần bí mật nói ra hồng hoang lần nữa chấn động phương tây linh sơn sư m i n h thế nào cảm giác nhân hoàng biết đến so chúng ta sư m i n h còn nhiều vậy phải làm sao bây giờ sư đệ đ ừ n g nội yên lặng theo dõi k ỳ biến thiên đình hạo thiên cùng giao cơ ngồi ngay ngắn lăng tiêu bảo điện nhân hoàng giúp nhóm chúng ta một đại ân a không được bao lâu thiên đình liền sẽ kín người hết chỗ đúng vậy à sư h u n h nghĩ không ra nhóm chúng ta cố gắng lâu như vậy cũng không hoàn thành chính là vậy mà nhường nhân hoàng một câu liền giải quyết chính là không biết rõ cứ như vậy có thể hay không ảnh hưởng phong thần hướng đi hoa hoàng cung nữ hoa sợ ngây người đế tân liền phong thần loại này may mắn mật cũng biết rõ c h ắ c không được tuyệt không sợ nàng bích du cung thông tin linh quang trật hiện phảng phất bắt lấy cái gì lại phảng phất không có bắt lấy thái sư khải hoàn hồi triều không cần xen vào nữa bắt hải sự tỉnh đế tân dùng khí vận chuyển lời tuân mệnh văn trọng nghe xong hướng triều ca bãi lễ vừa rồi nguyên thủy thiên tôn cùng đại vương hắn nghe được nguyên thủy thiên tôn nói đại vương vô đức bất tình bạo nhường chư hầu đừng lại tôn đại vương cứ như vậy bác hải bảy mươi hai lộ chư hầu cũng không cần hao phí tinh lực chấn áp thiên hạ chư hầu cô cho ngươi một cái cơ hội chỉ có các ngươi có thể đánh đến chiều ca đến công phá cô vương cùng cô thoái vị cho các ngươi theo từ nay trở đi chư hầu không cần lại khuất tại đại thương phía dưới đại thương cũng sẽ không lại quản các ngươi nội bộ vấn đề từ nay về sau cô vẫn như cũng là nhân tộc nhân hoàng thẳng đến các ngươi đem đại thương ật đổ đem cô kéo xuống nhân hoàng bảo tọa ai đem cô đổi xuống này hắn chính là đời tiếp theo nhân hoàng đương nhiên không bài trừ có người đầu gối mềm tự hạ vị cách cam tâm người khắt chó loại người này là người người có thể chu diệt người người đến mà x u a t đổi nhân hoàng vị cùng thiên đế vị cùng t h á n h nhân thân là nhân tộc vô luận cuối cùng ai thu hoạch được nhân hoàng c h i vị cũng làm giữ gìn nhân tộc tôn nghiêm giữ gìn nhân hoàng vị cách đế tân lần nữa chấn động hồng hoang chấn động nhân gian đế tân vậy mà ủng hộ chư hầu tạo phản không đúng hiện tại không gọi vụ ngắn ngày phản đế tân đã nói chư hầu không cần lại khuất tại đại thương phía dưới nói cách khác hiện tại mọi người cùng cấp bậc đế tân đem bàn cờ mang lên chư hầu không phải không phục hắn cảm thấy mình sao đến cho ngươi một cái cơ hội xin bắt đầu ngươi biểu diễn đế tân ngươi, ngươi. nguyên thủy thiên tôn tức giận đến nói không ra lời đế tân lại đem rất nhiều chuyện đặt tới trên mặt bàn người cái gì ngươi cô đã biết rõ n g ư ơ i cái gọi là thiên mệnh là tây kỳ n g ư ơ i đổ đệ khương tử nha cũng tại tây kỳ đang cùng cơ x ư ơ n g chuẩn bị tạo cô phản n g ư ơ i nói cho bọn hắn cô rất chờ mong cùng bọn hắn khai chiến đại thương cảnh nội từ nay trở đi cấm tế bái nguyên thủy thiên tôn cấm thờ phụng xuyển giáo dỡ bỏ tất cả nguyên thủy thiên tôn cùng x u n giáo miếu thờ pho tượng mặt khác đại thương cảnh nội các tộc trung thực đợi tại nếu không cô đem các ngươi toàn bộ đấu đế tân lần nữa thôi động nhân tộc khí vận chuyển lời nhị đệ chúng ta đi lao tử hận hận xem ra mắt đế tân đại huynh xem t r ư ờ n g nguyên thủy thiên tôn hung hăng trường đế tân hai mắt ba mươi sáu chương ba mươi bảy chư hầu phản ứng chương ba mươi bảy chư hầu phản ứng chiều ca thành bên trong bách tính nao n h a o nghị luận đại vương cũng dám m a n g thánh nhân còn có thể thánh nhân công kích đến một chút việc cũng không có đại vương là gan thật to lớn lập tức đắc tội hai vị thánh nhân người c ứ yên tâm đi chúng ta đỉnh đầu tòa trận pháp này cường đại đến vô cùng nguyên thủy thiên tôn nói đại vương vô đức thiên mệnh không tại đại thường đây không phải muốn chư hầu tạo phản sao đúng vậy đại vương rất hào phong cho chư hầu một cái cơ hội tu sĩ bên trong cũng nghị luận ở mỹ kim đ ă n g đại đạo quả nhiên có vấn đề không phải vậy huyền đô đại pháp sư thái thượng thánh nhân vì sao tuần tự đến quan hệ đi qua nhiều năm như vậy cũng không gặp bọn hắn quan tâm tới ta nói với các ngươi hảo hảo tu thành các loại thành đã sửa xong các ngươi cũng có thể giống như chúng ta nhanh chóng trở thành tiên nhân trận pháp biên giới chỗ đại vương thái thượng thánh nhân cùng nguyên thủy thánh nhân đi không t u y ê n thở phào một cái đối mặt hai đại thánh nhân không tiến áp lực rất lớn đặc biệt là nguyên thủy thiên tôn rất nhiều thời điểm không nói đạo lý cô biết rõ đế tân trên mặt không có quá song lớn động dù sao lao tử nguyên thủy thiên tôn cùng hắn vốn chính là địch nhân đại vương hiện tại liền vạch mặt có phải là quá sớm hay không chúng ta nhưng không có chuẩn bị kỹ cảng khổng tiên thực sự nói thật đại vương hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới h u n nguyên kim tiên hậu kỳ tự mình cũng có thể rất nhanh liền đạt tới a thánh nhưng đối mặt hai cái thánh nhân trung pi là không định nổi cho dù lao tử bị p h ả n vệ t h ư ơ n g thế không nhẹ thánh nhân chính là thánh nhân thánh nhân phía dưới đều là r u n dế đây không phải nói đùa một ngày không thành thánh liền một ngày là sâu kiến chỉ bất quá hơi lớn hơn một chút mà thôi cô cũng nghĩ hoán một chút nhưng ngươi xem lao tử nguyên thủy cho cô thời gian sao đế tân rất bình tĩnh vạch mặt liền vạch mặt không có gì lớn chỉ cần hôn nguyên trận phát tại vô luận là lao tử vẫn là nguyên thủy cũng không thể t ù y tiện giết chết chính mình chỉ cần bọn hắn thời gian ngắn làm chính bất tử đó chính là tự mình giết chết bọn hắn môn hạ người đại vương ngươi nhường chư hầu cùng ngươi bình khởi bình toạ n thật được không bọn hắn phía sau thế nhưng là có thánh nhân âm thầm ủng hộ k h ô n g tiến lo lắng đại thương song quyền nan địch tứ thủ đại thương mặc dù giàu có nhưng tứ phía khai chiến áp lực rất lớn cô đã sớm biết rõ không phải vậy đại thương cũng sẽ không có bây giờ biến hóa. nếu là tiếp tục bảo trì đi qua trạng thái chư hầu bên trong cuối cùng có thể bốc lên phản thương đại kỳ chỉ có tứ đại chư hầu cái khác chư hầu trừ phi cái nào thánh nhân toàn lực ủng hộ không thuê là không có cơ hội vậy cũng chỉ có thể đầu nhập vào đại thương hoặc tứ đại chư hầu nhưng cô nhường bọn hắn cùng cô bình khởi bình t o ạ a kêu bọn hắn liền không tại thấp tứ đại chư hầu một cấp ngươi nghĩ đã tất cả mọi người là bình đẳng vì sao muốn là thủ hạ của người khác sao không tự mình trị một mực vạn nhất thành đây không phải liền là đời tiếp theo nhân hoàng sao đế tân dĩ nhiên không phải tùy ý mà làm đại vương có ý tứ là cho tất cả chư hầu hy vọng bọn hắn liền sẽ từng người tự chi khổng tuyên rốt c ụ c minh bạch đại vương mục đích chư hầu từng người tự chiến cùng đại thương là địch nhân cùng chư hầu ở giữa lẫn nhau cũng là địch nhân đại vương làm u ố n một lần đánh phục chư hầu thống nhất thiên hạ à đại vương vậy kế tiếp nhóm chúng ta nên làm cái gì cố gắng tăng lên tu vi ngũ hành pháp t ắ c mảnh vỡ tham n ộ h a y t a nếu là khổng tuyên tham n ộ xong ngũ hành pháp t ắ c mảnh vỡ cũng không xê xích gì nhiều giải bậy thành ngũ hành pháp t ắ c nên có cùng nữ hoa chuẩn đề tiếp dẫn một trận chiến thực lực đế tân tin tưởng dạng này Thánh h n â đại ề vương thêm quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh lui thánh nhân liền tu luyện đế tân không để ý đến người chung quanh giờ khác này trên người hắn chuyển ra vô tận hấp lực từ phía bốn phương tám hướng linh khí hướng đế tân hội tụ đến chui vào đế tân thể nội rất nhanh chiều ca thành trong ngoài khắp nơi đều có linh khí tụ đến mà đế tân đỉnh đầu nồng đậm linh khí hành trình một mạng lớn vân hiện lên cái phiếu hình dáng nào h về phía đế tân qua đ ư ờ ngày n đế tân đỉnh đầu linh khí biến mất đế tân trên thân chuyển ra một cỗ khí thế cường đại xông đến gần nhất người ngã trái ngã phải đệ thất trọng trung kỳ nhưng mà đế tân cũng không có dừng lại rất nhanh chiều ca thành trong ngoài có tụ long mạng lớn linh khí mục tiêu của bọn hắn đều là trên đạo trường đế tân linh khí càng tụ càng nhiều linh khí hình thành nguyên đã tràn ngập chiều ca thành động t ĩ n h khổng lồ nhường chiều ca thành bách tính cùng tu sĩ nhau nhau dừng lại trong tay sống linh khí còn tại không ngừng tụ tập mới chiêu mộ tu sĩ nhau nhau xem lễ trước lúc này bọn hắn đã biết rõ đại vương là c h u ẩ n thánh tu vi vừa rồi đại vương lại đột phá một lần nói cách khác đại vương đã c h u ẩ n thánh trung kỳ nếu như đại vương lần nữa đột phá đó chính là c h u ẩ n thánh hậu kỳ mạnh như vậy đại vương chư hầu đ o á n chừng m u ố n khóc tây kỳ hầu ra a không đại vương thần coi là là chọn một giờ lành tế bai thiết địa tế bai tiến tổ tuyên bố tây kỳ độc lập đồng sự lôi kéo phía tây hai trăm chư hầu Cương tử hướng xương việc này thừa tướng cùng tiên sinh đi làm bản vương mấy ngày nay liền tắm rửa thay quần áo làng mạnh nhất chư hầu cơ sương muốn làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên đem phía tây trình hợp tiện thể đem phía bắc cũng trình hợp cứ như vậy chính thiên hạ liền chiếm ba điểm t h ư ơ nghe Tử n a c h nói những ngày tiên nhân nói bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu tạp phản cũng là bọn hắn ủng hộ đại thương thái sư văn trọng làm tiệt giáo đệ tử đợi ba bên trong người nổi bật đánh hơn một năm cũng không có thể cầm xuống có thể thấy được những n à y tiên nhân năng lực đông lỗ đông bá hầu khương hàng sợ lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan nguyên thủy thánh nhân cùng đế tân mang ý nghĩa thiên hạ lại muốn bắt đầu loạn tương lai rất dài một đoạn thời gian người ta đem lâm vào tranh đoạt nhân hoàng chi vị c h i ế m tranh mà lại đế tân cũng không có tan mất nhân hoàng vô luận ai muốn đạt được thiên hạ cũng có đối mặt đế tân mà đế tân liền thái thượng thánh nhân cùng nguyên thủy thánh nhân cũng không sợ hắn sẽ sợ chư hầu sao chủ yếu hơn chính là giờ phút này đông lô đã loạn đông di phía sau sẽ có hay không có tiên nhân ủng hộ đông lô muốn hay không độc lập sùng thành bắt bá hầu sùng hầu, hầu ngược lại là xua đổi khỏ ý nghĩ t r a một h một ngày một đêm trôi qua đế tân rốt cục lại có động tĩnh linh khí điên cuồng hướng hắn tụ tập nhanh chóng rót vào đế tân thân thể chỉ chốc lát linh khí biến mất đế tân trên thân chuyển ra một cỗ càng thêm cường đại chuẩn thành khí tức đệ thất trọng hậu kỳ đế tân đứng lên hướng chu vi phất phất tay chúc mừng đại vương chúc mừng đại vương đám người nhao nhao chúc mừng làm rất tốt qua đoạn thời gian cô cho các ngươi giảng đạo đế tân cho khổng tuyên truyền âm đi đón văn trọng đương nhiên cái này chỉ là thuật đường đế tân chuyến này là đi đại thương các nơi quân coi giữ thăm hỏi tướng sĩ sau đó cho đại thương tướng sĩ truyền công pháp trước khi đi đế tân đem võ đạo chân kinh thứ tư đến đệ lục trọng truyền cho tiên nhân n h ư n g bọn hắn sớm ngày tu luyện tới đệ lục trọng cũng chính là thái ớt kim tiên cảnh đế tân cùng khổng tuyên đến thanh long quan nguyên phong thần bên trong thanh long quan tổng, tổng bình trương quế phương p h ụ văn thái sư chi mệnh dẫn đầu mười vạn đại quân tiến về t thân là vũ thành vương hoàng phi hổ biết rõ cái này trương quế phương u y ễ n thuật quả thực lợi hại có thể để danh nghĩa ngựa tại hai quân đối trận lúc trương quế phương chỉ cần kêu một tiếng ít hít hít không d ư ớ i ngựa chờ đến khi nào lúc này liền ngoan ngoan dưới mặt đất ngựa bị bắt cuối cùng bị khương tử nha phong làm sao t h a i hoạn có thể thấy được trương quế phương hô tên xuống ngựa thần thông phi thường t ă n minh thần trương quế phương gặp qua đại vương gặp qua khổng tuyển tướng quân trương tướng quân cùng các tướng sĩ là đại thương thủ quan nhiều năm vất vả bên trong chủ trướng quân thần ngồi cùng một chỗ trương tướng quân bây giờ thiên hạ đem biến cô hy vọng trương tướng quân cùng các tướng sĩ bảo vệ tốt cửa ải. bảo hộ đại thương bách tính an toàn đế tân nói do yêu cầu của mình t h â n ổn thỏa không phụ đại vương nhờ vả đây là cô một điểm tâm ý trương tướng quân cầm đi cho các tướng sĩ điểm một điểm đế tân đưa qua một cái túi chữ vật bên trong chứa một cái thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo cấp đường hoành nao một cái trung phẩm tiên t i ê n linh bảo cấp đường hoành nao hai thanh hạ phẩm tiên t i ê n linh bảo cấp đường hoành nao cùng một chút hậu thiên linh bảo thập đại hữu tam quang thần thủy năm viên hoàng t r u lý năm viên bàn đảo đại vương cái này cái này trương quế phương tiếp nhận túi chữ vật xem xét trực tiếp sợ cho váng nhiều như vậy linh bảo đều là có phẩm cấp trừ cô biết rõ trương tướng có học qua nhiều đạo hạnh có chút bàn sự bất quá cô cảm thấy chưa đủ đây là võ đạo chân kinh hết thẻ cựu trọng tu luyện tới đệ cựu trọng có thể trở thành t h á n h nhân cô đề nghị trương tướng quân phế bỏ hiện hữu tu vi từ đầu sửa qua chắc hẳn trương tướng quân đã nghe ca nhạc triều ca thành một ngàn tiên nhân chuyện Hắn khổng tuyên cho trương quế phương nói kinh nghiệm tu luyện liền nhường trương quế phương phế bỏ tu vi đế tân cho trương quế phương đổ nhiều tam quang thần thủy nhường hắn thương thế có thể khôi phục nhanh chóng rất nhanh trương huệ phương tại đế tân cùng khổng tuyên trợ giúp dưới đột phá tới đệ thất trọng trở thành đại la kim tiên về sau đế tân lại tại thanh long quan gặp các tướng sĩ nói cho bọn hắn từ hôm nay trở đi tất cả mọi người muốn tu luyện nguyên lai có tu luyện phế bỏ tu vi đế tân tại chỗ giúp bọn hắn khôi phục thương thế sau đó chuyên tu võ đạo c h â n kinh đến tận đây thanh long quan tất cả tướng sĩ cũng đi lên con đường tu hành về sau đế tân cùng k h ổ n g tuyên đi khắp đại thương tất cả q u a n khẩu gặp tất cả tướng sĩ chuyên xuống võ đạo c h â n kinh cũng chợ bọn hắn bước lên con đường tu hành trong đó dư hóa cầm hồng đặng cựu công các loại đại tướng đều thành vì đại la kim tiên cảnh đế tân cho các nơi tướng sĩ cũng phân phát một bộ phận linh bảo cùng tài nguyên tu luyện cuối cùng nối liền thái sư bọn người hồi chiều bài hát cho những n à y tướng sĩ ban thưởng về sau đế tân tài nguyên chỉ còn nhiều tam quan g thần thủy đinh túc chủ đánh chạy huyền đô ban thưởng không ra gì linh bảo một ngàn k i ệ n đem đinh túc chủ hố thảm thiên đạo thánh nhân l ã o tử thường n g ộ đạo trả thụ một khỏa đinh túc chủ hủy bỏ nhân giáo đoạn mất thiên đạo thánh nhân l ã o tử nhân tộc khí vận ban thưởng đại đạo mỏng đoàn hai cái đinh túc chủ đoạn mất bộ phận nhân giáo cùng xiển giáo hưng hỏa ban thưởng ngũ hành pháp tắt mảnh vỡ một khối ở trong chứa hai thành ngũ hành pháp tắc đinh túc chủ đ á n dận chạy thiên đạo thánh nhân nguyên thủy thiên tôn ban thường pha ấn phủ một cái. Đinh, Túc thần chủ cải biến phong thần hướng đi, biến đinh b a t ư ở n g túc a tòa. sau hóa địa m một làm tài trận Trận thể thu tinh khiết thiên t này chi linh、khí. Đinh, hôn độn chuyển pháp pháp hấp khí khí. có đó chủ trợ giúp đại thương tướng sĩ bước lên con đường tu hành thu hoạch được đại thương tướng sĩ kính yêu ban thưởng cất diệu thuật ban thưởng cao sản b ắ p nô lúa mì gạo hạt giống tất cả một vạn cân liên tiếp hệ thống thanh â m c h e mất đế tân phong phú ban thưởng nhường đế tân vui vẻ không thôi bất nhập lưu phẩm cấp linh bảo vừa vặn ban thưởng mới dấu hiệu một nhóm tu sĩ n ộ đạo t r à thụ về sau liền trồng chiều ca chính giữa đạo trường cung cấp đại thương tu sĩ tu luyện sử dụng đương nhiên sử dụng là có điều kiện đến là đại thương làm công hiến đại đạo mỏng đoàn liền lợi hại bình thân có thể mình ngồi ở phía trên tu luyện còn có thể ban thưởng đại thương tướng sĩ tu sĩ ngũ hành pháp tắt mảnh vỡ vừa v ậ n trợ khổng tuyên đột phá chín thành ngũ hành pháp tắt hẳn là có thể nhường khổng tuyên trở thành hôn nguyên đại la kim tiên phá ấ n phù chưa hề nói dùng để làm gì nhưng hệ thống cho khẳng định là hữu dụng tri vật cái cuối cùng tam tài chất pháp càng là cao minh đại thương tu sĩ không cần lại lo lắng linh khí vấn đề chiều ca đem trở thành nhân gian sửa đại vương chiều t t ca bây giờ trở nên thần cũng không nhận ra văn trọng nhìn xem nhiệt liệt mặt trời mới mọc chiều ca thành cảm thán vẹn vẹn không đến hai năm t h i ề u ca đã làm lớn ra ba chén còn có mánh liệt như vậy trận pháp bảo hộ càng quan trọng hơn là có hơn hai tên tu sĩ nghe đại vương điều khiển cái này trước kia là chưa từng có nhiều thái sư cùng các tướng sĩ đánh trận bắc hải vất vả cô cho năm thứ ba đại học tháng nghỉ ngơi tạ ơn đại vương x u ố n g nước điện đế tân cùng văn trọng ngồi đối diện mà uống đại vương sư tổ có hay không tới đi t ì m ngươi văn trọng cảm thấy sư tổ hẳn là có hành động trước đó sư tổ phong đ ả o không đồng ý tiệt giáo đệ tử xuống núi chính là chạy lên phong thần bảng nhưng đại vương nói có thể đi thẳng đến tiên đình tìm thiên đế đưa tin thông tin ê giáo chủ chưa từng tới tìm cô thái sư nghỉ ngơi mấy ngày nhưng tìm kim linh thánh mẫu hỏi một chút đế tân sẽ không chủ động đi cùng thông tin nói mặc dù một loại nào đó góc độ nói hai người bọn họ đều là người bị hại thông thiên giáo chủ ngạo. giáo quá cao ngạo. Được rồi, đại ư ợ c rồi, đ vương qua n tiết h i giáo a là như thế nào văn trọng nghĩ biết rõ đại vương ứng đối phương pháp tiết giáo cùng đại thương trình độ nhất định là buộc chung một chỗ thái sư phong thần ngoại trừ thiên đình muốn bổ sung nhân viên xiển giáo thập nhị kim tiên muốn độ sinh tử kiếp bên ngoài còn muốn thay đổi nhân gian đế vương đem nhân hoàng xuống làm thiết tử triệt để hạn chế nhân đạo khôi phục trừ cái đó ra chính là muốn suy yếu t i ệ t giáo t i ệ t giáo quá nhiều người thông thiên giáo chủ thu đ ổ h ư u giáo vô loại bất luận phẩm tính tốt xấu tất cả đều thu lấy về phần t i ệ t giáo bên ngoài thanh danh không phải rất tốt mà phong thần bảng chính là muốn nhường huyền môn tam giáo môn nhân lớp bảng trong đó nhân giáo chỉ có huyền đô một cái cửa người xỉa giáo có nhiên đăng phó giáo chủ nam cực tiên ông vân trung tử thập nhị kim tiên khương tử nha thân công báo các loại một đời còn kim cha mộc cha dương tiễn các loại đời thứ hai nhưng cùng tiết giáo、so、ra vẫn là có ít t i ệ t giáo danh xưng vạn tiên triều bái nói rõ môn nhân rất nhiều lấy lao tử cùng nguyên thủy tính nết chắc chắn sẽ không để cho mình môn hạ người lên bảng cái k i t chỉ có nhường tiệt giáo người lên bảng ai bảo ngươi tiệt giáo nhiều người bởi vậy muốn tránh miễn tiệt giáo t ổ n thất tiệt giáo là chủ động phái người đến thiên đình nhậm chức cho dù đem ba trăm sáu mươi lăm chính thần tất cả đều chiếm cũng không có vấn đề gì tin tưởng tiên đế cũng vui vẻ đến như thế mà phương pháp kia c ô tại đối mặt nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử lúc sau đã nói cho thiên hạ đế tân vẫn là nhẫn mại tính tình cho văn trọng phân tích một trận văn trọng là ba triệu n g u y ê lão đế tân không đành lòng văn trọng rơi vào khổ cực kết cục t v ă n trọng c h ắ p tay thái sư là đại thương vất vả hơn mười năm có thể vì thái sư g dạy hoặc chính là cô may mắn sự tỉnh thái sư lục tại triều chính những năm này lười biếng tu luyện cô không đành lòng đây là cô một điểm tâm ý đế tân cho văn trọng hai viên hoàng trung lý mười h ũ tam quang thần thủy chiến sĩ một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đế tân hiện tại trong tay liền t h ừ a một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tại biên giới nhận được văn trọng đội ngũ thời điểm đã cho một nhóm tài nguyên bất quá kia là cho toàn bộ đội ngũ hai viên hoàng trung lý là đế tân vốn là giữ lại cho ân giao ân hồng nhưng ân giao ân hồng mới đi đến tu hành đạo lộ một cái tu vi quá cao không thích hợp ngược lại là văn trọng đi qua đại thương đệ nhất chiến l ự c nếu có thể đến đại la trận này phong thần bản g chi chiến đại thương liền không có nỗi lo về sau đại vương không phải đã đã cho láo t h ầ n sao văn trọng không dám nhận đại vương tại đón bọn hắn lúc sau đã đã cho một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo cái này hai viên hoàng trung lý vốn là kế hoạch cho ân giao ân hồng nhưng bọn hắn không có cơ sở cô cảm thấy vẫn là dùng trên người thái sư tốt nhất về phần cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo là cô cảm tạ thái sư vất vả ba triệu cô hy vọng thái sư nhiều bồi dưỡng nhiều xoái tài thiên hạ lập tức liền muốn lâm vào đánh trận bên trong đại thương cần càng nhiều một mình đảm đương một phía tướng quân. về phần ân giao ân hồng cô muốn cho bọn hắn toàn quân theo phổ thông sĩ binh làm lên đi cùng trừ hầu tranh thiên hạ phương diện tu luyện trạm tam thi chi pháp có thiếu hụt phải dùng cao cấp linh bảo nhưng tam thi hợp nhất đến nay không có một người thành công cô hy vọng thái sư không muốn đi trạm tam thi con đường đế tân giải thích đại vương đạo tổ không phải thành công không văn trọng biết rõ thiên đạo lục thánh không có một cái nào là tam thi thành thánh nhưng phương pháp này chính là đạo tổ chuyển xuống đạo tổ hẳn là dựa vào phương pháp này thành thánh hắn cũng không có hắn cũng là công đức thành thánh bất quá hắn cũng nhanh muốn tam thi hợp nhất thời điểm mới thành thánh bất quá dù sao không ai nhìn qua cụ thể như thế nào không ai biết rõ đại vương kia không chạm tăng thi làm sao thành thánh hồng hoang tu sĩ ai không muốn thành thánh pháp t ắ c thành thánh khổng tên u y bây giờ đang ở đi đường này ngươi có thể hỏi một chút hắn mặt khác pháp lực thành thánh lục thân thành thánh hưng ơ hỏa thành thánh các loại phương pháp rất nhiều mà lại cô cảm thấy mỗi người cũng có tự mình nói không nhất định phải đi người khác nói đế tân trên đường đem ngũ hành pháp tắc mảnh vỡ cho khổng tuyên khổng tuyên tìm u y n t địa phương bế con đi tăng thêm lần trước cho ngũ hành pháp tắc mảnh vỡ khổng tuyên có thể tham nộ ngũ hành pháp tắc đã có tán thành một khi tham n ộ xong á thánh chạy không được cảm tạ đại vương là lão thần giải hoặc văn trọng lễ bái một phen sau ly khai đế tần cũng không có nhàn rỗi thư viện phải nhanh chóng tại đại thương phát triển ra muốn theo trên căn bản giải quyết đại thương con dân biết chữ vấn đề tu luyện cần đầy đủ thư viện mặt khác đại thương mấy cái một cái châu đến gõ một phen đế tân nói là chư hầu không cần lại tôn hắn nhưng không bao gồm đại thương cảnh nội đại thương nhất định phải bền chắc như thép nhưng trong đó có không ổn định nhân tố ký châu hiện tại thế nhưng là đại thương lãnh thổ nhưng ký châu hầu tô hộ lại sớm tâm hướng cơ xương sớm nghĩ phản thương người tới truyền chiếu đại thương các châu kể từ hôm nay c á t châu chi hầu không còn quản lý c á t châu công việc vặn nâng nhà đem đến chiều ca đế tân cảm thấy đem đại thương c á t châu hầu cầm xuống thay đổi người có thể tin được miễn cho cùng chư hầu đối chiến thời điểm nội bộ mâu thuẫn tuân mệnh người phục vụ lĩnh mệnh ngày thứ hai đế tân liền tổ chức triều hội có việc l ê n đ ấ u vô sự bãi triều đại vương ngươi nhường chư hầu cùng đại vương đồng vị đại thương c á t châu hầu làm sao bây giờ tỷ can thượng tấu đó là cái vấn đề rất lớn quan hệ đến đại thương an uy a tướng không cần phải lo lắng cô đã hạ chiếu đại thương các châu chi hầu không còn quản lý các châu công việc vặt nâng nhà đem đến chiều ca đúng thừa tướng chiều ca không còn lưu cái khác chư hầu hầu p h ụ về sau thần phục đại thương chư hầu khác làm an bài thần tuân mệnh nguyên lai đại vương sớm có an bài hôm nay muốn thảo luận thời điểm về sau các châu như thế nào quản lý p h ả i a i đi là chủ quan chư vị ái khanh xuống dưới sau cầm cái chương trình ra cho cô đến thời điểm phí trọng vưu hồn dẫn người đi chấp hành mặt khác cô muốn đại thương các nơi cũng có thư viện các nơi bọn nhỏ đều có thể đi học việc này như thế nào an bài chư vị ái khanh cũng cầm cái chương trình ra á tướng tị can đến thời điểm p ụ trách cụ thể áp dụng Cô gần n h ấ trước lại lương lấy loại hạt đại hạt phải giống, mai đợi bồi bồi mới giống, chiều phu chút thực chút nhận một bắt các được ca dưỡng dưỡng nữa đầu bá a bên ngoài phân phát. t r đó đại thương bách tính chỉ là không hề bị đói cô muốn đại thương bách tính ăn no còn muốn ăn được đồ ái khanh khâm thiên ti cũng phải làm tốt thời tiết quan trắc nếu có địa phương không trời mưa nhưng tìm trong thành tiên nhân hỗ trợ muối m ị nối đ ra bán lại hàng một nửa đương nhiên chỉ ở đại thương đ ố i chư hầu bảo trì giá gốc đế tân đem chủ yếu mấy chuyện an bài song xuôi những chuyện này không thể kéo nhanh chấp hành đôi đại thương vượt có chỗ tốt chúng thần tuân mệnh đám đại thần nhao nhao nói sau này nhân gian sẽ tiến vào chiến tranh cùng lúc tu luyện kỳ cô hy vọng chư vị á i khanh cũng tu luyện công pháp cô đã có đây là võ đạo chân kinh trước sáu tầng có cái gì không hiểu có thể hỏi thái sư thái sư chính là tiệt giáo đệ tử đ ờ i bà tu luyện nhiều năm kinh nghiệm phong phú đế tân nghĩ đến từng bước mở rộng võ đạo chân kinh chậm rãi người đại thương bách tính cũng tu luyện trong triều đại thần đều là người có đại khí vận mặc dù niên kỷ hơi lớn nhưng tu luyện võ đạo chân kinh hẳn là độ khó không lớn cảm tạ đại vương chúng thần định không phụ đại vương hy vọng võ đạo chân kinh phi thường thích hợp nhân tộc tu luyện bất quá muốn giữ bí mật chớ tr n hôm ư như vậy phê c n tân không nguyện ý cung cấp toàn bộ nhân luyện g pháp, cấp đế tộc tu ý bộ nay buổi trưa một cái thất thải h ỏ a phượng đột nhiên đáp xuống kỳ sơn phía trên sau đó hót vang mấy tiếng thanh âm truyền khắp tây kỳ các nơi hầu ra phượng gáy kỳ sơn thiên mệnh chỗ hướng có thể tế tự thiên điện thưa tướng tế tự sự tình chuẩn bị xong chưa hồi hầu ra đã chuẩn bị thỏa đáng vậy chúng ta liền đi đi thôi cơ sương mang theo tây kỳ đám người một đường đi vào kỳ sơn dưới chân nơi này đã dựng tốt một tòa đàn tế cao chín mươi chín trượng rộng chín trượng tại tế tự dẫn dắt d ư ớ i cơ sương hoàn thành đối thiên địa tế tự cùng tiên tổ tế bái thiên đạo ở trên nay tây kỳ không còn s ư ơ n g thần đại thương ta tây bá hầu cơ sương không còn tôn nhân hoàng đế tân từ hôm nay trở đi tây kỳ độc lập ta cơ sương là tây kỳ vương nhìn thiên đạo giám chi đang tiến hành xong tế tự nghi thức về sau cơ sương hướng đi lại cao đối trời phát t h ế đây là hôm nay trọng yếu nhất một bước từ nay về sau hắn cơ sương không còn là nhân thần rất nhanh bầu trời vang lên một tiếng lôi đệ lớn thiên đạo đồng ý đối tây kỳ cùng cơ sương làm ra đáp lại rất nhanh liền có người đi tới ở cơ sương hồi phục cho hắn đổi thượng quốc vương phục chúng thần bài kiến đại vương chúng thần chúc mừng đại vương tây kỳ cả đám n h a o n h a o gõ lễ miễn lễ cơ sương nhìn xem quỳ gối phía dưới đám người tâm tình bành trướng tây kỳ lịch đại nguyện vọng rốt cục tại hắn trong tay có thể thực hiện cùng thời khắc đó đế tân tại triều ca cũng nhìn chăm chú vào tây kỳ cơ sương cái thứ nhất tuyên bố độc lập cái này không có gì bất ngờ xảy ra đế tân nhìn thấy tây kỳ thành trên không xuất hiện một tiếng long ngâm long ngâm về sau một cái tiểu kim long xuất hiện tại tây kỳ hậu phụ trên không mà triều ca thành khí vận kim long thì hét thảm một tiếng một cái nhỏ đi rất nhiều có cơ xương làm mẫu cắt chư hầu nhao nhao h ọ c theo thiên đạo ở trên nay nam đô không còn tôn đại thương ta nam bá hầu ngạc sùng vũ không còn tôn nhân hoàng đế tân kể từ hôm nay nam đô độc lập ta ngạc sùng vũ là nam đô vương nhìn thiên đạo giám chi nam đô thành nam bá hầu ngạc sùng vũ theo sát phía sau tuyên bố nam đô độc lập với anh ngạc sùng vũ nói xong một đạo lôi điện lớn v ă n g lên thiên đạo đáp lại ngạc sùng vũ thỉnh cầu sau đó một tiếng long âm nam đô thành trên không xuất hiện một cái kim long thiên đạo ở trên nay đông lô không còn tôn đại t ư ơ n g ta đông bá hầu khương hàng sở không còn tôn nhân hoàng đế tân từ hôm nay đông l ô độc lập ta khương hàng sở là đông l ô vương nhìn thiên đạo giám chi ngạc súng vũ về sau khương hàng sở cũng tuyên bố đông l ô độc lập thiên đạo cũng cho đáp lại khương hàng sở lúc đầu không có ý định nhanh như vậy độc lập dù sao mình cùng đế tân có quan hệ thân thích nhưng nhìn thấy độc lập có tự mình khí vận khương hàng sở liền không nhịn được rất nhanh một tiếng long ngâm qua đi đông l ô thành trên không cũng xuất hiện một cái kim long đây chính là khí vận kim long a quả nhiên chỉ có vương quốc độc lập mới có đông lỗ hiện tại tình cảnh không ổn bây giờ có khí vận kim long thương h à n g s ở tin tưởng đông di vấn đề không lớn chiều ca bên này khí vận kim long vừa đau ngâm hai lần lại gây hai vòng động tĩnh khổng lồ nhường chiều ca bách tính nghị luận ở mỹ chư hầu độc lập đại thương ảnh hưởng rất lớn ta nghe vừa rồi vài tiếng long ngâm tựa như là bi thống các ngươi xem chiều ca thành trên không khí vận biến ít không biết rõ đại vương đối với cái này có hay không ứng đối phương pháp đại vương tuyên bố chư hầu không cần lại khuất tại đại thương phía dưới thời điểm liền chú định có thể như vậy còn tốt đại vương hạ chiếu đại thương các châu chi hầu thoái vị di cư chiều ca bằng không hậu quả thiết tưởng không chị đối bách tính nghị luận đế tân cũng không có ngăn cản chỉ là nói cho mọi người không cần lo lắng đón lấy một đoạn thời gian không ngừng có chư hầu tuyên bố độc lập từng đạo đối thiên đạo tuyên thệ không ngừng vang lên từng tiếng long âm tại nhân tộc các nơi vang lên từng đầu khí vận kim long tại nhân gian các nơi đ ạ n sinh chiều ca thành đại thương khí vận kim long thì không ngừng vừa ngâm không ngừng thu nhỏ đương nhiên đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở tây kỳ nam đô cùng đông lỗ một chút chư hầu lãnh đạo thực tế bọn hắn lãnh địa bên trong độc lập liền cùng bọn hắn tách ra bây giờ nhân gian bản đồ không còn là tứ đại hầu nước vây quanh đại thương sau đó một chút tiểu hầu, nước vây quanh tứ đại hầu nước. mà là lít nha lít nhít nước lớn nhỏ không đ ề u lớn nhất một khối là đại thương cùng sùng thành quốc bên kia không ít chư hầu cũng tuyên bố độc lập tăng thêm trước đó tạo phản bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu bây giờ sùng thành quốc đã chỉ còn không đến một nửa quốc thổ bất quá bác bá hầu sùng hầu hổ đến bây giờ cũng không có tuyên bố độc lập sùng thành bác bá hầu p h ụ ca ca chúng ta thật không độc lập sao đệ đệ sùng h ắ t hổ ở một bên hỏi làm thiệt giáo bên trong người hắn có tính toán của hắn thiên mệnh tại tây kỳ chỉ có đi theo tây kỳ đi cuối cùng khả năng rơi vào kết quả tốt mà ca ca c ủ a mình còn đang suy nghĩ lấy tự mình chung tên đệ đệ ca ca nghĩ qua đến tổ tiên giang phúc ta mới lên làm bắc bá hầu ta không có dưới cờ chi năng bây giờ sùng thành đã mất đi một nửa lãnh thổ còn lại cái này một nửa ca ca cũng thủ không được sao không hiến cho đại vương dạng này còn không bằng tiếp tục làm ta bắc bá hầu đi chiều ca tiêu giao phú quý cả một đời sùng hầu hổ quyết định triệt để nhìn về phía lại tường h đem lãnh thổ hiến cho đế tân chiều ca thánh nhân cũng công không phá được an toàn cực kỳ tiếp tục lưu lại sùng thành là bắc bá hầu hoặc độc lập làm sùng thành vương đây thiên mệnh liền khó giữ được ca ca tốt như vậy cơ hội ngươi không nghĩ tranh thủ một cái lại nghĩ đến lùi bước thẹn là tứ đại chư hầu một trong súng hắc hổ muốn mang lấy ca ca cùng nhau nhìn về phía tây kỳ một cái chư hầu địa vị nhưng so sánh một cái quốc vương t r ê n lệch nhiều tự mình nếu là mang theo một cái vương quốc ném đi qua lấy được coi như so mang theo một cái hầu nước ném đi qua hơn rất nhiều mà lại đối diện còn có một cái ký châu ký châu chính là đại thương nội địa nếu là cũng độc lập đại thương uy nghiêm liền sẽ trong nháy mắt không có nhân hoàng vô đức thiên mệnh không tại đại thương sự t ì n h sẽ đạt được càng ngày càng nhiều người tin tưởng hắc hổ a không cần lại khuyên ca ca ngươi vẫn là hảo hào tu lợi、đi. phong thần cùng tiết giáo quan hệ quá lớn ngươi nhiều một phần thực lực liền nhiều cái bảo mệnh cơ hội sùng hầu hổ q u y ế n đ ủ ngươi một cái tu luyện người hẳn là quan tâm nhiều hơn tu luyện sự tình một bên khác ký châu hầu tô hộ cũng đang nhu đồ tự mình chú định không có khả năng cùng đế tân làm bạn bây giờ tự mình con rể độc lập làm một phương chư hầu hắn cũng muốn tuyên bố độc lập ngay tại tô hộ chọn tốt ngày tốt dựng tốt tế đàn chuẩn bị tế tự thiên địa tế tự tiên tổ thời điểm vì trọng vư hồn mang theo các tiên nhân tới triều hội thời điểm đại vương cùng khâm thiên ti đỗ nguyên hiến nói có thể thấy được tìm tiên nhân hỗ trợ hai người bọn họ liền n h ư kỹ chuyến này khẳng định sẽ có một chút chư hầu phản kháng phí trọng vư u hồn quả quyết tìm tiên nhân nghe nói đã tại tu luyện võ đạo c h â n kinh đệ tứ trọng bọn hắn một đường hướng bắc đại vương bàn giao bọn hắn đi trước phía bắc hai người liền theo ân châu bắt đầu một đường bắc hành â n châu hầu đã đã toàn bộ bị mang đến chiều ca ân châu có triều đình phái tới tri phủ quản lý ân châu hầu vốn định phản kháng nhưng ở phí trọng vư u hồn uy bức lợi dụ phía dưới ngoan ngoan chuyển giao ân châu sự vận thu dọn nhà là đi chiều ca hưởng phúc ký châu hầu tô hộ hai người tiếp xúc qua ưa thích lau cá phí trọng vư hồn không có dừng lại bay thẳng đến ký châu hầu phủ. chương bốn mươi mốt tô hộ cái chết ký châu tô hộ không biết do phí trọng vư u hồn hai người đã tới hắn ngay tại vội vàng chuẩn bị tế tự công việc chỉ cần tế tự thiên địa tế b á i t i ê n tổ đối thiên đạo phát thể là được rồi coi như tô hộ mang theo ký châu trên giới chuẩn bị thỏa đáng đi đến tế đàn thời điểm ký châu hầu ngươi đây là chuẩn bị tạo phản sao phí trọng vư u hồn bọn người từ trên trời giang xuống lớn tiếng chất vấn tô hộ nhìn người tới giật nảy mình phí trọng vư hồn làm sao cái này thời điểm tới là ai để lộ phong thanh hắn nhường tô toàn chung hành sự cẩn thận làm sao vẫn là để lộ phong thanh còn có chính l u ô đây không phải nhường hắn chú ý chung quanh tình huống sao chính mình cái này ký châu hầu là về đại thương về đế tân thống lĩnh ký châu độc lập nhất định phải nắm chặt thời gian mới được đế tân chắc chắn sẽ không cho phép đại thương c ắ t châu độc lập chính luân mau dẫn toàn bộ trung đi tô hộ biết mình hiện tại nói là không rõ để cho thiện hắn sớm đã mặc vào vương bảo hầu ra công tử phí đại nhân vựu đại nhân chính luân sửng sốt một cái đối diện tới mười mấy cái tiên nhân xem cảnh giới cũng cao hơn chính mình muốn mang lấy tô toàn trung tại nhiều như vậy tiên nhân thủ hạ đảo thoát cũng không dễ dàng tô hộ n h ờ hắn làm ký châu đốc lương quan chứ luân chớ ộ b ọ có được không nói sự tình đại vương như thế nào ngươi hẳn là có hiểu biết bản quan nghe nói ngươi tại ký châu chẳng qua là một cái đốc lương quan đại vương hiện tại cầu hiền như khác ngươi làm đi chiều ca gặp mặt đại vương tin tưởng đại vương sẽ không bạc đái ngươi tô hộ tạo phản ký châu hầu trên g ư ớ i đều muốn đi theo hắn cùng một chỗ bị liên lụy ngươi cũng không muốn ký châu bách tính đi theo bị liên lụy đi phí trọng khuyên trịnh luân đợi ở một bên không nên dính vào chỉ cần trịnh luân phối hợp bọn hắn liền dễ dàng hành động rất nhiều ký châu hầu tô hộ tạo phản chứng cứ vô cùng xác thực người tới đem ký châu hầu phủ trên giới bắt lại ngày mai buổi trưa tại chợ bán thức ăn chém đầu gian chúng vư u hồn ra lệnh một tiếng bên người tiên nhân nao h n h a o xuất thủ tô hộ bọn người toàn bộ bị trói gô dây t h ừ n g trên cũng bố trí pháp lực muốn tránh thoát là không thể nào đại vương đợi ký châu tốt như vậy tô hộ lại muốn tạo phản may mắn bị tự mình đội kịp nếu không truyền đi liền hỏng đại vương nói đại thương là không thể có bất lu phí trọng v ư u hồn các n g ư ơ i chết không yên lành tô hộ dãy rồi lấy mỗi lần hai người này đến ký châu cũng không có chuyện tốt nhường lần nhường nữ nhi tô đắt kỷ nhập chiều ca gả cho cơ xương cái kia hỏng bét lao đầu tử lần này lại hỏng hắn đăng cơ đại sự hắn có thể nào không khí tự mình bất trung muốn t ạ o phản bị ta hai người bắt gặp liền đoán hận lên ta hai người tới không suy nghĩ nếu để ngươi thành công đại thương mặt mũi ở đâu đại vương mặt mũi ở đâu ký châu bách tính đều sẽ bởi vì ngươi chết không có chỗ trô trôn phí trọng cho tô hộ hai đại cái tát đánh tô hộ hàm răng cũng rơi mất ấn xuống đi dạo phố một vòng mặt khác báo cáo đại vương tô hộ bọn người muốn xử lý như thế nào phí trọng vư hồn quyết định muốn để tô hộ bọn người bị nàn người chỉ trỏ nhường bọn hắn bị ký châu bách tính thống mạng sau đó phí trọng vư hồn triệu tập ký châu thành bách tính tuyên đọc chiếu thư mới chủ quan ký châu c h i phủ c ư ớ i ngựa nhậm chức bởi vì tô hộ t ạ o phản ký châu thiếu viên khá nhiều phí trọng vư hồn thỉnh thừa tướng thương dung tăng phái nhân thủ ký châu thành hai bên đường phố trật ních bách tính ký châu hầu tô hộ mang theo ký châu chủ yếu quan viên tạp phản tội đáng cho chu thế thụ vương ân lại không nghĩ tới bách tính khó khăn an uy là trách tướng sĩ áp lấy tô hộ bọn người vừa đi vừa đáng chết tô hộ vì bản thân chi tư lại muốn hại nhóm chúng ta đại vương đã sớm nên phế đi tô hộ hầu vị nếu không phải đại vương nhóm chúng ta tại sao có thể có hôm nay tốt thời gian đại vương ký châu hầu nhà ở tập thể t ạ o phản sắp t ế thiên thời điểm bị phí trọng vưu hồn hai vị đại nhân phát hiện sau đó cầm xuống giờ phút này ngay tại ký châu thành dạ phố phí trọng vưu hồn hai vị đại nhân hỏi tô hộ bọn người xử lý như thế nào người phục vụ đ ế n báo tô hộ cái này kẻ phản bội rốt cục tạp phản nguyên bản phong thần bên trong tô hộ là bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu về sau cái thứ hai tạp phản tại hắn về sau mới là cơ phát bắt giữ lấy một chỗ rộng lớn địa phương chuẩn bị kỹ càng đao kiếm nhường ký châu bách tính hành hình một người cho tô hộ bọn người nhất đao về sau cắt lấy tô hộ bọn người thủ cấp xuyên qua các châu tô hộ bọn người thi thể trực tiếp t h i ê u hủy hất tới trong hầm phân đi khác tên thừa tướng an bài quan viên tiến đến hiệp trợ ký châu c h i p h ụ xử lý ký châu công việc v ậ t đế tân giờ phút này ngay tại bố trí tam tài đại trận người ta linh khí m ỏ n g manh dẫn đến người tu sĩ tu luyện chậm chạp bây giờ đế tân phải nhanh chóng tăng lên đại thương tu sĩ tốc độ tu luyện đem chiều ca chế tạo thành tu luyện thánh địa tam tài đại trận bố trí vô cùng phiên phức đế tân đẻ xuống hệ thống nhắc nhở một chút xíu bố trí bỏ ra tốt mấy ngày đế tân cuối cùng đem tam tài đại trận bố trí tốt chỉ cần trận pháp cùng một chỗ động chiều ca đem không ngừng có linh khí xuất hiện một bên khác phí trọng vưu hồn đem tô hộ bọn người dạo phố ba ngày rốt cuộc đã đợi được thừa tướng phái ra nhân mã cũng đến thuận tiện mang đến đế tân phí đại nhân vưu đại nhân chúng ta phụng thừa tướng chi mệnh đến đây đưa tin mặt khác đại vương truyền lệnh tuyển một chỗ khoảng không tri địa nhường ký châu bách tính một người nhất đao chém chết tô hộ bọn người thủ cấp cắt bỏ truyền đọc cắt trâu thi thể đốt cháy sau phí trọng vư hồn tuân mệnh có đại vương chỉ thị phí trọng vư hồn lập tức để cho người ta đi tuyên truyền về phần ký châu phụ chính vụ từ chi phụ bọn người xử lý hai người bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là đón các châu hầu cả nhà nhập triều ca ngày thứ hai buổi trưa ký châu thành bên ngoài một chỗ đất trống người đông n g h ì n n g h t canh giờ đã đến hành hình phí trọng vư hồn tuyên bố hành hình từng cái bách tính tại tướng sĩ dẫn dắt d ư ớ i cầm đoàn đao đâm t ô hộ a a a tiếng đêu thảm thiết không ngừng nhưng không ai có thể tránh thoát cuối cùng Tô hộ bọn hắn biết b rõ mặc dù đều là chư hầu nhưng bọn hắn cùng tám trăm linh chư hầu là không đồng dạng bọn hắn thân ở đại thương hoàn cảnh đại vương cao hứng bọn hắn liền có thể hưởng phú quý đại vương không cao hứng liền phải bồi tô hộ đi chết tử tế không bằng lại sống hoặc là so cái gì cũng mạnh cứ việc châu bên trong có chút binh lực nhưng đại thương đại quân so sánh hoàn toàn không phải là đối thủ tạo phản chú định không có kết quả tốt huống hồ đại vương phái tiên nhân đi theo p h í trọng vư u hồn được không như cầm gia sản cùng người nhà đi chiều ca hưng phúc bây giờ chiều ca to lớn vô cùng lại có trận pháp bao phủ an toàn cực kỳ mặt khác còn có thể tu luyện tiên nhân lợi hại bọn hắn là biết đến mà lại nghe p h í trọng vư u hồn nói đại vương đã gọi triều đỉnh đám đại thần bắt đầu tu luyện nói không chừng tự mình cũng có thể trở thành tiên nhân bốn mươi mốt chương bốn mươi hai giải quyết đại thương các loại chư hầu về sau đế tân đem bọn hắn tập trung an trí tại vương công quý tộc khu phủ đệ của bọn hắn so tại các châu phủ đệ muốn càng lớn huy hoàng hơn mà lại bọn hắn tức vị vẫn còn nên có đái nộ tuyệt không ít chiêu ca thành tại tu sĩ cô g a n giới một năm sau rốt cục bày biện ra mới bộ dáng vương cung so trước đó lớn gấp bốn năm lần cung điện vạn ở giữa cùng thiên đình lăng tiêu bảo điện một tia không kém trong vương cung một tòa thông thiên tháp đứng sừng sững ở kia lâu các một tầng đón một tầng thẳng tới đỉnh tháp vương cung phía trước một tòa to lớn quảng trường trong sân rộng đế tân cao lớn uy vũ pho tượng đứng sừng, sừng ở giữa. vương cung chung quanh là vương cung quý tộc phủ đ ệ ấn cao thấp ra bên ngoài sắp xếp vương cung đằng sau là một tòa to lớn vườn hoa trong hoa viên đủ loại đại thụ che trời quý hiếm hoa cỏ g i ả sơn hồ nước đạo lộ tầng đình giao thoa lại hướng bên ngoài chính là các loại đường đi cùng cư dân nhà lầu đều là thống nhất kiến tạo chiều ca đạo trường bên cạnh chính là chiều ca thư viện các nơi có học tạo thành học sinh cùng chiều ca thành bách tính đưa bé ở chỗ này đi học t ư ờ n g t h à n h bên ngoài đạo lộ bốn phương thông suốt ruộn đất giao thoa ở giữa nhìn xem hoàn toàn mới chiều ca thành đế tân rất là vui vẻ nhân tộc trung tâm rốt cục xong rồi dân chúng đã nhao nhao chuyển vào nhà mới đế tân cũng chuyển vào nhà mới đoạn này thời gian khương hoàng hậu chưa từng cầu kiến đế tân biết rõ nàng còn tại không vui cũng bỏ mặc ắ n gia hiệu người phục vụ an bài nội vụ giúp nàng nhóm chuyển vào r i ê n g phần mình mới cung đoạn này thời gian biên cảnh ma sát không ngừng tây kỳ không đi c h ỉ n h hợp t i ể u t r ư hầu mà là vội vàng chiếm t r ư ớ c tân châu xung hầu hổ sớm hướng đế tân nộp tấu sách nâng không đến một nửa sùng thành gia nhập đại thương đế tân vui sướng tiếp nhận sùng thành không đến một nửa thổ điện ra phong sùng sau hổ là bắc hải vương về sau đế tân phái ra quân đội đóng giữ mới biên quan đến tận đây đại thương nửa đường lớn mạnh một phần ba. khí vận kim long cũng lớn mạnh hơn không ít đồng dạng tây kỳ cùng nam đô khí vận kim long cũng lớn mạnh hơn không ít đế tân cũng đem lý tính một nhà theo trần đường quan điệu t r i ề u ca đổi người khác đi đóng giữ trần đường quan cái này mấy ngày đế tân mở hai lần triều hội về sau cho tu thành ba ngàn tu sĩ giảng đạo t r i ề u ca đạo trường ngồi trên vạn người tu sĩ bên ngoài đại thương quần thần t r i ề u ca vương công quý tộc c ũ n g suy nghĩ rất nhiều muốn tu luyện bách tính đều tới nguyên bản đế tân cái chiêu mộ một ngàn tu sĩ về sau càng ngày càng nhiều tu sĩ muốn gia nhập đế tân liền tiếp thu hai ngàn tu sĩ Nguyên bản cần 3 năm mới sửa xong mới mới sửa ca trước o hoàn n năm thành đế tân lần này nói rất nhiều. g rất t đế r theo lúc đầu nhân tiên cảnh bắt đầu nói nhường ba ngàn tu sĩ đ ố i trước mắt tu luyện có một cái hoàn toàn mới nhận biết đương nhiên đây là đối ba ngàn tu sĩ bọn hắn đã có nhất định tu hành cơ sở rất nhanh trên đạo trường linh khí không ngừng tụ tập ba ngàn tu sĩ n h a u n h a u bắt đầu tiến dài đột phá trên bầu trời kiếp vân áp đỉnh kiếp lôi lấp lõe rất nhiều người nhìn thấy cái này tình huống rất sợ hãi yên tĩnh không nên bay dày hắn người tu luyện dụng tâm xem dụng tâm cảm thụ đế tân đẻ xuống huyên nào đám người qua chỉ chút lát trên trời bắt đầu có kiếp lôi hạ xuống ba ngàn tu sĩ có người bắt đầu đ ậ kiếp rồi đế tân nhường bọn hắn phân tổ đến không muốn một cái nét h c h u n g một chỗ rất nhanh kiếp lôi oanh minh điện quang trận trận trong đạo trường tu sĩ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm đế tân vung tay lên một mảnh xương m g vùng qua trong t r à n g đ ậ kiếp người thương thế lập tức khôi phục một tháng sau ba ngàn tu sĩ đ ậ kiếp hoàn thành đế tân hỏi trong t r à n g đám người thu hoạch bắt đầu chuyển thụ công pháp võ đạo chân kinh là vì nhân tộc chế tạo riêng tu luyện công pháp có thể tu luyện đến thánh nhân cảnh đương nhiên thuyết pháp này không chính xác chỉ là vì dễ cho mọi người lý giải đế tân cho đám người nói kinh nghiệm của mình. văn trọng ngồi ở một bên nghe được rất đầu nhập đại vương tu luyện thời gian không dài nhưng đối tu luyện cảm nộ rất sâu sắc trước đó hắn trở về một chuyến kim lao đạo v ẫ n ăn lao sư lúc đầu muốn gặp một cái sư tổ chưa thể thấy văn trọng đem đại vương nói cho lao sư nhường nàng lúc rảnh rỗi nói cho sư tổ đế tân nói xong lời nói nhường các tiên nhân ra sân nói bọn hắn tu luyện võ đạo chân kinh kinh nghiệm cái này một nói lại qua ba tháng người trong sân càng ngày càng nhiều đế tân đối với cái này thật cao hứng đại thương bách tính ưa thích tu luyện đối đại thương thực lực tăng lên liền vượt có trợ g ú p cô hơn nửa năm qua này một mực tại b ố một tòa trợ pháp đại thương hiện tại người tu luyện càng ngày càng nhiều. cần linh khí càng ngày càng nhiều nhưng mà nhân gian cũng không có nhiều như vậy linh khí cô suy tư thật lâu tìm rất nhiều biện pháp rốt cuộc tìm được một tòa có thể tích tụ linh khí đại trận trận pháp này cùng đồng dạng tụ linh trận không đồng dạng nó tụ chính là hỗn độn chi khí sau đó đem hỗn độn chi khí chuyển hóa làm tinh khiết linh khí từ nay về sau đại thương đem không thiếu linh khí tu sĩ đem không cần lại lo lắng không có linh khí đế tân chậm rãi mà nói đám người nghe bình minh chi quang đại vương thật sao chúng thần khấu tại đại vương đế tân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đây đều là tín ngưỡng đều là khí vận a phía dưới nhường nhóm chúng ta cùng đi chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc đế tân khởi động tam tài trận pháp trận pháp này từ thiên địa nhân ba yếu tố cấu thành không bàn mà hợp hưng hoang một đạo đạo quang phía trên chiều ca lấp lóe sau đó tập hợp một chỗ bắn về phía thiên ngoại một tiếng ầm vang phản phất bầu trời bị xé toang một đạo t h u to hỗn độn chi khí từ thiên ngoại mà đến rót vào trong trận pháp sau đó tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt từng sợi linh k h í xuất hiện đế tân đem trận pháp phạm vi chậm rãi mở rộng hôn đôn khí trụ không ngừng mở rộng chiều ca thành bên trong linh khí không ngừng trần đầy cảm tạ đại vương khấu tạ đại vương giờ phút này vô luận trong đ vẫn là t r i ề u ca thành cái khác b á c h tính nhao n h a u đối đế tân nói lời cảm tạng chiều ca thành động tĩnh rất nhanh đưa tới thiên đạo lục thanh chú ý các loại các thánh nhân nhìn lên sau、so、khiếp sợ không thôi nhân hoàng đế tân lại còn có như thế trận pháp lao tử ngồi tại thủ dương sơn nhìn xem t r i ề u ca trận pháp bảo vệ liền rất lợi hại đế tân lại còn có tụ linh trận pháp mà lại cái này tụ linh trận pháp tụ vẫn là hỗn độn chi khí có thể dự đoán t r i ề u ca đem trở thành mới hồng hoang tu luyện thánh địa đại thương đem trở thành hồng hoang mới trung tâm đế tân n g u y ê không làm người a côn l u n sơn nguyên thủy thiên tôn xem hết tức dẫn đến bệ phổi có sung túc linh khí đại thương thực lực sẽ hạ nhanh n tăng lên mà tây kỳ vẫn là phạm nhân làm chủ mặc dù có tự mình môn hạ đệ tử tương trợ tây kỳ ưu thế cũng không lớn mà lại nhân tộc tu sĩ lập tức liền sẽ hướng đại thương dựa vào là đại thương hiệu lực chiều ca thành trên không tòa trận pháp kia nguyên thủy thiên tôn đã biết rõ có thể ngăn cản tất cả đ ố i đại thương có ác ý sinh linh đế tân tuyển phi vẫn như c ũ lại tiến đi chính chỉ là phái gia yêu tinh một cái cũng không thể tiến vào chiều ca thành bên trong đế tân là được biết do hắn muốn làm gì một mực đi theo người chơi sư huynh độ tốt trận này cùng phương tây rất hữu duyên ai nhóm chúng ta cảm giác tiến đến chuyến chiều ca linh sơn c h u sư đệ người nhảy dựng h lên, p ơ n g t â ý nghĩ vô dụng còn nhớ rõ lần trước lão tử cùng nguyên thủy trải qua sao lần trước lão tử trực tiếp bị phế dạy đoạn khí vận gặp to lớn phản vệ nguyên thủy bị tức phải đem thiên cơ tiết lộ hai người cũng cầm đế tân không có biện pháp còn không phải chiều ca thành tòa trận pháp kia cao minh thật coi lão tử cùng nguyên thủy tính tính tốt sao 42 chương 43 thông thiên giáo chủ tới chơi chương 43 thông thiên giáo chủ tới chơi nữ hoa một đoạn này thời gian phi thường không vui đế tân tại hủy đi nhân giáo cùng xiển giáo miếu t h ở thời điểm đem nàng miếu t h ở cũng phá hủy dẫn đến nàng đoạn này thời gian nhận được hương hỏa ít đi rất nhiều vì thế nữ hoa mười điểm nổi nóng nữ hoa càng xem đế tân vượt khó chịu nhưng đế tân cơ bản cũng trốn ở chiều ca nàng cũng cầm đế tân không có biện pháp bây giờ đế t â người vậy chuyển mà là nào chỉnh ra cái có thể chuyển hốn độn chi cho thể hốn khí là tinh khiết linh khí chân pháp, như thế độn trận n ra để cho người không khiếp sợ? Kim sợ. Ngao Đạo. ta u luyện suốt u q n thông tiên nghe theo chủ hầu giáo biến ả y t ê n thông bẩm, kim Linh Thánh bẩm, Kim Mẫu k i cầu、kiến. Bây biến giờ người ta biến hóa rất lớn đồ tôn văn trọng lại tại đại thương nhậm chức nghĩ đến là nhân hoàng có cái gì chuyện trọng yếu muốn văn trọng c h u y ể n cao hắn đệ tử kim linh gặp qua sư tôn kim linh thánh mẫu sau khi đi vào hành lễ kim linh ngươi có chuyện gì thông thiên giáo chủ lần trước thụ nhân hoàng đế tân gợi ý sau có một chút hiểu ra cảm giác giải trừ tiệt giáo nguy cơ biện pháp tìm được sư tôn văn trọng đoạn trước thời gian quay về kim ngao đ ả o nhìn ta hướng ta chuyển đạt nhân hoàng một ít lời chính nhân hoàng làm sao không tự mình đến vì sư vừa vặn có chút vấn đề muốn đi hắn l ệ n h giáo sư tôn nhân hoàng n h ư ờ n g văn trọng thay hắn chuyển cáo sư tôn nhân hoàng hiện nói bên ngoài bây giờ không an toàn hắn sẽ không dễ dàng ra chiều ca sư tôn ngài cũng biết rõ nhân hoàng đã chọc giận đại sư bá cùng nhị sư bá còn có nữ hoa nương nương xác thực bọn hắn cũng bị tức đến không nhẹ rất nhiều mưu tính cũng bị đem ra công khai hưởng phí vô số năm cố gắng sư tôn nhân hoàng nói ta giải quyết có thể đ ổ i bị động làm chủ động an bài một nhóm đệ tử tiến đến thiên đình nhậm chức cứ như vậy ta tiệt giáo đệ tử cũng không cần lâm vào lượng kiếp lên phong thần bảng nghĩ đến hạo thiên sư thúc cũng sẽ phi thường vui lòng chỉ cần nhóm chúng ta chủ động phái người lên thiên đình nhậm chức đạo tổ yêu cầu sư tôn cũng coi như hoàn thành mà lại văn trọng nói lần này lượng kiếp khả năng hướng không biết phương hướng phát triển tây kỳ mặc dù có xiển giáo nhân giáo ủng hộ cũng chưa hẳn là đại thương đối thủ đại thương đã toàn diện tăng thực lực lên rất nhiều tướng quân tu vi đã vượt qua văn trọng nhân hoàng vốn muốn đem văn trọng tu vi cũng tăng lên nhưng văn trọng không dám tự mình làm chủ nhân hoàng lại có bản lãnh như thế thông thiên giáo chủ sợ n g â y người đại thương một chút tướng quân là có chút tu vi nhưng phần lớn là nhân tiên cảnh có rất ít địa t i ề n phía trên theo kim linh nói đế tân chỉ dùng không đến một năm liền đem chủ tướng tu vi tăng lên rất nhiều cũng vượt qua v ă n trọng phải biết v ă n trọng tu vi không cao nhưng cũng có kim tiên cảnh nhân hoàng đế tân vậy mà nhanh như vậy liền đem thủ hạ người tu vi tăng lên tới thái ớt kim tiên cảnh có thể trong hồng hoàng có thể đạt tới thần hiệu như thế chỉ có lao tử cựu truyền kim đan cùng tiên thiên linh quả hoàng trung lý cựu truyền kim đan không có khả năng lao tử sẽ không cho vậy cũng chỉ có hoàng trung lý một k h ỏ a hoàng trung lý có thể nhường không có chút nào xây xong người tăng lên tới đại la kim tiên nhân hoàng như thế nào thu hoạch được nhiều như vậy hoàng trung lý còn có có phải hay không mấy đại thương chủ tướng đều thành là đại la kim tiên rồi nếu là như vậy vậy thì phải hảo hảo tự định giá thiệt giáo cùng đại thương là quan hệ hợp tác cùng xiển giáo cùng nhân giáo là quan hệ thủ địch nhân hoàng chú ý không tệ đổi bị động làm chủ động việc này mấy người các ngươi thân chuyển đệ tử trước thương nghị một cái được rồi đệ tử xuống dưới sau tìm đại sư huynh bọn hắn thương nghị sư tôn còn có một chuyện đế tân tại triều ca bảy một tòa trận pháp có thể hấp thu vực ngoại hỗn độn chi khí hóa thành tinh thuần linh khí bây giờ triều ca đã có dư thừa linh khí ngươi nói là nhân hoàng hiện tại không lo tu luyện đúng vậy sư tôn xem ra vi sư phải đi một chuyến triều ca thông thiên giáo chủ biết rõ không thể lại phong đảo môn hạ một chút đệ tử khuyết tiếu h đất thúc tốt nhất biện pháp chính là đưa đến thiên đình nhậm chức đã bán hạo thiên một bộ mặt lại có thể phòng ngừa chủ yếu đệ tử lên phong thần bảng cái này thời điểm nhân hoàng cùng đại thương chính là minh hữu mà lại thông thiên giáo chủ cảm giác nhân hoàng phía sau có đại năng ủng hộ tất cả mọi người biết rõ trong hồng h o a n g đạo tổ mạnh nhất nhưng thông thiên biết do ngoại trừ đạo tổ còn có cái dương mi đại tiên dương mi đại tiên một mực tại trong hỗn độn hoạt động nhưng không có nghĩa là hắn đối hồng h o a n g không có biện pháp có lẽ đế tân chính là dương mi đại tiên chuẩn bị ở sau dương mi đại tiên chính là hôn nguyên đại la kim tiên thực lực mạnh hơn thiên đạo thánh nhân thông thiên giáo chủ chuẩn bị đến chiều ca biện pháp nhân hoàng đế tân chiều ca thành chiều ca đạo trường trên không có tán đi cũng tại tu luyện đế tân chỉ mở ra vô cùng chất pháp linh khí tràn đầy cần từ từ sẽ đến chiều ca hiện tại người tu luyện không ít đế tân biết do cần đại lượng linh khí khả năng thỏa mãn nhiều người như vậy tu luyện nhưng một cái c h ị quá nhiều linh khí đến đế tân cũng sợ linh khí tứ tán chiều ca liên tiếp đông lỗ linh khí hướng chu vi khuếch tán về sau tự nhiên sẽ đừng nói đông lỗ đi đông lỗ sẽ cùng theo được lợi đế tân đem trận pháp công suất duy trì tại một phần m ộ ư ơ i sau đó bắt đầu bận bịu khác đột nhiên trận pháp ra ngoài hiện một thân ảnh chính là thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ đi vào trận pháp bên ngoài thử một cái trận pháp trận pháp không có chút nào ba động quả nhiên g â y gớm trách không được lao tử cùng nguyên thủy cầm nhân hoàng không có cách thông thiên giáo chủ tiếp tục cảm thụ trận pháp hắn kiếm đạo cùng trận đạo đồng tu là trận pháp biết sơ lược nhưng trước mặt trận pháp vẫn là để hắn khiếp sợ không thôi xa lạ tự động ngăn cản thông tin ê giáo chủ mời đến trong thành một lần đế tân cảm nhận được trận pháp ba động bung ra trận pháp thỉnh thông tin ê tiến vào chiều ca thông tin ê giáo chủ tới nói rõ văn trọng hữu dụng thông tin ê tháp đế tân dọn xong rượu ngon món ngon nên đón thông tin ê giáo chủ đến gặp qua thông tin ê thánh nhân đế tân có chút hành lễ thông tin ê giáo chủ là có thể lôi kéo đối tượng có thể kết minh tốt nhất c ả n tạ nhân hoàng là bản giáo chủ dài hoặc nâng chén cạn ly ở giữa hai người liền hàn huyên nhân hoàng ngươi là khi nào biết rõ phong thần phía sau bí mật vấn đề này thông tin giáo chủ một mực không hiểu tiên tổ báo hậu đế tân sẽ không nói cho chính thông thiên giáo chủ là người xuyên việt hiểu rõ phong thần phía sau cố sự dạng này a thông thiên giáo chủ không tin đại thương tiên tổ nếu là có khả năng này nhân g i a n cũng không phải là hiện tại cái này cách cục nhân hoàng ngươi nhường văn trọng mang thoại bản giáo chủ đã biết rõ đi qua bản giáo chủ cùng tiên đế có chút ngăn cách đạo tổ muốn tam thanh giáo phái bổ túc thiên đình chống chỗ nhân giáo cùng xiển giáo không nguyện ý bản giáo chủ tự nhiên cũng không nguyện ý về sau nghe nhân hoàng lời nói bản giáo chủ mới phát hiện sai tiết giáo môn hạ đệ tử lẫn lộn vừa vặn thừa này cơ hội đem bọn hắn thanh lý ra ngoài đi qua bản giáo chủ hữu giáo vô loại thông i ề u phẩm hành h k thiên ố t tử. t đệ ô n g t giáo chủ cũng dám tại thừa nhận sai lầm đây là sự tình đúng là h ắ n người trong cuộc thấy không rõ thông thiên thánh nhân có thể nghĩ thông s u ố t liền tốt cũng tránh khỏi tiệt giáo vạn tiên cũng có thể miễn tạo lượng tiếp thai thương đế tân cũng gạch trần thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ bây giờ có thể nhận thức đến cũng không m u ộ n nguyên phong thần bên trong bởi vì thông thiên giáo chủ tao thao tác tiệt giáo vạn tiên hơn p h â n nửa chết lên phong thần bảng một phần nhỏ phản ném một phần nhỏ còn lại một phần nhỏ trốn ở hồng hoang kéo dài hơi tàn tiệt giáo đạo thống từ đó tiêu tản bốn mươi ba chương bốn mươi bốn ân giao ân hồng toàn quân chương bốn mươi bốn ân giao ân hồng toàn quân nhân hoàng n g ư ơ i cái này hai tòa trận pháp không được ca thông thiên giáo chủ nhìn xem đế tân rất là chờ mong còn được chưa đế tân cũng không muốn nói thêm cái gì thông thiên giáo chủ dù sao cũng là thiên đạo t h á n h nhân đến đề phòng nhân hoàng về sau nhóm chúng ta phải nhiều hợp tác thông thiên giáo chủ gặp đế tân không muốn trò chuyện trận pháp đổi đề tài là nên nhiều hợp tác phong thần trong lúc đó nhóm chúng ta là giúp đỡ cho nhau đế tân đương nhiên sẽ không cự tuyệt tiệt giáo cái này cường đại giúp đỡ đế tân cảm giác tiệt giáo chính là quá tán loạn nếu là tiệt giáo môn nhân tập trung ở cùng một chỗ x ỉ n giáo nhân giáo như thế nào tính toán bọn hắn đều vô dụng x ỉ n giáo nhân giáo mấy chục người còn có thể đánh thắng được t i ệ t giáo mấy ngàn người thánh nhân phương diện thông tiên giáo chủ bày xuống chu tiên kiếm trận một người có thể kéo lại bốn cái thánh nhân mặc dù có hồng quân cái này lào âm phê ở phía sau t i ệ t giáo cũng không đến mức rơi vào thảm như vậy kết cục nhân hoàng triều ca linh khí đủ bao nhiêu người tu luyện thông tiên giáo chủ nghĩ p h ả i nhiều đệ tử đến triều ca tu tiên một phương diện tăng cường giữa lẫn nhau hợp tác một phương diện khác có thể kịp thời truyền lại tin tức hiện tại đoán chừng liền thành bên trong người đều không đủ triều ca thành hiện tại có mấy ngàn tu sĩ thời gian lâu dài linh khí hẳn là sẽ sung túc trận pháp mới mở ra chuyển hóa chậm đế tân chuẩn bị từng chút từng chút tăng lớn trận pháp công suất chậm rãi thỏa mãn đại thương tu sĩ tu luyện nhu cầu nhân hoàng có hay không khác biện pháp gia tăng đạo trường linh khí thông tin ê giáo chủ lần nữa hỏi đế tân hán tu trận pháp biết rõ có thể thông qua cách thức khác thực hiện có thể lấy trọng bảo làm trận nhãn từ đó chuyển hóa hỗn độn chi khí hồng hoang mặc dù có thể tự chủ hấp thu hỗn độn chi khí hóa thành linh khí nhưng lượng kiếp một lần lại một lần hay là bởi vì hồng hoang tốc độ hấp thu đổi không lên ngày càng tăng trưởng sinh linh tu luyện chỉ có thể thông qua một lần lại một lần lượng kiếp điều tiết dùng cái này đến chỉ hoãn hồng h o a n g sinh linh lợi dụng linh khí tốc độ không biết do giáo chủ phát hiện không có mỗi lần lượng kiếp đều sẽ chết đi vô số sinh linh lượng kiếp kết thúc hồng h o a n g sinh linh số lượng sẽ giảm xuống rất nhiều mà không giới đại trận pháp theo hỗn độn hấp thu hỗn độn chi khí hóa thành linh khí liền có thể bổ túc hồng h o a n g sinh linh linh khí nhu cầu nếu như bổ sung linh khí tốc độ vượt qua hồng h o a n g sinh linh khí nhu cầu lượng kiếp nói không chừng liền sẽ không lại xuất hiện mà hồng hoàng cũng sẽ bởi vậy lớn mạnh mà thông tin h ê giáo chủ nghiên cứu trận pháp nhiều năm chắc hẳn có thể giải quyết vấn đề này cụ thể như thế nào cần giáo chủ đi nếm thử nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất cô tin tưởng giáo chủ nhất định có thể thành công bản giáo chủ đã an bài mấy cái thân truyền đệ tử thương nghị chuyện này nghĩ đến hẳn là lập tức liền có kết quả bản giáo chủ xem nhân hoàng c h u ẩ n thánh hậu kỳ lại cảm giác không chịu được một tia tam thi khí thức chắc hẳn nhân hoàng đi là hôn nguyên con đường thông thiên nhìn xem đế tân chờ mong lại kích động giáo chủ tốt nhắc quang cô đi đúng là hôn nguyên con đường đế tân rất sảng khoái thừa nhận h ắ n tu luyện đi hôn nguyên con đường không có gì tốt dầu diếm rất nhanh toàn bộ hồng hoàng đều sẽ biết rõ nhân hoàng vì sao không đi tạm thi con đường chạm tam thi tương đối dễ dàng có thể càng nhanh tới đạt trần thánh đình phong sung kích thánh vị bởi vì tam thi khó mà thành、thánh. trong a sao? m thi t khó chủ, Giáo ngoại ừ đ ạ tổ, tam thi t có ai là à h h thánh? h tân t n Đế đem ô tiên đó a n đúng ngoại thánh nhân không g hỏi, đại đạo vậy à, trừ tổ, sáu c một tam thi thành thánh, thành thánh. Trong cái công đức nào là là đều đó phương tây nhị thánh thảm hại hơn cho mượn rất nhiều thiên đạo công đức mới thành thánh vì trả nợ mặt đều không cần khắp nơi nào đó tính toán khắp nơi m ò cá cũng nói phương tây nhị thánh tâm hỏng nhưng phương tây nhị thánh s á c thực hết thẻ cũng là vì phương tây đại hưng nếu là đế tân đem tam tài trận pháp cho phương tây Đế tân, đế tân phương Tây. Phương Tây ạch bản giáo chủ can dỡ thông tin cười ha ha che giấu bối rối của mình đế tân đã biết được phong thần phía sau sự tỉnh làm sao lại không biết được lục thành bí mật nói đến các ngươi cũng đi vào chỗ nhầm lẫn hoặc là nói quá gấp thành thánh t h á nhưng nhân thiên thánh nhân chi thiên hiểu địa, thánh nhân phía địa, d ớ i đ là người để n g lựa chọn lập giáo thành thánh cái này hạn chế người phát triển đương nhiên cái này chỉ là cô suy đoán không thể coi là thật đế tân đung dung nói cho thông tin h giáo chủ trong lòng gieo xuống một khoả hạt giống quả nhiên hắn có thể nghĩ thấu thì ra phế thánh vị như vậy còn có cơ hội đi chính đồ đế tân đối với cái này không có quá lớn kỳ vọng các loại khổng tiên cùng tự mình thành hôn nguyên đại la kim tiên về sau lại đến nói với thông tin ê những này không m u ộ n thông tin ê dù sao cũng là thánh nhân cao cao tại thượng muốn hắn tự phế thánh vị hắn như thế nào chịu thông tin ê sau khi đi đế tân tiếp tục gia tăng trận pháp công suất hiện tại với hắn mà nói thời gian chính là tiền vàng chỉ cần trước ở nhân giáo xiển giáo k i ị m phản ứng trước đó làm tốt chuẩn bị đến thời điểm chư thiên tiên thần theo hắn ngược không phục đánh tới ngươi phục mới thôi chiều ca thành bên trong linh khí dần dần dồi dào đương nhiên tiêu hao tốc độ cũng rất nhanh mọi người đổi cảm nhận được linh khí liền phát hiện bị triều ca đạo trưởng toàn bộ h ú t đi đế tân đem ân hồng ân giao gọi vào trước mặt giao nhi hồng nhi các ngươi cũng đã trưởng thành cũng tu luyện một đoạn thời gian là thời điểm là đại thương liều mạng hai người các ngươi đều là cô nhi tử đại thương v ư ơ n g tử tương lai có thể hay không kế thừa vương vị muốn nhìn chính các ngươi cố gắng lúc này các chư hầu đã ngao nghe muốn động đại thương không lâu liền muốn n h ê n đón chiến tranh lần này sẽ so tiên tổ thành thang phạt hạ càng khốc liệt hơn chiến trường rộng lớn hơn nhân viên tham dự không chỉ là nhân tộc hồng hoang các tộc trên trời thần tiên rất trí cao cao tại thượng thánh nhân cũng sẽ tham gia lưu cho đại thương cơ hội rất nhiều nhưng cũng không dễ dàng hai người các ngươi từ hôm nay trở đi cái tuyển một chỗ biên quan nhập quân làm bạn theo phổ thông sĩ binh làm lên cuối cùng ai tiêu diệt chư hầu đem thiên hạ bản đồ cũng hóa thành đại thương nửa đường cô liền đem nhân hoàng chi vị truyền cho hắn đương nhiên nếu như các ngươi chết ở trên chiến trường vậy thì chỉ trách các ngươi không có là nhân hoàng mệnh còn có các ngươi đã bước lên con đường tu luyện ngoại trừ khổng tuyên thái sư trương quế phương đặng cựu công các loại bên ngoài không thể lại tách ra người khác vi sư nhớ lấy đế tân đem yêu cầu yêu cầu nói với bọn hắn muốn trưởng khống thiên hạ liền phải sẽ tranh thiên hạ bốn mươi n g bốn g lô đây. là cứu, cứu đông lỗ, chương t lai c ố n g là địch các nhân, n trừ phi mươi năm g vân tiêu dẫn người lên thiên đ ỉ n h chương 45 vân tiêu dẫn người lên thiên đ ỉ n h giao nhi hồng nhi đại vương tìm các ngươi chuyện gì khương hoàng hậu biết rõ ân giao ân hồng bị đế tân gọi sau khi đi liền phi thường chờ mong đông lỗ mặc dù độc lập nhưng vẫn là tự mình nhà mẹ đẻ mẫu hậu phụ vương nhường hai huynh đệ chúng ta toàn quân tham dự thiên hạ tranh đoạt ân giao đem phụ vương gọi chuyện của bọn hắn nói cho khương hoàng hậu đại vương có hay không nói như thế nào đợi ngươi ông ngoại cùng cứu cứu thương hoàng hậu ngữ khí lo lắng mẫu hậu phụ vương nói đông lô đã độc lập cùng đại thương chính là định nhân nếu như ông ngoại cùng cứu cứu nguyện ý dâng lên đông lỗ phụ vương có thể nhường bọn hắn đến triều ca làm nhàn tản vương ra ân hồng nói xong cũng nhìn thấy mẫu hậu sắc mặt trở nên rất khó coi cũng thế mẫu hậu hy vọng phụ vương không muốn trách cư ông ngoại cùng cứu cứu nhiều giúp đỡ bọn hắn nhưng ông ngoại cùng cứu cứu làm sao từng vị phụ vương cân nhắc qua thân là tứ đại chư hầu đứng đầu lại là đại vương nhạc phụ ông ngoại trong âm thầm tiểu động tác không ngừng mà cứ đây là hoàn toàn không nghĩ tới mẹ con bọn hắn ba người cảm thụ a mà mẫu hậu còn năm lần bảy lượt là bọn hắn tình cầu mẫu hậu người an tâm tại vương cung sinh hoạt đi nếu như trên chiến trường gặp được ông ngoại cùng cứu cứu nhóm chúng ta sẽ thả bọn hắn một nửa ân giao an ủi khương hoàng hậu cũng đến trên chiến trường đó chính là địch nhân rồi v u ơ n g tham một nửa cũng chỉ là không tại c h ỗ giết đưa đến triều ca nhốt lại vẫn là bắc bá hầu sùng hầu hổ xua đuổi khỏi ý nghĩ trực tiếp dâng ra còn sót lại sùng thành quốc lãnh thổ mang lên một nhà già trẻ mang lên toàn bộ gia sản đi tại triều ca làm nhàn tản vương giai đoạn này thời gian hai anh em họ đi theo tu sĩ tại triều ca đạo trưởng ng cũng biết rất phụ vương rốt cuộc đã đợi được hắn trở mong đã lâu phi tử mặc dù phụ vương đại đa số thời điểm cũng tại tu luyện nhưng sẽ không đại biểu phụ vương không nghĩ tới muốn bao nhiêu mấy con trai cứ như vậy hai anh em họ liền nguy hiểm một bên khác một chút không có bối cảnh tiên nhân lần lượt đi vào thiên đ ỉ n h muốn nhu cầu một quan n ử a trước nhân hoàng đã nói tiên đ ỉ n h thiếu viên nghiêm trọng tiếp tục bổ sung nhân viên bọn hắn xuất thân c h i n h lệnh liền sớm một chút hành động sớm một chút tại thiên đ ỉ n h làm một quan n ử a trước từ nay về sau không còn là không có tiếng tăm gì người khác có thể tùy ý khi nhục tán tiên báo khởi bẩm thiên đế nam thiên môn tới rất nhiều tiên nhân cầu kiến bệ hạ báo khởi bẩm thiên đế bắc thiên môn tới rất nhiều tiên nhân cầu kiến bệ hạ báo khởi bẩm bệ hạ đông thiên môn tới rất nhiều tiên nhân cầu kiến bệ hạ báo khởi bẩm bệ hạ tây môn tới rất nhiều tiên nhân cầu kiến bệ hạ tứ đại thiên môn thủ vệ nhau nhau đ ế n báo hạo thiên cao hứng không thôi bao nhiêu năm tự mình muốn người không ai nói chuyện không ai nghe hồng hoang chúng trước căn bản không coi hắn là chuyện đầy hồng hoang như vậy tiên nhân lại không ai nguyện ý làm tiên quan mau mau chuẩn bị kỹ càng rượu ngon món ngon gan rồng phật gan đem bọn hắn cũng mời đến lang tiêu bảo địa tới c h ỉ n h uốn đích thân chiêu đ á i bọn hắn hạo thiên phi thường kích động lần này không cần nhìn tam thanh sắc mặt lao tử nguyên thủy bao quát thông thiên một cái hai cái chành chứ cùng nhị ngũ bắt vạn và... dạng mình nói như thế nào cũng là đạo tổ khâm định tiên đế là một mực phụng dưỡng đạo tổ đồng tử c h u ẩ n thánh đỉnh phong đại năng thiên đạo lục thánh vậy mà hoàn toàn không đề cao bản thân sư huynh tỉnh táo mặc dù thiên đỉnh tiếp tục nhân viên nhưng là bây giờ chính sử phong thần lược tiếp rất nhiều chức quan đã tại bảng nhóm chúng ta chỉ có thể an bài không phải chính thần giao cơ lo lắng hạo thiên vừa xung động đem những n à y tiên nhân đều phân đất phong hầu ảnh hưởng tới phong thần lược tiếp không sao sư muội nhóm chúng ta h ả o h ả o chiêu đãi những n à y tiên nhân nhường sau tuyên bố tùy ý phân đất phong hầu nhường nguyên thủy sư huynh sốt r u ộ đi nguyên thủy là xem thường nhất hắn mà phong thần chỉ là từ x i n giáo chấp hành hạo thiên nghĩ hào hào khí khí nguy n h ư n g hắn biết rõ tượng đất cũng có ba điều khí húng chi tự mình không phải tượng đất cũng tốt ta cũng chịu đủ các sư minh ta hai người là đạo tổ khâm định bọn hắn hoàn toàn không coi chúng ta là chuyện giao cơ tức giận bất bình những năm này thiên rất nhiều địa phương đ ỉ n h hoang tàn vắng vẻ cùng yêu tộc trường khống thiên đình thời điểm hoàn toàn không cách nào so sánh trước đây yêu tộc thiên đình ra lệnh một tiếng hồng hoa ngoại trừ vũ tộc không ai dám không theo đây đều là nắm nhân hoàng đế tân phúc tại hắn một trận cổ vũ dưới hồng hoang tán tiên nhau nhau đến đây hạo thiên tại lăng tiêu bảo điện bày xuống t ị n h đại h ế n hội tiếp đại tất cả đến đây tiên nhân gặp qua thiên đế gặp qua thiên đế tán tiên nhóm cùng nhau đi tới cảm thấy chân kinh thiên đ ỉ n h tam thập tam trọng tiên quả nhiên rộng lớn không gì sánh được linh khí dồi dào lẫn nhau đi hành lễ hạo tiên lập tức gọi tán tiên nhập tọa hoan nghênh mọi người đi vào thiên đ ỉ n h chấm dứt cảm giác vui mừng hôm nay chúng ta không trò chuyện khác một mực ăn ngon uống ngon mấy ngày nữa c h ỉ n h phái người mang mọi người đi dạo thiên đ ỉ n h sau đó lại hành thương nghị bây giờ chính thức cần muốn người thời điểm hạo tiên biết không thể cầm thiên đế ra đỡ có người dùng nghe tự mình mệnh lệnh h ạ n cái này thiên đế mới thật sự là thiên đế không ai ứng không ai nghe lệnh thiên đế chỉ là cái cái thùng g i n g tám tiên nhóm không nghĩ tới đến thiên đế khách khí như vậy cũng không khách khí vừa ăn bên cạnh uống cùng hạo thiên trò chuyện đông trò chuyện tây báo khởi bẩm thiên đế thiệt giáo lăng tiêu mang một đám sư huynh sư điện cầu kiến ngay tại mọi người ăn uống đang hưng thời điểm thị vệ đột nhiên đến báo hạo thiên nghe xong trong tay ngọn cũng kèm chút rơi mất thiệt giáo vậy mà tới vẫn là vân tiêu dẫn đội vân tiêu thế nhưng là đại la đình phong lại là thiệt giáo bên ngoài đại sư tỷ h có thể nói là một phương đại năng mấu chốt là vân tiêu dẫn đội tới cũng chính là thông t i ê n sư huỳnh nghị thông suốt không bài trừ môn hạ đệ tử lên thiên đình nhậm t r ư c mau, mau có l hạo thiên tranh thủ thời gian kéo lên giao cơ ra gia điện nên đón vân tiêu mặc dù chỉ là đại la kim tiên nhưng nàng đại biểu sự tỉnh thể giáo là thông thiên giáo chủ không thể lãnh đạo chúng ta gặp qua sư thúc vân tiêu dẫn đầu hành lễ hoan nghênh hoan nghênh mời vào trong hạo thiên lập tức sắp xếp người tăng thêm cái bản trên rượu ngon món ngon gan rồng vợ gan sư thúc chúng ta ba trăm n g ư ờ i phụng lao sư c h i mệnh đến đây thiên đình đảm nhiệm chức vụ từ nay về sau tại thiên đình chúng ta ba trăm n g ư ờ i là sư thúc làm mệnh vân tiêu dẫn đầu tỏ thái độ đây là tới trước đó lao sư cố ý lời nhắm nhủ nàng mang tới những người này tu vi không tệ công phu rất cao chỉ là phẩm hạnh không tốt trước khi đến lao sư hào hào gõ một phen lao sư vốn là chuẩn bị nhường trường nhị định quan g tiên sư huynh dẫn đội nhưng trưởng nhị sư huynh chết sống không đồng ý cuối cùng quyết định từ nàng dẫn đội lao sư đi một chuyến t r i ề u ca về sau đem cửa từ các đệ tử toàn bộ triệu hồi từng bước từng bước gõ một phen cuối cùng chọn lựa ra ba trăm người phân lượng có thể cũng không phải không đồng ý tiệt giáo thương cân độ cốt hào hào tốt cảm tạ thông t i ê n sư huynh quay đầu lại chấm tự mình đi kim lao đảo nói lời cảm tạ sư liệt mâu dẫn người nhập tọa đang ngồi tiên nhân cũng là đến chuẩn bị đến thiên đình nhậm chức các người nhiều giao lưu, giao lưu. về sau hợp tác địa phương không ít hạo thiên cho song phương làm đơn giản giải thích về sau tiếp tục mở tịch tám tiên nhóm nhìn thấy giải quyết ngoại môn đại sư t h mang ba trăm đệ tử đến đây thiên đình nhậm chức đông cảm giác áp lực như núi thiên đế khẳng định sẽ phi thường vui lòng tiếp nhận vấn tiêu bọn người k i a thế nhưng là thánh nhân môn đồ hồng hoàng đệ nhất đại giáo phái chính thần chỉ có ba trăm n ă m là cái t i ệ t giáo liền đi ba trăm linh một cái bọn hắn nhiều người như vậy muốn đi tranh còn lại sáu mươi bốn cái chương bốn mươi sáu nguyên thủy đánh hạ thiên chương bốn mươi sáu nguyên thủy đánh hạ thiên cùng thiên đình náo nhiệt phi phạm không đồng dạng côn luân sơn giờ phút này mười điểm k i ể m chế nguyên thủy thiên tôn ngồi một mình ở bên trên giường mây một bụng tức giận thông thiên là u ố n g lộn thuốc sao lập tức phái ba trăm môn hạ đệ tử đi thiên đình nhậm chức ngươi nếu là sớm một chút dạng này tam thanh còn cần lấy ký bảng sao xiển giáo còn cần đến phí hết tâm tư trị phong thần sao mà lại học trò của ngươi nhiều đệ tử như vậy vì sao chỉ phái ba trăm đệ tử ba trăm sáu mươi lăm toàn phái không được sao dạng này ta xiển giáo đệ tử cũng không cần n h ậ p tiếp bây giờ nhân hoàng đế tân nhảy ra lồng giam nhân gian cách cục đại biến nhân tộc đối thiên mệnh đã không phải là rất tin tưởng ta phí hết nhiều như vậy tinh lực ngươi vậy mà nói ta không chơi đầu hàng sau đó liền có vân tiêu mang ba trăm linh giải quyết môn nhân lên thiên đình phong thần bảng tam thanh cũng ký lao tử chuẩn bị nhường thiện thi đi thiên đình nhậm chức g i ú t hạo thiên t h ấ n nhiếp đạo trích nhưng bây giờ thiệt giáo đi ba trăm linh người chỉ cần nghe hạo thiên hắn lực trấn nhiếp lực cũng không thể so với lao tử thiện thi tranh lệch mà lại thiệt giáo đã chủ động đánh giá thông thiên nhất định sẽ yêu cầu bọn hắn nghe hạo thiên chuyện trọng yếu hơn nhân giáo t i ệ t giáo riêng phần mình cũng ra người chỉ còn hắn xiển giáo chính thần còn kém sáu mươi bốn hắn xiển giáo trên giới cộng lại cũng không có nhiều người như vậy như thế nào bộ khuyết không được thập nhị kim tiên nam cực tiên ông cùng vần trung tử không thể lên bảng đây là danh giới cuối cùng nhưng đệ tử đời ba cũng không có mấy cái căn bản gom góp không ra sáu mươi bốn cái mà lại phong thần lượng kiếp là nhất định phải tiến hành phải có người chết thông thiên môn hạ những cái kia mặc giáp mang bậy ở mức sinh o ă n hóa hạng người liền nên nhập tiếp cho x i n giáo thập nhị kim tiên làm bàn đạp bây giờ tiết giáo làm như vậy kia phong thần còn có thể nào tiến hành k h ô n gặp qua sư minh hảo tiên h tranh thủ thời gian hành lễ nguyên thủy là đạo tổ thân truyền đệ tử lại là thành nhân hắn cũng không dám lãnh đạo trước kia bởi vì chậm trễ nguyên thủy không ít thụ hắn ước hiếp sư minh sao ngươi lại tới đây hảo tiên h đem nguyên thủy n g h tiến vào lăng tiêu bảo điện sư đệ ta nghe nói tiệc giáo có ba trăm linh người đến thiên đình nhậm chức nhưng có việc này nguyên thủy vào chỗ sau trực tiếp hỏi hảo tiên là có chuyện như thế không chỉ t i ệ t giáo tán tiên cũng tới không ít cái này mấy ngày ta để cho người ta mang bọn hắn nhìn xem t i ê n đ ỉ n h tam thập tam trọng tiên hạo tiên không có dầu diếm tán tiên cùng t i ệ t giáo động tĩnh lớn như vậy hồng hoang đám người sớm đã biết rõ vậy sư đệ đã đồng ý sao nguyên thủy tiếp tục hỏi sư minh ngươi hỏi cái này làm gì hạo tiên h nghe ra nguyên thủy kể đến không thiện không trả lời thẳng sư minh là muốn nói cho sư đệ không thể tiếp nhận tam thanh tại đạo tổ chức mặt ký phong thần bảng nhường môn hạ đệ tử nhập tiếp ai lên bảng đều bằng b ả n sự chỉ có trải qua phong thần lượng tiếp tuyển ra người tới sư đệ mới có thể sử dụng nguyên thủy đem đạo tổ mang ra ngoài phong thần là đạo tổ để ý nhất sự t ì n h ngươi không theo ta nói đến chính là không tuân theo thiên mệnh không tuân theo đạo tổ sư h i n h sư đệ coi là t h i ệ t giáo cùng tán tiên tự nguyện đến thiên đình nhậm chức đã giảm bớt sư h i n h gánh vác lại trợ giúp sư đệ vững chắc thiên đình địa vị sư đệ làm sao có thể cự tuyệt hạo thiên đương nhiên sẽ không tiếp nhận nguyên thủy yêu cầu người ra chủ động đến thiên đình nhậm chức ngươi muốn ta cự tuyệt người ta ngươi làm ta khởi sư đệ đây là muốn cùng sư h u n h đối n ị c h nguyên thủy ngữ khí không giỏi không dám bất quá sư đệ là thiên đế thiên đình như thế nào làm việc ngoại trừ đạo tổ không người có thể can thiệp hạo thiên đương nhiên không dám cùng nguyên thủy đối nghịch nhưng cũng sẽ không đi theo nguyên thủy người ta t i ệ t giáo cũng đưa người tới ngươi xuyển giáo một điểm biểu thị cũng không có còn không cho ta tiếp nhận t i ệ t giáo đây là cái đạo lý gì chính mình cái này thiên đế là đạo tổ quyết định mấy người các ngươi sư h u n h một điểm mặt mũi cũng không cho không nỡ thập nhị kim tiên không phải còn có đệ tử khác sao còn có đệ tử đời ba sao tự mình không nguyện ý ra người còn không cho người khác ra người quả nhiên tự tư cực kỳ sư đệ ngươi là bản đào ăn nhiều sao phong thần không phải là vì giúp ngươi thiên đình bổ sung nhân viên lão sư khu tự tay luyện chế phong thần bảng để cho ta hảo hảo chấp hành ngươi vậy mà không phối hợp nguyên thủy nổi giận hạo thiên vậy mà không nghề mặt chính mình phải biết hắn thế nhưng là thánh nhân cảnh dương sơn lao tử từ khi nhìn thấy đế tân tại triều ca là một cái trận pháp hấp thu hỗn độn chi khí, khí hóa thành tinh thuần linh khí về sau liền suy tính ra phong thần lượng k i ế p su thế loạn hiện tại cảnh giới bất ổn hắn cũng không dám loạt động lượng lớn khí vận phạt vệ trực tiếp nhường hắn thánh cảnh ngã mấy tầng muốn khôi phục còn cần rất thời gian dài đồ đệ huyền đô khôi phục đối lập mau mau dù sao hắn nhận ảnh hưởng nhỏ rất nhiều đoạn này thời gian hắn không đi tìm nguyên、thủy. c ũ nguyên không hy vọng n g thủy tới tìm Thủy hắn. Nguyên thủy đến một lần tìm hắn liền không trả sự tình đầu tiên là huyền đô t h ụ thương sau đó là hắn t h ụ thương hiện tại nguyên thủy trong mắt hắn chính là sao trổi một cái cũng không muốn gặp mà lại phong thần lượng k i ế p phát sinh nhiều như vậy cải biến ấn lý tới nói lao sư hẳn là đã sớm biết rõ là hà lao sư đến bây giờ còn không có động tĩnh lao tử phi thường đau lòng nhân tộc khí v ậ n không có nhân tộc đặc biệt là đại thường đi lên mặt k h á c một cái con đường tu luyện t r i để cùng kim đan đại đạo cá biệt bây giờ mình muốn giảm xuống nhân hoàng vị cách mục đích cũng rất khó đạt thành nguyên thủy lại cố gắng cũng đánh không tiến vào chiều ca chỉ cần chiều ca công không phá được đại thương liền không cách nào hủy diệt nhân hoàng liền không cách nào bị lật đổ kéo xuống nhân hoàng vị mà lại theo thời gian chuyển r ờ i chiều ca thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh đến thời điểm còn thế nào đánh còn có thông tin vậy mà cùng nhân hoàng quyến rũ ở cùng một chỗ vậy mà chủ động phái đệ tử lên thiên đ ỉ n h lại một lần nhường phong thần s u thế cả i biến lao tử quyết định h i ê n lặng theo dõi k ỳ biến hiện tại dưỡng thương quan trọng thiên đình h ạ o tiên h đã cảm nhận được nguyên thủy cường đại áp bách nhưng hảo tiên không có đáp ứng nguyên thủy chính là muốn tiếp nhận giải quyết ba trăm đệ tử cùng t ă n tiên n h ư n g nguyên thủy tức dẫn đến g i chân hảo tiên dám n g ẫ nghịch hắn ngựa ra nguyên thủy một quyền đem hạo thiên đánh ra lăng tiêu bảo điện k h o á t tay trực tiếp đem lăng tiêu bảo điện phá hủy đế tân một bên híp xưng l á o cao mặt một bên nhìn xem hóa thành phế tích lăng tiêu bảo điện trong lòng khí a vì sao mấy cái thánh nhân cũng có thể tùy ý khi nhục hắn hạo tiên h oán hận nhìn xem nguyên thủy một không cao hứng liền đánh người liền ngươi đây là thánh nhân hưởng công làm sao còn k h ô n g phục ngoan n g o ã n đáp ứng sư huynh sư huynh để ngươi ít thụ chút gia nhục c h i khổ nguyên thủy nhìn xem xưng lên hạo thiên chuẩn bị tiếp tục xuất thủ đế tân kia không làm người có trận pháp bảo hộ có thể trốn ở trong trận pháp ngươi hạo thiên có sa chọc giận thánh nhân nói đánh ngươi liền đánh ngươi ngươi chết cái ý niệm này đi cho dù ngươi đem ta giết ta cũng sẽ không đồng ý hạo tiên h quyết tâm không theo nguyên thủy dù sao ngươi lại không dám giết chết ta ta không đáp ứng ngươi thì thế nào nguyên thủy trong nháy mắt đi vào hạo tiên h trước mặt hướng về phía hạo tiên h chính là một trận phát ra hạo tiên h cả người như toàn thân bị nàn g vạn cái h ổ phong ngủ đông nguyên thủy thở dài một ngụm đem hạo tiên h còn tại một bên đi hắn thật không dám giết chết hạo thiên thiên đình động tĩnh rất nhanh bị người biết rõ giao cơ các loại nguyên thủy đi nửa thiên tài dám xuất hiện sư minh ta cái này dẫn ngươi chưa thương bốn mươi sáu chương bốn mươi Lao tử chuẩn bất ị bị mở mở làm thêm muốn đêm trăm rộng rộng rộn, nhân Chương chuẩn nhân đăng vương sương càng bận ban ngày chính ban sinh sương hứng phi thường, giáo. giáo. phải phi Tây bồi cái tiểu Lao béo cao cơ cơ đắc đắc cơ lý sau, tử tử, tử xử kỳ kỳ kỳ đ về vụ, y công đức viên mãn, hắn muốn h h thánh. à n Bất quá đối lập thành thánh cơ sương hơn nữa thích làm đại vương đại vương có thể chấp trưởng cảnh nội tất cả mọi người sinh tử mà lại có thể tranh đoạt nhân hoàng c h i vị nhân hoàng nhân gian chỉ có một cái nhân tộc cậu chủ vị cùng thành nhân nhiều để cho người ta hâm mộ cơ sương cảm thấy mình t u y ệ t không so đế tân trích lệnh duy nhất khác biệt chính là lật đổ hạ kiệt không phải cơ thị tiên tổ mà là nhà máy canh đương nhiên nhà máy canh cũng là bỏ ra thực rất nhiều giá hạ t r i ề u nhân hoàng là có thể tu luyện nhưng thương t r i ề u nhân hoàng không thể tu luyện một khi trở thành nhân hoàng liền cả một đời chỉ có thể làm người bình thường cơ sương cũng nghĩ trở thành tiên nhân tuổi thọ vô tận đặc biệt là cưới đắc kỷ về sau cơ sương cảm giác sinh mệnh ngắn ngủi thời gian trôi qua rất nhanh từ khi cưới đắc kỷ về sau cơ sương liền phát hiện tự mình đặc biệt nam nhân mỗi ngày cũng muốn cùng đắc kỷ chiến đấu đắc kỷ mang thai về sau cơ sương cũng làm người ta tìm mấy mỹ nữ mỗi lúc trời tối thị ngay từ đầu cơ x ư ơ n g chỉ là nhường một cái m ị nữ thị tẩm nhường cái khác mấy m ị nữ nghỉ ngơi cách mấy ngày đổi một cái đồ cái mới mẻ dần dần cơ x ư ơ n g phát hiện tự mình phương diện kia nhu cầu càng ngày càng c h à n đầy một cái m ị nữ đã không thể thỏa mãn hắn mà cơ x ư ơ n g mỗi ngày đều để p h ò n g bếp chuyên môn vì hắn chuẩn bị dinh dưỡng bữa ăn nhường hắn mỗi ngày bảo chỉ dư thừa sức sống mà điều này cũng làm cho cơ x ư ơ n g dần dần lãnh đạm đắc kỷ nhường đắc kỷ phi thường khổ sở bà ấp khảo mỗi ngày nhìn thấy đắc kỷ một người tại thị nữ đồng hành hướng thư phòng chạy chuẩn trong lòng rất cảm giác khó chịu nhưng mỗi lần cơ sương cũng lấy đắc kỷ có thai không thể đi khắp nơi động n h ư ờ n g thị nữ xem trọng đắc kỷ muốn đi lên an ủi hai câu nhưng đắc kỷ hiện tại là mẹ cả bá ấp khảo làm nhi tử đi an ủi mẹ cả không thích hợp về sau bá ấp khảo thực tế nhìn không được đi an ủi đắc kỷ vài câu bá ấp khảo gặp qua mẫu thân là bá ấp khảo a ta hiện tùy tiện ngồi đắc kỷ thấy là bá ấp khảo trong lòng cũng không dễ chịu đã từng người yêu bây giờ lại trở thành mẹ con tự mình biến thành bá ấp khảo mẹ kế bá ấp khảo biến thành tự mình sau tử mẫu thân là muốn đi xem cha hầu sao bá ấp khảo biết rõ còn cố hỏi đắc kỷ là cái tiểu nữ nhân gả cho cơ sương nhất định cơ sương tại nhân hoàng sắc phong g i ớ i nàng bây giờ là cơ sương chính phi đúng vậy a ta cái này bụng càng lúc càng lớn hầu ra cũng rất ít đến xem ta đắc kỷ hoán khí rất lớn trông g i a vợ trẻ mang thai thời điểm chính là cần người bồi giải buồn thời điểm cơ sương lại đem nàng ném qua một bên mặc kệ cha hầu gần nhất xác thực bệ bộn nhiều việc tây kỳ trên giới đều cần hắn quan tâm thỉnh mẫu thân nhiều thông cảm cha hầu tây kỳ làm tứ đại chư hầu chi địa một trong v i ệ c v ă t phong phú cơ sương mỗi ngày đều muốn xử lý rất nhiều chuyện mà lại cơ sương vẫn muốn lật đổ đại thương thay vào đó những năm này một mực vì thế cố gắng hiện tại đại thương không ngừng đổi mới biến hóa cơ sương vội vàng ứng đối đều có chút lực bất tòng tâm đương nhiên những này bá ấp khảo sẽ không nói cho đắc kỷ đắc kỷ tuy là chính phi nhưng những sự tình này nói cho nàng biết không tốt đắc kỷ quá thiệt lương nàng nếu là biết do nói không chừng sẽ ngăn cản cơ sương tại đắc kỷ mang thai đoạn này thời gian bá ấp khảo một bên học tập chính vụ một bên dành thời gian bồi đắc kỷ nhường đắc kỷ tâm tình có thể sơ giải đắc kỷ sinh nhi tử về sau cơ sương theo nàng thời gian có thêm nhiều đương nhiên cơ sương chủ yếu là đến xem nhi tử cơ sương vì hắn cùng đắc kỷ nhi tử long trọng cử hành tiệc đời tháng hôm nay cơ sương đến thăm đắc kỷ cùng đứa bé. Thái phi. xin nén bi thương n h ạ c phụ cùng đại cứu ca chết rồi ký châu hầu phủ trên dưới tất cả đều chết cơ x ư ơ n g đem tô hộ cùng tô toàn trung chết nói cho một cái đắc kỷ làm làm phu thêm muốn thẳng thắn đối lãi vương ra làm sao dạng n à y biết phụ thân cùng ca ca tại ký châu không phải hảo hảo sao đắc kỷ nghe phi thường thương tâm dựa vào trong ngực cơ x ư ơ n g khóc lớn thái phi bản vương nghe nói n h ạ c phụ muốn bắt t r ư ớ c bản vương độc lập nhưng ở cử hành tế tự thời điểm bị p h i trọng vư hồn đục ả i nhà phụ cùng đại cứu ca cơ ký châu hầu phủ trên dưới đều bị lấy phản loạn định tội d ạ phố ba ngày sau bị ký châu bách tính đâm chết tại ký châu thành bên ngoài cơ x ư ơ n g đem tô h ậ u nguyên nhân cái chết nói cho đắc kỷ bây giờ đắc kỷ nhà mẹ đẻ bên kia đã không có thân nhân thân nhân duy nhất chính là vừa ra đời không lâu nhi t ử cùng hắn phụ thân vì cái gì ngốc như vậy hảo hảo khi hắn ký châu hầu không được sao đắc kỷ bên cạnh khóc bên cạnh trách cứ dưới cái nhìn của nàng tô h ậ u quá ngu quá ngày ngươi có không phải tứ đại chư hầu lãnh địa của ngươi còn tại đại thương cảnh nội ngươi chỉ cái truy độc lập nhân hoàng sẽ cho phép ngươi độc lập sao ái phi chớ có trách cứ nhạc phụ nhạc phụ ngư lợi không đủ nhóm chúng ta phóng là bọn hắn nén bi thương ái phi yên tâm bản vương sẽ vì nhạc phụ cùng đại c kỳ thật tô hộ điểm tâm cũng muốn hắn nguyên nhân tô hộ cùng hắn đã sớm lưu đồ bí mật lật đổ đại thương mà lại thừa tướng nói dựa theo thiên mệnh tô hộ đầu tiên tạo phản tự mình muốn vì tô hộ giải khốn nhưng đế tân không biết do nghĩ như thế nào đột nhiên cho phép chư hầu tạo phản cái này thời điểm tô hộ quá gấp hoặc là nói làm việc quá chậm đế tân nói là tứ đại chư hầu thống linh tám trăm chư hầu mà tô hộ ký châu hiển nhiên không ở trong đám này cơ sương nói tô hộ quá gấp là bởi vì không làm tốt đầy đủ chuẩn bị nói quá chậm là bởi vì thật nhiều chư hầu độc lập về sau tô hộ mới bắt trước hiện tại những này đều vô dụng tô hộ đã thất、bại. cơ x ư ơ n g cần phải làm là là tô hộ báo thủ cơ x ư ơ n g còn không có tìm tới tiến công đại thương lấy cớ bây giờ nhạc phụ cùng đại cứu ca chết rồi có thể đánh là nhạc phụ cùng đại cứu ca báo thủ cờ hiệu cơ x ư ơ n g là tô hộ cùng tô toàn trung tại tây kỳ chuẩn bị long trọng tăng lễ dẹp an bắc kỳ tâm an ủi tô hộ cùng tô toàn trung trên trời có l i n h thiêng thiên đ ỉ n h hạ o thiên nghỉ ngơi mấy ngày sau đó lại gọi người đem lăng tiêu bảo điện sửa tốt mới bắt đầu xử lý tiệt giáo cùng tán tiên sự tỉnh hắn không thể bạch bạch chịu nguyên thủy thiên tôn đánh một trận nhất định phải cho đáp lại ta liền dùng tiệt giáo người nguyên nguyên thủy có dũng khí lại đánh ta một trầu thứ hôm nay trở đi nguyên đ ì thủy h nghe tới. được tin tức sau chuẩn bị lên thiên đình đánh một trận hạo tiên bảo đảm lao tử gọi lại lao tử càng nghĩ phát hiện phong thần xu thế đã nghiêm trọng chỉnh hướng mà thiên đạo đối với cái này không có người gì muốn luôn nắm dấu hiệu nói cách khác lao sư cùng tiên h đạo cho phép tam thanh đưa người đến thiên đình nguyên thủy lo lắng hai mươi kim t i ề n có thể mưu đ ổ một phen cũng phái người lên tiên đỉnh không ai thu đ ổ chính là lao tử chuẩn bị lại tuyển nhận mấy người đệ tử đồng thời cũng làm cho huyền đô chiêu nhiều đệ tử cường tráng đại nhân dạy trước tiên nhân giáo có nhân tộc khí vận có thể dùng hiện tại nhân tộc khí vận không có chỉ có thể dùng giáo phái khí vận tự mình lại không giống thông thiên không có trí bảo trấn áp khí vận ta nhân giáo cũng muốn vạn tiên đến chầu bốn mươi bảy chương bốn mươi tám thông thiên ta muốn ngọc đế chi vị chương bốn mươi tám thông thiên ta muốn ngọc đế chi vị đại minh người tìm ta nguyên thủy trong nháy mắt đi vào thủ dương sơn n h ị đệ ngươi xem gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện cũng chạy hướng lúc đầu q u y t í c h nhưng lão sư cùng t i ê n đạo không có vốn nắn dấu hiệu vi h u y n h coi là chúng ta cũng có thể bắt t r ư ớ c thông thiên lão tử ra hiệu nguyên thủy ngồi xuống thế nhưng là phong thần bảng nhóm chúng ta đã ký a nguyên thủy nhớ tới bọn hắn ba đã ký phong thần bảng không tốt cải biến n h ị đệ phong thần bảng cũng không phải không thể đổi chỉ cần nhóm chúng ta đem phong thần bảng sửa lại chẳng phải không có chuyện gì sao lão tử nhắc nhở nguyên thủy phong thần bảng trên danh sách là có thể đổi thông thiên sẽ đồng ý sao mà lại chúng ta không có nhiều người như vậy nguyên thủy đồng ý lời của lão tử chỉ cần thông thiên cũng đồng ý hắn rất tình nguyện thông thiên bên kia ta đi làm làm việc mỗi ngày nhóm chúng ta có thể thu đổ mặt khác phương tây đệ tử cũng không ít lao tử cho ra biện pháp đồng thời nhắc nhở nguyên thủy có thể lợi dụng tây phương giáo phương tây nhị thánh sẽ đáp ứng sao nguyên thủy không yên lòng phong thần là phương đông sự tình không có quan hệ gì với phương tây sẽ cho bọn hắn một cái ngũ lao chuẩn đề tiếp dẫn khẳng định rất tình nguyện ngũ lao chính là thiên đình một phương đại đế địa vị gần như chỉ ở hạo thiên giao cơ phía dưới lao tử tin tưởng chuẩn đề tiếp dẫn có cơ hội nhất định sẽ không bỏ qua đại huynh vì sao đột nhiên như thế nguyên thủy không quá minh bạch lão tử động cơ lão tử tu vô vi chi đạo rất ít quan tâm hồng hoàng phát triển vì khí vận nhân giáo hiện tại một điểm n h â n tộc khí vận cũng không có vi huynh lần trước tạo phản vệ thụ thương nghiêm trọng nhu cầu cấp bách khí vận bây giờ muốn khí vận chỉ có thể theo giáo phái nghĩ biện pháp thu nhiều đồ lớn mạnh giáo phái nhiều người khí vận tự nhiên là tới người ta không giống thông tin ê có trí bảo chấn áp khí vận không cần lo lắng khí vận xói mòn lao tử nói cho nguyên thủy vì cái gì làm như thế tia nữ h a sư muội bên kia nguyên thủy nghĩ đã muốn kéo lên phương tây nhị thánh tia nữ h a cũng không thể rơi xuống đem nàng cũng kêu lên đến thời điểm nhóm chúng ta lục thánh cùng một chỗ ký phong thần bảng thiên đình ba trăm sáu mươi lăm chính thần theo diên phần mình ra người số lượng đến phân ngũ lão một phương một cái lao tử rất nhanh làm ra lợi ích phân phối thế nhưng là hạo thiên đã phân đất phong hầu đoạn ba trăm đệ tử cùng tàn tiên hắn không đồng ý làm sao bây giờ hạo thiên hiện tại là quyết tâm làm theo ý mình đánh hắn cũng vô dụng nguyên thủy cảm giác cầm hạo thiên không có biện pháp thu phong người danh tự nhất định phải lên phong thần bảng lục thánh cộng đồng quyết định sự t ì n h hạo thiên phản đối cũng vô dụng đến thời điểm lục thánh một lần nữa ký bảng hạo thiên chỉ có ngoan ngoan tiếp nhận phần Nhị đệ. tiếp d ẫ n chuẩn đề cùng nữ hoa sư m ộ i liền giao cho n g ư ơ i thông tiên bên kia vi huynh tự mình đi một chuyến mặt khác mau chóng sắp xếp người chiêu thu đệ tử muốn khiến cho hồng hoàng đều biết lấy n g ư ơ i ta thanh danh tương ứng người tới sẽ rất nhiều lao tử phân phối nhiệm vụ nguyên thủy cùng thông tiên quan hệ đã cương đi câu thông không được nói không chừng còn có thể đại não một trận thông tiên đã gọi môn hạ đệ tử toàn bộ tụ kim lao đ ả o hiện tại liền tìm tiệt giáo đệ tử phiến phức cũng không thể nguyên thủy ly khai thủ dương sơn về sau tới trước đến thiên ngoại thiên hoa hoàng cung gặp qua sư h u n h sư h u n h hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến ta cái này nữ hoa nhìn thấy nguyên thủy đến mở miệng hỏi tốt gặp qua sư muội vi huynh hôm nay có chuyện quan trọng tìm sư muội nghĩ thương nguyên thủy nói rõ ý đồ đến nữ hoa mặc dù thế yếu nhưng không có giáo phái không ràng buộc không thể dùng mạnh hai người tới hoa hoàng thiên vào chỗ sư muội tập thể cùng đại sư huynh thương nghị một phen kết hợp lúc này hồng hoàng s u thế phong thần hướng đi đã trệ hướng mà lao sư cùng thiên đạo không có muốn hôn nắn dấu hiệu đại sư huynh cho rằng nhóm chúng ta muốn thích hợp làm ra cả biến lúc đầu thiên đình thiếu hụt người đến lệ kiếp sau lên phong thần bảng đợi tử nha phong thần sau mới có thể vì thiên đình sử dụng nhưng nhân hoàng để lộ b hồng hoang tán tiên gì tiệt giáo đệ tử n h a u n h a u lên thiên đình nhậm chức cung cấp hạo thiên đem ra sử dụng đại sư m i n h cho rằng không thể để cho tiệt giáo cùng tán tiên toàn bộ chiếm đi thiên đình chức vị nhóm chúng ta hẳn là mỗi người điểm một chút chức vị đại sư m i n h có ý tứ là ngũ lao chi vị nhóm chúng ta một người điểm một cái nguyên thủy nói rõ ý đồ đến cho nữ hoa nói rõ ràng nguyên nhân thế nhưng là sư m i n h ta không có lập giáo không người có thể phái nữ hoa biết rõ thiên đình một chút chức vị rất trọng yếu nếu có thể về tự mình sẽ phi thường tốt đặc biệt là ngũ lao trưởng quản một phen mọi việc đại sư h u n h đã nghĩ đến biện pháp sư mọi có thể lập giáo nguyên thủy thiên tôn cho ra biện pháp, hắn lại đến đến trên đường mới minh bạch đại huynh dụng ý đây là giúp nữ o a một tay nữ o a mặc dù còn cầm nhân tộc khí vận nhưng nói không chừng ngày nào liền bị nhân hoàng vật mất sau này nữ o a muốn khí vận liền không có cầm chỉ có lập giáo một đường lập giáo người biết do đại sư huynh môn hạ chỉ có huyền đ ô một cái đệ tử nhưng lần này đại sư huynh chuẩn bị đại lượng t r i ề u thu đệ tử ta cũng sẽ đi theo tuyển nhận rất nhiều đệ tử nếu là sư muội cũng gia nhập vào hồng hoang lại sẽ xuất hiện một việc trọng đại ba cái thánh nhân chiêu thu đệ tử trong đó nữ va vẫn là lần đầu chiêu thu đệ tử đối hồng hoang tới nói là đại sự sư h u n h cho ta suy nghĩ một chút nữ hoa không có lập tức đáp ứng nguyên thủy nàng đến hảo hảo suy nghĩ một phen cũng tốt bất quá sư mội muốn lo lắng đây thiên nhân tộc khí vận liền đ o á n mất sư mội cùng nhân hoàng quan hệ cũng không tốt nguyên thủy nhắc nhở nữ hoa ngươi phải nắm chắc cân nhắc nhân tộc khí vận đế tân sẽ không để cho ngươi dùng bao lâu một bên khác lão tử đi vào kim lao đảo gặp qua đại m i n h thông thiên cho lão tử vân an lão tử tới cửa hắn cũng không phải không để ý tới gặp qua sư tam đệ lao tử cho thông thiên vân an đại h u n h hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến tà kim lao đảo rồi thương thế của ngươi khá hơn chút nào không t h ô n ba điểm ê n đ vốn là không cần lại thương lượng nhưng nhân hoàng đạo phá phong thần bí mật về sau sự tính phát sinh biến hóa rất lớn nhóm chúng ta đến thích hợp làm ra cải biến vi huynh cảm thấy chi khí ba chúng ta thương lượng phong thần còn có chỗ thiếu sót lão tử giải thích có cái gì không đủ thông tin không minh bạch phong thần chính là thiên đạo đại thế thiên đạo thánh nhân cũng hẳn là tham dự vẹn vẹn ba người chúng ta là không công bằng phong thần không chỉ là phương đông sự t ì n h phương tây nhị thánh ở sau l ư n g tiểu động tắc không ngừng bọn hắn đã tham dự vào cứ như vậy còn không bằng nhường bọn hắn quan g minh chính đại tham dự k i u đại huy nghĩ h n như thế nào thông thiên nghĩ biết rõ lao tử chuẩn bị như thế nào làm một lần nữa ký phong thần bảng lục thánh cùng một chỗ thiên đình chức vị ngũ lao từng b ư ớ c từng bước còn lại xem riêng phần mình ra nhân số bao nhiêu lao tử nói ra tự mình giải quyết biện pháp ta muốn ngọc đế chi vị mà lại đã tại thiên đình ba trăm đệ tử sẽ không rút về bất quá còn lại chức vị có thể bàn bạc nếu như các ngươi không đồng ý vậy ta liền sẽ không một lần nữa ký phong thần bảng thông thiên biết rõ lao t ừ tới tia nữ hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đề kia khẳng định đã đồng ý một mình hắn là cưỡng bất quá bọn hắn năm người nhưng hắn cũng muốn lợi ích tối đại hóa ngọc đế là ngũ lao bên trong trọng yếu nhất vị trí hắn nhất định phải cầm tại trong tay bốn mươi tám chương bốn mươi chín trước giải quyết nữ hoa chương bốn mươi chín trước giải quyết nữ hoa linh sơn khổ lợi đã lâu tiếp dẫn chuẩn đề rốt cuộc đã đợi được nguyên thủy thiên tốn đến Từ k hai i người h t bọn họ liền phái tới người đến bắc phương hòa phương nam trợ giúp nơi đó chư hầu lập quốc đương nhiên muốn thu hoạch được phương tây trợ giúp là có điều kiện nhất định phải tại lãnh địa nội tu kiến miễu vũ cung phụng tiếp dẫn chuẩn đề nhường phương tây truyền giáo đương nhiên cái này còn xa xa không đủ nam bắc chư hầu không phải nhân vật chính có thể lấy được lợi ích không nhiều Tiếp cứ như vậy chỉ cần đế tân không tìm đường chết tây kỳ liền vĩnh viễn không cách nào lật đổ đại thương thực hiện thay đổi triều đại dẫn đến phong thần hướng không tưởng tượng được phương hướng phát triển sẽ dẫn đến phương tây rất nhiều mưu tính mất đi hiệu lực mà đem phương đông người hướng phương tây di chuyển là tốt nhất biện pháp nhường dân tộc tại phương tây đặt chân cùng p h ợ n g tây phương giáo tây phương giáo khí vận liền sẽ chậm rãi gia tăng mà phương tây đại địa cũng sẽ chậm rãi đạt được cải thiện phương tây đại hưng có hy vọng gặp qua hai vị sư đệ gặp qua nguyên thủy sư m i n h nguyên thủy cùng chuẩn đ ề tiếp dẫn lẫn nhau vườn an sư m i n h hôm nay đến ta phương tây có chuyện gì quan trọng tiếp dẫn cùng chuẩn đề l i ế n nhau trước tiên mở miệng vì phong thần mà tới nguyên thủy không thèm để ý chuẩn đ ề tiếp dẫn hùng h ồ dọa người ánh mắt sư m i n h nói đùa phong thần chính là phương đông sự tỉnh cùng ta phương tây không quan hệ hối hồ các ngươi cũng không cho phép nhóm chúng ta tham dự chuẩn đề biết rõ nguyên thủy từ trước đến nay vô sự không lên điện tam bảo hắn đến khẳng định không có chuyện tốt trước kia là các sư huynh quá nhỏ hẹp không có cân nhắc đến mọi người cùng là lao sư đệ tử nay ta đông phương tứ thánh thương nghị một phen xét thấy phong thần trước mắt có rất nhiều biến hóa bất luận đ ồ vật phương cũng hẳn là tham dự đây là thiên đạo đại thế mà chúng ta đều là thiên đạo thánh nhân nay thiên sư huynh tới là thỉnh hai vị sư đệ tham dự phong thần tổng ký phong thần bảng thiên đình ngũ lao một phương muốn một cái còn lại căn cứ các phương ra nhân số bao nhiêu định sư đệ hẳn là biết được hạo thiên không nghe lời đã tự mình an bài một số người đến thiên đình nhậm chức cũng may thiên đình chức vị cuối cùng cần phong thần bảng định mà phong thần bảng tại sư huynh trong t mặt khác đại sư huynh cùng ta muốn lần nữa chiêu thu đệ tử mà nữ hoa sư mội cũng cố ý lập giáo hai vị sư đệ cũng có thể cân nhắc lại thu nhiều đệ tử nguyên thủy thiên tôn ném ra vương tạc nhường chuẩn đề tiếp dẫn lại khiếp sợ lại kích động tam thanh vậy mà đồng ý bọn hắn tham dự phong thần còn cho một cái thiên đình ngũ lao chức vị lao tử nguyên thủy lại muốn lần nữa thu đồ cái này không phù hợp bọn hắn kiêu ngạo bản tính mà lại nữ hoa lại muốn lập giáo lại đang làm gì vậy nữ hoa cái thứ nhất thành thánh nhưng không muốn có lo lắng một mực chưa lập giáo hấp dẫn nhất chuẩn đề tiếp dẫn vẫn là nguyên thủy nói hai người bọn họ cũng có thể lại thu nhiều đệ tử đi nơi nào thu đồ khẳng định là phương đông đi nhân tộc bất quá lời này nhất định phải nói minh bạch không phải vậy đến thời điểm toi công bận rộn một trận sẽ thua l ô lớn sư minh phương tây nhân khẩu thưa thớt xác thực nên thu một số người đến đền bù bất quá phương đông nhóm chúng ta có thể đi thu sao nhân tộc nhóm chúng ta có thể đi thu sao chuẩn đề hỏi ra vấn đề quan tâm nhất đi qua rất nhiều năm phương đông mấy cái thánh nhân cũng không đồng ý hai bọn họ đi phương đông thu đồ khiến cho bọn hắn không thể không vụng t r ộ n cổ động phương đông người trong đó có xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử nếu là phương tây có thể tùy ý đi phương đông thu đồ bọn hắn cũng không cần đào nguyên thủy cùng thông tin ê c h â n tưởng thế nhân cũng nói bọn hắn phương tây nhị thánh không muốn mặt kỳ thật bọn hắn cũng không muốn nhưng phương tây thực tế quá cằn cỗi người quá ít vì đại hương phương tây hai người bọn họ đành phải không biết xấu hổ bây giờ cơ hội tới tiếp lấy thu đồ danh nghĩa đem người phương đông tộc đại lượng rời vào phương tây lại hào, hào bồi dưỡng mặc dù rất khó đạt tới phương đông rầm rộ nhưng phương tây sẽ không lại hào không sức sống đương nhiên có thể lần này ngoại trừ thông tin ê nhóm chúng ta đều có thể chiều thu đệ tử sẽ là hồng hoang tình thế vì để cho phương tây nhị thánh đáp ứng nguyên thủy trực tiếp đại biểu mấy người khác đồng ý vậy ta hai người trước hết cảm ơn sư m i n h không biết rõ khi nào ký phong thần bảng tiếp dẫn gặp nguyên thủy đồng ý cũng không kéo dài mau đem chuyện đã định đại sư m i n h sau khi trở về ta thông chi hai người các người đến thời điểm ngọc hư cùng gặp nhau hoàn thành nhiệm vụ nguyên thủy cũng cáo tử hắn còn phải lại đi nữ hoa nơi đó một chuyến đem nữ o a giải quyết nguyên thủy đi vào cảnh dương cung này thì l a tử đã theo kim nao đào trở về đại h u n h thông tin đáp ứng không có đáp ứng bất quá hắn muốn ngọc đế chi vị đã lên thiên đ ỉ n h trên không còn rút về người bên kia thế nào lao tử đem thông tin ê yêu cầu nói cho nguyên thủy phương tây nhị thánh đã đáp ứng bất quá bọn hắn yêu cầu đến phương đông thu đồ đến nhân tộc thu đồ nữ hoa sư m ộ i bên kia còn tại cân nhắc nguyên thủy cũng đem phía bên mình tình huống nói cho lao tử loại đại sự này hắn cảm thấy vẫn là cần lao tử quyết định có thể đáp ứng bọn hắn chỉ là thông thiên bên này người nghĩ như thế nào ngọc đế thế nhưng là gần với hạo thiên hạo thiên không tại thiên đình liền hắn lớn nhất lao tử nói ra tự mình lo lắng nếu là ngọc đế chi vị cho k i ê lấy hậu thiên đình liền thiệt giá đại m i n h không có chừa chỗ thương lượng nguyên thủy cũng không muốn ngọc đế chi vị cho thông thiên tiết giáo môn nhân đã chiếm hơn phân nửa chính thần chi vị cái khác mấy căn thức bản không cách nào so sánh được cũng trách chính mình đánh hạo thiên một trận nhường hạo thiên quyết tâm đem tiết giáo môn nhân cũng lưu tại thiên đình mà thông thiên hiện tại cũng không đồng ý tiết giáo môn nhân rút về cứ như vậy hao tổn xem a i hao tổn quà được a i thông thiên nói không có chừa chỗ thương lượng lao tử thở dài hắn cũng nghĩ thông tin nội bộ đại h u n h nếu như chính thần chi là không muốn tán tiên bỏ đi ngũ lão nhóm chúng ta mấy người còn có thể điểm sáu mươi nhóm chúng ta mấy người điểm cái này sáu mươi vẫn là để thông t i ê n lại để cho nhiều ra nguyên thủy hy vọng nhiều đoạt điểm thông t i ê n danh lệch hắn thật nhiều phái một số người đi đại huynh kia nhóm chúng ta nên làm cái gì nguyên thủy hy vọng lao tử quyết định ngươi trước giải quyết nữ hoa sư muội sau đó nhóm chúng ta nắm chặt thời gian mở cửa thu đồ sau đó lại gọi mấy người bọn hắn đến ký phong thần bảng lao tử quyết định trước được nữ hoa đồng ý trước thu một đợt đồ đệ giải quyết khí vận về sau lại đến nghị cái khác mà lại bản thân hắn có tổn thương hiện tại liền ký phong thần bảng không thích hợp được rồi đại h u n h Đã đại đã định huynh quyết chương năm mươi nữ hoa nghiệm. c h ư ơ nhiệm g Nữ hoa chấp n lao tử có kết luận nguyên thủy đi vào thiên ngoại thiên hoa hoàng cung lần nữa trưng cầu nữ hoa ý kiến hiện tại thiên đạo lục thánh chỉ có nữ hoa không có tỏ thái độ nguyên thủy cần rõ ràng thái độ của nàng không phải vậy ích lợi của bọn hắn liền sẽ nhận tôn thất thật lớn nữ o a sư muội sư huynh lại tới quái dày ngươi nguyên thủy cùng nữ o a ngồi tại vân sàng bên trên thưởng thức trà không nghĩ tới sư huynh nhanh như vậy liền đến nữ hoa cảm giác nguyên thủy quá gấp căn bản không cho nàng thời gian suy nghĩ phong thần không phải việc nhỏ nàng cần cẩn thận suy nghĩ lập giáo cũng phải bàn bạc kỹ hơn lập giáo dễ dàng nhưng c h ấ n áp giáo phái khí vật khó tự mình trong tay cũng không có tiên tiên trí bảo cứ như vậy rất khó ổn định giáo phái khí vật cung cấp tự mình sử dụng những người khác đã đồng ý nặng ký phong thần bảng chỉ còn nữ hoa sư m ộ i không có tỏ thái độ phương tây nhị thánh muốn tới phương đông thu đồ đến nhân tộc bên trong thu đồ thông thiên muốn ngọc đế chi vị ba trăm môn nhân tiếp tục lưu lại thiên đình đại sư h i n h muốn khai sơn môn thu đồ ta cũng muốn khai sơn môn thu đồ sư mội nếu không thể sớm ngày quyết đoán chỉ sợ đến thời điểm nghị thu đồ cũng không thu được thiên phú tốt đệ tử lao tử cùng hắn chuẩn bị lập tức chiêu thu đệ tử cường đại phương tây nhị thánh trước đó chọn lựa một chút hạt giống tốt nguyên thủy biết rõ phương tây nhị thánh tính n ế t chỗ đến như cá g i ế t sang sống ăn sạch g ầ m tận tuyệt không lưu một điểm bọn hắn sẽ không chờ phương tây nhị thánh chọn xong lại chiêu thu đệ tử nữ ba thái độ rất mấu chốt nhưng bọn hắn sẽ không vì như thế đợi một l sư mội không có trí bảo chấn áp khí v ậ n cho dù lập giáo cũng không cách nào vững chắc khí v ậ n nếu là lao sư không có thu hồi c à n khôn đỉnh nữ hoa còn có trí bảo chấn áp nhân tộc khí v ậ n nhưng c à n khôn đỉnh là lao sư cấp cho nàng tạo ra con người dùng nhân tạo ra c à n khôn đỉnh cũng bị lao sư thu hồi đi mà lại nữ hoa một mực có cái lo lắng huynh trưởng phục hy chính thái sư lập giáo huynh trưởng phục hy sẽ nghĩ như thế nào có thể hay không cảm giác tự mình lạnh nhạt hắn nữ hoa trong lòng làm mười điểm để y phục hy không phải vậy v u yêu chấm dứt quyết chiến về sau nàng cũng sẽ không có ý cứu trở về phục hy trân linh cũng n h n g hắn chuyển thế trở thành nhân tộc thiên hoàng phục hy sư muội đây là một lần cơ hội bỏ qua có lẽ liền không có cơ hội ta cùng đại sư minh có dũng khí suy đoán lần này phong thần lượng kiếp khác biệt di vãng nó sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa có chút là nhóm chúng ta không tưởng tượng được nguyên thủy nghĩ đến phục hy nữ hoa còn tại lo lắng phục hy ý nghĩ nguyên thủy cảm thấy nữ hoa rất không cần phải nữ hoa cùng phục hy sớm có ngăn cách ngay tại phục hy chứng đạo thiên hoàng thời điểm nữ hoa không có phản bác lao tử còn cùng lao tử bọn người cùng một chỗ đem phục hy phong ấn tại hòa vận động nguyên thủy nghĩ thầm một khắc này làm khẳng định t ư ơ n g tâm đối nữ o a thất vọng ngươi để cho ta mất đi tự do còn không bằng không cứu ta để cho ta triệt để thân tử đạo tiêu sư m ộ i thực tế lo lắng phục hy nguyên thủy biết rõ nhất định phải đánh v ỡ nữ hoa huế tưởng nhường nàng tiếp nhận hiện thực ngươi là yêu tộc thánh nhân phục hy là nhân tộc thiên hoàng vị trí chi vị khác biệt cân nhắc tự nhiên khác biệt h ù n g chi nữ hoa tự tay đem phục hy vây khốn mặc dù có trí nhớ của kết trước phục hy cũng chỉ sẽ đối với nữ hoa thất vọng sư m i n h biết rõ phục hy đi qua chính là huynh trường ta mặc dù bây giờ bị vây ở hỏa vận động nhưng ta một khi chiêu thu đệ tử hắn liền sẽ cảm thấy ta từ bỏ hắn tại nguyên thủy dẫn dắt giới nữ hoa nói ra trong lòng hoang mang kỳ thật sư mội ngươi đã sớm từ bỏ hắn chính phục hy chứng đạo nhân tộc thiên hoàng sau lập tức liền bị chúng ta đưa đến hỏa v â n động phong ấ n nữ hoa sư mội cũng tham dự sư mội cảm thấy hắn còn có thể quan tâm ngươi ý nghĩ sao ngươi cùng hắn đã mỗi người một ngả nguyên thủy nhường nữ hoa đối mặt hiện thực phục hy đối nàng chỉ có hận sẽ không còn có cái khác cảm giác sẽ không huynh trưởng chỉ là khó mà nói ra mà thôi nữ hoa quyết giữ ý mình nàng cảm thấy hắn không hề có lỗi với phục hy ngược lại làm được đủ có thể sư mội ngươi đi một chuyến hỏa vận động ngươi liền biết rõ n g u y ê thủy biết rõ khuyên nữ hoa vô dụng. không bằng đi hỏa vận động tìm kiếm chân tướng n g h e nguyên thủy nữ hoa quyết định đi hỏa vận động tự mình hỏi phục hy rất nhanh nữ hoa đi vào hỏa vận động bên ngoài nữ hoa thỉnh huynh trưởng thấy một lần nữ hoa đứng tại hỏa vận động bên ngoài đầu hàng kêu gọi thiên hoàng ngươi kia thánh nhân mội mội lại tìm đến ngươi h i ê n viên nhân hoàng t r e o c h ọ c phục hy nữ hoa một mực c h ỉ n h phục hy là huynh trưởng nhưng phục hy từ khi bị nhốt hỏa vận động về sau cảm thấy hắn cùng nữ hoa đã là người của hai thế giới nữ hoa cứu được hắn nguyên bản rất cảm kích có thể lại nối tiếp kiếp trước huynh mội tình viên nhưng hắn chuyển thế trùng sinh về sau chuyện làm đều là tổn thương yêu tộc sự tỉnh thân là nhân hoàng hắn nhất định phải là là nhân tộc tận tâm tận lực chỉ là là phục hy coi là sau khi chứng đạo có thể tự do thời điểm nữ hoa vậy mà liên hợp cái khác thánh nhân phong vấn hắn một cái yêu hoàng đối phó yêu tộc thương thiên hại lý sự tình nhường phục hy nhất thời khó mà tiếp nhận cần cái địa phương tỉnh táo nhưng không cần lao tù vây khốn tự mình vây khốn nhân tộc t i ê n thánh nữ hoa nương nương chính là yêu tộc thánh nhân ta thân là thiên hoàng không dám cùng nàng phan quan hệ phục hy không muốn gặp nữ hoa hắn đối nữ hoa có cảm kích mà hận thiên hoàng không bằng cùng nữ hoa nương, nương nói rõ ràng mặc dù nhóm chúng ta bị mấy người các nàng thánh nhân thiết kế vây khốn nơi này nhưng ta tin tưởng nhóm chúng ta sẽ có đi ra một ngày đến thời điểm người thân là nhân tộc thiên hoàng cũng nên cùng nữ hoa nương nương đối mặt đ ế hoàng thần nông khuyên phục hy sớm một chút kết thúc tốt h ta ta cái này đi gặp nàng một mặt phục hy tiếp nhận thần nông ý kiến hắn cùng nữ hoa sớm một chút kết thúc cho thỏa đáng huynh trưởng nữ hoa gặp phục hy đến cách phong vấn hô phục hy không dám nhận thì nữ hoa nương nương sau này chớ có lại bạo phục hy huynh trưởng phục hy nhìn xem phong ấ n bên ngoài kích động nữ o a trong lòng lạnh bớt lạnh bớt từng có lúc nữ o a đến xem hắn thời điểm, hắn sẽ phi thường kích động. nhưng nữ hoa mỗi lần tới đều không phải là đến cùng hắn trò chuyện kiếp trước mà l à yêu cầu hắn cùng nhân tộc cái khác tiên thánh tổn thương nhân tộc dần dần phục hy tuyệt vọng rồi huynh trưởng người vĩnh viễn là huynh trưởng của ta ta vĩnh sinh sẽ không quên nữ hoa cảm giác hôm nay phục hy rất lạ l ắ m cự nhân ngàn dặm không giống trước kia đồng dạng thân thiết nữ hoa nương n ư ơ n g người ta chỉ là kiếp trước là huynh hội nhưng chuyện của kiếp trước lấy ta rất cảm kích n g ư ờ i để cho ta c h u y ể n thế nhưng người ta thân phận bây giờ không đồng dạng ngươi là yêu tộc thánh nhân mà ta là nhân tộc tam hoàng một trong thiên hoàng chú định không thể là vị ngũ sau này nhóm chúng ta tất cả đi một phương tốt phục hy bỏ m ặ t nữ hoa vẻ mặt kinh ngạc nói hết lời bọn hắn huynh mội t ì n h nghĩa dừng ở đây rồi huynh trưởng ta làm sai chỗ nào ngươi nói ra đến ta đổi nữ hoa phi thường c h ấ n kinh phục hy lại muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ nữ hoa nương nương ta phục hy tại h ỏ a v â n động bao lâu trước đây nói là ta đón chịu không được đột nhiên thân phận chuyển biến cần tỉnh táo một cái các ngươi vì sao đem ta tù k h ố n đến nay còn không ngừng bức nhóm chúng ta nguy hại nhân tộc phục hy nhìn thấy nữ hoa tuyệt không nghĩ lại tự mình quá trình dứt khoát s á c ra hòa vận động không có gì không tốt nhân tộc có thánh nhân trong nom không cần các ngươi lo lắng mà lại Nhân, nhân t ộ chương c í n h h là t năm g n mươi mốt nhóm chúng ta muốn đi ra ngoài chương năm mươi mốt nhóm chúng ta muốn đi ra ngoài nữ hoa phục hy không dám n g ậ p bựa nhân tộc là thiên địa nhân vật chính không giả nhưng ở các ngươi thánh nhân tính toán hạn h â n gian biến thành thánh nhân khí vận trại chăn nuôi nhân tộc biến thành khí vận sinh sinh công cụ các ngươi thánh nhân vì khí vận coi nhân tộc là gia súc nuôi đây chính là các ngươi thánh nhân cái gọi là nhân tộc cần không ngừng m a luyện nói đi nữ hoa nương nương hôm nay tìm phục hy chuyện gì phục hy theo nữ hoa thành thánh về sau liền một mực hô nữ hoa vi nương nương thánh nhân phía dưới đều là run dế phục hy không còn dám hô nữ hoa tiểu m g ộ i huynh trưởng ta nghĩ lập giáo nữ hoa cuối cùng đối nguyên thủy đ ộ n g tâm làm cái thứ nhất thành thánh người thực lực lại là yếu nhất nhân tộc khí vận cũng bị lao tử lấy các loại phương thức phân khu hơn một nửa lịch đại nhân hoàng chưa từng tế bái nàng chỉ có một ít bách tính tế bái nàng nữ h o à thực tế lấy được nhân tộc khí vận cũng không nhiều nữ hoa nương nương muốn làm cái gì thì làm cái đó không cần hỏi phục hy mà lại phục hy cũng không dám quên đoán nương nương sự t ì n h phục hy cho rằng nữ hoa muốn làm gì chính nàng quyết định liền tốt không cần nói với hắn nói như vậy huynh trưởng ủng hộ ta lập giáo rồi nữ hoa thật cao hứng chỉ cần huynh trưởng không có ý kiến nàng liền không lo lắng lập giáo đối với nàng mà nói phi thường quan trọng nàng biết rõ thánh nhân cũng không phải v ậ năng n thánh nhân cũng chia mạnh yếu cùng cảnh giới nàng so năm người khác t r ê n lệch rất nhiều nàng trước thành thánh tu vi lại là sáu cái thánh nhân bên trong thấp nhất ta nói chính là nương nương tự mình quyết định liền tốt không cần hỏi phục hy phục hy không phải thánh nhân không quản được thánh nhân sự tỉnh phục hy lần nữa cường điệu thái độ của mình Tốt trưởng tộc. tân tộc thánh thấy tộc một chút. quyết tốt. tình ta. trưởng, ta rất biết thời tự muốn cố cố ra, rằng rõ kia hay hoa quan sao? hoa giữa hoa người huynh không Nhân hoàng nói nàng nhân, nữ nàng hẳn Nương nương quyết định liền tốt. Phục hy vẫn như cũ là câu nói này, ngươi không Huynh ngươi như hận Nữ ngữ lãnh nàng không nàng ngăn Nữ nhận không không giác gì được chiếu chiếu với cái điểm, đối cho Phục Hy hệ Phục Hy khí cách. phó yêu yêu yêu câu vậy cảm cũ cứ cảm các có có đạm, đế là là là là sự phục hy nghĩ đến vui yêu lượng kiếp hậu kỳ đến nay nữ hoa biểu hiện càng thêm cảm giác nữ hoa g h ê t ở m người ta lão tử tu vô vi chi đạo có thể bỏ mặc ngoài thân sự tình người nữ hoa tu tạo hóa chi đạo nhưng chỉ vẹn vẹn tạo ra cái nhân tộc mà lại tạo xong liền mặc kệ về sau xen vào nữa cũng là hạn chế nhân tộc phát triển ngăn cách nhân tộc khí v ậ n huynh trưởng ta biết do ngươi hơn ta nhưng ngươi không muốn như vậy bất cứ lúc nào nhóm chúng ta đều là huynh hội nữ hoa biết mình trước đây không có ngăn cản lão tử bọn hắn phong ấn phục hy bọn người nhường phục hy một mực hơn nàng nhưng việc này nàng không có biện pháp một người làm sao đấu hơn được năm người mà lại cái này phía sau có lao sư ủng hộ nương nương về sau sẽ minh bạch mà lại ngươi đã được đến đáp án mời trở về đi phục hy không còn phản ứng nữ hoa quay về hỏa vận động c h ỗ sâu cảm kích nữ hoa tại v u yêu lượng kiếp cuối cùng liền hắn nhường hắn chuyển thế có mấy lời phục hy không có nói ra rất nhiều người xưng nữ hoa là yêu tộc t h á n h nhân nhưng nữ hoa thành thánh về sau cũng không có để ý yêu tộc sự tỉnh v u yêu lượng kiếp cuối cùng v u tộc cùng yêu tộc cũng có không ít người sống t i ế p được vua hậu thổ rời đến địa phủ sinh hoạt chỉ để lại vu nhân tại hồng hoang mà yêu tộc thì phân chia các nơi từ còn lại một cái đại yêu thống lĩnh nữ hoa xuất thân yêu tộc nhưng xưa nay không q u ả n yêu tộc sự t ì n h bằng không yêu tộc cũng sẽ không giống bây giờ như thế yếu đuối không chịu nổi nữ hoa hưởng thụ yêu tộc tín ngưỡng nhưng không có bảo hộ yêu tộc phục hy trở lại hỏa vận động chốt sâu thần nông cùng hiên viên vây quanh phục hy lần này đi thật lâu hắn cùng nữ hoa hàn huyên thật lâu thần nông cùng hiên viên nghĩ biết rõ bọn hắn nói chuyện cái gì bọn hắn mặc dù bị vây ở chỗ này nhưng cũng tại mười khỏa chú ý nhân tộc thiên hoàng nữ hoa nương nương có phải hay không muốn cho ngươi mang đến tin tức tốt hiên viên xem phục hy thần sắc bình tĩnh có rất nhiều suy đoán nữ h a nương nương muốn lập giáo phục nhường thần nông bọn người xưng sở tại đường này nữ hoa nương nương muốn lập giáo cái này thế nhưng là kinh tiên h đại sự a thần nông bọn người lập tức hứng thú đúng vậy nữ hoa nương nương muốn lập giáo hỏi ta ý kiến gì phục hy phảng phất tại nói đã chuyện bình thường vậy ngươi ý kiến gì h i ê n viên hiếu kỳ phục hy thế nhưng là nữ hoa huynh trưởng nữ hoa cho dù thành thánh cũng một mực gọi hắn huynh trưởng còn tại vu yêu lượng kiếp cuối cùng đem hắn chân linh cứu được nhường hắn chuyển thế ta không có ý kiến a nữ o a nương nương muốn thế nào thì làm thế đó chứ sao phục hy n h ú n vai thiên hoàng a ngươi cái này không đúng huynh muội một trận nữ hoa nương nương hỏi ngươi ý kiến ngươi hẳn là nghiêm túc trả lời hiên viên cảm thấy phục hy có chút quá không nên như thế đối nữ hoa nương nương kia muốn ta làm sao đối nàng tiếp trước nhóm chúng ta là huynh m u ộ i không giả nhưng ta một mực khắp nơi là yêu tộc mà nàng chỉ vì tự mình nói đối yêu tộc nàng là không quan tâm chút nào một thế này ta là nhân tộc nàng là yêu tộc n h â n yêu đối lập theo yêu tộc góc độ nói nhóm chúng ta là quan hệ thù địch mặt khác mọi người sau khi chứng đạo là cái gì đãi ngộ ta sau khi chứng đạo bằng vào ta nhất thời khó mà tiếp nhận thân phận chuyển biến cần tỉnh táo một cái làm lý do gạt ta đến nơi đầy trói lại nàng nếu là thật coi ta là huynh trưởng tối thiểu hẳn là đứng ra phản đối nói với ta nàng không tranh nổi cái khác thánh nhân mà nàng l ạ i như thế nào làm không chỉ có không phản đối còn tích cực tham dự chi nay chưa hề giải thích một câu nàng có coi ta là huynh trưởng sao những năm này ta nghĩ minh bạch nàng chỉ là quan tâm nàng thánh nhân thanh danh cũng không phải là quan tâm ta phục hy thở d à i từ từ nói nguyên lai thiên hoàng những năm này vẫn luôn tại nghĩ lại à nhóm chúng ta cũng nên nghĩ lại nghĩ lại năm đó bị lừa đến nơi đây về sau lại bị uy hiếp làm nhiều một chút tổn thương nhân tộc sự tỉnh sau này nhóm chúng ta không thể lại đại gia thánh nhân mà lại muốn cho nhân tộc một chút chỉ thị hiện nay nhân hoàng giống như thu hoạch được đại cơ duyên biết được một chút hồng hoàng sự t ì n h nhóm chúng ta có lẽ có thể hắn chi thủ phá vỡ nơi này phong ấn ta tin tưởng mọi người cũng đợi đủ thần nông cảm thán bị phong ấn ở hỏa vân động lâu như vậy tất cả mọi người muốn đi xem một chút nhóm chúng ta nếu không phải đem cái này ý tứ truyền đạt cho hiện nay nhân hoàng h i ê n viên biết rõ muốn phá vỡ phong ấn không dễ dàng tốt nhất trong ứng ngoại hợp bọn hắn nghĩ biện pháp từ bên trong phá giải nhường đế tân từ bên ngoài phá giải chỉ là nhân gian bây giờ cũng không thái bình không biết do đế tân có thể hay không bình định nhân gian không phải vậy đế tân bị t r ư hầu kiềm chế không có tinh lực từ bên ngoài phá giải phong ấn bọn hắn không biết đ ế n là đế tân cũng đang có ý này mặc dù mình thủ hạ hiện tại có một chút đại la nhưng dựa vào t i ê n thiên linh quả chất đống đại la chiến lược có hạng dân tộc vẫn là cần cấp cao chiến lược h â n tộc tiên thánh bên trong tứ tổ tam hoàng đều là chiến lược cường đại người ngũ đế chiến lược hơi yếu một chút nhưng đều là a thánh ngoài ra còn có một chút cái khác nhân tộc đại năng dạng này chiến lược mạnh mẽ đặt ở hỏa vận động đáng tiếp năm mươi mốt chương năm mươi hai ngũ thành muốn thu đồ chương năm mươi hai ngũ thành muốn thu đồ sư muội thế nào nữ h a trở lại hoàng cung phát hiện nguyên thủy thiên tôn còn tại loại kia nàng sư minh huynh trưởng đồng ý ta lập giáo nữ hoa vui vẻ chia sẻ cái này tin vui chúc mừng sư muội kia xin sư muội chuẩn bị một hai sau đó chúng ta cùng một chỗ tuyên bố mở cửa t h u đ ồ mặt khác nạp ký phong thần bảng một chuyện sư muội suy tính được thế nào nguyên thủy thiên tôn biết do nữ hoa nghĩ lập giáo hẳn là đồng ý tham dự phong thần nhưng vẫn là cần nữ hoa rõ ràng trả lời chắc chắn sư minh việc này ta đáp ứng khó đảm bảo đây thiên nhân hoàng cái kia không làm người liền đem ta nhân tộc khí vận mất ta cũng muốn sớm một chút là khí vận cân nhắc nữ hoa rất sung sướng đáp ứng nàng cảm giác nhân tộc cùng nàng sẽ càng ngày càng xa được rồi sư muội chúng ta trước tiên đem thu đồ sự tình giải quyết vi huynh chuẩn bị xong liền thông c h i sư muội đến thời điểm xin sư muội đến ta côn luân ngọc hư cùng một lần nguyên thủy thiên tôn nói xong liền chạy về thủ dương sơn đại huynh còn đang chờ tin tức của hắn đại huynh may mắn không làm được m ệ n h nữ hoa sư muội đồng ý nàng cũng muốn lập giáo ta đáp ứng nàng nhóm chúng ta cùng một chỗ tuyên bố tin tức lao tử nghe xong biểu thị đồng ý nói thật hắn hiện tại lưỡi nhắc động có nguyên thủy cùng nữ hoa tuyên truyền hắn bên này gần lại huyền đô là được rồi sau đó không lâu thật hay giả thánh nhân thu đồ vẫn là ba cái thánh nhân cùng một chỗ nữ hoa nương nương không phải từ không thu đồ tại sao làm sao đột nhiên muốn thu đồ rồi nguyên thủy thiên tôn môn hạ khó khăn nhất nhập mà lại nguyên thủy thiên tôn xem theo hầu yêu tộc hải tộc căn bản được nửa lao tử luyện đan tri đạo hồng hoàng thứ nhất ta muốn học luyện đan t h i ề u ca đế tân cũng nhận được nữ hoa nguyên thủy cùng lao tử muốn thu đồ tin tức v ă n trọng biết rõ sau trước tiên tìm đến đế tân đại vương ngươi nhận được tin tức sao nữ hoa nương n ư ơ n g nguyên thủy thánh nhân cùng thái thượng thánh nhân muốn thu đồ v ă n trọng gần nhất một đoạn thời gian đột phá thái ớt kim t i ề n mới vừa vững chắc tu vi liền nghe đến tam thánh muốn thu đồ tin tức cái này thế nhưng là hồng h o a n g đại sự sẽ rất có thể sẽ ảnh hưởng hồng hoàng kết cục ò n không vận khí phải là vì Về trước, ngồi không yên, chẳng lẽ phong thần có biến nguyên thủy lão tử đem nữ hoa kéo xuống nước rồi nhân giáo bị cô phế đi về sau không có nhân tộc khí vật muốn thông qua lớn mạnh giáo phái đến tăng môn phái khí vật xuyên giáo vẫn là hạo thiên nguyên nhân cô biết được tiệt giáo phái ba trăm linh người lên thiên đình về sau nguyên thủy đi đi tìm hạo thiên cuối cùng hai người không có nói khép nguyên thủy đối hạo tiên ra tay đánh nhau còn phá hủy lăng tiêu b ả o điện cô coi là nguyên thủy cũng nghĩ bắt t r ư ớ c tiệt giáo về phần nữ hoa cô xem không hiểu nàng tại sao muốn thu đồ đế tân quyết định tìm tam hoàng ngũ đế hiểu rõ một cái có lẽ bọn hắn sẽ biết do nữ hoa thu đồ nguyên nhân đại vương kia đại thương là như thế nào đại thương tam thánh thu đồ phải có một cái minh s á c thái độ không phải vậy tiền kỳ bồi dưỡng tiên nhân khả năng liền bạch nuôi dưỡng nhân hoàng tại lợi hại còn có thể do、so、thánh nhân lợi hại mà lại sẽ ảnh hưởng bọn nhỏ bọn nhỏ sẽ hướng tới thánh nhân giao phái từ đó bài xích đại thường bài xích võ đạo trần kinh đương nhiên không cho phép bất luận kẻ nào bái sư tam thánh môn hạ nếu có người không nghe ở giữa chém giết người nhà trục xuất đại thương đế tân không cho phép đại thương người đi bái sư nữ hoa nguyên thủy cùng lao tử môn hạ đương nhiên không chừng có người sẽ đi bái sư tam thánh môn hạ dù sao thánh nhân danh khí tại kia đế tân không muốn cố gắng của mình giao chi đông lưu đại thương hiện tại cùng nguyên thủy lao tử nữ hoa đều là địch nhân bái sư địch nhân môn hạ cùng nhận giặc làm cha không khác mà lại nguyên thủy cùng lao tử chiêu thu đệ tử là vì lớn mạnh giao phái gia tăng phí vận đế tân làm sao lại nhường bọn hắn vận nguyện lao thần cái này đi ăn bài có đ v ă n trọng muốn đích thân đi chấp hành thái sư lúc rảnh rỗi nhiều chỉ điểm một cái các tướng sĩ bọn hắn tu luyện thời gian ngắn căn cơ bất ổn đế tân nghĩ đến đã muốn để văn trọng đi một chuyến liền để hắn thuận tiện chỉ điểm một cái đại thương tướng sĩ cái này đêm đế tân tại tầm cung nghỉ ngơi đột nhiên mơ tới tam hoàng trong ngộng tam hoàng nói cho hắn biết nữ hoa muốn lập giáo trước đó không lâu đến hỏa vận động đi tìm phục hy phục hy đã đối nữ hoa tâm lệnh tam hoàng cùng tứ tổ thương nghị một cái nữ hoa lập giáo sẽ ảnh hưởng、hồng、hoàng cách cục mà hồng hoàng cách cục trọng yếu nhất chính là nhân tộc cách cục bọn hắn phi thường lo lắng bọn hắn tại Nhường đế tân cùng bọn hắn trong ứng ngoài hợp phá giải phong ấn đế tân lúc này biểu thị tự mình hợp phá thị giải đế đế tự lúc biểu sau ẽ dốc lực chuyện toàn làm này. s khi tỉnh lại đế tân rốt c ụ c biết do nữ hoa vì cái gì đột nhiên muốn thu đồ nguyên lai、like、nữ hoa là nếu lại trên một tầng hồng hoang cũng không có yêu giáo nếu là nữ hoa lập yêu giáo khẳng định sẽ thu hoạch được không ít thiên đạo công đức mặt khác n h â n tộc tiên thánh phi thường quan tâm n h â n tộc nghĩ ra được trợ giúp n h â n tộc ba cái a thánh chín cái c h u ẩ n thánh đình phong còn có một số đại la kim tiên cảnh dân tộc đại năng nếu có thể kéo đến phía bên mình đến nhân gian chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ về hắn đế tân phi thường chờ mong Muốn phương á giải hòa tây tiếp dẫn chuẩn đề biết do nữ hoa nguyên thủy cùng lao tử muốn thu đồ về sau lập tức sắp xếp người tuyên truyền phương tây cũng muốn thu đồ tiếp dẫn chuẩn đề rõ ràng lần này thu đều phải hai người bọn họ đệ tử nói cách khác chỉ có bị chuẩn đề tiếp dẫn thu làm đệ tử kém cỏi nhất cũng là ký danh đệ tử phương tây mặc dù khó khăn nhưng có thể trở thành thánh nhân đệ tử tại khó khăn cũng đáng được mà nguyên thủy cùng lao tử bên này liền không nhất định có thể là đệ tử đời ba thậm chí là đệ tử đời bốn thế là hồng hoang rất nhiều tu sĩ nhao n h a u quyết định đi bái nữ hoa hoặc phương tây nhị thánh nhân gian chư hầu chi địa tu tiên giả kích động không thôi bọn hắn cũng có cơ hội bái tại thánh nhân muôn h ạ từ xưa đến nay chỉ có huyền đô đại pháp sư một người bái trên quá thánh nhân muôn h ạ mà đại thương tu tiên giả liền khổ cực đại thương không cho phép bọn hắn bái sư bất luận cái gì thánh nhân muôn h ạ bọn hắn chỉ có một lựa chọn dấn thân vào đại thương tu luyện võ đạo trân kinh hoặc nấu chết tại tu luyện trên đường kỳ thật đế t đại thương cùng thánh nhân hai chọn một dấn thân vào đại thương tu tiên giả đối lập toàn bộ đại thương tu tiên giả không có bao nhiêu người đế tân vừa vặn mượn lần này cơ hội thanh lý một chút tâm không tại đại thương tu tiên giả năm mươi hai chương năm mươi ba huyền đô ở bên chương năm mươi ba huyền đô ở bên nước chạy chỗ trũng người thường đi chỗ cao tu tiên giả cũng nghĩ có cái núi r ử a cường đại nhìn chung hồng hoang tốt nhất chỗ r ử a là đạo tổ hồng quân nhưng đạo tổ hồng quân lấy thân hợp thiên đạo cơ bản bỏ mặc hồng hoang sự tỉnh lao tử các loại thánh nhân chính là hồng hoang lớn nhất chỗ dựa thánh nhân phía dưới đều là run dế một bên h khác h nữ hoa n h nhất định g n g dám ước h i phải lập giáo sau ngay tại suy nghĩ tự mình giáo phái kêu cái gì lập giáo mục đích là, là cái gì vấn đề này rất mấu chốt nàng giáo phái nhất định phải là hồng hoang cung cấp một loại nào đó thoát thiện nhất định phải đối hồng hoang thiên địa có ý nghĩa dạng này mới có thể thu được thiên đạo công đức tạo hóa dạy Tạo hóa là nữ hoa xuất thân yêu tộc lập yêu giáo cũng được nhưng là lập yêu giáo ý nghĩa là cái gì giáo hoa yêu tộc tựa như là cái lý do không tệ dân tộc phương diện nữ o a cũng không muốn ngày nào liền đoạn mất nhân tộc khí vận nhưng nhân tộc đã coi nhân giáo nhân giáo lập giáo mục đích là giáo h ó a nhân tộc tự mình lấy nhân tộc làm căn cơ lập giáo có thể vì nhân tộc làm cái gì thánh nhân lập giáo muốn thu hoạch được thiên đạo công đức nhất định phải đối hồng hoàng có ý nghĩa bổ thiên giáo thiên đạo còn có thiếu hụt sao có nào địa phương cần bổ giống như không có t h i ệ n giáo lập giáo mục đích là là hồng hoàng sinh linh lấy ra một chút hy vọng sống hồng hoàng bầu trời đã không có thiếu hụt không cần bổ thánh mẫu dạy tự mình là nhân tộc thánh mẫu lập thánh mẫu dạy đã có thể tiếp tục thu hoạch được nhân tộc khí vật lại bảo vệ nhân tộc thánh mẫu danh xương hảo vẹn toàn đôi bên nhưng muốn thu hoạch được thiên đạo công đức vẫn là phải có một cái mục đích rõ ràng tự mình có thể vì nhân tộc làm cái gì giúp nhân tộc tránh né thiên thai cái này giống như không phù hợp thiên số nghĩ nửa ngày nữ hoa cuối cùng quyết định lấy từ danh tự là giáo phái tên lập nữ hoa giáo nữ hoa giáo mục đích là giáo hóa hồng hoang và tộc cứ như vậy yêu tộc cùng nhân tộc khí vận cũng có thể tiếp tục hấp thu yêu giáo cũng có thể hấp thu không ít khí vận nhưng nữ hoa nghĩ đến tự mình thành thánh thời điểm cơ sở yếu kém muốn mượn lần này lập giáo thời điểm đem cơ sở lại đánh vững chắc một chút một bên khác huyền đô phụng lao tử chi mệnh tiến về hồng hoang thu đồ lao tử đem thu đồ sự tỉnh cũng giao cho hắn xuống núi trước đó lao tử cùng hắn bàn giao rất nhiều n h â n g i á o bị phế s a u không có nhân khí khí khí khí nhân chỉ phái Nhưng nhân phái thực vận, muốn vận cũng vận. vận giáo giáo giao có tộc có có tế ít, về vi sau sư u q y ế t đ ị n h cưỡng thay r á n n g đại â n dạy, g i tăng tộc tự tiến thu thương tích trong tiện t nhân vận. chuẩn mình hồng hoang nhưng người, không tiện đi lại. Người khí h Lúc có vi về vi lại. đầu đồ, đi sư sư bị a sư tiến về hồng hoang thu đồ phát hiện đặc biệt đặc biệt không tệ người người thay sư trước nhận lấy làm sư đệ của ngươi hoặc sư mội cái khác ngươi liền trực tiếp thu làm đệ tử v i sư muốn ngươi lần này xuống núi có thể thu cũng thu mặt khác ấn giao cùng ấn hồng ngươi nghị biện pháp đem bọn hắn nhận lấy hai người này tại đại thương biên quan lao tử vẫn là không có từ bỏ nhân tộc khí v ậ n đế tân kia là không có khả năng lại thu hoạch được nhân tộc khí v ậ n nhưng ân giao ân hồng thân là đại thương vương tử tương lai đại thương nhân hoàng chỉ cần có thể thu nhập môn hạ của mình liền có thể lần nữa thu hoạch được nhân tộc khí vận mặc dù ân giao ân hồng vốn là xiển giáo môn nhân nhưng thiên số sớm đã thay đổi rất nhiều nguyên bản nên chuyện phát sinh không có phát sinh vì nhân tộc khí vận lao tử cũng không lo được thiên số bất chấp nguyên thủy tận cố gắng lớn nhất thu hoạch nhân tộc khí vận các loại đại thương xong lại n g h ĩ biện pháp theo tây kỳ thu hoạch nhân tộc khí vận huyên đô một đường đi một đường tuyên truyền giảng giải luy lần này hắn không còn dám đi c h i ề u ca hắn đánh không lại đế tân cùng khổng tuyên mà lại c h i ề u ca có thủ hộ đại trận liền lao sư cũng không đánh tan được huyền đô tự nhiên không dám đi x ô n g c h i ề u ca đi vào đại thương phát hiện rất nhiều tu tiên giả cũng muốn bái tại thánh nhân muôn hạ nhưng đại thương không cho phép huyền đô cảm thấy đây là nhân giáo lần nữa thu hoạch được nhân tộc khí vận cơ hội tốt lặng lẽ tiếp xúc tu tiên giả huyền đô ý nghĩ rất đơn giản khiến cái này tu tiên giả trước ly khai đại thương tiến về chư hầu c r i đ i ệ tham gia thánh nhân tu đồ lúc đầu những người tu tiên này liền chuẩn bị tìm cơ hội ly khai đại thương đi tham gia thánh nhân tu đồ hiện trên q u á thánh nhân đại đệ tử huyền đô đại pháp sư tự mình mời bọn hắn bọn hắn rất sung sướng đáp ứng huyền đô lập tức liền ly khai đại thương văn trọng đoạn này thời gian một mực tại đại thương các nơi tuần tra huyền đô đến chưa bao lâu về sau văn trọng liền phát hiện huyền đô tung tích văn trọng không dám cùng quá gần theo tốt mấy ngày phát hiện huyền đô tìm tới tu t i ê n giả hàn huyền thật lâu mới ly khai văn trọng cảm giác trở lại hồi chiều bài hát đem việc này hồi báo cho đế tân Đại vương còn tới chỗ quyến rũ tu tiên giả không cần nghĩ đế tân cũng biết rõ huyền đô muốn làm gì xem ra lão tử đối nhân tộc khí v ậ n nhớ mãi không quyền a đoạn này thời gian vất vả thái sư đại thương tu tiên giả có động tác gì lệnh cấm buổi họp báo đại thương tu tiên giả chắc chắn sẽ không ngoan ngoan nghe lời hào hào ở tại đại thương đế tân đang chờ bọn hắn hành động chỉ cần bọn hắn một nhóm động đế tân liền có thể giết gà dọa khỉ hiện tại huyền đô xuất hiện đại thương tu tiên giả lập tức liền sẽ hành động vất quá huyền đô ở bên đế tân cũng không sợ lần trước nhường huyền đô chạy lần này nhất định phải hào hào đánh một trận huyền đô đồng thời cũng kiểm nghiệm chính một cái thực lực như thế nào. lần trước huyền đô trước bị nhân tộc khí vận đạt t h ư ơ n g đế tân mới có thể cùng hắn bất phân thắng bại lần này đối mặt đầy máu huyền đô đế tân cảm giác toàn thân sôi trào huyền đô k h u y ế t thiếu kinh nghiệm chiến đấu đế tân cũng k h u y ế t thiếu kinh nghiệm chiến đấu đại vương nhóm chúng ta nên làm cái gì v ă n trọng lo lắng huyền đô động tác quá nhanh nếu là có huyền đô hỗ trợ đại thương tu tiên giả muốn bái tại thánh môn phía dưới vô cùng đơn giản nếu là huyền đô trực tiếp tại đại thương tuyển nhận nhân giáo đệ tử kia đại thương liền bị hung hăng đánh mặt thái sư ngươi mang lên một chút thiên nhân lặng lẽ nhìn chằm chằm huyền đô tiếp xúc qua tu tiên gi lần trước nhường hắn chạy lần này cô nhất định phải đánh hắn cái đủ đế tân biết rõ quan g tu luyện là không được cảnh giới không phải là thực lực nhất định phải không ngừng chiến đấu khả năng tăng thực lực lên lao thần lĩnh mệnh văn trọng lui xuống đế tân không có lập tức hành động lần này rời xa chiều ca vạn nhất lao tử hoặc nguyên thủy đột nhiên giáng lâm tự mình rất nguy hiểm nhưng đại thương tu tiên giả khí diễm lại nhất định phải dập tắt không phải vậy đại thương tu tiên giả cũng chạy hết còn có thể nhường đã d â n thân vào đại thương tu sĩ tâm không bình tĩnh năm mươi ba